Hắn nhưng là ba bốn mươi tuổi người, tự nhiên sẽ không coi thường một cái đô thị thôn bí thư chi bộ, dù là đây chỉ là một thôn quan, nhưng đặt ở một cái tỉnh thành bên trong, đồng dạng không là tiểu nhân vật. Đừng đề cập còn có khu bên trong mấy cái khu trưởng. Cái này cũng trong lúc vô hình Càng Tô đậm vị kia Long thịnh địa sản vương tổng địa vị, vừa nghe đến vị kia tới, một đám địa đầu xài nhau nhau tới buổi tiếp. Cơ hồ là ngay lập tức tỉnh rượu, nhưng đại não lại bởi vì quá độ rung động có chút không thanh tỉnh cùng trần doanh một nhóm theo nhân viên phục vụ chỉ dẫn đi hướng cờ tờ vờ đại sảnh kết quả cũng nhìn thấy tại mấy cái âu phục dậy ra nam tử vây xắn bên trong một cái khắc bụng vệ đồ vest trung niên chính cười nhẹ cùng trái phải trò chuyện kia cầm đầu trung niên vừa vừa nhìn thấy cái này bên trong đang phục vụ sinh ra hiệu dưới lập tức đứng người lên xài bước đi tới vị nào là trần doanh trần tiểu thư còn có đường tĩnh đường tiểu thư trần doanh cùng đường tĩnh mang theo kinh hoàng gật đầu trung niên mới khách khí mà cùng kính cười nói bị nhân vương lâm xa thay giang tiên sinh chạy xuống chân chính là muốn nói cho hai vị ta đã liên hệ tâm kỷ bên trong trương đạo triệu bảo thép triệu đạo cùng các loại chuẩn bị chủ bị một cái đoàn làm phim mời hai vị làm nhân vật nữ chính. Về phần nhân vật nam chính vương diện, không biết hai vị có đề nghị gì. Phim truyền hình vòng tròn bên trong, mặc kệ là uy tín lâu năm siêu sao hay là đời mới thần tượng, chỉ cần hai vị có hứng thú, vương mộ hẳn là đều có thể mời đến. Ta không mời được cũng sẽ có những người khác đi mời. Xác định nhân tuyển về sau, chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu kịch bản. Sau đó căn cứ kịch bản quyết định đến cùng mời vị nào đạo diễn. Hai vị thích gì loại hình, cổ trang kịch hay là hiện đại kịch. Hiện tại thời gian còn sớm, không biết vương mộ phải trang may mắn mời hai vị mỹ nữ an an vía. Sau đó cùng một chỗ từ từ nói chuyện trong tích tắc, đường tinh cùng Trần Doanh đều điên, triệt để bị giật điên. Chương 655, một chữ chi lực. Đông Giang bỏ bất thành một tòa khí quyển xa hoa khách sạn trong phòng khách, đứng tại ánh đèn nhàn nhạt ở dưới, Giang thủ thưởng thức một phen được đến hổ phách mặt dây chuyền, trong mắt tinh quang lóe lên, giữa ngón tay hơi phát lực bên trong mặt dây chuyền vỡ vụn, bao khởi tại kia thời kỳ viễn cổ không biết tên thực vật mảnh vỡ bên ngoài hóa thạch, sạch sẽ mà thấu triệt rơi xuống, chỉ còn một mảnh hoàn hảo mảnh vỡ. Đối thế kỷ 21 trên địa cầu, đối với hộ phách loại này viễn cổ hóa thạch, muốn không chút nào tổn thương nội bộ thực vật mảnh vỡ hoặc cổ lão côn trùng thi thể mà bóc ra hóa thạch, cũng không biết phải đi qua bao nhiêu tinh vi tính toán cùng khí giới cắt nhưng lấy Giang Thủ một thân cường hành tu vi cùng đối năng lực bản thân trưởng không trình độ làm được những này dễ như trở bàn tay hóa thạch không có nở rộ vết rách lúc hắn đã có thể đem linh hồn lực hư hóa đầu nhập hóa thạch bao khỏa Kia thực vật mảnh mỡ làm loại sự tình này thật so với người bình thường lộn trứng gà chín đều muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần cũng chỉ còn lại có một mảnh lớn bằng ngón cái tiểu nhân thực vật mảnh mỡ lúc từ linh hồn lực bao vây lấy để nó lơ lửng ở trước mắt Giang Thủ mới nghiêm túc quan sát cái kia thần văn chữ lạ nhìn chăm chú kia sinh chữ vẫn là không có mảy may linh hồn lực ba độ cảm thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Giang thủ nhưng lại giật mình, bởi vì mặc dù không có bình thường thần văn loại kia thẳng sờ linh hồn, có thể để cho bất luận kẻ nào sáng tỏ cái này một cái văn tự ý nghĩa linh hồn ba động, nhưng cái này chữ lạ lại tản mát ra một loại khác huyền diệu khí cơ. Loại kia huyền diệu rất khó hình dung, chính là Giang thủ nhìn xem cái này chữ lạ, chú ý xuống kia văn tự nhất bút nhất họa lại giống như là lưu bắt đầu chuyển động, từ đó đang lưu động biến thiên bên trong diễn hóa xuất một cố khắc lực dùng động lượng, nhìn một chút, Giang thủ thể nội nguyên bản còn có tổn thương linh hồn lực thân thể, nguyên vốn đã sắp khô kiệt linh hồn lực, lại bắt đầu phục hồi từ từ. Cái này một cái chữ lạ tản mát ra huyền diệu khí tức lại tẩm bộ giang thủ thương thế cùng khô kiệt linh hồn lực, cái này căn bản là cực phẩm đan dược mới có năng lực, bây giờ lại tại một cái văn tự bên trên phơi bảy, hai cái hô hấp quá khứ giang thủ đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, trước đó hết thệ cảm giác cũng đông nhiên tiêu tán, bởi vì trước đó thoát ly văn tự, chữ lạ bên trên tán phát huyền diệu khí cơ cũng liền bị ngăn cách, kỳ quái, tại sao có thể như vậy? nhắm mắt lại thật lâu không nói, mười mấy cái hô hấp sau lần nữa mở mắt ra, giang thủ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi, ngàn nghĩ vạn nghĩ hắn cũng không có nghĩ đến cái này, chữ lạ sẽ kích phát loại này huyền diệu dị lực, ban đầu nhìn thấy cái này thượng cổ thần văn. Từ thời kỳ viễn cổ trên địa cầu còn sót lại thượng cổ thần văn, hắn biết cái này có lẽ sẽ liên lụy đến một điểm thời kỳ thượng cổ bí ẩn, nhưng càng có thể là lãng phí thời giờ, chính là đạt được một cái văn tự. Chứ này bên ngoài không có vật khác, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện cái này văn tự bên trong lại ẩn chứa một loại hắn đều không để ý giải lực lượng. Một chữ không mang mảy may sóng linh khí, cũng không có thượng cổ thần văn thẳng sờ linh hồn đặc thù, nhưng nhất bút nhất hỏa một khi tại ngươi chú ý xuống lưu động mở, liền có thể tẩm bộ thương thế của ngươi cùng gần khô kiệt linh hồn lực. So sánh cực phẩm đan dược năng lực, đương nhiên, còn có một chút không thể không nói chính là cái này chữ lạ tán phát dị lực mặc dù có thể để cho giang thủ thương thế cùng linh hồn lực khôi phục một chút nhưng loại kia khôi phục trình độ cực yêu ớt cực yêu ớt. nếu như nói hắn bị thương không dựa vào bất tử thần dưới tình huống bình thường cần mấy năm mới có thể tu dưỡng tới kia trước đó hai cái hô hấp bị cái này văn tự phát động khôi phục cũng chỉ là một hai canh giờ tu dưỡng kết quả giang thủ thậm chí có thể cảm giác được theo mình khôi phục kia chữ lạ bên trong ẩn chứa huyền diệu dị lực đã tiêu tán một thành cũng không còn lúc khởi đầu chăn đấy nói cách khác hắn nhìn nhiều mấy hơi thở Cái này chữ lạ bên trong huyền diệu dị lực liền sẽ hao tổn không, đến cuối cùng thương thế của hắn cũng chỉ là khôi phục không đến một ngày tu dưỡng hiệu quả. Kia so với cần mấy năm mới có thể tu dưỡng hoàn toàn thương thế mà nói, ngay cả hạt cát trong sa mạc cũng không bằng. Đây mới là Giang Thủ nhắm mắt lại đình chỉ hấp thu kia dị lực kỳ diệu nguyên nhân. Kinh ngạc sau, Giang Thủ mới phất tay đem một cái kia chữ lạ gác lại tại trong phòng khách trên bàn sách, càng triệt tiêu linh hồn của mình lực bao khỏa. Mặc cho cái này thời kỳ viễn cổ không biết tên thực vật mảnh vỡ lấy cùng bên trên thần văn bại lộ trong không khí. Coi như thế, kia thực vật mảnh vỡ cùng thần văn hay là thật tiếc lặng, cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Quả nhiên, cái này văn tự ẩn chứa dị lực kỳ diệu. Mặc dù chỉ từ vẻ ngoài bên trên phán đoán ngươi phát hiện không được một điểm vết tích, lấy tu vi của ta đều phát hiện không được mảy may vết tích, nhưng nó thật sự có thể che chở kia thực vật mảnh vỡ không vỡ vụn. Chỉ sợ chỉ có bên trong lực lượng tiêu hao sạch sẽ mới có thể dẫn đến thứ này vỡ vụn. Vừa rồi để ta thương thế có một chút điểm khôi phục huyền diệu lực lượng là lực lượng pháp tắc, nhưng tụi hồ lại đã vượt ra pháp tắc chi tâm mà không đến nói chi lực. Lại từ khía cạnh nhìn kia văn tự một chút, bởi vì không có nhìn chằm chằm quan sát, Giang Thủ lần này không có lại phát động kia dị lực kỳ diệu. Thu tầm mắt lại trong đầu hắn cũng càng nghĩ càng nhiều, tổng hợp về sau. Giang Thủ mới bỗng nhiên vừa trừng mắt. Đây là thời kỳ Viễn Cổ bán thần cường giả tại tìm hiểu đạo ý, lấy thư pháp tình thế hiện ra cảm ngộ. Tất cả cảm ngộ đều dung nhập một cái văn tự bên trong. Ta vừa mới cảm nhận được dị lực, cũng là đối phương đối ngoại hiện ra cảm ngộ. Giang Thủ chính là bán thần, lực lượng pháp tắc tự nhiên sẽ không lạ lắm. Hắn cũng tiếp xúc qua mấy cái đối với hắn rất hữu hảo chân thần, nói chi lực đồng dạng có nhất định hiểu rõ. Cho nên suy tư sau hắn cũng xác định vừa rồi loại kia huyền diệu dị lực tại lực lượng pháp tắc phía trên lại không đến nói chi lực. Võ giả tu luyện tới bán thần quá trình bên trong, đều có các loại thiên tài địa bảo có thể lợi dụng, nhưng ngươi lực lượng pháp tác hướng đạo chi lực thủy biến, lại không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể thẳng giúp ngươi thành công, ngươi nhất định phải dựa vào tự thân đối tinh vũ vạn vật lĩnh hội mới có thể đi tăng lên. Quá trình này chỉ nhìn nội tính, hình thức cũng là nhiều mặt, có bán thần là ẩn nấp hết thảy, ẩn vào thế tục bên trong ngồi xem nhân sinh muôn màu, tự mình nhấm nháp sinh lão bệnh tử, sau đó đem pháp tắc sinh tử tăng lên thành đạo. Có thì sẽ tại quá trình bên trong hơi có một chút cảm ngộ, liền đem loại này cảm ngộ biểu đạt ra đến, hoặc sáng tạo một chút mang theo huyền diệu thư pháp kiếm pháp họ sáng tạo một chút điều khác, thư pháp các loại phương thức, chỉ cần đem những cái kia cảm ngộ hoàn mỹ biểu đạt, biểu đạt quá trình bên trong chẳng khác nào đối ngươi đã có cảm ngộ sử dụng, dùng đến nhiều, ngươi cảm ngộ cũng liền càng rõ ràng, càng dễ dàng càng vững chắc, thậm chí tại ngươi biểu đạt quá trình bên trong chưa hẳn không có mới được xúc động, từ đó để cảm ngộ làm sâu sắc. Cái này liền giống người địa cầu điều khiển điện thoại, ngươi trước kia không tiếp xúc qua, chỉ nhìn sách hướng dẫn mặc kệ nhìn lại thấu triệt, cũng không có ngươi trực tiếp cầm điện thoại di động chính thức điều khiển đến sâu sắc. Một võ giả ngồi xuống cảm ngộ chỉ lĩnh hội không tự tiễn, cũng không phải là phương thức tốt nhất bán thần tiến vào chân thần tìm hiểu tới trình không phải trường hợp cá biệt giang thủ tại tấn thăng bán thần về sau đối với phương diện này sự tình cũng có nhất định hiểu rõ từ biển thản tinh tiến về bước mời tinh những năm kia bên trong chân thần tam biến bộ tú tâm bởi vì cảm thấy giang thủ tiền đồ rộng lớn cũng sớm đối với hắn giải thích qua bán thần tiến vào chân thần đại khái thậm chí diễn luyện qua một bộ bộ tú tâm năm đó cảm ngộ lúc tự sáng tạo kiếm pháp giang thủ cũng trải nghiệm qua loại kia bị xúc động cảm giác cùng cái này chữa lạ bên trên bị xúc động có như vậy một chút điểm tương tự minh bạch đây là cái gì không kỳ quái chân chính để giang thủ động dung thậm chí hai hùng khiếp vía chính là Bình thường bán thần đem tự thân cảm ngộ biểu đạt ra đến về sau, hiệu quả nhưng còn lâu mới có được cái này văn tự hiện ra cái này kinh hãi. Một cái nắm giữ viên mãn cấp sinh mệnh pháp tắc bán thần, hướng sinh mệnh chi đạo trong thang ngộ, thôi diễn một bộ kiếm pháp. Chính hắn thi triển lúc đem cảm ngộ dung nhập trong đó, ngoại nhân đứng ngoài quan sát bộ kiếm pháp kia có thể cảm nhận được một chút lây luyến rượu, nhưng ngoại nhân nghĩ tại quan sát bên trong bị sinh mệnh đạo ý xúc động, từ đó để thương thế khôi phục, khô kiệt nguyên khí khôi phục. Vậy đơn giản là nằm mơ đừng nói pháp tác hướng đạo ý diễn hóa quá trình bên trong, ngươi hiện ra cảm ngộ không có khả năng có kỳ diệu như vậy, liền là chân chính nắm giữ sinh mệnh chi đạo chân thần, tại huy sáng sinh mệnh của mình chi lực lúc cũng không có khả năng có như thế kỳ hiệu. bán thần huy sáng sinh mệnh chi đạo nói chi lực nhiều nhất để tự thân nhận thương thế khôi phục tăng tốc, để tự thân sinh mệnh lực càng thịnh vượng ngưỡng ngạnh, không có khả năng đối với người ngoài có như thế lớn ảnh hưởng. dù là vừa rồi giang thủ khôi phục thương thế rất nhỏ, cũng đừng quên giang thủ là bán thần, hay là lấy linh hồn lực thân thể tình thế bày ra, mà linh hồn lực lại là thế gian nhất sức mạnh để liền diệu, bình thường võ giả linh hồn lực thụ thương. Căn bản không có đan dược gì có thể khôi phục, chỉ có thể dựa vào tự nhiên tu dưỡng tầm bổ. Đây cũng là Giang Thủ tại đến địa cầu về sau, cũng không có vội vã cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút địa cầu các nơi. Sau đó liền kích phát tử sắc thiên địa ý chí lưu ở trong cơ thể hắn là lớn, để tử sắc thiên địa đón hắn về huyền bùi tông di chỉ tu thần trong tháp nguyên nhân. Bởi vì Giang Thủ có tổn thương, thương thế của hắn không nhẹ, linh hồn lực cũng tiêu hao sắp khô kiệt, mà linh hồn lực thân thể từ tu thần tháp tới địa cầu quá trình bên trong lại phải kinh lịch quá xa xôi quá xa xôi khoảng cách, quá trình bên trong loại kia không gian đè ép cung áp bách, có thể chân chính phá hủy một cái người linh hồn lực. Giang Thủ trước khi đến là trạng thái đỉnh phong, một lần chuyển tống ở giữa tổn thương trở lên linh hồn lực khô kiệt, như hắn trở về cũng lấy loại trạng thái này trở về, chỉ sợ đều chống đỡ không đến chân chính đến tu thần tháp, mà sẽ tại chuyển tống quá trình bên trong bị không gian đè ép hoàn toàn chết đi. Hắn như nghĩ trở về, không chỉ muốn bao nhiêu tham quan địa cầu tình hình gần đây, thỏa mãn tử sắc thiên địa ý chí tâm nguyện, càng cần hơn tại trước đó tận khả năng khôi phục thêm một chút thương thế. Phương diện này có bất tử thân tại, chỉ cần có đầy đủ dị bảo, Giang Thủ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục đỉnh phong, nhưng vấn đề chính là hắn không có. Địa cầu quá càn cỗi, Giang Thủ cảm giác lực thả ra. Nhẹ nhõm có thể bao trùm mảng lớn địa vực, chính là đem toàn bộ địa cầu lục xoát một lần đều không bao lâu. Trên thực tế hắn cũng thật làm như vậy. Mới từ tinh cầu bên ngoài trạm không gian đến địa cầu, hắn chuyện thứ nhất chính là đại khái lục xoát địa cầu một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì, không tìm được có thể cái gì hồi phục thương thế bảo vật. Mới đến cái kia huy thành, chính thức bắt đầu xem nhìn địa cầu muôn màu. Cũng bởi vì như vậy, ngoài ý muốn phát hiện cái này ẩn chứa chữ lạ mặt dây chuyển lúc, hắn mới có thể lên hứng thú. Dù là biết cái này mặt dây chuyển khả năng chỉ là một cái bên trên văn tự cổ đại trải qua trùng hợp còn xuất lại, cũng không mang cơ duyên gì giang thủ hay là hoa chút thủ đoạn cầm tới cái này mặt dây chuyền hiện tại cái này mặt dây chuyền bày ra huyền diệu lại vượt qua hắn dự tính một chữ bên trong ẩn chứa đạo ý cảm ngộ hiện ra liền có để hắn người đứng xem này bị xúc động thương thế khôi phục năng lực viễn siêu ban thần hiện ra cảm ngộ lúc chỗ hiện ra huy năng vô số lần nếu như đây không phải một chữ mà là mấy ngàn mấy chục nghìn chữ chẳng phải là nói ta chỉ cần từ đầu tới đuôi từng cái xem tiếp đi một thân thương thế liền có thể triệt để phục hồi như cũ nhưng thời kỳ thượng cổ một vị nào đó không biết tiên cường giả hiện ra cảm ngộ quá trình ngẫu nhiên một chữ trải qua trùng hợp lưu lại bình thường muốn lại tìm đến mấy ngàn mấy chục nghìn chữ, tuyệt đối là người si nói mộng. Hiện tại thời khắc này, bay ở giang thủ trước mắt vấn đề lớn nhất, thật không phải nhanh chóng quan sát một phen địa cầu, sau đó sửa lại thần tháp, mà là trước muốn khôi phục thương thế, cam đoan mình không bị trở về quá trình bên trong không gian để ép lực lượng để ép hồn phi phách tán. Chương 656, thần tích. Giang tiên sinh, ta vừa cùng Trần doanh, Đường Tính hai vị tiểu thư tách ra, các nàng đang suy nghĩ. Không biết Giang tiên sinh có dặn dò gì. Sau một thời gian ngắn, vẫn như cũng là giang thủ chỗ khách phòng, cùng bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Giang Thủ cũng vắt tay quyển mở cửa phòng, ngoài cửa Vương Lâm Sa lập tức cung kính tại cửa ra vào Demi thuận nhãn mở miệng. Đỉnh điểm tiểu thuyết, tiến đến cho ngươi xem cái thứ tốt. Giang Thủ cười với tay, cùng Vương Lâm Sa nghi ngờ đi tới về sau, theo chỉ dẫn nhìn thấy trên mặt bàn một mảnh ngón cái bụng lớn nhỏ không biết tên thực vật mảnh vỡ, mới lại nghi ngờ nhìn về phía Giang Thủ, nhìn phía trên cái chữ này. Giang Thủ chỉ chỉ mảnh vụn bên trên chữ lạ, Vương Lâm Sa một mặt mơ mịt, mặc dù cảm thấy có quá đa nghi nghi ngờ, nhưng hắn hay là nghiêm túc nhìn chậm chậm chữ lạ quan sát, kết quả nhìn tới nhìn lui hắn cũng không nhìn ra đến cùng nơi nào có chữ kia không biết tên viễn cổ thực vật mảnh vỡ chính là một chiếc lá mảnh vỡ, diệp tử bản thân đường vân tăng thêm chữ lạ bút họa cấu tạo, cơ hồ tan hợp lại cùng nhau, không biết thượng cổ thần văn lúc, ngươi tự nhiên không phân rõ những cái kia là văn tự bút họa những cái nào là phiến lá đường vân, mà bình thường thượng cổ thần văn, bởi vì có thể thẳng sờ một người linh hồn, mặc kệ trước ngươi nhận biết không biết, chỉ cần một chút nhìn sang liền sẽ bị xúc động tự nhiên hiểu do nó văn tự ý nghĩa, nhưng mấu chốt chính là cái này chữ lạ, loại lực lượng kia đều bị chém lấp. để bình thường người địa cầu đến quan sát, tự nhiên không có khả năng nhận thức đến cái này, mặt trên còn có một cái văn tự nhìn thấy Vương Lâm Sa đau khổ nhũ mậy nhìn tới nhìn lui đều không thu hoạch Giang Thủ mới duỗi ra ngón tay cuốn lên một tầng lực lượng phát tắc, trong không khí viết một cái chữ lạ cũng là thượng cổ thần văn bình thường thần văn viết ra Vương Lâm Sa thuận thế lúc gặp lại căn bản không cần giải thích bị linh hồn lực xúc động linh hồn lập tức liền khẽ gọi nói sinh thấy rõ bút họa cấu tạo rồi sao lại đi nhìn cái này trên phiến lá chữ lạ Giang Thủ tùy ý Vương Lâm đứng xa nhìn nhìn hơn mười hô hấp mới nhàn nhạt mở miệng Vương Lâm Sa lập tức gật đầu lại kinh nghi nhìn Giang Thủ một chút cùng cái kia lơ lửng tại không khí bên trong thật lâu không tiêu tan rõ ràng không biết lại một chút sáng tỏ ý nghĩa văn tự, mới miễn cưỡng đệ xuống tâm thần đi chú ý trên phiến lá chữ lạ. Lần này, mấy hơi thở sau Vương Lâm Sa liền thân thể run lên, tại chỗ trừng thẳng mắt, nguyên bản phổ thông bình thản sinh mệnh khí cơ, cũng tựa hồ bị một tầng ngoại lực bao khỏa, đang nhanh chóng phát sinh dị biến. ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái giang thủ thì rõ ràng cảm giác được từ trên phiến lá tuôn ra một tầng huyền diệu lực lượng, không ngừng sung kích rửa sạch Vương Lâm Sa thân thể. đương nhiên, như cái này bên trong còn có cái khác phổ thông người địa cầu. Vậy coi như trừng mắt bị mù cũng không sẽ thấy bất cứ gì thường nào, nhiều nhất nhìn thấy Vương Lâm Sa giống ngẩn người một vùng đang ngó trường phiến lá ngu dại mà thôi. Loại trạng thái này rất nhanh lại phát sinh dị biến, hô phục dày ra Vương Lâm Sa, từ độ vết dưới cùng trần trụi bên ngoài bàn tay, đầu cung chỗ, lại nhanh chóng hiện hiện từng tầng từng tầng tràn ngập canh hôi màu đen mồ hôi. Thậm chí Vương Lâm Sa nguyên bản béo ú tỉ hình thể, đều tại theo những này mồ hôi tuôn ra dần dần bắt đầu có vào, khoa trương hơn chính là tính mạng của hắn khí cơ từ nguyên bản rất yếu đuối yếu đuối trạng thái. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tốt mạch lên. Vương Lâm Sa cầm tiếp theo lốc trẻ bên trong, Giang thủ mới vung tay lên ngăn trở chữ lạ cảm nộ tiết ra ngoài. Vương Lâm Sa cũng bỗng nhiên từ ngóc trẻ bên trong thanh tỉnh, thanh tỉnh hậu thân tử chấn động, Vương Lâm Sa bên ngoài cơ thể một tầng mồ hôi bẩn trực tiếp như trâu như ngọc về xuống. Một cỗ đủ để người bình thường sụp đổ tanh hôi cũng khuyết tán điu dương. "Xông, Giang Tiên Sinh." Đông dạng bị kia mùi thối kích thích kém chút nôn mửa, nhưng Vương Lâm Sa hay là đè xuống khó chịu cảm giác, vừa sợ lại vui. Còn có chút tiểu điên cùng như nhìn về phía Giang thủ, giờ khắc này còn không hiểu rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại có thể cảm giác được mình không giống. Làm sao không giống? Trước kia đi mấy tầng lầu đều sẽ thở hổn hộc. Bắp chân chua chìm thân thể, hiện tại lại giống như là tìm về tháng 2 năm 30 tuổi lúc loại kia tinh lực tràn đầy, chạy cái mấy bên trong đều có thể dễ như trở bàn tay thanh xuân sống động, eo không chua, chân không thương, toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Giang thủ lại không để ý tới Vương Lâm xa sợ hai tháng phục, vung tay lên từ trong phòng cuốn lên một tầng gió nhẹ, thổi tan chỗ có mùi lạ sau hắn mới lại một chiêu tay, gian phòng bên trong lại thêm ra một người, kia là một mặt ngạc nhiên không thể tự kiểm chế đàm trí kiệt. Thế nào? Đàm trí kiệt khi mới xuất hiện trong mắt còn có một tia mê mang, có thể nhìn đến Giang thủ liền ngựa thượng thanh tình. Tự nhiên cũng có thể minh bạch hắn vì sao lại đột nhiên từ bệnh viện nhân dân tỉnh vượt qua mấy chục bên trong đến cái này bên trong. Theo Giang thủ hỏi ý, Đàm Chí Kiệt lại phủ phủ liền đối Giang thủ quỳ xuống, "Giang tiên sinh, đa tạ, đa tạ, ta gan nhiễm mỡ toàn tốt, mấy hơi thở bên trong toàn tốt, còn có cái khác bởi vì quá độ uống rượu, quá độ vất vả đưa tới các loại tật bệnh, toàn tốt, ta hiện tại thân thể tựa như 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng khỏe mạnh chán đấy." Đàm Chí Kiệt so Vương Lâm Sa còn càng trước quan sát đến cái kia chữ lạ, thậm chí đã đi bệnh viện làm một vòng kiểm tra. Nghe những lời này Vương Lâm Sa cũng kích động, Đàm Chí Kiệt thì nhìn lên trên một chút, phát hiện Giang thủ đang nhắm mắt suy tư, hắn mới lại nhìn về phía Vương Lâm Sa, một chút dưới Đàm Chí Kiệt tại chỗ kinh hô, "Vương tổng, ngươi đỉnh đầu không chọc rồi. Bụng cũng điểu, gầy nhiều như vậy." Vương Lâm Sa ngốc, vô cùng lo lắng liền đi sờ đầu đỉnh, phát hiện nguyên bản địa trung hải thức sớm cho khu vực, cũng không biết đã lâu nhiều một tầng vừa phá vỡ ra đầu trói mắt lông tóc, nhìn xuống phía dưới, bụng bia cũng thật so trước đó nhỏ một vòng tử. Vương Lâm Sa chính là một M72 thân cao, thể trọng 200 cân tà hữu, có thể tưởng tượng lúc trước hắn lớn đến mức nào bụng tiện tiện, nhưng bây giờ hắn lại có thể cảm giác được mình gầy không ít. Đương nhiên, hắn lần này giảm béo cũng không phải nói lập tức liền giảm đến 100 cân tà hữu, hắn hiện tại vẫn như cũng là bụng phệ bộ dáng, hình thể mập mạp, so vừa rồi lại chí ít gầy một cái cấp bậc, từ béo ú biến thành phổ thông mập mạp. Giang Thủ càng có thể chuẩn xác đoán chừng đến trước đó trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm Sa nói đúng ra là gầy đến 174 cân. Còn có giống Đàm Chí Kiệt trước đó nói, quá độ uống rượu gây nên là gan bệnh cùng các loại, hắn đồng dạng không thiếu chẳng lẽ đây hết thảy cũng giống đàm chí kiệt đồng dạng nhìn một chút trước đó cái kia chữ lạ nhìn một chữ hết thảy liền toàn tốt rồi đây không có khả năng liền xem như thần tích cũng không có khả năng thần đến loại tình trạng này các ngươi đi ra ngoài trước hai trung niên nhân sĩ thành công đều ngạc nhiên không thể tự kiểm chế lúc Giang Thủ mới đột nhiên mở mắt ra bình tĩnh mở miệng cùng cửa phòng tự động đóng bên trong Giang Thủ mới đưa tay trộn một cái nguyên bản đứng yên ở trên bàn sách chữ lạ lập tức lơ lửng mà lên cùng Giang Thủ thôi động linh hồn lực xúc động chữ lạ từ linh hồn này lực cũng đột ngột tạo nên một tầng bận sóng một cái trong suốt chữ lạ thần văn liền từ kiểu chữ bên trong thoát ra dừng lại trong không khí. Đây là Giang Thủ kích phát chữ lạ bên trong huyền diệu lực lượng, để kia cố kỳ diệu cảm ngộ dị lực dừng lại tại hư không, mà không phải nhằm vào cái nào đó cá biệt sinh mạng thể khuyết tán bay hơi. Lần này hắn kích phát cũng chính là một thành chi lực. Từ ban đầu hắn quan sát cảm nhận được một thành, đến đàm trí tiệt, Vương Lâm xa riêng phần mình tiêu xài một thành, lại thêm cái này một cái, bây giờ chữ lạ bên trong chỉ còn lại có sáu thành lực lượng. Giang Thủ cũng chính là muốn làm cái thí nghiệm, nhìn xem cái này chữ lạ bên trong dị lực không châm đối với võ giả, không châm đối với người bình thường lúc, chỉ nhắm vào hư không lại sẽ có thay đổi gì, là trực tiếp tán loạn, hay là kích phát cái khác huyền diệu một lát sau, Giang Thủ liền lập tức trừng thẳng mắt, hắn phát hiện cái này trong hư không dừng lại chữ lạ đường vân, tại từ từ dập dờn bên trong đột nhiên tán loạn, Từ Tả Hưu giữa thiên địa liền gào thét lên dùng để một tầng thật mỏng linh khí, địa cầu linh khí mỏng manh cơ hồ không có, nhưng cũng chỉ là cơ hồ không có. Nói đúng ra kia vẫn có một ít, chỉ là những linh khí này phần lớn phân tán tại thâm sơn rừng rậm, mỏng manh khiến người giận xôi, cũng bồi dưỡng không ra cái gì gì bảo, nhiều nhất là để trong rừng sâu núi thẳm lâm một sinh dài càng thịnh một chút. Mà Giang Thủ sở tại địa, khoảng cách xung quanh gần nhất rừng rậm sơn dã loại hình đều có mấy trăm bên trong xa, những này bị kia tán loạn chữ lạ hấp xả đến linh khí cũng là từ mấy ngoài trăm dặm vọt tới, tất cả vọt tới linh khí dần dần hội tụ vào một chỗ, ngay tại chữ lạ tán loạn chỗ. Kết quả mấy hơi thở qua khứ, nơi đó linh khí càng lúc càng nồng nặng, càng ngày càng thuần túy, rót thành một mảnh bàn tay lớn tiểu nồng đậm hóa lòng linh khí, thậm chí như thế thổi phồng linh dịch, trả lại giang thủ một loại khác đặc biệt huyền diệu cảm giác. kia Tựa Hồ không chỉ là hóa lòng linh khí, mà là cô có nhất định trị liệu vết thương nhẹ công hiệu linh dịch, có thể so sánh cơ sở nhất tỷ như thích hợp thông linh nhất trọng võ giả sử dụng linh thực. Vung tay lên liền nắm lấy một cái ly pha lê đem ngưng tụ sau sắp vẩy xuống linh dịch thu thập hoàn toàn, Giang thủ nhìn mấy lần về sau, thử thăm dò uống vào, cũng nhanh chóng kích phát hắn bất tử thân công hiệu, bắt đầu chữa trị thương thế. Hết thể lại tiêu tán xuống dưới, Giang thủ mới phát hiện cái này một thành chữ lạ chi lực, hội tụ đến ẩn chứa kỳ diệu công hiệu linh dịch, khôi phục thương thế còn không bằng lúc trước hắn thông qua xem, có thể nghĩ hiệu quả mạnh, hắn nhìn thoáng qua tiêu hao một thành chi lực về sau, khôi phục thương thế tương đương tu dưỡng 1-2 canh giờ. Cái này tuổi phòng bị hội tụ đến linh dịch, uống xong sau khôi phục thương thế nhiều nhất tương đương tu dưỡng nửa canh giờ. Nhưng coi như như thế Giang Thủ trong mắt hay là bạo khởi một cơ xưa nay chưa từng có tinh quang. Đây là một loại cực độ ngoại phóng lực lượng pháp tắc cùng tự thân cảm ngộ vận dụng, nếu như ta cũng có thể làm đến, cũng có thể tại kích phát sau tự động hấp dẫn đến linh khí trong thiên địa, ngưng tụ đến một chút linh dịch, coi như loại cấp bậc kia linh dịch đối với bán thần đến nói tương đương vô dụng, nhưng một chút xíu linh dịch trọng chất ra, chẳng phải là liền có thể để ta dùng bất tử thân khôi phục thương thế. Ta không có khả năng vận khí tốt lại phát hiện vị tiền bối này còn sót lại mấy ngàn mấy chục ngàn cái văn tự, nhưng chỉ cần ta học xong loại thủ đoạn này, mình lại có thể viết thành ngàn hơn 10 ngàn văn tự. Giang thủ trước kia đối tự thân lực lượng trưởng không đến cực hạn, nhưng kia là bình thường trưởng không làm dùng lực lượng pháp tắc thi triển võ kỹ, giống cái này chữ lạ bên trên ẩn chứa vận dụng pháp tắc cảm nộ kỹ xảo, lại là hắn kém xa đạt tới cảnh giới. Vận dụng năng lực tăng lên, chưa hẳn cũng không phải là để thực lực bạo tăng, nâng một người địa cầu ví dụ, đồng dạng hai người có được 10000 nguyên nhân dân tệ, một cái dùng cái này 10000 khối làm vốn, không ngừng dùng tiền để ra tiền, có lẽ không bao lâu hắn liền có mấy chục nghìn tư bản, một cái khác là cầm đi ăn chơi đánh điểm, không bao lâu không còn một mảnh. Đây chính là hoàn toàn khác biệt vận dụng năng lực có thể để ngươi có lực lượng phát huy ra hoàn toàn khác biệt công hiệu phương pháp. Lấy giang thủ luyện hóa hơn 1700 dọa thần mạch tinh huyết nội tính, loại kia thẳng vào linh hồn nội tính, dùng để tìm hiểu để pháp tắc từ nhỏ thành đến đại thành, không có khả năng nhanh chóng thực hiện, nhưng học tập những võ giả khác lưu lại một loại vận dụng pháp tắc năng lực, đây tuyệt đối không phải nan đề. Một khi hắn học xong loại này phương thức vận dụng, mình viết một cái văn tự sau có thể xúc động giữa thiên địa phong hệ linh khí, lực lượng hệ linh khí, ngưng tụ ra một đám linh dịch, nhưng cái kia ngưng tụ đến linh dịch coi như ẩn chứa huyền diệu cùng cái kia chữ lạ khác biệt, nhưng chỉ cần là linh dịch, liền có thể bị hắn bất tử thân thôn phệ lấy đi chưa thương. Còn có, một khi thương thế khôi phục rời đi địa cầu về sau, hắn chưa hẳn không thể ở trên con đường này kế tiếp theo hành động, tỉ như sách viết một chữ câu thông thiên địa, hấp dẫn đến đại lượng linh khí hội tụ, hình thành chân chính có thể so sánh pháp võ sắc cơ. Cái này chữ lạ, bản thân ẩn chứa lực lượng cực kỳ mỏng manh, nhưng lại cho giang thủ vạch ra khác một đầu trước kia chưa từng từng tiếp xúc qua phương hướng cùng con đường. Chương 657, vũ khí hạt nhân cái gì? Linh võ đại lục thời gian hơn nửa tháng, địa cầu lúc hơn 1 tháng sau, tây xuyên tỉnh một mảnh thâm sơn rừng rậm ở giữa, khi một đoàn trôi nổi màu đen mây kia bên trong đột nhiên giỗi ra một móng tay, nhanh chóng trong hư không viết một cái lực chữ lực chữ dừng lại mấy hơi thở tán loạn, tạ hữu trong rừng mới bỗng nhiên bị hấp xả đến diện tích cực lớn mỏng manh linh khí trào lưu, tất cả trào lưu đều bị áp suất hội tụ, cuối cùng hình thành thổi phồng một chén trà lớn nhỏ linh dịch, linh dịch này bên trong càng ẩn chứa mênh mông lực lượng cảm giác. Đoàn kia màu đen mây kia một lần phiêu đãng, liền đem linh dịch triệt để thu nạp, lại là mấy hơi thở về sau, cùng đám mây lăn lộn thoải mái, mới dần dần hình thành một cái hơi mờ hình, chỉ có một cái rõ ràng đầu lâu hình ảnh, đầu lâu dưới thì chỉ có mấy sợi chỉ đen phiu đãng. Thành Rốt cục làm được có thể cảm xúc thiên địa, thật sự nếu không thành công linh hồn của ta lực liền sẽ bị tiêu hao khô kiệt, đến lúc đó nghĩ khôi phục cũng không biết phải bao lâu, hiện tại nắm giữ loại kia cảm ngộ cực độ ngoại phóng, có thể dung động cá biệt sinh mạng thể, thậm chí dung động câu thông thiên địa tự nhiên chi lực cấp bậc, ta chỉ cần dùng một phân lực, liền có thể ngưng tụ 10 điểm thiên địa lực lượng, nghĩ khôi phục lại tuyệt đối không khó. Chỉ có một cái đầu lâu lơ lửng tại tầng trời thấp, Giang Thủ lại mừng rỡ cười to lên, lại dùng linh hồn lực diễn hóa một tay nắm, thôi động thể nội lực lượng bằng tốc độ kinh người bắt đầu ở hư không vết tự, lần lượt chính là từng cái đơn độc lực chữ. Văn tự thành hình sau không ngừng hấp thu tại hữu thiên địa lực lượng, diễn hóa thành từng nắm từng nắm tràn ngập lực lượng cảm giác linh dịch. Những này linh dịch đều là mới vừa xuất hiện liền bị Giang Thủ thôn vệ. Trong khoảng thời gian ngắn về sau, nguyên bản chỉ có thể diễn hóa xuất một viên hơi mở đầu lâu linh hồn lực thân thể, đã dần dần lộ sắc thành chân chính cùng huyết đục chi khu lại không khác biệt thân thể. Nhưng đến lúc này, đừng nói Giang Thủ đặt mình vào chi địa một mảnh thâm sơn rừng rậm, chính là toàn bộ Tây xuyên tỉnh tất cả trong núi rừng phiêu lãng linh khí đều đã hấp thu đến cô kiện. Giang Thủ lại nghĩ hấp thu, hoặc là chờ lấy nơi này thiên địa tự nhiên khôi phục bước phát triển mới linh khí, hoặc là chính là chuyển di phương vị ta hiện tại linh hồn lực mặc dù chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ không đủ nửa thành, ngay cả vừa đến địa cầu trạng thái đều xa xa không đủ, nhưng một canh giờ không đến liền khôi phục nhiều như vậy, đã rất không tệ. mừng dỡ cười nhẹ một tiếng, giang thủ mới lách mình biến mất tại nơi đó. lần tiếp theo xuất hiện lúc hắn đã đến đông nam á một cái gọi việt nam quốc gia, lần nữa vận chuyển mới nắm giữ năng lực, lần lượt tại hư không viết văn tự, sau đó dựa vào bất tử thân điên của thôn phệ ngưng tụ ra linh dịch, cùng đem một cái việt nam có năng lực đều tiêu hao sạch sẽ, giang thủ đã khôi phục hơn một phần mười linh hồn lực, so với vừa tới địa cầu lúc còn càng cường thị chút. sau đó việt nam, miến điện cùng các loại. Cùng Giang thủ đem Đông Nam Á một vùng đông đảo quốc gia bên trong phiêu đãng tại linh khí trong thiên địa đều thu nạp sạch sẽ, toàn bộ hóa thành nhận chứa lực lượng cảm giác linh dịch thôn phệ hết về sau, của hắn linh hồn lực đã khôi phục ba bốn thành. Sau một ngày, lại đem Nam Mỹ châu đông đảo rừng mưa nhiệt đới khu vực linh khí hấp thu chống trải, Giang thủ không chỉ linh hồn lực khôi phục lại đỉnh phong, ngay cả kia chúng cấp trình độ trở lên thương thế cũng triệt để phục hồi như cũ. Lúc này, hắn mới đạt tới vừa học tập ngưng tụ linh hồn lực thân thể lúc trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng khôi phục, ta hiện tại mới có năm chắc đệ tử sắc thiên địa ý chí đem ta truyền thống về tu thần thấp lúc, không còn e ngại bị không gian chi lực triệt để chôn vùi dưới. Không trách trước kia Tử Sắc Thiên Địa ý chí phái ra những cái kia bị hắn tạo nên sinh mệnh trước đến địa cầu lúc cơ bản đều là có đến mà không có về. Do so ta còn yếu đuối linh hồn thể, nói không chừng đại bộ phận phân tại truyền tống quá trình bên trong sẽ chết mất. Coi như không chết, đến dạng này tinh cầu bên trên tìm không thấy một điểm bảo dược có thể chữa thương tu dưỡng, nghị khôi phục cũng khó khăn doanh người, tự nhiên không còn dám kích phát là cấn. Để Tử Sắc Thiên Địa ý chí đem bọn hắn truyền thâu trở về, nói không chừng địa cầu các loại truyền thuyết thần thoại, liền có một ít là đã từng bị Tử Sắc Thiên Địa ý chí đưa tới cường giả ngẫu nhiên thể hiện ra thần tích đâu. Bọn hắn không dám trở về, lại không có bao nhiêu bảo vật có thể chữa thương chỉ có thể lưu tại cái này bên trong chậm rãi theo thời gian tiêu vong, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một chút, chế tạo một chút trong mắt người bình thường thần thoại cùng thần tích, quá đơn giản. Thở dài nhẹ nhõm, cũng có nhất định trở về lực lượng. Sau đó Giang thủ lại suy tư một hồi, mới bắt đầu giống như quỷ như thần xuất hiện tại toàn bộ thế giới địa cầu các nơi, hoặc xem lan nhân sinh khuôn mẫu hoặc đánh giá núi đá địa lý, đây mới là hắn toàn thực lực bộc phát, đi hoàn thành tự sát thiên địa ý chí yêu cầu bắt đầu. Mà tại Giang thủ trạng thái đỉnh phong lúc coi như không thi chiến pháp võ, một hơi vượt qua hơn ngàn bên trong thậm chí 3 4000 bên trong cũng đều không phải trở lại, tiểu tiểu địa cầu nơi chật hẹp nhỏ bé chỉ là dùng 3 4 ngày liền bị hắn đi một lứa lượn, đây là chỉ rất nhiều khu vực đều là kỹ càng thưởng thức quan sát. 3 4 ngày sau hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, Giang thủ lại vận chuyển lực lượng pháp tất trở lại Trung Quốc, vẫn như cũng là đông Giang bỏ bất thành, thông qua linh hồn lực cảm ứng tìm tới Vương Lâm Sa vị trí, đem đang đứng ở bữa tiệc bên trong Vương Lâm Sa tìm ra, Giang thủ trực tiếp liền mở miệng đặt câu hỏi, nếu như ta muốn tìm một nhóm vũ khí, làm như thế nào vào tay. Hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, Giang thủ đã có thể đi, nhưng hắn không có lập tức rời đi. Bởi vì hắn tự thân còn đối một ý chuyện có nhất định hứng thú, đó chính là đối với địa cầu người dựa và khoa học kỹ thuật sáng tạo tạo nên các loại vũ khí nóng. Hoàn toàn không cần tiêu hao linh khí, người bình thường đều có thể thi triển lực lượng, lại có thể bộc phát ra không sai quy lực, cái này liền thật để giang thủ hiếu kỳ. Đối giang thủ đến nói, võ giả thế giới bên trong là không thiếu các loại chém giết tranh đấu, hắn cũng thường xuyên sẽ gặp phải, loại tình huống này nhân loại bình thường đều có thể thi triển vũ khí nóng, làm sao có thể không có lực hấp dẫn. hắn như là nghĩ cũng có thể nhẹ nhõm xâm nhập các đội bên trong trực tiếp đến thử, nhưng dạng như vậy sẽ đem hắn bạo lộ tại đại lượng mặt người trước, mà hắn đã biết cái này ở địa cầu mắt người bên trong là cái không lớn phương pháp thích hợp. Lúc này mới sẽ tìm đến Vương Lâm Sa hỏi ý. Bất quá một tiếng này hỏi ý dưới Vương Lâm Sa lại ngậm, sững sờ nhìn Giang thủ vài lần, mới thấp phòng nói, "Giang tiên sinh ý của ngài là?" Thật sự là hắn rất kỳ quái, giống như là Giang thủ loại này kinh khủng làm cho không người nào có thể hình dung thần minh nhân vật, làm sao lại đột nhiên đối vũ khí cảm thấy hứng thú? Ta chính là muốn thử xem người địa cầu các ngươi nghiên chế vũ khí nóng cụ thể uy năng, từ nhỏ đến người đứng đầu thường, lớn đến vũ khí hạt nhân. Tốt nhất đều để ta bản thân cảm thụ một chút. Cùng Giang Thủ bình thản nói ra câu nói này, Vương Lâm Sa chân mềm nhún trực tiếp ủy, nghĩ bản thân cảm thụ các loại vũ khí nóng nguy năng. Câu nói này không để ý tới giải sai, chẳng lẽ là Giang Thủ muốn tìm người từ tay thương bắt đầu, lớn đến vũ khí hạt nhân, không ngừng đối với hắn công kích thí nghiệm. Dùng vũ khí hạt nhân công kích? Ngươi không cần lo lắng những này, thí nghiệm sẽ náo ra nhiều động tĩnh lớn. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới thí nghiệm những vũ khí này phương thức, ta có thể mang các ngươi đi ngoài không gian, đi thủy tinh hỏa tinh đều có thể. Với ta mà nói đến kia bên trong cũng không khó. Giang Thủ lần nữa nói ra một câu. Vương Lâm Sa đã không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng các loại suy nghĩ. Chỉ cần tìm được vũ khí liền có thể trừ hỏa tinh hoặc là thủy tinh thí nghiệm. Làm sao đi? Muốn hay không khoa trương như vậy. Nhưng vấn đề là những này đối Giang Thủ đến nói thật không tính vấn đề. Mặt trời tán phát ánh nắng từ mặt trời tới địa cầu cũng chính là mấy phút. Giang Thủ như hiện tại là linh hồn cùng đục thân hợp một trạng thái, có thể phát ra mạnh nhất tốc độ bay gấp đôi tốc độ ánh sáng lời nói. Vài phút liền có thể từ địa cầu phi độn đến mặt trời chỗ. Kể dù là hắn hiện tại chỉ là có thể phát huy nhị trọng tiêu thực lực linh hồn lực thân thể, còn không cách nào hình thành pháp võ nhưng cũng có nhanh nhất một hơi 3 bốn ngàn bên trong một phần trăm hơi thấp chút tốc độ ánh sáng hắn từ địa cầu phi độn đến mặt trời chỗ chính là vài phút nhân với một trăm vơi kia từ địa cầu đến hỏa tinh thủy tinh các vùng tự nhiên càng nhanh đương nhiên những chuyện này vương lâm xa không biết hắn hiện tại cũng chỉ là bị giang thủ lộ ra ngoài suy nghĩ làm cho đầu óc trống rỗng nóc trệ hồi lâu mới cười khổ nói giang tiên sinh ngài cũng quá để mắt ta nếu chỉ là mấy nắm tay thường, ta có lẽ còn có thể làm đến nhưng vũ khí hạn nhân cái gì vậy ta làm như thế nào hạ thủ hẳn là tiếp xúc người nào giang thủ bình thản mở miệng Vương Lâm Sa lại lòng tràn đầy đều là phiền muộn. Vấn đề này thật quá khoa trương. Hắn làm sao biết ta? Nếu không đi nước Mỹ thử một chút, nước Mỹ rất nhiều vũ khí công ty đều là nổi danh thế giới, thị như là khắc Hi Đức, Martin, khống chế thế giới phòng ngự bốn thành thị trường số định mức, là toàn thế giới thứ nhất trùn súng ống đạn dược. Cùng Vương Lâm Sa lấy điện thoại di động ra lục soát một chút, mới thử thăm dò nhìn về phía Giang Thủ. Giang Thủ gật gật đầu, được, chính ta đi, ngươi bật diệu. Chờ chút. Giang Thủ vừa định đi, Vương Lâm Sa lại mau lấy lá gan mở miệng cùng Giang Thủ lúc gặp lại hắn mới máu me đầy mặt đỏ, lâm lớp lo sợ nói, Giang Thiên Sinh như thế lớn rầm rộ, không biết tiểu nhân có hay không chịu phục đứng ngoài quan sát. Hắn đã không dám ở giang thủ trước mặt tự xưng cái gì tiểu vương, mà là tiểu nhân. Bất kể nói thế nào, có một người, tạm thời xưng là người, nghĩ lấy nhân thân nếm thử vũ khí hạt nhân uy lực, có lẽ sẽ còn đi ra địa cầu đến Hỏa Tinh, Thủy Tinh, cái gì đi nếm thử, lấy tranh thay mắt của người, dạng này sự tỉnh tuyệt đối là cấp độ thần thoại truyền thuyết, Vương Lâm xa thật đúng là nghĩ đứng ngoài quan sát một chút, nếu có thể tận mắt chứng kiến như thế một màn, kia thật là chết cũng không hối tiếc. Rang thủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, suy nghĩ một chút vẫn là tùy ý gật đầu. Dù sao Vương Lâm Sa đã biết rất nhiều sự tình, đứng ngoài quan sát một chút cũng không tính là gì. Vương tổng, Vương tổng. Ngay tại Giang Thủ gật đầu, Vương Lâm Sa lại kích động dùng tay vịn tường mới miễn cưỡng từ quỳ lập trạng đứng lên lúc, một tiếng duyên dáng gọi to lại đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Giang Thủ chính là đem Vương Lâm Sa từ bữa tiệc bên trong cầm ra đến, thừa dịp bữa tiệc bên trên những người khác cụ chén dao ngọt, Vương Lâm Sa một mình đi ra bao phòng gọi điện thoại lúc động thủ, mà hắn cùng Vương Lâm Sa trò chuyện chi địa cũng chỉ là tại tạm thời trống trải hành lang bên trong, kia đột nhiên có ai sẽ từ bao phòng bên trong đi ra đến tìm kiếm Vương Lâm Sa, cũng rất bình thường. Duyên dáng gọi to âm thanh bên trong Vương Lâm Sa còn không có kịp phản ứng, một tên dáng người cao gầy động lòng người tuyệt sắc mỹ nữ liền từ trong phòng chung đi ra, nhưng vừa nhìn thấy hành lang bên trong tình huống nữ tử trực tiếp liền phát ra rít lên một tiếng, nghĩ không thét lên cũng khó khăn, ở trong mắt nàng Vương Lâm Sa là máu me đầy mặt màu đỏ, lấy rất không sắc mặt bình thường từ dưới đất viện tường chậm rãi đứng lên, còn giống như là từ quỷ lập trạng thái đứng lên. Rít lên một tiếng, bao phòng bên trong các loại tiếng vang đột nhiên chết tịch, sau đó từng đạo hô hòa cùng chạy âm thanh liền vang lên theo. Chương 658, đả kích quá lớn. Dừng tay. Thật tò gan nương theo lấy kia tìm kiếm vương lâm sa tuyệt sắc nữ tử dít lên một tiếng phòng bên trong nổi lên chạy âm thanh cũng nhanh chóng đến ngoài cửa kết quả hai cái đồ vét nam vừa vừa nhìn thấy vương lâm sa hiện trạng cùng đứng tại vương lâm sa trước người giang thủ lập tức liền nhao nhao giận quát một tiếng vừa người liền từ nơi cửa nhảy lên nhanh chóng nào về phía giang thủ những này tràn ngập lực lượng cảm giác tấn công đối giang thủ không chỉ nhất trái nhưng vừa đứng người lên vương lâm sa lại dọa đến hồn phi phách tán cũng không kịp nói cái gì giang thủ liền bình thản quát tay trả lại hai cái đồ vét nam không hiểu thấu lại bị bắn ngược trở về còn vừa vặn trở về bọn hắn lên nhào tri địa tiếc nhìn qua đến liền giống hai người đập ra sau lại bị người đảo lưu thời gian làm sao tới làm sao về trong bức họa tựa hồ còn mang theo một loại đặc biệt vận vị đặc biệt đẹp hai cái đồ vét nam đều sắc mặt đại biến lúc vương lâm Sa cũng rốt cục nhảy dựng lên mặc cho cả người toát mồ hôi lạnh trượt xuống bên trong mở miệng gầm thét dừng tay giang tiên sinh là quý khách quá nhiều giang tiên sinh các ngươi có mấy cái mạng vừa sợ vừa giận lệ xích đang chuẩn bị lần nữa nếm thử xuất thủ đồ vét nam cũng đống nhiên ngẩn ngơ ngược lại một cái khác vừa đi ra trung niên sắc mặt sưng sờ cao mày mang theo không thoải mái nhìn vương lâm xa một chút mới nói vương tổng lâm đội bọn hắn thế nhưng là lo lắng ngươi Vương Lâm Sa im lặng liếc đối phương một chút, mới vội vàng không người rủ xuống đứng ở Giang Thủ trước mặt, thấp thỏm cười lấy lòng nói: Giang tiên Sinh thứ tội, mấy cái này đuôi mù nếu là quá quấy nhiều đến ngài, còn hy vọng ngài đại nhân đại lượng. Đây là hắn biến đổi pháp cứu mấy vị kia. Sau đó có lẽ cảm thấy mình mặt mũi không có lớn như vậy, Vương Lâm Sa lại cười nói: Đúng, chuyện vừa rồi, ta nói nếu chỉ là tay thương có khả năng giúp ngài làm đến mấy thưởng thức chơi, chính là chỉ có thể từ hứa ván tay bên trong làm đến. Vị này là tỉnh thành cục thành phố phó cục. Lúc nói chuyện còn chỉ chỉ trước đó bất mãn mở miệng trung niên một chút, lấy đó ý vị kia chính là hứa cục phó. Giang thủ lúc này mới kinh ngạc về nhìn thoáng qua, hắn tự nhiên minh bạch một cái tỉnh thành thị ván phó cục trưởng cũng coi như nhân vật há, chỉ ít tại trong mắt người bình thường là không sai. Vương Tổng, người cái này, ngay tại giang thủ quan sát bên trong, hứa ván lại bị vương lâm xa lời nói làm cho lông mày lại nhăn, càng rất khó chịu mở miệng, bất quá coi như lại không thoải mái. Hắn nhìn về phía giang thủ ánh mắt cũng thêm ra không ít kinh nghi lấy vương lâm ở xa tỉnh thành đen trắng ăn sạch thân phận địa vị mánh khóe thông thiên năng lực hứa lập rộng liền xem như cục thành phố phó cục một trong chỉ cái này một cái thân phận cũng tại vương lâm xa trước người không cứng nổi hắn kỳ thật còn có to lớn hơn bối cảnh tỉ như thân tam thúc tại nam quốc nào đó bất người đứng đầu phụ thân hắn thì là nước nào đó bên trong nhất lưu trường trung học thượng vụ phó hiệu trưởng học trò khắp thiên hạ bộ dạng này một tầng bối cảnh xuống tới hắn không sợ chút nào vương lâm xa bối cảnh tiêu nạo vương lâm xa kết quả vương lâm xa lại nói mấy người bọn hắn đuôi ngủ hắn họ hứa chính là đuôi ngủ lời này cũng quá tổn thương nào đó cục trưởng mặt mũi đừng đề cập Vương Lâm Sa ban ngày ban mặt nói muốn từ hắn kia bên trong làm đến mấy nắm tay thường, để Giang Thủ chơi đùa. Nhưng coi như cảm thấy lại không thoải mái, lại nổi giận. Hắn cũng biết Vương Lâm Sa thân phận bối cảnh không đơn giản, đồng dạng không phải không một điểm nhãn lực miệng đầy mê sảng người, mới có thể đối Giang Thủ thêm ra không ít kinh nghi, lời nói cũng chưa hề nói quá nhiều. Lao hứa, ta đây là cứu ngươi. Vương Lâm Sa lập tức vội vội, sát mồ hôi lạnh lệ xích, mới khiến cho hứa ván càng thêm hồng nghi. Cũng là lúc này, Giang Thủ bình thản khoát qua tay. Hiếu Kỳ dò xét hứa ván vài lần mới cười nói, một chút chuyện nhỏ không quan trọng, bất quá vị này hứa ván có thể làm đến cái gì cấp độ vũ khí nóng, chỉ là tay súng, liền không có ý nghĩa gì. Cái này bên trong cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nói. Nói xong không cùng Vương Lâm Sa trả lời, Giang Thủ vung tay lên, hành lang bên trên một đám người liền hoàn toàn biến mất không gặp, lần nữa đứng vững lúc đã toàn bộ đến bao phòng, cửa phòng từ lâu một lần nữa quan bế bắt đầu. Dạng này quá trình trừ Vương Lâm Viễn Chi bên ngoài, hứa ván cùng cái gì Long đội, còn có cái kia ban đầu tìm kiếm Vương Lâm Sa tuyệt sắc mỹ nữ đều mắt trợn tròn. Nếu như ngài không tại, ta đi vận hành. Nhiều nhất từ Lao Hứa tay bên trong làm đến tay thương, nhưng lấy năng lực của hắn nếu là toàn lực phát huy, coi như chỉ là đặc công một chút trang bị bên trong, liền có công kích thường, đột kích bất thường, ngắm bắn bất thường vân vân. Vương Lâm Sa thì ở những người khác mắt trợn tròn bên trong, lần nữa sát mồ hôi lạnh mở miệng, sát qua mồ hôi lạnh nhìn về phía Hứa Ván, Vương Lâm Sa mới lần nữa nói, "Lao Hứa, ta biết phía sau ngươi có đại bối cảnh, có năng lực làm đến mạnh hơn a. Tốt nhất là có dụng, súng phóng tên lửa, túi thuốc nổ cái gì. Kia cũng có thể thử một chút." Giang Thủi hai mắt tỏa sáng, mang theo hưng phấn nhìn về phía Hứa Ván. Hứa Ván mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, Hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Mấy cái khác Lâm đội còn có kia tuyển sắc mỹ nữ đồng dạng là không sai biệt lắm phản ứng. Lao hứa, ngươi nói một câu a, đây là cơ duyên của ngươi, cơ duyên biết không?" Ngươi cái dế núi. Vương Lâm sa lại gấp, hắn nó không tranh chừng hứa ván một chút. Giang thủ cười, "Đây cũng là, không thể để cho ngươi phí công, đã vừa rồi các ngươi nhìn thấy, cũng liền người gặp có phần, ta phương diện này còn vận dụng không thuần thục, nhưng cũng có thể cho các ngươi một điểm chỗ tốt." Nói đùa về sau, Giang thủ đưa tay liền trong hư không biết một cái lực chi. Cái này lực chữ cũng không phải là thượng cổ thần văn lực, là hắn ngữ bên trong chữ giản thể lực, thành hình hậu lực chữ cũng không có hấp thu đến cái gì linh khí, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi lấy, gian phòng bên trong mấy thân ảnh cũng nhao nhao khiếp sợ nhìn sang, một cái trong suốt chữ lớn rực rỡ ngời ngời phiêu tại hư không, chỉ cần là người bình thường liền đều sẽ chú ý có được hay không. Nhìn một chút, lực chữ bên trên đột nhiên bạo khởi một tầng bánh liệt lực lượng ba độ. Chính chú ý đám người cũng nhao nhao giật mình, sau đó trong phòng bao quát vương lâm ở xa bên trong sáu thân ảnh liền cùng nhau du lên, tại bị một loại huyền diệu dị lực càn quét nhục thân lúc, thể nội cũng phát sinh dị biến. Từng tầng từng tầng tràn ngập thanh hôi mồ hôi không ngừng chảy xuống, còn có một trận bành ba bà xương cốt âm thanh vang vang. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, khi trong hư không triệu chứa lực lượng hao hết nổ tung thành hư vô, Giang Thủ lại cuốn lên một tầng gió thổi thổi tan hết thay lúc, phòng bên trong mấy người mới rốt cục bình tỉnh, nhao nhao thấp kêu lên. Khí lực của ta giống như biến lớn rồi. Bành Tê. Đúng vậy, một chữ viết về sau, nó bên trong ẩn chứa cực độ ngoại phóng lực lượng pháp tắc thay đổi một cách vô tri vô giác mấy người bình thường nhập thân, cơ hồ đều để nhục thể của bọn hắn lực lượng thu hoạch được gấp đôi tăng lên. Cái này liền giống như là võ giả bình thường tu nạp cực phẩm đan dược tẩy luyện nhục thân thoát thai hoàn cốt đồng dạng. đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn vốn là người bình thường, đổi tới một cái võ giả, đừng nói là võ thành cái gì, chính là một cái thông linh cửu trọng, giang thủ cũng không thể viết một cái lực tựa như làm cho đối phương phục dụng đan dược đồng dạng tăng lên gấp đôi khí lực. Nhưng người bình thường, đối với cường giả thần cấp đến nói cùng sâu kiến không sai biệt lắm, thôi dùng sức mạnh pháp tác xâm nhiễm một chút, cải biến nói nhục thân lực lượng đều rất bình thường. cảm thụ được tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể, hứa ván lâm nội cùng càng kiếp sợ, biểu lộ phản ứng cũng khoa trương hơn. nếu ai lúc này còn có thể bình tĩnh xuống tới đó mới là không thể tưởng tượng nổi. nhìn một chữ mà thôi thật giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, thân thể tràn ngập lực lượng. Muốn hay không thần ký như vậy, ta là có năng lực làm đến, bất quá khả năng cần chút thời gian, chủ yếu là chạy tới chạy lui, khá là phiền toái. Cũng là cho đến lúc này, Hứa Ván mới ẩn ẩn minh bạch cái gì, hắn cũng dù sao cũng là một cái nhìn quen trong thế tục cảnh tượng hoành tráng đại nhân vật, vội vàng liền run rẩy thân thể mở miệng, không phiền phức. Giang thủ cười, rất bình thản mở miệng. Sau đó chẳng mấy chốc, Hứa Ván liền rốt cuộc minh bạch cái gì là không phiền phức. Mấy hơi thở, bọn hắn liền đến cục thành phố xuống ống co vượt qua hơn chục dặm lộ trình, tại cái này bên trong lâm đội cùng một cái khác cảnh sát hình sự phó đội trưởng một người nắm lấy người đứng đầu thương, phanh phanh phanh không ngừng đối giang thủ sạc kích, kết quả tất cả đạn đều là vừa tấn công đến giang thủ trước người, liền bị vô hình ngoại lực áp chế ngưng trệ không tiến. quá yếu, không có ý nghĩa gì. Tay thương đổi thành công kích thương, vẫn là như thế. sau đó hứa ván lại đánh chút điện thoại, theo vào cảnh bên kia làm đến một chút đột kích bước thương, nắm bắn bước thương các loại, dù là cái này đường kính uy lực đều muốn so tay thương lớn. giang thủ còn cố ý để cầm thương liền đứng tại hắn đối diện mấy mét bắn ra ngoài kích, kết quả cũng không thay đổi chút nào thăng đến hứa ván phát động lực lượng làm đến 100 kg tờ nở tờ thuốc nổ cùng thuốc nổ nháy mắt điểm bạo kinh khủng bạo tạc uy lực kém chút muốn lan đến gần mấy mét bên ngoài hứa ván bọn người trên thân lúc giang thủ mới vung tay lên đã khuyết tán ra sóng xung kích động mới bỗng nhiên rút về lại lần nữa lùi về thành một đoàn cực hạn ngông lung quan đoàn Tiện tay quăng lên bạo tạc sau lại bị áp xúc thuốc nổ quan đoàn giang thủ trong mắt hơi nhiều một tia thưởng thức nhưng hứa ván cùng với khác mấy vị cũng đã nhanh dọa đến miệng sùi bọt mép sau một khắc giang thủ tay một nắm một đoàn ngông lung quan đoàn biến mất vô tung vô ảnh còn có hay không càng lớn uy lực tựa như là ta trước đó hướng vương lâm xa nói phi đạn đạn đạo Đạn hạt nhân cái gì? Cái này ta thật làm không được." Hứa ván cũng quỷ, kém chút khóc nói. Giang Thủ mặc dù mắt lộ ra tiếc nuối, nhưng cái này tiếc nuối rất nhanh liền không gặp, Hứa ván làm không được, vậy hắn đi địa phương khác chính là. Một hơi 3, ngàn bên trong tốc độ bay, Giang Thủ từ Trung Quốc đến nước Mỹ cũng thật không gọi sự tình. Lần này hắn chính là dọc theo Vương Lâm Viễn Chi trước tại trên internet tìm tòi ra đến mục tiêu tình thế, đi thẳng đến kia thứ nhất vũ khí tập đoàn tổng bộ, tìm tới người phụ trách, mới lại dùng lực lượng pháp tắc cuốn sạch lấy một đám người cùng vật phóng tới vũ trụ. Ngắn ngủi mấy cái giờ, Thái Dương hệ hỏa tinh bên trong một bên dùng lực lượng pháp tắc để bảo toàn treo tại tầng trời thấp vương lâm xa hứa vắng chờ đến xem náo nhiệt còn có kia thứ nhất vũ khí tập đoàn tổng giám đốc một bên khác giang thủ mới nhẹ mở miệng cười đối càng xa xôi điều khiển chiến cơ đạn hạt nhân cái gì một đám nhân viên kỹ thuật biểu thị công khai để bọn hắn động thủ lại là một phen thí nghiệm giang thủ cuối cùng cũng xác nhận cho dù là đạn hạt nhân nghiêm ngặt nói đến cũng chính là cùng võ thánh giai đoạn toàn lực bộ phát thực lực tương đương giang thủ thông linh kỳ gặp phải thanh cánh phụ di phủ hắn đạt được chuyển lịch quyết chi địa tiêu một cái cao hơn ngàn mét núi cao bị đông cứng vỡ vụn vỡ vụn sau đá vụn lại bị đông cứng kết, mấy trăm năm không tan, lực lượng như vậy cũng chỉ là vỏ thánh giai đoạn chuyển lịch quyết bộc phát, mà lực lượng như vậy, đối phong thần 23 chuyển trở lên vỏ thánh đều không có gì uy hiếp, uy lực quá tiểu, bất quá đạn hạt nhân hay là hơi có chút ý tứ, con đường này cũng có thể tiếp tục cố gắng, nếu như lúc nào có thể đem đạn hạt nhân uy năng tăng lên 10 triệu lần, mới có thể bên trên được mặt bạn. Mang theo một tia tiếc nuối nhìn về phía thứ nhất vũ khí tập đoàn tổng giám đốc, con mắt ngậm cổ vũ nói ra một câu, kết quả lời này cũng làm cho kia tổng giám đốc nôn một trắng. Có thể trên địa cầu gây nên diện thế nguy cơ vũ khí hạt nhân, chỉ là hơi có chút ý tứ lại đề thăng 10 triệu lần uy năng mới lên được mặt bàn. Đây đối với toàn cầu thứ nhất vũ khí đầu lĩnh đến nói, đã kích quá lớn. Khác một bên Vương Lâm xa cùng hứa ván đám người đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là méo mặt lấy, kích động nhìn xung quanh, đây chính là Hỏa Tinh a. Bọn họ có phải hay không nhóm đầu tiên đến Hỏa Tinh người địa cầu. Phần này vinh hạnh đặc biệt cũng không dễ dàng a. Chương 659, trở về. Được rồi, các ngươi trở về. Lại sau một thời gian ngắn, đem một đám người đứng xem từ Hỏa Tinh mang trở lại địa cầu, hay là trước đến nước Mỹ đem thứ nhất vũ khí tập đoàn một nhóm người thả về, lại đến Trung Quốc, tại Đông Giang bỏ bất thành mặt đất lúc. Giang Thủ mới hủy bỏ lực lượng pháp tắc giữ gìn, bình thản đối vừa xuống đất vương lâm xa cùng hứa lập rộng bọn người mở miệng. Giờ phút này hứa lập rộng đám người biểu lộ cũng đều tràn ngập khó mà hình dung phức tạp, bọn hắn vừa mới từ hỏa tinh đi một vòng, còn chứng kiến một người nhẹ nhõm phá diệt đạn hạt nhân uy năng một màn, dạng này kinh lịch đủ để cho lòng dạ sâu nhất địa cầu người bình thường đều điên cuồng. Mà người như vậy liền tại bọn hắn trước mặt, cho nên mặc cho bọn hắn giờ phút này cảm thấy có lại nhiều lời nói muốn nói, có lại nhiều suy nghĩ nghĩ biểu đạt, từ đối với Giang Thủ kính sợ cùng sợ hãi, cũng cơ hồ không ai dám nói cái gì. Một chuyến này cũng đều là ngơ ngác nhìn xem giang thủ, ngay cả đáp lời đều không biết trả lời như thế nào. Nhìn thấy mấy người bộ dáng này, giang thủ cũng nở nụ cười, lắc đầu đang chuẩn bị rời đi, lại không muốn đám người bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, sư phó ở trên, thủ đệ tử tối đầu. Giang thủ ngạc nhiên, cái khác mấy cái chính tâm tình phức tạp người cũng nhao nhao giật mình, quay người nhìn lại lúc mới phát hiện là ban đầu tại tiệm cơm bên trong đối giang thủ xuất thủ qua lâm đội, có vẻ như chính là cục thành phố đội cảnh sát hình sự đội trưởng Quỷ trên mặt đất một mặt kích động cùng mong đợi nhìn chằm chằm giang thủ. Thấy cảnh này giang thủ còn không nói gì, những người khác mới cũng giống thụ lây nhiễm đùng đạc. Phần Phật liền tranh nhau chen lấn quỳ xuống, cũng đều tại biểu đạt muốn bái Giang thủ vi sư tâm tư. Gặp được dạng này thần nhân tiên sư, như còn không biết nắm chắc cơ hội liền thật quá ngu, ngay từ đầu mọi người cảm thấy mình cùng Giang thủ chênh lệch quá lớn, loại kia kinh khủng chênh lệch ngay cả để bọn hắn muốn nói bái sư lời cũng không dám, thẳng đến có cái thứ nhất mở miệng, mới lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. Giang thủ lại tại ban đầu kinh ngạc sau lần nữa cười. Cười lắc đầu, đừng nói ta còn không thu đồ dự định, cho dù có, các ngươi cũng không được. Không được không phải không tư cách, là địa cầu linh khí mỏng manh căn bản không thích hợp tu luyện. Dưới mắt mấy cái cũng cơ hồ không có gì tư chất tu luyện, như Giang thủ giờ phút này là nhục thân tồn tại, cũng mang theo tùy thân động phủ, tùy tiện như vậy lưu lại một ít linh hạch mình đi kiến tạo một cái linh khí dư thừa hoàn cảnh. Hoặc là tại động phủ chân tàng bên trong tùy ý tìm chút bảo vật giúp những người này tẩy luyện dưới tư chất, kia hết thể liền đều không là vấn đề. Vấn đề là Giang thủ chỉ là lấy linh hồn lực thân thể hiện hiện, cũng nhiều nhất chỉ có thể lại ở địa cầu ngây ngốc 1 20 ngày. Càng đừng đề cập kia nhiều nhất ngốc 1 20 ngày, không biểu hiện Giang thủ nhất định sẽ ngốc đủ mới đi, mà là hắn hiện tại cũng định đi, dự định trở về toái tinh mộ tu thân pháp, thương thế cơ bản đã khôi phục. Tử xác thiên điệu ý chí yêu cầu cũng đã hoàn thành, hắn đối với địa cầu bên trên cảm thấy hứng thú sự vật cũng nghiên cứu một chút, đều không hề lưu lại tất yếu. Nhàn nhạt một tiếng cười khẽ, tại Vương Lâm xa bọn người nghe được không hiểu ra sao lúc, Giang Thủ lại suy nghĩ một chút mới tiến về phía trước một bước, giơ ra một ngón tay liền điểm tại trong đám người cái nào đó đội cảnh sát hình sự phó đội trưởng cái trắng. Trong tích tắc, một bộ có thể thu nạp linh khí tu luyện ra nguyên khí công pháp, còn có một bộ thổ hệ võ kỹ liền lấy linh hồn lực hiện ra phương thức hắc sâu vào kia họ Lương phó đội trưởng náo hại. Tại vị kia cường hỉ bên trong, Giang Thủ lại quay người đến đám người bên trong kia tuyệt sắc mỹ nữ trước mặt, đồng dạng là duỗi ra một ngón tay điểm nhẹ, một bộ tu luyện công pháp cộng thêm băng lôi song hệ võ kỹ liền khắc sâu vào đối phương não hải. Các ngươi một chuyến này cũng chỉ có hai cái, còn có một số tu luyện khả năng, cái khác không có chút nào tư chất có thể nói. Đội trước kia ta có thể giúp các ngươi một đêm, nhưng ta hiện tại so với trạng thái toàn thịnh còn kém thực sự quá xa, rất nhiều chuyện cũng vô lực đi làm. Cái này hai bộ công pháp võ kỹ, nhìn các ngươi ngộ tính của mình, có thể tu luyện ra cái gì chính là cái gì, còn có chính là dưới mắt địa cầu linh khí mỏng manh cơ hồ diệt tuyệt, thành phố lớn hoàn cảnh bên trong các ngươi cho dù có công pháp trợ giúp cũng rất khó tu luyện, Nghị Cơ thành hiểu, tốt nhất là tại các loại thảm thực vật tươi tốt nhất chi địa tiềm tu, càng là tươi tốt rộng lớn lâm dã, tương đối mà nói linh khí cũng càng dày đặc một chút. Công pháp ta đã lưu lại, lựa chọn tất cả chính các ngươi. Nói xong câu đó, Giang thủ mới biến mất tại nơi đó. Thằng đến Giang thủ biến mất 1 2 phút về sau, toàn quy trên mặt đất mấy người, lương đội trưởng cùng kia tuyển sắc mỹ nữ còn tại một mặt vui mừng không thôi cảm ngộ cái gì, Vương Lâm Sa cùng Hứa cục trưởng cùng lại nhau nhau từ nguyên địa nhảy lên, một mặt ước giao đấu kỵ nhìn về phía lương đội trưởng hai cái Vị cao nhân kia đây là, đây là nhận lấy tiểu lương, không đúng, là nhận lấy biết dũng bọn hắn rồi. Giang thủ nói lời bọn hắn cái hiểu cái không, linh khí, tư chất cái gì thật làm cho người không phải rất rõ ràng, nhưng bọn hắn lại nghe được giang thủ nói, một chuyến này bên trong chỉ có phó đội trưởng lương biết dũng cùng cái kia tuyệt sắc mỹ nữ đào thiền có tu luyện khả năng. Hiện tại hai vị này cũng bị chỉ điểm một chút qua đi, liền ngơ ngác tựa hồ đang ngẩn người, thỉnh thoảng còn sẽ lộ ra quần hỉ vẻ mặt kinh hỉ, kia chỉ cần không phải quá ngu, hẳn là cũng có thể minh bạch giang thủ đối với các nàng có tặng cho cho. Đây đối với chứng kiến các loại thần tích gừa ván bọn người tới nói, có thể không ao ước cả. Nếu ai dám nói không ao ước, chỉ sợ khỏi phải người khác độc thủ, chính hắn đều sẽ đem mình xem thường chết, thậm chí đang ước ao bên trong, nguyên bản một mực có thể đối lương biết Dũng rất tùy ý dùng tiểu lương đến xưng hô hơ ván, giờ phút này cũng không biết nên xưng hô như thế nào vị này. Xưng hô như thế nào? Hiện thực bên trong địa vị thân phận, lương biết Dũng vẫn chỉ là cái kia nho nhỏ phó đội trưởng, phía sau càng là hảo không quyền thế bối cảnh, cái này cùng thêm vị phó cục trưởng, phía sau còn có học trò khắp thiên hạ tra ruột cùng nào đó bất lão đại cấp thân tam thúc hứa ván mà nói, thật sự là cái gì cũng không bằng. Nhưng chỉ cần bị Giang Thủ Vị kia cao nhân nhìn với con mắt khác từng cái, hứa ván hiện thực bên trong thân phận bối cảnh đây tính toán là cái gì à, không có nhìn nhân ra ngay cả đạn hạt nhân bạo tạc sau uy năng đều có thể nhẹ nhõm bắt gì a. Nói không khách khí, đó chính là một cái có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn cầu tồn tại, chỉ cần Giang Thủ nghĩ, đối phương coi như ban ngày ban mặt tới muốn thống trị nô dịch toàn địa cầu nhân loại đều không phải việc khó. Bị người như vậy nhìn với con mắt khác một chút, giờ phút này hứa ván lại nhìn về phía Di Vãng tiểu lương lúc, đã nhiều hơn không ít vẻ kính sợ. Cũng không chỉ hứa cục trưởng đối mặt được cơ duyên lương đội phó lúc đối có chút không biết nên làm sao mà đúng. Vương Lâm nhìn từ xa hướng vẫn như cũ còn quỷ trên mặt đất đào thiến lúc, giống nhau là mặt mũi tràn đầy sụp đổ cũng phức tạp. Một chuyến này quan sát qua cái gì thành viên, thành phần vốn là rất phức tạp. Hứa Ván Lâm đội lương đội tất cả đều là tỉnh thành cục thành phố, Vương Lâm Sa cũng là phải tính đến đại phú hào, quyền thế nhân vật, chỉ có đào thiến không có lai lịch ra sao bối cảnh, một cái rất đơn giản người làm công, bởi vì tướng mạo dáng người đều cực kỳ xuất chúng, bị Vương Lâm Sa thèm nhỏ dại nó sắc đẹp, mới thường xuyên lôi kéo nàng tham gia các loại bữa tiệc thôi. Tại cái này trước kia Vương Lâm xa cũng có thể biết đào thiến đối những chuyện này mâu thuẫn cũng không vui lòng, nhưng hắn hay là mỗi lần đều làm như vậy vừa đến kia mang theo trên người có thể tính cái cực kỳ mỹ lệ bình hoa, có thể trướng chút mặt mũi. thứ hai vương lâm sa mặc dù tự kiểm chế thân phận xuất thân, đối đãi mơ ước nữ nhân khinh thường tại dùng sức mạnh, đào thiến tựa hồ cũng thường xuyên trôn tránh hắn, nhưng ở tâm hắn dưới dạng này nữ nhân chỉ cần thấy nhiều phồn hoa cùng hư, ring tiểu gì cũng sẽ bất chi bất giác bái đến tại hắn thể hiện ra các loại quyền thế địa vị mặt, bị hắn muốn làm gì thì làm. hiện tại được rồi, nữ nhân này còn chưa lên tay liền gặp được một màn như thế, ngươi muốn hắn về sau như thế nào đối mặt đào thiến, lại giống như tiểu trước đây, kia là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ giang thủ tại làm trước đó sự kiện kia lúc là ra tại cái gì dạng mục đích có lẽ là nhất thời mềm lòng có lẽ là nhàn đến phát chán lại hoặc là trong lúc nhất thời tâm tình bình thường tiện tay liền truyền ra hai bộ công pháp võ kỹ nhưng hắn tiện tay tặng cho gia cơ hội đã đủ để từ trên căn bản xoay chuyển nào đó hai cái tiểu nhân vật nhân sinh vận mệnh từ bọn hắn tiếp xúc đến giang thủ để phán đoán vị tiêu tựa hồ không là địa cầu người nhưng coi như không phải thì như thế nào đối phương đã có thể xuất hiện tại cái này bên trong lần thứ nhất chưa hẳn không có lần thứ hai coi như vừa rồi giang thủ là đi rời đi địa cầu hắn cũng không có thật thu lương biết dũng cùng đào thiến làm đồ đệ chỉ là tiện tay cho bọn hắn một chút có thể tu luyện công pháp, cái này cũng đủ làm cho lương gốm hai người vận mệnh phát sinh biến hóa về chứ. Chỉ cần biết chuyện này, liền không có ai dám đối hai vị này có dị dạng tâm tư. Bởi vì ai cũng không biết giang thủ về sau có thể hay không tâm huyết dâng chảo. Đột nhiên nghĩ đến xem lương biết dũng cùng đào thiến, tốt, sử dụng mất linh hồn lực lại khôi phục đỉnh phong, có thể rời đi. Lại sau một thời gian ngắn, khi giang thủ lần nữa thu thập một chút dùng bên ngoài lộ vẻ lực lượng pháp tắc ngưng tụ linh dịch để trạng thái khôi phục đỉnh phong, hắn mới lách mình phi đội ra địa cầu, xa xa huyền lập ở địa cầu ngoài không gian. Giang thủ kích phát từ sắc thiên điệu ý chí lưu tại linh hồn hắn thể nội đặc biệt là ấn, từ trong cơ thể đột ngột liền tạo nên một cái thâm thúy huyền diệu nghịch kim đồng hồ xoắn ốc, cái này xoắn ốc tại xoay tròn bên trong còn kèm theo một tia không hiểu rộng lớn khí tức. Mấy hơi về sau, Giang thủ mới phát giác được xung quanh đất lập thân không gian chi lực đột nhiên ngưng lại, tựa như có một đem đại thủ từ trên trời giáng xuống, lập tức đem phương viên mấy chục ngàn bên trong không gian bắt rúc vào một chỗ, kinh khủng không gian lực áp bách dưới, Giang thủ linh hồn lực thân thể đều trực tiếp bị ép tới tán loạn. Khi một thân linh hồn lực không ngừng biến mất hao tổn bên trong, trải qua từng đợt không gian truyền thâu cảm giác, lần nữa khôi phục ý thức lúc. Giang Thủ đã phát hiện hắn đến tu thần tháp tầng thứ bảy bạch ngọc trên quảng trường. Để linh hồn của ngươi lực trở về nhục thân, không làm đến dò xét tà hiu. Tại Giang Thủ trong đầu liền nổi lên một đạo tiếng nói, chính là Tử Sắc Thiên điệu ý chí lời nói. Tại tiếng nói này bên trong Giang Thủ cũng có thể nghe được đối phương trong giọng nói vội vàng cùng chờ mong chi tình. Hắn cũng không chút do dự, tìm tới nhục thân của mình liền dung hợp mà hạ. Mười mấy cái hô hấp về sau, một lần nữa cảm thụ được rõ ràng thực tế nhục thân, mà không phải từ linh hồn lực biến hóa ra hư giả nhục thân. Dù là linh hồn rất mệt mỏi, nhưng Giang Thủ hay là tràn ngập mừng rỡ. Dù sao trước lúc này, một ngày không có để linh hồn trở về nhục thân, hắn liền gánh chịu lấy nhất định phong hiểm, cho tới bây giờ bình thường trở lại, Giang thủ mới tính triệt để thở dài một hơi. Bây giờ cách cửa thứ bảy kỳ hạn còn có hơn 10 ngày, ngươi thế nào? Muốn hay không để ngươi tu dưỡng một hồi lại nói cho lão phu chuyến này quá trình? Thở phào lúc, cung tử sắc thiên điệu ý chí mở miệng lần nữa, Giang thủ lại cười, đa tạ tiền bối quan tâm, bất quá vì để tránh cho tiền bối quá lo lắng, ta vẫn là trước cho ngươi biểu hiện ra chuyến này quá trình. Chương 660, thiên ý biến. Tốt, tốt, tốt. Đa tạ tiểu hữu, đa tạ tiểu hữu. Không nghĩ tới ta tại sinh thời còn có thể lần nữa nhìn thấy lục thân hiện trạng, mà lại cái này hiện trạng, không có ta cùng chín thành thế giới chi lực về sau, phía trên còn sẽ như vậy hỗn độn, càng không có nghĩ tới người ở phía trên tộc lại đi ra dạng này, một đầu thuần rựa vào máy móc xảo kỹ liền có thể đạt tới loại trình độ này con đường. Vài ngày sau, khi Giang Thủ vận chuyển linh hồn lực, chúng một ngưng tụ ra mình đi qua từng cái khu vực cảnh tượng, đệ tử sát thiên điệu ý chí lấy so điệu cầu nhân loại quan sát 3D phim còn càng thân lâm kỳ cảnh phương thức, quan sát tới địa cầu tình hình gần đây, Vị này chỉ dựa vào linh hồn thân thể liền có thể đạt tới chân thần cửu biến siêu cấp cực giả, cũng đương phấn một mà tiếp lớn tiếng gọi tốt hoặc cất tiếng cười to. Cùng Giang Thủ diễn hóa tới gần hồi cuối, Tử Sắc Thiên Diệu ý chí hư hóa ra người tới tộc thân thể, khẽ mắt đều đã bị nhiệt lệ phủ kín. Bộ dáng kia cũng nhìn Giang Thủ ngũ vị phức tạp, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được Tử Sắc Thiên Diệu ý chí những năm này đến cùng là thế nào qua. Linh hồn cùng lục thân tách rời, nói đến đơn giản, thật đặt mình vào loại kia hoàn cảnh lúc, ngươi mới có thể cảm nhận được kia có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng chà tấn. Chỉ ít Giang Thủ tại linh thân tách rời khoảng thời gian này. Dù là linh hồn lực chỉ cần dồi rào liền có thể mô phỏng xuất thân thân, nhưng bất kể lúc nào tâm hắn dưới cũng đều sẽ có loại thiếu thốn rất trọng yếu một bộ phận tâm thần có chút không tập trung cảm giác ngắn ngủi một cái linh võ đại lục nguyện tả hữu thời gian giang thủ đã qua rất mất tự nhiên tử sát thiên địa ý chí đâu loại trạng thái này hắn đã kinh lịch không biết bao nhiêu mười nghìn năm thậm chí nếu không phải giang thủ tiến đến cái này bên trong chỉ sợ thật đến chết hắn đều lại không gặp được nhục thân của mình loại tình huống này cũng thật để người rất thổn thức. Bất quá đối với tử sắc thiên địa ý chí tình huống giang thủ cũng căn bản rút không được gì. Muốn giúp đỡ đều hữu tâm vô lực, chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Tiên bối, cái này hai lần truyền tống là ngươi tiêu hao sinh mệnh lực làm được, vậy bây giờ lời nói ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên có thể dùng? Không biết nên nói cái gì, Giang thủ suy nghĩ một chút vẫn là tìm một đề tài mở miệng. Lời này dưới tử sắc tiên điệu ý chí mới dần dần thu liễm ngoại phóng cảm xúc, bình thản nói, vừa đến một lần, một lần tiêu hao ta 200 năm tả hữu thọ nguyên cùng sinh cơ, hiện tại ta cũng chính là năm 600 năm có thể sống, bất quá nói như thế nào đây, có thể thực hiện tâm nguyện này, liền xem như trả giá một chút đại giới cũng không có gì. Nếu không ta coi như còn có thể sống hàng ngàn năm lại như thế nào. tại cái này tầng thứ bảy lồng giam bên trong một mực chân không bước ra khỏi nhà, còn sống còn không bằng chết thông khoái. với ta mà nói tử vong mới là một loại giải thoát đâu. giang thủ lần nữa không phản bắt được. giờ khắc này hắn cũng nhịn không được dâng lên một tia ý niệm kỳ quái, đó chính là năm đó huyền bùi tông đối xử như thế một cái thiên địa ý chí, không khỏi quá tàn khốc chút. nhưng vẫn là câu nói kia, thế giới của võ giả chính là như vậy mạnh được yếu thua, ngươi không đủ mạnh, rơi xuống tình cảnh như thế mặc dù đáng thương, nhưng ở tinh vũ hoàn cảnh dưới lại rất phổ biến. nếu như tiền bối vẫn lạc, vậy bây giờ địa cầu châm mặc mấy hơi sau giang thủ hỏi ra một vấn đề khác, dù những vấn đề này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, nhưng càng nghĩ giang thủ hay là hỏi lên. tử sát thiên địa ý chí cũng cười nói, nhiều như vậy tinh cầu, cho dù không có sinh sinh thiên địa ý chí, giống nhau là tại tự nhiên vận chuyển bình thường, cho nên coi như ta vẫn lạc, đối với hiện tại nhục thân ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao chúng ta những này từ tinh cầu thuế biến mà ra sinh mệnh có trí tuệ, cùng các ngươi nhân tộc các loại thần tộc trên lệ quá lớn. dừng một chút tử sát thiên địa ý chí mới lần nữa nói, ngươi tiểu gia hỏa này, hỏi nhiều như vậy là sợ hãi lao phu thất ngôn à? ngươi yên tâm, ta nói được làm được. Nếu như ngươi bây giờ muốn rời khỏi, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi lừa gạt tầng thứ 7 cấm chế, để ngươi đạt được kia 2000 độ tinh khiết thế giới chi lực khen thưởng thêm." Giang thủ lại cười khổ lắc đầu, "Ta không phải ý tứ kia." Ha ha, Tử sắc Thiên Điểu ý chí cất tiếng cười to, tiếng cười về sau hắn lại nhìn chằm chằm Giang thủ trên dưới bắt đầu đánh giá, loại kia kỳ quái ánh mắt dần dần đem Giang thủ đều nhìn có chút mất tự nhiên lúc, Tử sắc Thiên Điểu ý chí mới đột đột nói, "Lần này quan sát ta nhục thân hiện trạng, thật để lão phu cực kỳ hài lòng, cho nên chỉ là giúp ngươi lừa gạt cấm chế chi lực, đạt được khen thưởng thêm, tựa hồ còn có chút không đủ để biểu đạt ta lòng biết ơn, dạng này ta lại chuyển tụ cho ngươi một bộ công pháp, Hả? giang thủ hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn lại lúc tử sắc thiên địa ý chí cũng kế tiếp theo nói, bộ công pháp này, nhưng thật ra là một loại luyện hóa tinh cầu công pháp, ngươi có thể xưng là bí vũ thiên ý biến, thiên ý biến công hiệu hẳn là sẽ siêu việt các ngươi bình thường lời nói cấp độ thần thoại bí võ. trước kia lão phu bởi vì trưởng kỳ linh thân tách rời, không chỉ một lần động đậy một lần nữa cấp đoạt một cái nhục thân tâm tư mới thôi diễn mà ra, chỉ cần thêm chút cải biến, ngươi cũng có thể tu luyện. bất quá ngươi như tu luyện, cũng khỏi phải bỏ qua vốn có nhục thân, chỉ cần đem linh hồn một phân thành hai. Bộ hai phân bám vào tại một khỏa tinh cầu bên trên, liền có thể thông chẳng qua thời gian đem tinh cầu kia luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Đến lúc đó, ngươi hóa thân có lẽ liền sẽ trở thành giống như ta Thiên Diệu ý chí. Thế nào, công pháp này hẳn là đủ để đền bù ngươi cái này tiểu. Giang thủ nháy mắt trường thẳng mắt, Thiên ý biến, linh hồn một phân thành hai, luyện chế ra một khỏa tinh cầu hóa thân. Muốn hay không khoa trương như vậy. Dù sao giới tình huống bình thường, một khi tinh cầu thu hoạch được tư duy trí tuệ, vận chuyển tinh cầu lực lượng cùng tinh cầu trong thế giới thế giới trí lực đủ để so sánh chân thần. Thiên Diệu ý chí nhóm một khi thất tỉnh các bước đều có thể so sánh chân thần giai đoạn nhưng bây giờ lại có một bộ công pháp có thể để cho võ giả luyện chế ra so sánh thiên địa ý chí thân ngoại hóa thân cái này đều được nếu là như thế chẳng phải là ta một cái chỉ là bản thần chỉ cần luyện hóa hóa thân thứ hai liền có thể có được chân thần cấp thực lực bởi vì chấn kinh giang thủ đều đem lấy lòng kinh nghi hỏi lên từ sắc thiên địa ý chí lại cười trên lý luận là như thế này nhưng trên thực tế vậy cũng chưa chắc có người nghĩ đến huyền diệu như vậy có lẽ đối với ngươi mà nói cái này thiên y biến hay là cái gần cả Bởi vì ngươi bây giờ chỉ có chỉ là 67 tuổi, liền đặt tới thần đạo ngũ trọng tiêu, ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi trong tương lai đi đến bao xa, lại cần cần bao nhiêu thời gian liền sẽ tấn thăng chân thẩn, 500 năm, 400 năm, 300 năm, thậm chí 100 năm sau. Nhưng thiên ý biến, ngươi cho dù từ giờ trở đi, nếu chỉ dựa theo công pháp bình thường chỉnh tự đi luyện hóa, trong vòng 500 năm đều chưa hẳn có thể triệt để trưởng không thứ hai phân thân. Muốn để linh hồn cùng tinh cầu hợp một, nào có dễ dàng như vậy, quá trình này, ngươi muốn để linh hồn trải qua một khóa tinh cầu bên trên một ngọn cây cỏ, một hoa một lá chỉ cần là trên cái tinh cầu này có, mặc kệ là một hạt cát chết như vậy vật, hay là hoa cỏ cùng sinh mệnh, ngươi đều cần cùng bọn hắn linh hồn giao lưu, lây nghiêm an mòn, cuối cùng mới có thể thành công. Dạng này tiên ý biến, ngươi còn cảm thấy cất bước liền là chân thần, rất khoa trương a. Giang Thủ lại im lặng, thậm chí có chút im lặng. Bất quá im lặng một hơi hắn lại thẳng bắt yếu hại, nếu như là không phải bình thường trình tự đâu. Đơn giản, nếu như ngươi có thể được đến một viên thuần túy tinh cầu chi tâm, mượn nhờ tinh cầu chi tâm đi luyện hóa, nói không chừng 10 ngày nửa tháng liền có thể luyện hóa hóa thân thứ hai, nhưng tinh cầu chi tâm a, nếu như ta vẫn lạc, Lại tại vẫn lạc trước đem nhục thể của ta cô động đến cực hạn, lại trải qua đặc thủ trùng hợp cơ duyên, liền sẽ hình thành tinh cầu chi tâm, thứ này chính là linh thân hợp một tinh, cầu sinh mệnh vẫn lạc sau, mới có hy vọng đàn sinh. Tựa như nửa cường giả thần cấp như vẫn lạc, tự nhiên vẫn lạc lời nói, liền có hy vọng sinh ra thần tinh đồng dạng. Nhìn thấy Giang thủ lại theo tinh cầu chi tâm giới thiệu, biến mắt lộ ra cười khổ lúc. Từ sắc thiên điệu ý chí mới cổ vũ nói, ngươi cũng khỏi phải nhủ chí, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, dù là tinh khiết tinh, cầu chi lòng tham hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có đã từng thời kỳ viễn cổ Huyền Bụi Tông có thể thành lập một cái tu thân tháp, ngươi lại làm sao biết bây giờ sinh động tại các tinh hệ chủ cường giả thần cấp dưới trướng, không có tinh cầu chi tâm, mà những cường giả kia có tinh cầu chi tâm, chưa hẳn có thiên ý biến dạng này công pháp, nói không khoa trương, dạng này công pháp chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta những tinh cầu này sinh mệnh năng sáng tạo ra, không phải tinh cầu sinh mệnh, coi như chủ thần cũng rất khó minh bạch trong thời gian này về liên liệu, ngươi đạt được công pháp sau chỉ cần có cơ duyên lại được đến tinh cầu chi tâm, liền có thể để hóa thân thứ hai có được so sánh chân thần thực lực. Đương nhiên, ngươi rủ sao không phải tinh cầu sinh mệnh, ta có thể giúp ngươi cải biến công pháp, ngươi cô động hóa thân thứ hai sau cũng sẽ có các loại hạn chế cùng khác biệt, tỉ như ta như vậy sinh mệnh, động một tí có được ngàn tỷ năm thọ nguyên, ngươi lại nhiều nhất hay là bản tôn thọ nguyên hạ độ, bản tôn một ngàn năm thọ nguyên, ngươi thân ngoại hóa thân cũng là như thế. Còn nữa, ông trời của ta ý biến công pháp còn có tầng thứ hai biến hóa, đó chính là thôn phệ tinh cầu đến để thăng tự thân, tỉ như ta như thôn phệ một viên quan tinh. Tiên nhục thân liền có thể dần dần diễn hóa xuất so sánh quán tinh độ cứng, ta nếu có năng lực thôn phệ một viên hành tinh, kia nhục thân liền có thể có được so sánh hành tinh ánh sáng cùng nhiệt, nhưng đây là chỉ ta, ta bản thân liền là tinh cầu sinh mệnh. Đồ ngươi, chỉ sợ rất khó có năng lực như vậy, đoán chừng căn bản là không có cách dựa vào thôn phệ đi tăng lên. Bởi vì ngươi trên bản chất hay là một nhân loại linh hồn, không phải thiên địa ý chí loại tồn tại này. Nhiều như rừng, cái này thiên ý biến cũng liền còn lâu mới có được ngươi nghĩ đến thần kỳ như vậy, bất quá ngút như cả đời vô vọng tấn thăng chân thần cảnh, thừa dịp còn có 8900 năm thọ nguyên vậy chỉ cần dùng đi năm khoảng trăm năm cô đọng hóa thân thứ hai vậy còn dư lại mấy trăm năm cũng có thể tại bản thần cảnh liền có được so sánh cơ sở nhất chân thần chiến lược còn có mấu chốt nhất một điểm chính là ngươi như tu luyện thiên ý biến về sau chưa hẳn không thể đem hóa thân thứ hai giống tùy thân động phủ đồng dạng điều khiển đó mới là ưu thế lớn nhất hóa thân mới ra diện hóa một ngôi sao thần không ra lúc tùy thân mà đi đây đối với thực lực ngươi tăng lên cũng là không nhỏ trợ giúp cung tử sắc thiên điệu ý chí lần nữa nói ra một phen dù là những lợi này có không ít là đang đả kích giang thủ là đang giải thích giang thủ cùng chân chính tinh cầu sinh mệnh ở giữa khác nhau. Nhưng dạng này thiên ý biến công pháp, đồng dạng nghe được giang thủ tâm thần đại động. Dạng này công pháp mới là siêu việt cấp độ thần thoại bí võ A, như đạt được dạng này công pháp, cũng có thể trùng hợp đạt được một khóa tinh cầu chi tâm, lại đem hóa thân thứ hai mang theo trên người, vậy thật đúng là. Suy nghĩ một chút như giang thủ có hóa thân thứ hai, so sánh chân thần thực lực, nào giống như là định nguyên đại bị dạng này lôi đài chiến hoặc khảo nghiệm, tùy tiện liền giải quyết rồi. Đây chính là siêu việt cấp độ thần thoại bí võ thực lực cũng trách không được lúc trước Giang thủ dù là bên ngoài lộ tam trọng tiêu chi thân phá vỡ linh quang cảnh mười ba quan, ngã thanh dục cũng chỉ là hoài nghi hắn vây tay không gian là siêu việt cấp độ thần thoại bí võ. Chương 661, một cái cấu tứ. Số 9 thí luyện giả tích lũy 100 thế giới màu tím chi lực, phá thế giới màu tím, thời gian sử dụng 42 ngày. Số 9 thí luyện giả phá tầng thứ 7 thế giới màu tím, khen thưởng thêm 2000 độ tinh khiết thế giới chi lực. Hơn 10 ngày về sau, khi một mực tại tu thần ngoại tháp người đang đợi bẩy đột nhiên bị một đạo tiếng nhắc nhở bừng tỉnh, bộ Tiêm Ảnh cũng lập tức ngạc nhiên từ nguyên địa nhảy lên, mừng rỡ như điên khẽ gọi nói, phá Giang thủ đột phá, ha ha, không nghĩ tới hắn ngay cả tầng thứ 7 cũng phá quan, còn được đến khen thưởng thêm, thật trượng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Là không thể tưởng tượng nổi, đến bây giờ hắn tích lũy tinh khiết thế giới chi lực đều có hơn 4000 độ rồi. Mà thế giới chi lực thứ này, nhưng lại có đủ loại kiểu dáng dị dụng, mỗi một trận đều có không tiểu giá trị, thế giới chi lực tăng thêm long nguyên thánh tinh, tiểu tử này khẳng định là đại bị thứ nhất, dù là bây giờ cách đại bị kết thúc còn có 5 tháng, nhưng những người khác muốn siêu việt Giang thủ tích lũy, cơ hồ là giống như nằm mơ. Một cái khác lưu tại cái này bên trong chờ đợi kết quả chữa thị bản thân cũng rung động đứng dậy mở miệng, lời nói bên trong tất cả đều là khó mà che giấu vị chua cùng đố kỵ. Không có ai biết giang thủ tại bọn hắn chờ đợi cái này hơn một tháng bên trong, đã rời đi tu thần háp, rời đi huyền bùi tông di chỉ, thậm chí rời đi cổ thần tinh vực, tại tinh vực bên ngoài lấy linh hồn thể phương thức đi một vòng lại trở về. Dù sao tại giang thủ trước kia còn chưa từng ai có thể đi vào tầng thế giới thứ bảy, cũng không biết tình huống bên trong là cái gì. Nhưng không biết tình huống bên trong, lại không trở ngại bọn hắn suy đoán Giang thủ thu hoạch, tỉ như phía trước 6 tầng, Giang thủ đã thu hoạch 2167 độ thế giới chi lực, thế giới màu tím ban thưởng 2000 độ, kia tăng thêm thế giới màu tím 100 độ thế giới màu tím chi lực hối đoái thành tinh khiết, hai đối một hối đoái tỷ lệ. Tiểu tử này đều có hơn 4200 độ thu nhập. Lấy tinh khiết thế giới chi lực nguyên liệu, thứ này giá trị tại tinh hệ ở giữa cũng là cực cao. Có lẽ 1 2 độ thế giới chi lực không tính là gì, cơ hồ vô dụng, mấy trăm độ cũng nhiều nhất để một kiện hạ phẩm thần khí tăng lên tới chúng phẩm, đặc ở tinh hệ phạm vi đồng dạng không tính là gì chính là ngươi cầm những này đi thúc một chút cực phẩm thần dược, giá trị đồng dạng có hạn. giống Giang Thủ từng chiếm được huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ, một gốc bảo thụ có thể giúp một cái võ giả ngăn cản 3 lần tử vong nguy cơ. như thế bảo thụ tiêu hao hết lực lượng tán loạn về sau, cũng có thể dùng thế giới chi lực đi phục hồi như cũ. loại này khôi phục không thể nào là không hạn chế khôi phục, là cùng loại với nhân loại võ giả nuốt duyên thọ đan dược đồng dạng. viên thứ nhất có hiệu quả, viên thứ hai cơ bản vô hiệu. cho nên tại khôi phục màu đỏ bảo thụ lúc, Giang Thủ có thể sử dụng thế giới chi lực tiến hành một lần khôi phục, nhưng lần thứ hai chỉ sợ liền không khả năng khôi phục. Nhưng cái này vẫn như cũng là bảo vật vô giá, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, lập tức nhiều ba cái mạng, mặc kệ là bán thần, chân thần hay là chủ thần đều là như thế. Dạng này ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn? Cho nên thế giới chi lực coi như số lượng không bao lâu không chân quý, chỉ muốn số lượng nhiều. Chính là diệu dụng vô tận. Dạng này thế giới chi lực, tại cả cái tinh hệ ở giữa cũng là có đại khái giá thị trường, thông tục đến nói chính là một độ tinh khiết thế giới chi lực, có thể hối đoái 11 triệu trường sinh tệ. Giang thủ cái này thu nhập liền thật quá khủng bố. 100 độ chính là 100 triệu trưởng sinh tệ, 1000 độ 1 tỷ. Hắn lần này tại tu thần tháp bên trong đạt được thế giới chi lực liền giá trị hơn 400 triệu trường sinh tệ a, càng đừng đề cập cái này hơn 4 tỷ tích lũy vẫn chỉ là giang thủ tu thần tháp thu hoạch, tại linh quang cảnh bên trong, hắn còn được đến một viên Long Nguyên Thánh tinh. Long Nguyên Thánh tinh giá trị là cùng một cái pháp tắc bảo địa tương đương, nhẹ nhõm liền có thể bán ra ra 1 tỷ trở lên giá vị. Cụ thể mười mấy trăm triệu hay là hơn 2 tỷ thì phải nhìn mỗi người nhu cầu trình độ khác biệt quyết định, nhưng kia 1 tỷ cất bước là không có chạy. Định Nguyên đại bị tình thế thì là lấy đi vào thiên tại thu hoạch bảo vật giá trị đến quyết định mạnh yếu cùng bài vị những thiên tài khác nghĩ tích lũy hơn 50 trăm triệu trường sinh tệ trí bảo. Khả năng này a, đã từng định nguyên đấu giá hội bên trên, một gốc truyện diệt linh căn, có thể để cho võ giả tại Cam nguyện buông xuống thực lực cùng vinh quang về sau, thu hoạch được phảng phất thần vương vĩnh cựu sinh mệnh trí bảo, cũng chỉ là 2800 triệu nhiều. Trăm dọa thần mạch tinh huyết cũng chính là giá trị hơn một đức. Chân chính thượng cổ phượng tộc vẫn là sau niết bàn chi tâm, như thế trí bảo mới là 4700 triệu. Hỗn độn linh bảo quá diễn mục mảnh vỡ xuất hiện, cũng chỉ bán đi hơn 2000 triệu giá cả. Trước trước sau sau đối so, ngươi liền có thể minh bạch giống như Lợi Thanh La cùng Thiên Tài muốn thu hoạch hơn năm trăm triệu trường sinh tệ là khó khăn gì nào? Bọn hắn trừ phi vận khí tốt có thể gặp được hai mảnh quá diễn một mảnh vỡ hoặc một viên mới được nhất bản chi tâm mới có hy vọng đuổi kịp Giang Thủ tại Tu Thần Tháp thu hoạch. Nhưng kia lại làm sao có thể? Phu Nguyệt Đại Lục mặc dù là ba cái giai đoạn, Linh Quan Cảnh, Tu Thần Tháp cùng phía Đông Bắc trận lực chỗ tổn hại, Ninh Du cùng cũng sớm từ bỏ Tu Thần Tháp thí luyện tiến đến phía Đông Bắc trận lực chỗ tổn hại, có thể đi kia bên trong không đại biểu ngươi nhất định có thể được đến Cơ Doanh. Phía Đông Bắc trận lực chỗ tổn hại chính là một mảnh vốn có cấm chế rách nát các nơi đều tràn ngập cấm chế sát cơ, khả năng tại cấm chế sát cơ bao trùm không đến nơi hẻo lánh bên trong mới có một ít cũ. nát cung điện, bên trong có lẽ có bảo dược, cũng hoặc cẩn chứa thần khí, công pháp cái gì. nhưng những địa phương kia đều là dĩ vãng đã đi vào ngả thanh dục cùng mạnh hơn thiên tài lục xoát sẽ qua, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, linh du cùng tại cái kia khu vực có thể tích lũy ra giá giá trị mấy trăm triệu tài phú, đã là có thể khiến người ta khiếp sợ thu hoạch, nghị tích lũy vượt qua một tỷ, so giang thủ phá tầng thứ bảy tu thần tháp còn càng không hợp lý. những tình huống này cũng vô một không đang nói do lấy, giang thủ vấn đỉnh đại bị thứ nhất cơ hội là chuyện ván đại đóng thuyền. Cái này nhiều như dừng tình hình chung, dù Lạng Ninh Du mấy người cũng đã đi phía đông bắc trận lực chỗ tổn hại tầm bảo, Chư thị, Lợi thị cũng vẫn như cũ còn phái cá biệt võ giả lưu tại cái này bên trong chờ đợi giang thủ tin tức, cùng thật được cái gì tin tức về sau, lại bị đả kích không nhẹ, hướng Bộ Tiêm Ảnh nói một câu cũng là tràn ngập vị chua cùng đố kỵ. Không chỉ Chư thị Lợi thị bên trong tiên tài tràn ngập rung động đố kỵ, còn lưu tại cái này bên trong giám thị đại bị ngã thanh dục, đồng dạng lòng tràn đầy phức tạp, nhìn về phía tu thần tháp ánh mắt đều tràn ngập xoắn xuýt. Tiểu tử này đã phá vỡ bảy tầng, rốt cục muốn ra đã đến rồi sao? Hắn nếu là ra Ta còn thực sự có loại nhịn không được muốn hướng hắn khởi sướng khiêu chiến, luận bàn đỏ sức một phen xúc động đâu, hắn làm sao có thể tại tu thần tháp bên trong vượt qua ta nhiều như vậy. Linh quang cảnh cùng ta ngang hàng, đó là bởi vì linh quang cảnh chỉ có 13 tầng, nhưng tu thần tháp, ta chỉ là dừng bước thứ 5, hắn lại phá toàn tháp. Gắt gao nhìn chằm chằm tu thần tháp chờ mong giang thủ đi ra. Nhưng để ngã thanh dục ngoài ý muốn chính là, nguyên lai tưởng rằng cấm chế tiếng nhắc nhở vang lên, giang thủ liền sẽ nhanh chóng đi ra, nàng lại chọn vẹn cùng mười mấy cái hô hấp đều không đợi được. Không chỉ ngã thanh dục, dù là bộ tiêm ảnh cùng cái khắc trưởng sinh tộc đại biểu cũng phát hiện cái này dị thường. Chuyện gì xảy ra? Giang thủ tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không phải là hắn phá tháp về sau bị thương, cho nên ở bên trong tu dưỡng. Có khả năng này, nói như vậy chúng ta khả năng đợi không được hắn rồi. Đối với hiện tại Giang thủ đến nói, hắn coi như đem còn lại 5 tháng toàn bộ dùng cho tu dưỡng, cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn toàn dùng cho tu dưỡng là không có gì. Nhưng không có khả năng ở tại tu thân tháp, cái này tháp chỉ cần đến thời hạn nửa năm tất nhiên sẽ bị chuyển tung ra, lại cùng một hồi là được. Hiện tại từ hắn nhập tháp cũng chỉ kém mấy canh giờ liền nửa năm cả. Từng tiếng thở nhẹ cùng tiếng kinh ngạc khó tin dưới mặc dù có cá biệt võ giả đưa ra một chút quan điểm, nhưng quan điểm lại rất nhanh bị phản bác không cách nào thành lập. Tiếp theo mặc kệ là ngã thanh dục hay là bộ tiêm ảnh, hay là cái khác thị tộc bên trong đại biểu đều là gắt gao nhìn chăm chăm tu thân tháp, chờ đợi giang thủ xuất hiện. trong khi chờ đợi đám võ giả nhưng căn bản không biết. thời khắc này tầng thứ bảy bên trong, giang thủ cũng tại một mặt kinh nghi nhìn xem trước người tử sát thiên địa ý chí, tiền bối, ngươi nói cái gì? ta không nghe lầm. đương nhiên không nghe lầm. ta chỉ là đưa ra một cái khả năng, khả năng này có chính xác không? cần chính ngươi đi thí nghiệm, công pháp suy luận phương diện đều muốn chính ngươi đi suy nghĩ. Giang thủ xem một mặt không dám tin nhìn về phía Tử sắc Thiên Điểu Ý Chí. Liên là đối phương tại dùng hơn 10 ngày thời gian, đem Thiên Ý biến cái này nguyên bản chỉ thích hợp Thiên Điểu Ý Chí tu luyện bí võ, cải tạo có thể để Giang thủ tu luyện sau. Vừa đem công pháp chuyển cho Giang thủ, lại lừa gạt qua tu thần tháp cấm chế để Giang thủ đạt được khen thưởng thêm, sau đó Giang thủ cùng đối phương cáo biệt lúc, hắn lại đột nhiên đưa ra một cái gần như điên cuồng đề nghị. Kia đề nghị chính là, Thiên Ý biến tầng thứ 2, vốn là thôn phệ tinh cầu đến lớn mạnh tự thân, cái này tầng thứ 2 Giang thủ rất có thể bởi vì chủng tộc khác biệt tính không cách nào thi triển, Tử Sát Thiên Điểu Ý Chí mới nói. Hắn có lẽ có thể áp dụng một loại phương thức khác, tỉ như luyện thành hóa thân thứ hai về sau, lấy mình lực lượng thôi động tình cầu sinh cơ, để trên đó sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, lại để cho giang thủ cùng những cái kia sinh mệnh có trí tuệ linh hồn hợp một, một khi như thế, những cái kia sinh mệnh có trí tuệ như càng ngày càng mạnh, liền có thể kéo theo giang thủ bản thân thực lực tăng lên. Đây là ý gì? Đây là giải thích linh võ đại lục chỗ biển thản tinh có thiên địa ý chí, thiên địa ý chí cũng cùng giang thủ hợp một, như vậy giang thủ đang không ngừng trong tu luyện mạnh lên, linh võ đại lục thiên địa ý chí cũng lại không ngừng mạnh lên. Mà một cái đại lục lại có bao nhiêu nhân tộc? lại có bao nhiêu cường giả, coi như không có đại lục giang thủ cũng có lấy mà tính võ thánh cấp cường giả, thêm một người tộc cường giả, thiên địa ý chí liền cũng thụ tầm bụi như mạnh lên. Như loại sự tình này cũng có thể làm đến liền thật quá khoa trương, cũng không phải do giang thủ không sợ hay tốt, hoài nghi tử sát thiên địa ý chí có phải là đang nói đùa? Ngươi dù sao bản tôn chính là nhân tộc, nhân loại linh hồn cùng chúng ta loại tinh cầu này sinh mệnh khác biệt quá lớn, ta thi triển có thể thiên ý biến có thể làm đến, ngươi cơ bản làm không được, nhưng ngươi cũng có ưu thế của ngươi. Ghi nhớ, ngươi muốn dùng cách ra linh hồn thể tu luyện thiên ý biến lúc nhất định phải lựa chọn sinh mệnh tinh cầu. Sinh mệnh tinh cầu tại Đông đảo bên trong tinh cầu ý nghĩa, liền tương đương với trong nhân loại có tư chất tại người bình thường quần thể bên. Trong địa vị, sinh mệnh tinh cầu mới có để ngươi không ngừng tăng lên khả năng. Một khi ngươi hòa thân thành, cũng có ngộ tính đầy đủ cải thiện công pháp, chưa hẳn không có thể làm đến ta nói những cái kia, mình dựa vào thế giới chi lực thúc đẩy sinh trưởng một nhóm nhân tộc, tại cùng bọn hắn linh hồn hợp một, kia ngươi chính là tất cả mọi người tộc chúa tể, bọn hắn mạnh ngươi cũng càng mạnh, ngươi như tử vong, chính là toàn tộc hủy diệt, đương nhiên, linh hồn hợp một không phải để linh hồn của ngươi thay thế ngươi dựng dục nhân tộc sinh mệnh, mà là chỉ từ đối phương có linh hồn bắt đầu liền động thủ xâm nhiễm, để bọn hắn trừ bản thân linh hồn bên ngoài, mỗi một chỗ đều mang theo khí tức của ngươi. Nếu như ngươi có thể làm đến những cái kia, nói không chừng cái này đệ nhị biến, sẽ do so ta đi thôn vệ tình cầu đến càng kinh khủng. Bất quá ta chỉ là đưa ra một cái cấu tứ, có thể làm được hay không còn xem chính ngươi. Đi. Chương 662. Phiền. Giang Thủ, ngươi ra rồi. Giang sư vinh, chúc mừng chúc mừng. À, một lát sau, theo một trận không gian chi lực ba động, khi Giang Thủ từ bảy tầng tu thần tháp bị Na Di đến ngoài tháp, vừa vừa đứng vững thân thể, Tạ Hưu liền vang lên một tiếng ngạc nhiên la lên kia là bộ tiêm ảnh. Chư bộ tiêm ảnh ngay lập tức lên tiếng kinh hô, cái khác chư thị, lợi thị bên trong đại biểu hoặc là ngả Thanh dục cũng cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng, nhưng cái này chúc mừng âm thanh vừa một vang lên lại bị kinh nghi đánh gãy. Ngả Thanh dục càng là thả ra cảm giác kỹ càng cảm ứng mấy hơi, mới kinh ngạc nói, "Giang thủ, cửa thứ bảy chẳng lẽ là hồn chiến?" Người tại phá vỡ cửa thứ bảy đi ra về sau, mặc dù nhục thân không có bị thương gì, cơ hồ hay là hoàn hảo trạng thái, nhưng linh hồn này trạng thái lại suy yếu đến loại tình trạng này. Cửa thứ 7 tu thần phà, trước kia đều không có người nào có thể vào cao độ. Kết quả Giang thủ phá quan thành công, đi ra sau nhìn qua đi vẻ ngoài lại vẫn là hoàn hảo trạng thái, cái này cũng không phải do những cái kia nghi chúc mừng võ giả kinh nghi, nhưng lấy ngã thanh dục thực lực, nhưng cũng rất nhanh phát hiện Giang thủ mặc dù nhục thân vô hại, linh hồn lực lại cực kỳ suy yếu. Cái này cũng bình thường, Giang thủ bị Tử Sắc Thiên Điệu ý chí từ địa cầu kéo trở về lúc, một lần chuyển tống liền bị đè ép linh hồn lực sắp khô kiệt, còn thụ trung cấp trình độ trở lên tông thế, ngay trước Tử Sắc Thiên Điệu ý chí trước mặt, hắn không thích hợp dùng bất tử thân khôi phục, đồng dạng biết mình như lấy hoàn hảo chi tư từ tu thần tháp đi ra lời nói càng sẽ khiến ngoại giới võ giả kinh nghi cho nên cái này mười ngày qua Giang Thủ căn bản không có tu dưỡng, vẫn như cũng là cùng vừa trở về cũng không kém nhiều lắm thương thế, như thế trạng thái hư nhược vừa vẫn để Ngã Thanh Dục bọn người giải thích khó hiểu. Theo Ngã Thanh Dục kinh hỏi, Giang Thủ cũng cười khổ gật đầu, là hôn chiến, ta linh hồn lực tại cửa này bên trong hao tổn cũng khá lớn, cũng thụ nhất định thương tích, cần tu dưỡng một hồi. Nhìn thấy một màn này Ngã Thanh Dục ngược lại thở dài một hơi, chính là những võ giả khác cũng nhao nhao thở dài một hơi, chỉ ít tất cả mọi người cảm thấy Giang Thủ có tổn thương đi ra mới hợp lý, nếu có thể không tổn hao đi ra, không khỏi quá khoa trương. Lạc lạc, Giang sư đệ nếu muốn tu dưỡng tự tiện chính là dù sao đến bây giờ chứ ngươi ở ngoài thí luyện giả đều tại phía đông bắc trận lực chỗ tổn hại tìm kiếm cơ duyên như thế khu vực ngươi có đi hay không cũng không đáng kể mà lại ta cũng không có cách nào giám sát liền để bọn hắn tự do phát huy đúng vậy à giang sư huynh đến bây giờ vẫn đỉnh đỉnh nguyên đại bị đệ nhất nhân vị trí cơ hồ không có bất ngờ tiếp theo mấy tháng hảo hảo chữa thương là được chậc chậc thật sự là lợi hại à ngay cả ninh du cùng lợi thanh la đều bị quăng vô tung vô ảnh bội phục nương theo lấy ngã thanh dục lời nói cái khác một chút thiên tài cũng nhao nhao mở miệng phần lớn đều là lấy lòng ngấm thanh giang thủ thì một cười một tiếng lấy bắt lại đáp lại sau mới đi đến tu thần tháp trước quảng trường một góc ngồi xếp bằng dưới liền bắt đầu tu dưỡng dù sao hắn hiện tại đã có niềm tin cực lớn ổn định đệ nhất nhân thứ tự. kia dùng đi một đoạn thời gian đi ngụy trang ăn dưỡng cũng không tính là gì nhưng giang thủ mới ngồi xuống ăn dưỡng trong đầu liền vang lên bộ tiêm ảnh truyền âm giang thủ ngươi có thể có niềm tin cực lớn vấn đỉnh đại bị thứ nhất thật sự là một cái thiên đại tin vui bất quá có chuyện ta vẫn còn muốn ngay lập tức thông chi ngươi một chút đó chính là đại biểu chữa thị tham gia thi đấu bạch tình thời chết tại tu thần tháp tầng thứ nhất sự tỉnh ngươi biết không giang thủ thân sắc không thay đổi chỉ là hồ nghi nói chuyện gì xảy ra Một câu nói kia liền có thể lấy cho rằng giang thủ đối với chuyện này không biết rõ tình hình đáp lại, cũng có thể xem là hắn dứt bỏ trả lời trực tiếp hỏi lại bộ Tiêm Ảnh ngữ điệu. Dù sao câu nói này dưới, bộ Tiêm Ảnh phán đoán không ra giang thủ đến cùng có biết hay không chuyện này, đồng dạng phán đoán không ra giang thủ cùng sự kiện kia có quan hệ hay không. Sững sờ một cái hô hấp, bộ Tiêm Ảnh mới mở miệng nói, Bạch Tịnh thời tin chết là tại ngươi tiến vào tầng thứ 2 tu thần tháp về sau, mới tại thí luyện người ở giữa truyền ra, Bạch Thị bên ngoài chờ đợi thiên tài bên trong, có người nắm giữ lấy Bạch Tịnh thời buồn bã ngập bài, tại sau khi hắn chết, Bạch Thị ngay lập tức liền rời đi toái tinh mộ, cũng là tại mấy tháng trước Cả vịnh tinh hệ nội nhân tộc bạch thị cường giả đã đến di chỉ bên ngoài chuẩn bị tra rõ bạch tịnh thời cái chết. Mặc kệ có thể hay không đánh giá ra chuyện này là không cùng giang thủ có quan hệ, bộ tiêm ảnh hay là đem mình biết lấy bạch anh cắt cầm đầu bạch thị chân thần đến một chuyện nói ra bao quát đối phương sau khi đến sở tác sở vi muốn để bạch tịnh thời bỏ mình lúc không tại bạch ngọc quảng trường sáu một thiên tài đi ra về sau vận dụng linh hồn mật bảo đảm truy hỏi thủ phạm dự định thậm chí tính toán như vậy tại trải qua bạch thị hai cái chân thần các loại tư thái hành vi về sau đã không có như vậy để những võ giả khát phản cảm thậm chí tiếp cận ngầm đồng ý ủng hộ. Chí ít chữ thị lợi thị cùng chí thân sự ngoại thế lực lớn không có ngăn cản, cái khác một chút cũng phải bị Bạch thị điều tra thiên tài phía sau sở thuộc thế lực, cũng phần lớn đều không phản đối. Giải thích xong những này, Giang thủ mới sầm mặt lại, lông mày đều khen nhíu bắt đầu, Bạch thị vậy mà dự định tại hắn đi ra về sau, vận dụng bảo khí mê hoặc linh hồn của hắn theo đuổi vấn đáp án. Tham gia cái này toái tinh mộ gì chỉ thí luyện, không phải chúng ta mình để cử ra sao? Xác nhận muốn tới cái này bên trong trước, tất cả mọi người đạt thành sinh tử nghe theo mệnh trời chung nhận thức, còn thuyết phục thế lực sau lưng ngầm đồng ý ủng hộ. Bạch Tịnh Thời lúc trước cũng là sớm nhất người khởi sướng một trong. Đồng dạng nói phục hắn luôn rồi phía sau Bạch Thị võ giả. Hiện tại Bạch Thị có ý tốt làm như thế. Nhăn qua lông mày sau Giang Thủ mang theo bất mãn hỏi lại. Loại này bất mãn cũng khỏi phải người trang. Dù sao cũng là Bạch Thị muốn mạnh mẽ tra rõ linh hồn của hắn. Kia mặc kệ Bạch Tịnh Thời cái chết cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đều không nên không có một điểm bất mãn cùng không nhanh. Lời nói là nói như vậy, nhưng một số thời khắc, thế lực lớn lật lọng cũng không phải chuyện lạ. Còn có chính là, Bạch Tịnh Thời lúc ấy là người khởi sướng một trong, cũng nói phục hắn luôn rồi phía sau Bạch Thị võ giả đồng ý việc này. Nhưng hắn thuyết phục chỉ là khi đó đứng tại bọn hắn phía sau, cùng bọn hắn cùng đi đứng ngoài quan sát đấu vòng loại võ giả. Tin tức cũng không có truyền về cạn định tinh hệ bản bộ. Bạch thị đại bản doanh thật cường giả thần cấp đối này cũng không biết rõ tình hình. Mặt khác chính là, Bạch thị còn nói bọn hắn thừa nhận các nhà thiên tài tại ma luyện bên trong sinh tử nghe theo mệnh trời, nhưng đây là chỉ chết tại thiên điệu ý chí hoặc hiển bụi tông cấm chế tay bên trong, đó mới là nghe theo mệnh trời. Như quá trình bên trong có những võ giả khác nhúng tay hãm hại trôn giết, bọn hắn lại sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên bọn hắn đối các ngươi hỏi ý, nhưng không có kết quả, chứng minh Bạch Tịnh Thật là chết tại cấm chế tay bên trong. Bọn hắn liền sẽ lại không truy liền, cũng sẽ làm ra các loại đền bù bồi tội biện pháp. Cùng bộ Tiêm ảnh cũng mang theo bất mãn cùng không cam lòng nói ra lời nói này, giang thủ triệt để im lặng. Nhưng mặc kệ tâm tình như thế nào, giang thủ biết mình có phiền phức, mặc kệ Bạch thị làm như vậy có thể hay không lộ ra vô xì chút, nhưng nhiều khi đây cũng là một loại trạng thái bình thường, tỉ như quốc cùng quốc ở giữa ký kết một chút minh ước, lại có bao nhiêu quốc gia có thể 100% dựa theo minh ước thực hiện xuống dưới. Quốc gia cũng là thế lực một loại, đặt ở tinh hệ phạm vi bên trong, giống như là bộ thị, bộ thị cũng thế lực lớn, cũng có thể xưng là từng cái đế quốc so một cái tinh cầu nội bộ các loại đế quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều, coi như như thế, đối với loại này thế lực lớn ngươi cũng không thể trông cậy vào đối phương nói một câu gì liền nghiêm ngặt làm được cái gì. chuyện như vậy bên trong, mấu chốt hay là nhìn lợi ích. mặc kệ một cái thế lực lớn nói qua cái gì, bọn hắn có thể hay không đồng ý, liền nhìn có cũng không đủ lợi ích để bọn hắn không tiếp ra mặt đi đầu thủ. bạch tỉnh thời cái chết cũng không chỉ quan hệ đến một thiên tài vẫn lạc. theo giang thủ biết, hắn từ bạch tỉnh thời tay bên trong được đến huyết linh vòng song bảo thụ, cũng đủ để cho một cái siêu nhiên thực lực liều lĩnh ra mặt đến cướp đoạt tìm kiếm. Bạch thị bên trong những cường giả khác sẽ sẽ không biết Bạch tỉnh thời nắm giữ huyết linh vòng song bảo thụ. Đúng, còn có chính là linh ngữ lao tổ để ta cho ngươi mang hộ một câu. Nếu như ngươi không nguyện ý để Bạch thị dùng linh hồn bảo khí tra hỏi ngươi, chúng ta bộ thị cũng sẽ toàn lực cùng hộ ngươi, Bạch thị mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải bọn nạn. Mặc kệ Bạch anh cắt bọn người làm sao đi giải thích, làm sao đi làm dáng bồi tội, cái này đều che giấu không được bọn hắn chủ động rủ bỏ lúc trước hứa hẹn. Còn muốn nhục nhã ngươi cùng ta bộ thị sự thật, chỉ cần ngươi không nguyện ý, Bạch thị coi như muốn đối với chúng ta khai chiến, ta bộ thị cũng tiếp. Cùng bộ thiêm ảnh lần nữa nói ra lời nói này về sau, Giang thủ cũng nghe được động dung. Dù sao hắn rõ ràng thực lực của hai bên đối so, vừa rồi Bộ Tiêm Ảnh cũng là giải thích qua Bạch thị thực lực, 14 vị chân thần tọa chấn siêu nhiên thế lực, có 3 cái chân thần lu biến, một vị ngũ biến, 4 năm cái tam tứ biến cùng giả. Bộ thì đâu? Cả tộc chỉ có 7 chân thần, càng chỉ có một cái lu biến, một cái tứ biến, một cái tam biến. Đối đầu Bạch thị cũng thế yếu lợi hại. Người trước chưa thương, ta nói những này cũng chỉ là nghĩ trước hết để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, bây giờ cách đại bị kết thúc cũng còn có 4-5 tháng, mặc kệ đại bị kết thúc sau như thế nào, hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là để ngươi trước khôi phục đỉnh phong thực lực. Giang Thủ động dung bên trong bộ tiêm ảnh cũng lần nữa kiểu cười ra tiếng. Giang Thủ thì nhẹ gật đầu, giả bộ bắt đầu ăn dưỡng. Không qua tâm tình của hắn lại rất khó bình tĩnh trở lại, làm sao bây giờ? Coi như Bộ thị nguyện ý bảo đảm hắn, nhưng Giang Thủ lại thế nào nhẫn tâm nhượng Bộ thị thật vì hắn cùng Bạch thị khai chiến. Nếu như Bạch thị biết Bạch tịnh thời trên thân huyết linh vòng song bảo thụ tồn tại, vì tìm kiếm bảo vật như vậy tung tích, coi như Bộ thị thái độ lại kiên quyết, Bạch thị cũng sẽ truy xét đến tận nguồn. Một khi xong phương thật khai chiến, Bộ thị liền có thể sẽ có đại tai nạn, nói không chừng động một tí sẽ vẫn lạc thật cường giả thần cấp. Dù là bộ thị là trường sinh tộc, trường sinh tộc một cái ưu thế lớn nhất là rất nhiều trong tộc cường giả đều sẽ ở rẻ đến thế lực khác bên trong, từ đó liên lụy ra đại lượng ngoại viện. Chưa cả trường sinh tộc nữ tử cũng sẽ có thụ các chủng tộc thiên tài truy phục, ngưng tụ đến không tầm thường hộ hoa đoàn thực lực. Nhưng bộ thị bản thân cùng bạch thị tranh lệch quá lớn, Thật khai chiến lời nói để chân thần vẫn lạc kia không hề thấy quái lạ. Nhượng bộ thị bị chính hắn liên lụy bị thương nghiêm trọng, phương diện này giang thủ thật đúng là rất khó làm được. Nhưng nếu không nhượng bộ thị nhúng tay, giang thủ lại thế nào chống lại bạch anh các loại kia chân thần lục biến cấp cường giả? Đối mặt cường giả như vậy, chỉ dựa vào hiện tại giang thủ coi như hắn các loại át chủ bài cùng nhau thi triển, chỉ sợ cũng phải bị đối phương nhẹ nhõm xóa bỏ. Tựa như là hắn tại tầng thứ 7 thí luyện trong trời đất đối chân thần cửu biến cấp tử sắc thiên địa ý chí, không có lực phản kháng chút nào liền sẽ bị áp chế. Còn có 4 năm tháng, phải nghĩ cái biện pháp giải quyết, không phải thật đúng là sẽ có đại phiền ái. Chương 663, chỉ cầu đánh một trận. Giang thủ, ngươi không còn nhiều tinh dưỡng một hồi, cảm giác ngươi khí cơ còn rất yếu đất đâu. Hơn một tháng sau, khoảng cách định nguyên đại bị một năm kỳ hạn chỉ còn lại có ba tháng dưới, khi Giang thủ tại tu thần ngoài tháp đứng dậy, biểu thị muốn đi trước phía đông bắt trận lực tổn hại mang cách đó không xa ngã thanh dục mới kinh ngạc mở miệng bộ tiêm ảnh cũng mắt lộ ra nghi hoặc không có thi triển bất tử thân đi khôi phục cũng không có cái gì tốt đan dược có thể giúp linh hồn lực khôi phục giang thủ tại tự nhiên tĩnh dưỡng bên trong chỉ là để thương thế cùng mỏi mệt linh hồn lực khôi phục năm sáu thành mà thôi như thế khí cơ có lẽ bộ tiêm ảnh cảm ứng cũng ra ngã thanh dục lại nhìn liếc qua thấy ngay cái này cũng không phải do nàng không nghi hoặc bất quá hai nữ hỏi ý dưới giang thủ chỉ là cười lắc đầu vậy được bất quá ta vẫn là câu nói tia còn lại phía đông bắt trận lực chỗ tổn hại ngươi có đi hay không đều là giống nhau không đi thử luyện cũng ngồi vững vàng đệ nhất nhân vị trí Làm gì vội vã tiến về. Thấy Giang thủ gật đầu, Ngả Thanh dục cũng không có nói thêm nữa, chỉ là gật gật đầu liền lách mình mà lên. Thời khắc này tu thần ngoài thấp cũng chỉ còn lại có Giang thủ, Bộ Tiêm Ảnh cùng Ngả Thanh dục ba võ giả, cái khác đều tại Giang thủ đi ra sau liền rời đi, những cái kia võ giả lưu tại cái này bên trong chính là chờ lấy nhìn Giang thủ thành tích, Giang thủ đi ra sau cũng không cần phải dừng lại. Ngả Thanh dục lưu tại cái này bên trong chỉ là vì chờ lấy thay Giang thủ dẫn đường. Ba đạo độn quang bay lượn mà lên, trọn vẹn hơn 10 canh giờ về sau, Giang thủ mới nhìn đến cuối chân trời xuất hiện từng đạo ngồi ngay thẳng thân ảnh. Lại một cái hô hấp quá khứ cùng Giang Thủ ba cái từ trên trời giáng xuống lúc phía dưới một dãy núi trung ương hở ra chỗ phân tán ngồi xếp bằng đông đảo thân ảnh cũng nhìn lại. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người là đang ngó trường Giang Thủ quan sát, dù là ngả thanh dục cái này ngả thị đệ nhất thiên tài cũng bị võ giả quần thể coi nhẹ. Không có cách nào không coi nhẹ. Giang Thủ phía trước hai cái khảo hạch bên trong lấy được thành tích thực tế quá mức kinh diễm, cái này bên trong ngồi xếp bằng quần thể dù là đã biết thành tích của hắn, nhưng dù sao có rất nhiều không có tận mắt chứng kiến lấy Giang Thủ phá tu thần tháp cửa thứ bảy. Nhất là những cái kia cùng Giang Thủ cùng một chỗ tham gia khảo hạch đám thiên tài bọn họ, tỷ như chính tĩnh dưỡng bên trong bên trên tạc Phong văn cao, xa Đổ, đủ Công văn cùng các loại đều là mắt đỏ nhìn chằm chằm Giang thủ, ánh mắt bên trong cũng lóe ra không ít ánh sáng kỳ dị. Giang thủ, ngươi thật phá tu thần tháp tầng thứ bảy. Chúng võ giả nhìn chăm chú, Giang thủ vừa dứt tại một mảnh trống trải trên sân núi, bên ngoài mấy trăm dặm cùng bên trên tác thị thậm chí lợi thị chúng thần ngồi cùng một chỗ bên trên tác an liền vươn người đứng dậy, ánh mắt sáng rực mở miệng. Giang thủ hiên lặng, nhưng vẫn gật đầu. "Tốt, tốt. Linh quan cảnh, tu thần tháp, hai nơi cộng lại ngươi đã tích lũy hơn 5 tỉ trữ sinh tệ trí bảo rồi. Ta đến bây giờ chỉ tích lũy 4-500 triệu bảo vật, ta muốn khiêu chiến ngươi." Theo Giang Thủ gật đầu, bên trên Tắc Gan cũng giận mở miệng cười. Kết quả toàn bộ uyên bắt trên dãy núi, thần thái khác nhau võ giả cũng nhao nhao xôn xao đứng dậy, tất cả đều hưng phấn nhìn về phía bên trên Tắc Gan cùng Giang Thủ hai người. Giang Thủ khẽ to mày, rất im lặng nhìn về phía bên trên Tắc Gan. Ta liền không tin ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy, linh quang cảnh so ngươi kém hai cái quan hải. Tu thần tháp khoa trương hơn, dù là đây là bởi vì ta chủ động từ bỏ thí luyện, nhưng coi như ta không từ bỏ cũng nhiều nhất dừng bước tầng thứ ba, còn có thể là tầng thứ nhất. Cho nên ta muốn kêu chiến ngươi, Giang Thủ, ngươi có hay không nhận? Nếu như ngươi tiếp nhận, mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ đưa lên ta sở tu bắt cực nói bí võ. Chỉ cầu cùng ngươi công bằng một trận chiến." Thấy Giang thủ như mày, bên trên Tắc Can cũng mở miệng lần nữa, trong lời nói tràn ngập hẩm hực cùng khư phục. Bất quá hắn lần này lời nói lại làm cho chúng võ giả càng xôn xao. Bên trên Tắc Lăng đều lôi kéo bên trên Tắc Can cánh tay, mắt lộ ra hãi nhiên, chỉ cần Giang thủ đáp ứng đón lấy cái này khiêu chiến, mặc kệ kết quả như thế nào đều sẽ đưa ra bắt cực nói bí võ điện tịch. Kia Giang thủ cũng không phải nhặt tiện nghi. Bên trên Tắc gắn ở đấu vòng loại một đường quét ngang, chính là dựa vào một quyển bắt cực nói bí võ thắng được ngay cả ngũ trọng tiêu ở hành đều thua ở cái này bí võ dưới dạng này bí võ cũng là thích hợp nhất nắm giữ lực nhanh pháp tắc bán thần tu luyện không qua đám người xôn xao bên trong giang thủ lại có chút bật cười bật cười lắc đầu bên trong còn không đợi hắn mở miệng bộ tiêm ảnh lại đột nhiên ngắt lời giang thủ hiện tại còn có tổn thương không có khôi phục mà lại các ngươi cũng còn tại đại bị quá trình bên trong hiện tại khiêu chiến thua thiệt ngươi nói ra được trên người ta cũng có tổn thương bên trên tác an bình nhạt quét bộ tiêm ảnh một chút lại nói coi như lần này khiêu chiến về sau chúng ta đều có thể tổn thương càng thêm tổn thương nhưng lấy thành tích bây giờ mà nói, giang thủ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Coi như hắn thủ ảnh hưởng, ta cũng có thể đem ta trước đó tất cả thu hoạch xem như lần này tiền đặt cược, toàn bộ đưa cho hắn, sẽ không để cho hắn từ đệ nhất nhân vị trí trở xuống. Dừng một chút, bên trên tắc an lại truyền âm hướng giang thủ, giang thủ, ta biết bạch tịnh thời chết rất có thể cùng ngươi có quan hệ, hiện tại bạch thị chân thần lại ở bên ngoài chờ lấy chúng ta đại bị kết thúc, còn chuẩn bị đối các ngươi những này tại bạch tịnh thời bỏ mình lúc không, có không ở tại chỗ chứng cứ võ giả xuất thủ rõ rệt, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ để sự tình phát triển đến một bước kia, chỉ cần ngươi đáp ứng khiêu chiến của ta ta không chỉ có thể đem bắt cực nói bí võ tặng cho ngươi, đem bãi nơi này tất cả thu hoạch đều tặng cho ngươi. Cùng gia di chỉ về sau, ngươi như kiên trì không để bạch thị đối ngươi tiến hành điều tra, ta cùng sau lưng ta bên trên tác thị cũng sẽ toàn lực cùng hộ ngươi. một cái bộ thị không cách nào cùng bạch thị chống lại, nhưng lại thêm ta bên trên tác thị, bạch thị cũng tuyệt đối không dám dùng sức mạnh. ta nói nhiều như vậy, chỉ cầu cùng ngươi công bằng một trận chiến, ngươi có dám hay không? nghe dạng này truyền âm, giang thủ lại một lần nữa dở khóc dở cười. chí ít hắn hiện tại đối đầu tác an cảm giác rất cổ quái. dù là vị này từ lần thứ nhất nói ra khiêu chiến lời nói về sau, vẫn luôn là ngựa khí khẳng định. Tựa hồ hắn không đáp ứng liền không bỏ qua, nhưng những lời kia bên trong cũng không có gì khinh thị hoặc tàn nhẫn, có chỉ là chỉ cầu một trận chiến kiên trì. Nếu như ta không đáp ứng đâu, suy tư một hơi, Giang Thủ mới hướng lên Tác An truyền âm nói. Dạng này khiêu chiến có chút nhảm chán, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Dù là bên trên Tác An nói ra các loại điều kiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy dạng này khiêu chiến rất không có ý nghĩa. Ta sẽ cho ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Bên trên Tác An quả quyết đáp lời, trong lời nói vẫn như cũ tràn ngập kiên trì. Giang Thủ im lặng. Thân vì một cương giả, ngươi chẳng lẽ ngay cả bị dũng khí khiêu chiến đều không có a? thấy Giang Thủ không nói lời nào, bên trên Tác An mới cười lạnh hỏi lại, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiếng cười lạnh dưới, Giang Thủ lại suy tư mấy hơi mới gật đầu. đương nhiên, Giang Thủ sẽ đáp ứng lần này khiêu chiến, chủ yếu là đáp lên Tác An câu kia thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi nói phiền muộn. hắn cũng không muốn về sau một mực đáp lên Tác An đi theo. tốt, lần này giữa chúng ta chỉ phân thắng bại, điểm đến là rừng, mặc kệ kết quả như thế nào, ta nói ra đều sẽ làm được. bên trên Tác An đại hỉ, đại hỉ bên trong vung tay lên, lòng bàn tay bên trong liền thêm ra một đềm lăng lệ trưởng thương. đến lúc này. Co như những võ giả khác cũng không nghe thấy giang thủ hai người truyền âm, nhưng chỉ cần không phải mù lòa liền đều biết hai vị này thật muốn khai chiến. Chính chú ý nơi đây đông đảo võ giả cũng nhao nhao mừng rỡ không thôi thấp kêu ra tiếng. Đáp ứng rồi, nhanh cho hai cái này thoái vị. Bên trên tắc an khiêu chiến giang thủ. Kỳ thật ta cũng rất không tin kia tiểu tử có thể hất ta ra nhiều như vậy. Hiện tại có bên trên tác kiểm an nghiệm hắn chất lượng thực lực, thật đúng là làm một chuyện tốt. Các ngươi nói ai sẽ thắng ra? Là giang thủ hay là bên trên tắc an? Dù là giang thủ tại linh quang cảnh cùng tu thần tháp đều hất ra những người thí luyện khác nhiều như vậy, nhưng ta còn thực sự không tin đối diện chính quyết đấu bên trong, hắn cũng có thể cầm xuống bên trên tắc can, phải biết bên trên tắc can cũng không yếu. rầm rầm, từng vị võ giả bao quát ngã thanh dục ở bên trong đều cấp tốc hướng ngoài dãy núi vây phi đột, cho giang thủ hai cái đưa ra không ít chống trả địa, đủ để đủ giữa bọn hắn chém giết. về phần bộ tiêm ảnh mặc dù muốn nói gì, nhưng nhìn thấy giang thủ đã đáp ứng cái này khiêu chiến, nàng lại cũng chỉ là há hốc mồm, cuối cùng cái gì cũng không nói ra. nhìn thấy đám người lui bước, bên trên tắc an thì cười lớn một tiếng, ánh mắt lấm liệt liền vung thương nổ thứ, lăng nói giết một đạo hắt quang hiện lên, bên trên tác can cấp tốc về thường, dừng lại trong hư không thương mang lại đột nhiên bạo liệt, Phản phất lại trong chốc lát hóa thành hàng trăm lôi quang, bên ngung bạo liệt cảm giác trung thượng tác can lại lấy tốc độ kinh người đâm ra thứ nhị thương, dừng lại tại thứ nhất thương thương mang bên trong, mà ngay tại bạo liệt thứ nhất thương, lại đột ngột rút về, thứ ba thương kế tiếp theo bạo liệt, thứ tư thương rút về, trăm thương sau lần lượt huyết trương áp xúc thương mang mới ở trên tác can điều khiển dưới, một hơi vượt qua hai ba trăm ngàn bên trong, lăng nói giết một kích cầm vàng chu rơi vào giang thủ bên ngoài cơ thể, nhưng cái này một thương. Cùng loại giang thủ định võ sử bắn phá nguyệt kích khủng bố thần lực, vừa một chui vào vây tay không gian liền biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ không mang lên một tia gợn sóng. Bên trên Tác Cán ánh mắt lẫm liệt, lại chợt quát một tiếng bắt đầu nói, mỗi một đạo sớm dự chữa thương khí đều là lăng nói giết một kích mạnh nhất, lại phối hợp hắn giờ phút này thi triển đi ra đòn thứ chín, chín thương hợp một, một tiếng ầm vang đâm vào vây tay không gian, giang thủ vây tay cũng bởi vì một thương ẩn chứa quá mênh mông cự lực, đều có chút rung nạm không ngừng như bỗng nhiên dừng ra, nhưng cái này bành trướng thần lực phòng lên về sau, lại chậm chạp rút về. Bát cực nói một cách mặc dù khủng bố, bên trên tác gan lại chỉ là tứ trọng tiêu bá thần, dù là hắn cực kỳ tiếp cận ngũ trọng tiêu, cũng có chút không đủ để phá vỡ vây tay không gian. Bên trên tác gan thì tại hai hùng khiếp vía bên trong lại một lần nữa gầm kết lên tiếng, đoạn linh vệ. Gầm kết trung thượng tác gan phía sau lưng hiện ra một đạo hỗn độn xoáu lốp, phản phất mâm tròn đồng dạng xoay tròn. Giang thủ hai người đặt mình vào chi địa hơn triệu bên trong linh khí lại tán loạn biến mất. Đoạn linh vệ mới ra, linh khí này nồng đậm huyền bụi tông di chỉ, đột ngột biến thành không có chút nào linh khí vũ trụ, cũng không chỉ khi địa linh khí tán loạn không còn một mảnh. Giang Thủ càng phát hiện ngay cả hắn tùy thân trong động phủ phủẩn chứa linh khí, đều rốt cuộc dẫn dắt không ra. Không có linh khí liền không cách nào thi triển pháp võ, võ giả cũng sẽ giống như là bị đoạn mất ngang vuốt mánh hổ, một thân chiến lực trí ít sụt giảm gấp trăm lần. Cái này lại như thế nào để người không kinh hãi? Bên trên tác cán lại tại linh khí tán loạn giờ khắc này, lại một đạo lăng nói giết sử bắn, âm vang đâm vào Giang Thủ bên ngoài cơ thể. Bất quá một kích này vẫn như cũ không mang lên mảy may vận sóng. Ta thua, tay ta đoạn át chủ bài ra hết, ngay cả ngươi kia phòng ngự không gian đều không phá đổi, trừ phi ta thi triển đốt mệnh bí võ mới có thể có sức liều mạng, nhưng dựa vào đốt mệnh bí võ ta cũng không có khả năng giết chết ngươi. Mới mấy cái hô hấp, nương theo lấy từng đạo pháp võ bí võ thi triển, từ đầu đến cuối bên trên tác căn đều không thể phá vỡ vây tay không gian, tự thân cũng mệt mỏi phải thở hổng. Tu vi cùng lực lượng pháp tắc trên phạm vi lớn hao tổn về sau. Bên trên tác căn mới sụp đổ nhìn xem giang thủ huyền lập tại ngoài mấy chục giảm lòng tràn đầy đáng trách, có thể không đắng trách ta. Long tin tràn đầy tới khiêu chiến, giang thủ không nút ních đem hắn đánh bại. Dù là trước lúc này, giang thủ cũng tại lôi đài chiến bên trong liền biểu hiện ra qua kêu kinh khủng lực phòng ngự. Bên trên tác căn còn là nghị không gian hay cả hắn toàn lực xuất thủ đều cũng cùng trước kia những cái kia người bị thua đồng dạng. Đả kích như vậy cũng rất lớn. Chương 664, ta biết đôi này Giang Tiểu Hựu rất mức phân. Ta thua, đây là bắt cực nói bí võ điện tịch, còn có ta trước đó tại cái này di chỉ bên trong tất cả thu hoạch. Cứ như vậy bại bởi Giang thủ đối đầu Tắc An đả kích tử lớn, nhưng hắn hay là sau đó mấy hơi thở liền khôi phục lại, cầm ra một quyển điện tịch cùng một viên chữ vật giới chỉ ném hướng Giang thủ về sau, bên trên Tắc An trong mắt lại bạo khởi một tầng tin mang, bất quá ta lần này thua ngươi, không đại biểu về sau sẽ một mực không bằng ngươi, Giang thủ, chờ lấy ta lần sau khiêu chiến. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi, mà lại thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài." Ném câu tiếp theo lòng tin tràn đầy lời nói, bên trên Tắc Cán mới quay người liền độn ra khỏi núi mạch, hướng phía sơn mạch Phương Đông, bị khổng lồ mê vân bao phủ khu vực hướng thú. Đỉnh Điểm tiểu nói: "Kia một chỗ khu vực chính là phù nguyệt đại lục trận lực chỗ tồn hại lối vào." Giang thủ thì thu hồi bắt cực nói điển tịch cùng chữ vật giới chỉ, tùy ý lật nhìn một chút, kia chiếc nhận bên trong cũng đích xác bày ra không ít bảo vật, bao quát bên trên Tắc gắn ở linh quang đổi đổi lấy chí bảo, còn có hán thú mạch từng đạo tinh khiết thế giới chi lực vân vân. Giá hỏa này thật đúng là ngắc cổ có lòng tin như vậy có thể tại về sau siêu việt ta cười thu hồi thu hoạch Giang Thủ lại nhìn bên trên Tác An biến mất tri địa cảm thấy đều đột nhiên cảm thấy tên kia tựa hồ cũng để người chán ghét từ trước kia các loại tiếp xúc đến nói bên trên Tác An mặc dù cũng cao ngạo không biên dưới, nhưng ít ra hắn tại không phục ai lúc dùng thủ đoạn tương đối quang minh chính đại thê thảm như vậy lạc bại sau còn có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt tâm tính một lần nữa tràn ngập lòng tin nói ra như vậy được cho một nhân vật Giang Thủ chú ý xuống Tả Hưu giữa thiên địa lại nổi lên một trận xôn xao âm thanh chính là đứng ngoài quan sát trận chiến này chúng võ giả tại vì kết quả này mà kinh ngạc. Đại bộ phận phân đều tại biểu đạt lấy cảm thán, đều không nghĩ tới bên trên Tác Can cũng sẽ bị bại như thế thế lương, dùng hết hết thảy thủ đoạn đều không phá nổi Giang thủ phòng ngự. Ha ha. Tiểu tử ngươi được a, ngay cả ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm sửa chữa ngươi một lần, mới tốt ra mới ra trong lòng ác khí, bất quá bây giờ xem ra ngươi coi như đứng để ta đánh, ta cũng rất khó làm bị thương ngươi một sợi lông tóc, đáng chết ta. Phong Văn Cao cũng phi độn mà đến, một mặt bất đắc dĩ nắm cả Giang thủ đầu vai cười nhẹ. Giang thủ thì trợn nhìn Phong Văn Cao một chút mới cười nói, Phong sư Minh hiện tại tu mạch như thế nào? phải biết ngươi cũng tới không thiếu thời gian. Năm tháng trước, Giang thủ vừa tiến vào tu thần tháp tầng thứ 5, Phong Văn Cao cùng thí luyện giả liên từ bỏ tu thần tháp tới nơi đây tôi luyện, năm tháng xuống tới nếu như thực lực đủ mạnh vận khí cũng thật tốt, kia đích xác có thể có không ít thu hoạch. Nhưng tại cái này tra hỏi dưới Phong Văn Cao chỉ là cười khổ, ba khu khu vực cộng lại, ta cũng chỉ thu hoạch giá trị 300 triệu bao giải sinh tệ chí bảo, còn so ra kém Phong Văn Cao đâu. Theo ta được biết, chính là Ninh Vũ, lợi thanh là hứa thành luyện bọn hắn. Dưới mắt Tích Lũy cũng nhiều nhất là 5600 triệu, so Phong Văn Cao mạnh không ra bao nhiêu đến, ngươi tiểu tử này ngược lại tốt đã có tích lũy đủ để làm linh du bọn hắn gấp 10, đủ để cho chúng ta tuyệt vọng a, mà lại cho đến bây giờ, đã có 3 một thiên tài đều chết ở bên trong, tăng thêm linh quang cảnh chết mất hai cái, còn có Bạch Tịnh Thời. Chúng ta 30 cái thí luyện giả đã chỉ còn lại có 20 thư vị. Giang thủ cười cười liền không nói lời nói, hắn cũng biết mình nghĩ muốn thắng được đại bí thứ nhất không khó, nhưng hắn phiền phức là đi ra gì chỉ về sau làm sao bây giờ. Càng nghĩ Giang thủ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi một bước làm một bước. Người kế tiếp theo tính dưỡng, ta đi bên trong nhìn xem. Sau khi cười xong Giang thủ vỗ vỗ phong văn cao đầu vai, Cũng đứng dậy phi độn hướng về phía trước, một cái hô hấp tiến vào mảng lớn trận lực mê vân bao phủ địa, nơi này tình thế chính là chín thành khu vực đều bị trận mây bao trùm, khác nhau là có phương trận mây có thể hoàn toàn ngăn trở võ giả ánh mắt cùng cảm ứng, có có thể mông lung cảm thấy được bên người mấy ngàn bên trong, mấy trăm bên trong, có thì là thỉnh thoảng sẽ bạo khởi trận lực sát cơ, sát cơ mạnh yếu có khác, cường đại có thể miểu sát tam tứ trọng tiêu thậm chí ngũ trọng tiêu, như thí luyện giả không cẩn thận nội nhập, rất có thể sẽ bỏ mình, nhỏ yếu thậm chí ngơi khỏi phải phòng ngự liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại, mà phu nguyên đại lục trước kia những cái kia gì chỉ kiến trúc hoặc hoang dại bảo dưỡng cùng các loại liền ngẫu nhiên phân bố tại dạng này khu vực võ giả có thể tìm tới cái gì hoàn toàn xem vận khí vừa rồi phong văn cao nói tới tại cái này bên trong đã chết ba vị đoán chừng chính là vận khí không tốt xâm nhập trận lực sát cơ rất cường đại khu vực trực tiếp bị trận pháp chui sát nhưng có một chút những thiên tài kia sẽ tiến về trận lực sát cơ tương đối cường đại khu vực cũng không phải bọn hắn ốc là bất đắc dĩ cái này bên trong ai cũng có thể đến lớn so trước đó cũng có vô số thiên tài tại cái này bên trong tìm kiếm qua có thể khẳng định là như võ giả có thể cảm thấy được một chút kỹ càng trận lực mê vân địa chỉ sợ sớm bị vơ vét không còn một mảnh chính là những cái kia sát cơ yếu kém trận lực mang cũng là như thế. Kia đối với cái này, một nhóm thí luyện giả mà nói, ngươi hoặc là chính là mạo hiểm tiến vào hoàn toàn ngăn trở ngươi cảm giác trận lực mang, giống như là không có đầu con rồi đồng dạng tìm kiếm, tìm vận may mới có thể đi ra ngoài, hoặc là liền không ngừng xâm nhập những cái kia sát cơ mạnh mẽ trận lực mang, dựa vào siêu việt dị vạng những thiên tài kia lực phòng ngự, ngay tại chỗ tầm bảo. Toàn bộ góc đông bắc một vùng, đến cùng những cái nào vị trí trận lực ngăn trở mạnh, lại có những cái nào vị trí sát cơ tương đối mạnh hành, Giang Thủ bọn người bắt đầu thi đấu trước đạt được một nhóm giới thiệu Ngọc giản bên trên đều đã giải thích rõ ràng. Lôi Vân Sơn mạch, ấm Dương Hồ, Cách Tông nói, cái này ba khu đều là trận lực sát cơ tương đối cường đại khu vực, cũng thích hợp nhất để ta tiến đến xâm nhập lục soát. Tại trận trong mây phi độ lúc, Giang thủ năng lực nhận biết đã bị giới hạn tả hữu trận mây, chỉ có thể cảm giác tại hữu 3400 bên trong phương viên, bất quá đôi này ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, Giang thủ mới hướng phía Lôi Vân Sơn mạch mà hạ. Hoàn toàn cảm giác khu vực, Giang thủ cũng không tính đi lục soát, vậy đi mới là tự mình chuốc lấy cái cổ, nhưng sát cơ mạnh mẽ khu vực, có vây tay cái này siêu cấp phòng ngự bí võ, lại thêm bất tử thân, hắn có thể xâm nhập khu vực cũng tuyệt đối sẽ siêu việt tất cả võ giả. Dù là trước kia cũng từng tiến vào ngã thanh dục cũng không sánh nổi hắn. Những cái kia mới là giang thủ mục tiêu. Tốt, đại bị một năm kỳ hạn đã đến, chư vị mặc kệ có bao nhiêu thu hoạch, cũng mặc kệ là loại trạng thái nào, hiện tại cũng có thể đi ra huyền buổi tông, để thủ ở bên ngoài đông đảo các tiền bối xác định xếp hạng. Lại là hơn 3 tháng thoáng một cái đã qua, cùng đại bị kỳ hạn đến, dù là tại phía đông bắt trận lực chỗ tổn hại đám thiên tài bọn họ, sẽ không bị kia một vùng trận lực tự động về ra, cũng không có người nào có thể tại các loại trận lực hỗn tạp địa phương sử dụng đưa tin mộc giản, nhưng đến này thời gian đoạn, phàm là còn sống đều nhau nhau đi ra trận lực tổn hại mang. Hội tụ tại Giang Thủ vừa đến cái này, bên trong lúc phía trên dãy núi chờ đợi kết quả. Nhìn xem ở đây 23 tên thiên tài, Ngã Thanh Dục cũng tiểu mở miệng cười. Đại bộ phận phân thiên tài đều chỉ là chờ mặc, không có người nào có bao nhiêu tâm tình kích động, cũng không có người nào quá mất rơi, chỉ là lặng lặng mà không lên tiếng. Ngã Thanh Dục không thèm để ý chút nào, cười khoát tay chặn lại liền đứng dậy hướng ngoại phi đội. Nàng cái này khẽ động, Tả hữu chúng cát thiên tài mới nho nhau, nhau đứng dậy, đi theo Ngã Thanh Dục hướng Đại Lục Trung Vương vị trí lối ra bay lượn. Một hai ngày thời gian trôi qua, trước mặt mọi người cát thiên tài lại nho nhau, nhau xuyên qua môn hộ đi ra đến bãi tinh mộ viện kia khỏa cấp tốc lưu động thiên thạch phía trên. Thủ ở bên ngoài đông đảo chân thần mới ngay lập tức vây xem mà đến, bất quá những này ánh mắt bên trong, có chín thành đều là rơi vào giang thủ trên thân, từng cái đều tràn ngập sợ hãi thán phục cùng rung động. Đương nhiên, trong đó Bạch Thị một nhóm võ giả, nhìn chằm chằm giang thủ lúc không chỉ có chấn kinh cùng sợ hãi thán phục, càng nhiều hay là một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thân sắc. Bạch Thị cũng không có lập tức nói cái gì, bởi vì bọn hắn muốn nói cái gì, cũng muốn cùng đại bị kết quả triệt để sau khi xác nhận lại nói. Tiếp theo cũng đơn giản, chính là chúng thiên tài nộp lên mình thu hoạch từ các thị tộc chân thần để phán đoán giá trị, vạch phân xếp hạng. Bất quá khi Giang Thủ muốn nói cái gì lúc, Bộ Linh ngữ trực tiếp liền cười duyên truyền âm. Giang Thủ, ngươi tạm thời khỏi phải, xem bọn hắn có hay không đổi kịp tư cách ngươi lại nói. Linh Quan Cảnh, Tu Thần Tháp thu hoạch đều là liếc qua thấy ngay, đều bị ngả thanh dục ghi xuống, chỉ có phía đông bắc trận lực chỗ tổn hại thu hoạch là cần kỹ càng phân rõ. Lấy Giang Thủ trước hai nơi hơn 5 tỷ trường sinh tệ tích lũy, có lẽ đều khỏi phải niệm thu liền ngồi vững thứ nhất. Sự thật cũng đúng là như thế. Mấy canh giờ sau, Chử Thị Linh Nguyệt trinh mới cổ quái thở dài. Ta chữ thị bên trong, Ninh Du trung tích lũy 693 triệu 93 triệu trường sinh tệ tài phú. Hứa Thanh luyện tiểu hữu tích lũy 700 triệu 10 triệu tài phú, ở hành tiểu hữu tích lũy 400 triệu 10 triệu. Cùng Ninh Uyển Trinh Trục một giải thích qua chúng thiên tài tích lũy, lợi thị cầm đầu chân thần cũng thông báo đại biểu lợi thị thiên tài thu hoạch, trong đó lợi thanh la tích lũy 634 triệu, xa đổ là 490 triệu. 90 triệu. Lần trước thứ ba thị tộc thân thị, đệ nhất thiên tài thân vũ phi thì là tích lũy hơn 570 triệu. Mệt mỏi như vậy tích sau khi xuất hiện, giang thủ cái này hai bộ phân liền siêu việt 5 tỷ tồn tại, hào không tranh cái liền thành đại bị thứ nhất. Nói cách khác, bộ thị chính là lần này đại bị thứ nhất thị tộc, chứa thị thứ nhì thị tộc, lợi thị thứ ba, thân thị thứ tư, trừ Giang thủ lực lượng mới xuất hiện bên ngoài, lần trước trước ba thị tộc cơ hội đều là theo thứ tự hoán lại thành tích. Đối mặt dạng này mặc dù hoàn toàn ra khỏi ban đầu đó trước, nhưng cũng là bị mọi người công nhận xếp hạng, bộ thị bên trong chỗ có cường giả thần cấp đều cười không ngậm mồm vào được, chứa thị lợi thị cùng thị tộc bên trong, không ít cường giả nhưng đều là lòng tràn đầy phức tạp nhìn chằm chằm Giang thủ quan sát. Chư vị đồng đạo, định nguyên đại bị đã kết thúc, bạch mộ trước đó sợ cầu sự tình cũng có thể bắt đầu rồi. Mây thiên thạch bên trên chúng nhiều cường giả thần sắc khác nhau lúc, tụ tập tại một viên thiên thạch bên trên Bạch thị chúng thần bên trong, mạnh nhất chân thần lục biến cấp cường giả Bạch Anh cắt mới cười lớn một tiếng, đem ánh mắt rơi vào Giang Thủ, "Giang Tiểu Hữu, chuyện nào đó tại ngươi ra trước khi đến, ta đã trưng cầu qua ở đây đại bộ phận phân thông đạo ý kiến, chỉ là ngươi không coi ở đây, nơi đây cũng không có ngươi sở thuộc tông môn võ giả tại, cho nên Bạch mộ vẫn là phải một lần." Nữa giải thích một chút. Bạch Anh cắt ngôn ngữ rất khách khí, chủ yếu chính là nói chút cùng hắn vừa đến lúc không sai biệt lắm lời nói ngữ, Bạch Minh cực cũng lách mình đến Giang Thủ trước người, "Ta biết đôi này Giang Tiểu Hữu rất mức phần." Tất cả bạch mộ trước tiên ở cái này bên trong hướng tiểu hữu bồi tội, sau đó như chứng minh cùng tiểu hữu không quan hệ, ta bạch thị sẽ còn đưa lên 50 triệu trường thần tệ làm bồi tội chi lễ. Lời khách khí nói xong điệu, bạch minh cực cầm ra một đem lưới dao liền hướng giữa bụng tướng hạ. Động thủ giờ khắc này, bạch minh cực nhưng trong lòng lõe ra sát cơ máy liệt. Dù sao đến bây giờ, hắn nhưng là minh bạch giang thủ đến cùng khủng bố đến mức nào, vậy coi như giang thủ lúc mới đầu hiểm nghi không lớn, theo hắn thực lực từng bước một hiện ra, hắn hiểm nghi cũng càng lúc càng lớn. Có lớn như vậy hiểm nghi, nếu không phải vì lo lắng các phương người đứng xem mặt mũi, hắn căn bản sẽ không hướng giang thủ cúi đầu mà là sẽ trực tiếp đập thủ. Cũng không chỉ là hắn là loại tâm tính này, liền ngay cả Bạch Anh cắt bọn người cũng là bình thường tâm tư. Chương 665, một ý đi một mình. Đã ngươi cũng biết qua phần, kia chuyện này hay là không làm như rượu, liền coi như các ngươi muốn làm, chỉ là đơn giản như vậy hành vi đã muốn làm đối đầu giang thủ điển bổ, không khỏi quá trò đùa đi. Bạch Minh cực ngoài miệng một mảnh khí khí, cảm thấy lại lóe ra sát cơ mãnh liệt lúc, không cùng kia lưới dao thật đâm vào trong bụng, một thân ảnh liền thoáng hiện tại Bạch Minh cực trước người, cứa bắt lấy lưỡi dao. Bạch Minh cực sầm mặt lại, Bạch Anh cắt cùng cái khác Bạch thị bán thần cũng nhao nhao nhíu mày. Cái này động thủ là bộ linh ngữ. Bạch thị không nghĩ tới bộ linh ngữ sẽ vào lúc này đúng tay, Bạch thị vừa tới thời điểm, đã đối chuyện nào đó sẽ quét rất trường sinh tộc thị tộc mặt mũi mà làm thái độ, Bạch anh cắt chặt đứt mình một tay một tay, ban đầu đều đối với chuyện này có phản đối các thị tộc cũng không tiếp tục công khai phản đối rồi. Đương nhiên, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc trước bọn hắn Bạch thị 6 cái mục tiêu, cùng cái này 6 cái mục tiêu chỗ đại biểu 6 thị tộc, mặc dù không còn công khai phản đối, nhưng bộ thị ô thị cũng không có đáp ứng, các nàng lúc trước chỉ là trầm mặc thôi. Châm mắc có thể là ngầm đồng ý, cũng có thể là chưa không biểu lộ thái độ cùng đại bị kết thúc mới quyết định, thậm chí có thể là trầm mặt phản đối. Lúc trước Bạch thị coi là Bộ thị trầm mặc là ngầm đồng ý, tại đại bộ phận phân thị tộc đều ngầm đồng ý tình huống dưới, Bạch thị cũng đã làm nhiều lần buổi tội chi lễ, đơn độc một cái Bộ thị lại đến phản đối chính là cùng Bạch thị trầm mặt. Lấy Bộ thị thực lực cùng Bạch thị thực lực ở giữa chính lệnh, Bộ thị làm sao lại có dũng khí? Nhưng sự thực là Bộ Linh ngữ thật tại bọn hắn nghĩ đối giang thủ hạ thủ lúc đứng dậy. Bộ Sư tỷ, đây là ý gì? Ta lúc đầu hỏi ý việc này lúc, còn tận lực hỏi qua Bộ Sư tỷ, Sư tỷ cũng không có phản đối, hiện tại mới nhúng tay không thích hợp à? Cao mày nhìn về phía Bộ Linh ngữ, Bạch Anh cắt lời nói cũng lạnh xuống. Bộ Linh ngữ chỉ là cười, tình huống lúc đó cùng hiện tại cũng không đồng dạng, Thiếp thân chỉ nói là một lời công đạo mà thôi. Tất cả mọi người là có hiểu chuyện, vậy liền nghe tiểu mội nói hết lời, Bạch thị lần này vì Bạch tỉnh thời cái chết, mặc dù muốn mạo phạm Giang Thủ bọn người, nhưng cũng làm ra bồi thường bồi tội. Dưới tình huống bình thường những cái kia bồi thường cũng không tệ, Thiếp thân lúc ấy tại không rõ ràng Giang tiểu hữu cụ thể năng lực tình huống dưới, cũng đích xác không có phản đối. Nhưng vấn đề là, ta không biết Giang tiểu hữu sẽ như vậy hữu dị, Bạch thị lúc mới tới Giang tiểu hữu tích lũy bao nhiêu tài phú. Không có triệt để thể hiện ra thực lực trước, 50 triệu tạ tội chi lệ đối với người nào đều không ít. Nhưng con số này đối với hiện tại giang thủ phù hợp A. Chỉ là 50 triệu, các ngươi đây là lần thứ 2 đục nhã giang tiểu hữu. Bạch thị chúng thần lần nữa lông mày nhăn. Đông đảo người đứng xem cũng nhao nhao yên lặng, yên lặng bên trong lại có không ít bị bộ linh ngữ nói liên tục gật đầu. Bạch thị chỉnh thể điều kiện chính là hai vị chân thần tự mình hại mình, tại trên mặt mũi bồi tội, cậu thêm 50 triệu trưởng thần tệ làm thực tế bồi tội chi lễ. Bình thường thiên tài, gần nửa đời tích lũy đều chưa hẳn có thể có như thế tiền mặt tài phú, cũng là thế lực lớn bên trong nhất thiên tài kiệt xuất quyền diễm duyên, long dưỡng hạo, để bọn hắn xuất ra 3 bốn ngàn vạn trường sinh tệ liền có thể tiếp cận tảng ra bại sản, đủ để nhìn ra cấp độ này thiên tài dự trữ. Lại tỷ như phong văn cao, hắn là mặc cả năng lực siêu cấp biến thái, có thể tích lũy tài vật dự trữ cũng khẳng định so bình thường thiên tài nhiều, cái kia cũng có một cái cực hạn, có lẽ là 100 triệu, có lẽ là hai ba triệu, nhưng đây là tứ ngũ trọng tiêu bên trong cực kỳ đặc biệt trường hợp đặc biệt, căn bản đảm đương không nổi toàn diện. Dù là phong văn cao tại một năm kỳ hạn định nguyên đại bị bên trong, một lần liền thu hoạch mấy trăm triệu tài phú, Linh Dù, Lợi Thanh La hứa thanh luyện cũng đều là một năm tích lũy sáu bảy trăm triệu, nhưng những thiên tài này thu hoạch quá trình bên trong, tiêu hao cũng tuyệt đối kinh người, tu vi lực lượng pháp tắc hao tổn không một lần, dùng cấp cao nhất khôi phục đan dược, một lần khả năng chính là hàng trăm hàng ngàn trường sinh tệ, một lần không quan trọng, số lần nhiều chính là hàng trăm vạn chi cự. Tỷ như tu thần tháp bên trong, bọn hắn một canh giờ liền muốn khôi phục mấy lần, mấy tháng xuống tới tiêu hao có thể không kinh người a? Thu một lần tổn thương nghĩ nhanh nhất khôi phục, tiêu hao hết cực phẩm bảo dược đồng dạng giá trị không thấp. Trọng yếu nhất, các thiên tài gặp được Tử vong chân chính nguy cơ lúc, ngăn cơn sóng dữ đều là áp đáy hòng thủ đoạn, những thủ đoạn kia liền kinh người, cầm bạch tịnh thời nêu ví dụ, máu của hắn linh luân song bảo thụ giá trị bao nhiêu. Trong đó huyết sắc bảo thụ sẽ có thay võ giả ngăn cản 3 lần nguy cơ chí mạng năng lực, hắn nếu không chết, sau tiếp theo thí luyện bên trong chỉ cần dùng rơi một lần năng lực như vậy, đó chính là kiếm lại giá trị 100 triệu chí bảo, hai triệt tiêu lẫn nhau, một chút đều có thể hay là bù. Những thiên tài khác các loại thủ đoạn bảo mệnh, có lẽ so ra kém huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ, nhưng chưa chắc sẽ chênh lệch quá nhiều. Các thiên tài ở bên trong gặp đến Tử vong nguy cơ số lần cỡ nào, Linh Du, lợi thanh la tại linh quang cảnh đem hết toàn lực nếm thử phá 13 quan, coi như không có phá vỡ quan hải cũng tuyệt đối có tao ngộ nguy cơ chí mạng thời điểm, lại tỉ như phía đông bắt trận lực chỗ tổn hại, suy nghĩ nhiều được bảo vật liền muốn bao sâu nhập nhất địa phương nguy hiểm. Nói tới nói lui đây cũng chỉ là tại tỏ rõ một sự kiện, lần này chúng thiên tài bên trong đứng đầu nhất một nhóm thu hoạch đều là mấy trăm triệu mấy trăm triệu, có thể tính bên trên bọn hắn hao tổn bảo vật giá trị, chân chính trường sinh tệ thu nhập, chưa hẳn có thể có một cái hơn 100 triệu. Ban đầu Bạch thị lấy ra bồi tội chi lực, cũng coi như rất không tệ. Nhưng giang thủ cái thằng này quá biến thái, một lần thí luyện bên trong hai cái bộ phân chính là hơn 5 tỷ tích lũy, coi như những người khác không biết giang thủ có bất tử thần cũng đều có thể cảm giác được giang thủ thí luyện bên trong, tinh khiết trưởng sinh tệ thu nhập tuyệt đối viễn siêu 50 triệu mười mấy lần hoặc là càng nhiều. 50 triệu có thể ứng phó bình thường thiên tài, đối ninh du cùng lợi thanh là cũng sẽ không ít, đối đầu giang thủ lại là đối ăn mày, là tầng thứ 2 nhục nhã, ngươi cho một cái bình thường thôn dân 100 lạng vàng, nghị dâm đối phương mấy cước, không quan hệ Đoán chừng người ta sau đó sẽ còn cảm ơn ngươi, nhưng ngươi muốn cầm ra một trăm lạng vàng, đi giống một ngôi nhà sinh mấy chục vạn lượng hoàng kim phú hào, nói là đánh ngươi một chầu sau bồi tội chi lễ, đối phương không quát ngươi mấy, cái cái tắt đều là tính tính tốt. Theo bộ linh ngữ lời nói, bạch anh cắt thì bình thản nói, nguyên lai like bộ sư tỷ là cảm giác cho chúng ta thanh toán giang thủ bồi tội chi lễ quá mỏng, cái này ngược lại là bạch mũ có nhẹ, bất quá đây cũng không phải là vấn đề, các ngươi nói một con số. Tốt, liền theo giang thủ lần này đại bị thu nhập đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang thủ một năm thí luyện liền có thể săn đuổi nhiều như vậy chi bảo các người muốn làm loại kia chuyện gì quá phận, tổng phải bỏ ra điểm tướng xứng đôi đại giới. bộ linh ngữ cười duyên gật đầu, bạch thị chúng thần tất cả đều đen mặt. mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu, bạch thị đều có thể cầm được ra, nhưng sáu bảy tỷ hoặc là càng nhiều, bạch thị toàn bộ thị tộc chi lực, coi như cầm được ra cũng sẽ thịt đau đến chết. kia đều có thể mua xuống hai viên miết bàn chi tâm, hay là chỉ đấu giá hội bên trong giá cao. càng mấu chốt chính là, bọn hắn lại làm sao có thể có nhiều như vậy trường thần tệ mang ở trên người? giang thủ lần thứ nhất dùng đại lượng thần khí hối đoái trường sinh tệ đối bái hơn hai ước sau ngay cả bộ thị bên trong chân thần đều sợ hai thản phục, dạng này thuần tuy trưởng sinh tệ tài phú cũng liền bộ linh ngưỡng có thể cầm được ra bình thường chân thần cũng không thể có bạch thị phương diện trước mắt mấy cái chân thần có thể xuất ra bốn năm triệu chỉ sợ đã đỉnh tiên cái này dù sao cũng là tiền mặt không phải các loại giá trị bao nhiêu bảo vật nếu là không bỏ ra nổi còn nói gì đối giang thủ hạ thủ chờ bọn hắn góp đủ nhiều như vậy trưởng thần tệ giang thủ sớm cũng không biết chạy đi đâu chư vị sư tỷ sư muội có thể bình dưới lý lấy giang thủ tìm kiếm thu hoạch bảo vật năng lực thiếp thân nói như vậy tính qua phân a. Bộ Linh Nữ chỉ là lần nữa cười nhìn trung quanh, câu nói này dưới những cường giả khác cũng nhao nhao im lặng. Nếu như Bạch Thị không nguyện ý làm như vậy, ta xem chuyện này hay là được rồi. Bộ Linh Nữ lại nhìn về phía Bạch Anh Cắt, Bộ Sư Tỷ, ta nhìn ngươi không phải vì Giang Thủ tranh thủ càng điều kiện tốt, là thuần túy làm dối à? Bạch Anh Cắt giận quá mà cười, trong mắt lánh mang lấp lóe, lạnh như vậy cười, trong đó tại bao hàm ý tứ cũng tuyệt đối rất rõ ràng, nói rõ đang chất vấn Bộ Linh Nữ có phải là thật hay không muốn đứng tại Giang Thủ bên kia, không tiếp cùng Bạch Thị trở mặt. Bộ Linh Nữ vẫn lạnh nhạt như cũ, ta chỉ là ăn ngay nói thật, Giang Thủ đại biểu ta bộ thị tham gia thi đấu như bạch thị không xuất ra thích hợp đại giới liền nghĩ đối giang tiểu hữu làm như vậy chuyện gì quá phận ta bộ thị tuyệt không đối đồng ý bộ sư thị thật muốn khư khư cố chấp bạch anh cắt lần nữa cười lạnh cười lạnh hắn lại đang đánh giá tả hữu càng nhiều võ giả thân sắc chủ yếu cũng chính là chữ thị lợi thị những cái kia chân thần cũng phát hiện những cái kia đám chân thần bọn họ phần lớn là sợ hai thản phục bên trong mang theo sống chết mặc bay thần thái nụ cười của hắn cũng càng lạnh mấy phân chỉ cần những cường giả kia không đún tay vào đơn độc một cái bộ thị bọn hắn thật không sợ đây là khư khư cố chấp nếu như là kia thiếp thân liền thật muốn đi một mình một lần Bộ linh ngữ lại trả lời khẳng định vô song, chân thần lục biến cấp khí tức nở rộ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nên đối bạch anh cắt, đồng thời đem giang thủ bọn người ngăn tại sau lưng. Ha ha, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem xem, chỉ bằng các ngươi một cái, bạch anh cắt hai con ngươi chừng một cái, một câu lại chỉ nói là ra một nửa, một chiếc bảo thuyền liền từ tại chỗ rất xa đột đến, lấy tốc độ nhanh nhất cùng đám người chỗ mây thiên thạch nang hàng, mấy cường giả càng lách mình đến mây thiên thạch bên trên. Sách, đại bị kết thúc về sau, còn có hậu tiếp theo sao? Xem ra phong mũ không bỏ qua cái gì tốt hí một tên đầu đầy đen trắng tóc dài xóa vai vẩy xuống ngoài hùng trung niên lách mình đến bộ linh ngữ bên cạnh thân trước cười đối tạ hiếu thi lễ một cái mới nhìn hướng giang thủ ngươi chính là giang thủ không sai nghe văn cao nói ngươi sự tình, phong mộ thật đúng là hiếu kỳ về ngươi lợi hại mà ngươi đã chữ nhật cao tương giao tâm đầu ý hợp đó chính là phong mộ văn muối đây là một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt thân mật xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa về phía giang thủ giang thủ lại ngạc nhiên nhìn xem người tới lại nhìn xem đã lách mình đột đến phong văn cao một nhóm phong văn cao lại cười truyền âm đây là nhà ta mạnh sinh lão tổ mặc dù chỉ là chân thần ngũ biến nhưng ta phong thị cũng có tám vị chân thần bạch thị nghị xuống tay với ngươi không dễ dàng như vậy phong cường sinh bạch anh cắt sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phong cường sinh nhưng một tiếng hỏi lại mà thôi lại một đạo cười to liền từ tại chỗ rất xa đổ đến đây là một cái linh văn tộc lão giả bọc lấy bảy tám cái linh văn tộc võ giả lấy tự thân tốc độ bay đến mây thiên thạch về sau trực tiếp liền đối giang thủ cười to ngươi chính là giang thủ giang tiểu hữu ngươi đây chính là không tử ta đến lưu hỏa tinh hệ cũng không thông chi một chút lão phu để cho lão phu tận hạ địa chủ tình nghĩa lại là một đám đối giang thủ thân mật vô cùng cường giả lão giả cầm đầu khí cơ cũng làm cho bạch anh cắt đều vẻ mặt biến đổi, bởi vì hắn đều cảm ứng không ra đối phương sâu cạn. lão phu bên trên tác được gặp qua chư vị đồng đạo, linh văn tộc lão giả bình thản đối tạ hữu thi lễ một cái, hai bên cũng nổi lên như kinh lôi thấp giọng hô, cùng một thời gian còn đứng ở lợi thị quần thể bên trong bên trên tác an thì lách mình tiến lên, đối giang thủ nói, giang thủ đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến, ta bên trên tác thị được tổ chính là là chân thần thất biến, một cái bất thị còn không lật được trời. giang thủ thì ngạc nhiên nhìn bên trên tác an một chút, hắn thật không nghĩ tới vị này có thể nói được làm được, thật mời ra bên trên tác thị mạnh nhất lão tổ ra mặt. Chương 666, tình thế lật chuyển. Giang thủ ngạc nhiên nhìn về phía bên trên tá căn lúc, cách đó không xa Bạch Anh cắt lại mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Bạch Thị lần này sẽ khí thế hung hùng, cũng đích xác không chỉ là vì truy tra Bạch Tịnh Thời cái chết. Bạch Tịnh Thời tham gia đại bị trước đã nói phục hắn luôn rồi phía sau Bạch Thị võ giả, dù là lúc ấy chỉ có một ít bán thần tại, không có cường đại chân thần đồng ý, nhưng đối với thế lực lớn siêu cấp đến nói, một khi tại vạn chúng nhìn trường trường dưới đáp ứng sự tình, cũng không đủ lợi ích, cũng không đủ để bọn hắn tùy tiện không thừa nhận lời hứa. Như vậy cũng tốt so lần này đại bỉ chọn vẹn chết bảy một thiên tài nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ có một cái bạch thị vì mình thiên tài cái chết mà huy động nhân lực xâm phạm bạch thị sẽ động như thế làm lớn qua bao quát bạch anh cắt tự mình hại mình một tay một tay bạch minh cực từ đâm năm đao trừ là vì truy tra bạch tịnh thời bỏ mình chân tướng càng quan trọng hay là bạch tịnh thời trong tay bảo vật huyết linh vòng song bảo thụ huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ thì thôi bạch thị đã cảm thấy màu đỏ bảo thụ khẳng định triệt để phế bỏ kia là có thể thay võ giả ngăn cản ba lần nguy cơ chí mạng chí bảo bạch tịnh thời lúc ấy tất nhiên sẽ vẫn lạc chín thành chín đã để màu đỏ bảo thụ tán loạn nhưng càng quan trọng hay là tự sắp bảo thụ Từ sắc bảo thủ công hiệu, có bộ phận là vĩnh cửu tăng lên võ giả một cảnh giới thực lực, bán thần tam trọng tiêu thuế biến tứ trọng tiêu, hoặc là chân thần ngũ biến lộ sắc thành lục biến. Đôi này chân thần cũng có được để chân thần điên cuồng cùng thèm nhỏ nước dãi công hiệu, suy nghĩ một chút liền biết, như bạch anh cắt từ chân thần lục biến lộ sắc thành thất biến, lại là cái gì ý nghĩa? Cái này ý nghĩa không nên quá điên cuồng. Chân thần thuế biến chủ thần, nói chi lực không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể giúp ngươi tăng lên, chỉ có thể dựa vào chính ngươi càn lộ, cho nên chân thần tăng lên cũng là khó khăn không thể tưởng tượng. Cái này từ các tinh hệ bên trong chủ thần số lượng liền có thể nhìn ra được. Ngươi muốn cho một loại nào đó nói chi lực lột xác thành đại đạo chi lực, độ khó chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Hiện Tinh hệ Fabi không chỉ chủ thần số lượng cực kỳ thưa thớt, chân thần bắt biến cựu biến cấp cường giả cũng là thưa thớt khiến người giận xôi. Dù sao đối tại bình thường võ giả mà nói, võ thánh cảnh giới bên trong phong thần thất chuyện chính là chỉ tại nhục thân công pháp các loại phát có ưu thế võ thánh, lại lĩnh ngộ cá biệt lực lượng phát tắc, hoặc là theo điểm lĩnh vực đặt ở chân thần bên trong cái này cũng giống như vậy, chính là chỉ tại nhục thân công pháp cùng các phương diện có ưu thế, còn nhất định phải lĩnh ngộ một loại nào đó đại đạo chi lực, hoặc nắm giữ theo điểm nói chi lực tồn tại. Đây chính là chân thần thất biến. Về phần bắt biến, ngươi nhất định phải là tại phương diện nào đó có ưu thế. Cộng thêm nắm giữ theo điểm nói chi lực, còn muốn nắm giữ một loại nào đó đại đạo chi lực tồn tại. Nói chi lực lại khó như vậy lấy càng nộ, mặc kệ là chữ thị, lợi thị những này thế lực lớn, hay là mật thị, bên trên tác thị cùng các loại, mạnh nhất cơ bản cơ bản chỉ có 6 7 mạnh lên người. Bắt biến tiểu biến, cái này so chủ thần sát suất lớn, nhưng cũng không phải tùy ý một chút thế lực lớn liền có thể có. Loại tình huống này tự sắc bảo tụ mặc kệ ngươi cảnh giới gì, đều có thể trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, lục biến biến thất biến. Thất biến trở thành bắt biến. Chí bảo như thế mới là bạch thị không tiếc bất cứ giá nào đi tìm kiếm, đi điều tra bạch tịnh thời nguyên nhân cái chết nhất yếu tố mấu chốt. Cũng có lẽ có người sẽ nói, vì cái gì bạch thị bên trong các cường giả trước kia biết bạch tịnh thời có song bảo thụ lúc, không trực tiếp lấy đi, chờ hắn chết mới đi tìm. Thật muốn có loại nghi vấn này đó mới là cho cười, huyết linh vòng song bảo thụ lúc bạch tịnh thời mình tốn sức thiên tân vạn khổ được đến, bạch tịnh thời lại là bạch thị đệ nhất thiên tài, không người nào có thể tranh phong. Cái kia một trưởng bối sẽ mặt dạng mày dày đến tước đoạt. Coi như ngươi thật có loại kia ra mặt, cũng gánh không được cái này đệ nhất thiên tài tiểu bối tại trong tộc địa vị, không thể lộng thủ bọn hắn chỉ có tại bạch tỉnh thời sau khi chết mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đổi theo, mà tại bạch thị trong suy nghĩ chỉ cần bọn hắn trả giá đầy đủ thành ý cũng đánh đổi khá nhiều, chính là trưởng thần tệ đại giới giảm như vậy tình huống dưới đại bộ phận phân trường sinh tộc lớn thị tộc đều được vui yên, coi như bộ thị sẽ vì giang thủ cùng bọn hắn đối nghịch, lấy song phương thực lực khổng lồ trên lệnh, dù là bộ thị tính đến các loại ngoại viện đều chưa hẳn đủ bạch thị đánh, một khi khai chiến bạch thị tất nhiên tổn thất nặng nề, vì toàn bộ thị tộc tương lai cân nhắc bộ thị cũng không có khả năng thật cùng bọn hắn trở mặt, hiện tại thế nào? Hiện tại không dừng lại thị muốn bảo đảm giang thủ lại còn đụng tới một cái phong thị. Lưu Hỏa tinh hệ Phong thị, trong tộc 8 vị chân thần cường giả, một cái ngũ biến, hai cái tứ biến, một cái tam biến, cộng thêm 4 cái một hai biến. Dạng này 8 chân thần kỳ thật không so bộ thị mạnh, coi như bộ thị cùng Phong thị liên thủ, đồng dạng so ra kém một thị, Bạch thị một cái liền có 3 cái chân thần lục biến cấp cường giả. Mà siêu thoát một cảnh giới cường giả, có thể vết thương nhẹ đánh giết 8 thành thấp một cảnh giới. Dù là Phong thị bên trong lấy mạnh nhất lao tổ Phong Cường sinh cầm đầu một nhóm gia họa xuất hiện, cùng bộ thị đứng chung một chỗ, còn chủ động đối Giang thủ biểu đạt ra thiện ý, Bạch thị cũng cảm thấy thế cục vẫn như cũ có thể vững vàng xuống tới nhiều nhất là thật lãng phí tiêu hao một chút bạch thị thực lực, ai lại nghĩ tới bọn hắn vừa mới cho rằng như vậy về sau, bên trên tác thị lại tung ra ra kim cầu vòng tinh hệ bên trên tác thị, đây chính là so bộ thị tồn tại còn mạnh mẽ hơn, trong tộc 12 vị chân thần mạnh nhất lao tổ bên trên tác được chân thần thất biến, còn có hai cái lục biến cấp, một cái bên trên tác thị đã so bạch thị thật mạnh chút, lại thêm bộ thị cùng phong thị, bạch thị còn dám mạnh đến liền là muốn chết, không thể mạnh đến cũng không thể lực mạnh đến, chẳng lẽ để giang thủ cứ như vậy rời đi, rời đi lần sau lại nghĩ đối giang thủ hạ thủ, lại cùng tới khi nào? Vạn nhất Giang Thủ thật sự là đánh giết Bạch Tịnh thời hung thủ, còn bị đối phương rời đi. Sau đó đối phương cảm thấy tình thế không đúng, trực tiếp luyện hóa huyết linh vòng tử sắc bảo thủ. Vậy coi như giết Giang Thủ cũng vu sự vô bổ đi. Bạch thị Đồng Dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó chính là Phong thị sẽ đứng ra cùng bộ thị đồng thời ủng hộ Giang Thủ cũng coi như. Bên trên tác thị đây là có chuyện gì? Tập thể nỡ ngẩn rồi sao? Nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Anh cắt mới cười giận dữ nói, bên trên tác sư mình, các ngươi không tại kim cầu vòng tinh hệ toại chấn bàn bộ, vậy mà đến cái này lưu hỏa tinh hệ, có chút khôi hài đi càng khôi hài chính là ta nhớ được giang thủ cùng bên trên tác sư huynh giới trướng mấy vị tiểu bối quan hệ không chỉ chưa nói tới tốt còn có thể dùng ác liệt để hình dung bên trên tác sư huynh có phải là thu được sai lầm gì tin tức bên trên tác được lại một mặt lạnh nhạt nhàn nhạt nhìn bạch anh cắt một chút không để ý tí nào sẽ bên kia quay người đối giang thủ nói giang tiểu hiu tộc ta bên trong lưu kinh tiểu gia hỏa tiệt nhưng nhiều lần hướng ta nâng lên giang tiểu lưu anh tư lão phu hôm nay mới có duyên gặp nhau thật sự là tiếc nuối tiểu hiu nếu là ta bên trên tác thị chi bạn mặc kệ có chuyện gì ta bên trên tác thị đều sẽ thay tiểu hiu chia sẻ tiểu hiu cũng khỏi phải lo lắng cũng hoặc là Coi như ta bên trên tác thị không xuất lực, tiểu hữu các loại phiền toái cũng sẽ bị nhẹ nhõm giải quyết, cái này bên trong tất lại còn có bộ sư muội cùng phong sư đệ nhà, ha ha. Nói nói liền nở nụ cười, bên trên tác che tiếng cười rất thoải mái, còn mang theo vẻ kích động chi ý. Bất quá hắn lời nói ra ở đây lại không có nhiều võ giả có thể nghe hiểu, ở đây cũng chỉ có bộ thị, bên trên tác thị biết giang thủ từng tại thần vương cấp thí luyện bên trong đạt được hơn 1600 giọt thần mạch tinh huyết. Chỉ là hơn 1000 giọt tinh huyết luyện hóa, như thế giang thủ đã đáng giá bên trên tác thị lôi kéo, đáng giá chủ thần dưới trướng võ định tông thương lãnh tụ. Túc hoài thị Túc hoài thiếu mang cùng dùng hết tâm tư tìm kiếm giang thủ thông tích, tỉ tí như từng tại rất nhiều năm trước nhắc lên hướng kia từng tràng tinh lộ phong bạo. Bên trên tác thị cũng là đã từng nhắc lên qua hưng đường phong bạo, chỉ là vận khí của bọn hắn không có bộ thị tốt, không có có thể tìm tới tiến về giang thủ chỗ biển thản tinh tinh lộ. Hiện tại được rồi. Giang thủ không chỉ xuất hiện, càng lần nữa cho thấy không cách nào hình dung yêu nghiệt năng lực, vài thập niên trước vị này hay là so sánh với Tác Lăng càng kém cỏi, liền có thể lấy bắt chuyển chi tư lực gáp tất cả cửu chuyển, dưới mắt Tam trọng tiêu, càng năng lực ép tất cả tứ ngũ trọng tiêu, dù là đây cũng chỉ là một lần đại bị bên trong các cục, vẫn như cũ nói rõ Giang thủ có cỡ nào biến thái. Giờ khắc này bên trên Tác thị chúng thần sẽ xuất hiện, cũng không chỉ là trong tộc đệ nhất thiên tài bên trên Tác gia thông truyền tin tức, càng bởi vì bên trên Tác thị nghĩ lôi kéo Giang thủ chi tâm chưa hề cắt giảm qua giờ khác này bên trong bên trên tác thị không chỉ có lấy nồng đậm kinh hỉ thậm chí nghĩ đáp tạo một chút bạch thị chúng thần nếu như chỉ là có giang thủ tin tức giang thủ lại tại đại biểu bộ thị tham gia thi đấu nói rõ ra hỏa này cùng bộ thị quan hệ đã không sai bọn hắn coi như phát hiện lại nghĩ lôi kéo cũng chậm bộ thị mấy nhịp cơ hội không lớn kết quả bạch thị đụng tới gây sự giang thủ cũng có không nhỏ mới nguy cơ kia bộ thị một thị lực ô bên trên tác thị cơ hội nhưng không liền đến sao cười đối giang thủ hòa ái nói một tiếng bên trên tác được mới lại nhìn về phía bạch anh cắt ta cũng không nghe ngươi lời vô gì ngươi như nghĩ đôi giang tiểu hữu bất lợi chưa hỏi qua lão phu có đáp ứng hay không lại nói, ngươi dám làm như vậy, chúng ta liền cứ ra tay, nhìn là ngươi Bạch thị võ giả càng mạnh, hay là ta bên trên Tác thị càng thực lực hùng hậu, không dám liền cho lão phu lăn đi, lăn phải càng xa càng tốt. Hoa. Tả hữu một đám đứng ngoài quan sát tình thế phát triển đám võ giả triệt để số sao, Bạch thị một đám võ giả lại nhao nhao tăng ra mặt bỏ bừng, từng cái đều cơ hội là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bên trên Tác được. Bên trên Tác được đây cũng không phải là muốn đứng tại giang thủ phía bên kia che chở giang thủ, càng nói rõ mày may không có đem Bạch thị đặt ở mắt bên trong. Nhưng Bạch thị kinh sợ bên trong, Phong thị cùng Bộ thị một nhóm võ giả cũng nhao nhao có chút im lặng, im lặng mấy hơi Bộ Linh Ngư mới cười khổ một tiếng, rất buồn bực nhìn Bạch thị cùng bên trên Tác thị võ giả một chút, ta Bộ thị cũng là câu nói kia, nghĩ đối Giang thủ có cái gì qua phân dự định, hỏi trước ta thiếp thân có đáp ứng hay không lại nói. Phong cường sinh nhóm cường giả lại không lại nói cái gì, chỉ là cổ quái không thôi nhìn hai bên một chút, mới tỉnh táo đứng tại Giang thủ trước người. Ha ha, tốt, tốt. Bên trên Tác thị, Bộ thị, Phong thị, quả nhiên hảo thủ đoạn. Hình thức một nháy mắt nghịch chuyển đến hù chết người trình độ, Bạch Anh cắt lần nữa cười giận dữ không thôi đối mặt bạch anh cắt cười giận dữ, bên trên tác được lại chỉ là khinh thường mở miệng nói một tiếng nữa ngẩn liền không lại liếc thị một nhóm, kia không phải là đồ ngốc là cái gì? ở đây ai nào biết giang thủ dĩ vãng huy hoàng cùng yêu nghiệt, ai nào biết vài thập niên trước tinh lộ phong bạo có mười mấy cái có thể cùng bộ thị sánh vai, hoặc là so bộ thị cường đại vô số lần cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết bạch thị siêu cấp thế lực đều tại vì tìm kiếm giang thủ mà cố gắng, bọn hắn bên trên tác thị cùng bộ thị chỉ là đoạt tiên cơ, thừa dịp thế lực khác không biết giang thủ tin tức mới đoạt tiên cơ, như sự tình triệt để tại tinh hệ ở giữa chuyên dương mở, nơi nào còn có bên trên tác thị thay giang thủ ra mặt cơ hội? mặc kệ là võ định tông hay là túc hoài thị tùy tiện đụng tới một cái, có thể trực tiếp đem bạch thị doãn nước tiểu. vậy bây giờ bạch thị, các loại hành vi cũng đích xác buồn cười lợi hại a. bất quá ngu ngốc như vậy bên trên tắc được hay là rất thích, không có những ngày nỡ ngẩn, hắn cũng không có khả năng có cùng giang thủ cấp tốc rút ngắn quan hệ thời cơ. chương 667, luôn có đợi đến hắn thời điểm. chúng ta đi. bất quá hôm nay phải biệt kiến tác sư minh, phong sư minh cùng bộ sư tỷ coi trọng, như thế hậu đãi ta bạch thị một nhóm, bạch anh cắt ngày sau tất có hậu báo. bên trên tắc được một mặt khinh thường xem ra. Cách đó không xa bộ linh nữ cùng phong cường sinh cũng một mặt lạnh nhạt mà kiên định đứng tại giang thủ trước người giữ gìn giang thủ chi tâm mảy may không thể nghi ngờ cho nên cởi giận giữ về sau bạch anh cắt cũng chỉ có thể vung lên tay phải chào hỏi sau lưng bạch mình cực bọn người liền muốn ly khai nhưng ở thả ra một chiếc bảo thuyền bạch thị chúng thần cũng nhao nhao lên thuyền về sau bạch anh cắt lang cười lại chuyển tới đỉnh điểm tiểu thuyết tiếng cười kia mặc dù trong sáng trong lời nói ý nghĩa nhưng cũng để nghe nói người kinh hãi không thôi hắn nói ra lời như vậy không thể nghi ngờ là cùng bên trên tác thị phong thị cùng triệt để vạch mặt lấy bạch thị thực lực không đủ để trực tiếp xâm chiếm tam đại thế lực liên thủ, nhưng một chọi một, đối đầu bên trên tác thị cũng không phải không có lực đánh một trận. Trước khi đi còn nói nhảm nhiều như vậy, bạch anh cắt, dứt khoát ngươi không muốn đi, đến, lưu lại cùng lão phu hảo hảo đọ sức một trận, nhìn xem ai có thể còn sống rời đi. Nhưng đối mặt cái này, ý vị thâm trường tiếng cười, bên trên tác được cũng cao giọng mở miệng, còn phất tay cuốn lên một tầng lực lượng pháp tắc muốn bao lấy bảo thuyền ngăn cản đối phương rời đi. Cái này lực lượng pháp tắc mới ra, bạch anh cắt mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng bảo thuyền bên ngoài lại hào quang tỏa sáng, cũng như chạy trốn tránh ra ngoại bộ lực lượng pháp tắc bao khỏa. Tốc độ bay đến cực hạn nhất, một tiếng ầm vang liền biến mất tại Mây Thiên Thạch bên trên tất cả võ giả cảm giác phạm vi bên ngoài. Thoáng một cái Mây Thiên Thạch bên trên vô số võ giả lại ồn ào cười ha ha, ngắt lại Bạch Anh cắt nói lời, nhưng nhìn nhìn lại bên trên tác được tùy ý xuất thủ muốn ngăn dưới đối phương lúc Bạch thị một nhóm chân thực phản ứng, cái này không thể nghi ngờ quá khôi hài. Giang thủ thì tại chúng thần bật cười bên trong, rất thành khẩn đối trước người mấy vị chân thần là được một đại lễ, đa tạ các vị tiền bối tương trợ. Bất quá Giang thủ cái này thi lễ mới thì một nữa, liền bị hai ba cố lực lượng nâng kéo căng thẳng người. Giang tiểu Hữu quá khách khí. Ngươi là ta bộ thị mời tới tân khách, giúp ta bộ thị xuất lực đoạt được định nguyên đại bỉ thứ nhất. Như loại tình huống này, tiếp thân còn nhìn xem có người ngoài muốn làm khó tiểu hữu mà không để ý tới không để ý, về sau cũng liền không mặt mũi gặp người. Nói đúng lắm, ngươi chữ nhật cao quan hệ tâm đầu ý hợp, kia tại lao phu trong mắt ngươi chính là ta phong gia con cháu. Nếu là nhìn xem ngoại nhân khi dễ mình con cháu mà không ra tiếng, lao phu còn muốn cái này một thân tu vi làm cái gì, còn không bằng tự phế võ công được rồi. Bộ linh nữ cùng phong cường sinh đều mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười, bên trên tác được không có tại ngoài sáng bên trên nói thêm cái gì lời khách khí mà là tại đối Giang Thủ truyền âm nói, Giang Tiểu hữu, chủ yếu vẫn là ngươi quá vô danh. Ngươi như đi ra đã tĩnh mịch đi xuống Thanh Huyền Tinh Hệ về sau, trực tiếp tiến về Lưu Hải Tinh Hệ võ định tông hoặc là cạn định Tinh Hệ Túc Hoài thị kia bên trong, chỉ sợ có là cường giả muốn cấp thu ngươi làm đồ. Một khi như thế, chỉ là bạch thị lại đáng là gì? Lão phu bất quá là đuổi cái sảo, thuận tay giúp Tiểu hữu một vấn đề nhỏ mà thôi, ngươi cũng không cần để ý. Giang Thủ yên lặng, nhưng vẫn là khách khí một một đạo tạ. Dù là hành lễ bái tạ tứ chi hành vi tiến hành không được, nhưng trong lòng của hắn lòng biết ơn lại chưa từng cắt giảm. Lần này nếu không có bộ thị. Phong dị, bên trên tác thị cùng một chỗ phát lực, hắn thiền thất thật đúng là sẽ không nhỏ, hoặc là nói cực lớn cực lớn, xương làng nguy cơ sinh tử cũng không đủ, hắn có thể hay không từ bạch thị chân thần trong tay còn sống rời đi, nắm chắc cũng không lớn. Hiện tại mặc kệ nguyên nhân gì, để tránh nguy cơ này tạm thời trừ khử, trước mắt mấy vị cũng thật giúp hắn đại ân, những ân tình này ân tình, hắn cũng sẽ lao nhớ kỹ. Không nói những này, hiện tại đại bỉ đã kết thúc, tiểu hưu giúp ta bộ thị ân tình lớn như vậy, nhất định phải tại bước mời tinh dừng lại thêm một hồi, tốt để chúng ta tấn hạ địa chủ tình nghĩa, còn có phong sư minh, bên trên tác sư minh, hai vị đường xa mà đến. Giang thủ tại một lần nói lời cảm tạ bên trong, bộ linh ngự thì chuyển hướng cái đề tài này, cũng vất tay thả ra một chiếc bảo thuyền, đối Giang thủ cùng Phong Cường Sinh cùng mở miệng khẽ cười nói. Cùng một thời gian bộ linh ngự còn đối Giang thủ truyền âm nói, "Giang thủ, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể tại đại bị trận chung kết bên trong cũng như thế ưu dị, thiếp thân lúc mới đầu nói lời cũng sẽ đúng hạn đồng ý, ngươi giúp ta bộ thị cầm xuống 15 cái bảo địa, mỗi 1 ngàn rọ pháp tắc bản nguyên, 15 cái chính là 15 ngàn rọ, ngươi đều muốn cái gì dạng loại hình bản nguyên?" Nói ra, cùng vẻ bước người tình, ta lập tức hạ lệnh giúp ngươi gọn gọt. Giang thủ cũng là vui mừng 15000 giọt bản nguyên, cái này đích xác là một món của cái khổng lồ, hắn cũng có thể để cho lực nhanh pháp tắc ngưng tụ đến đại thành. Bất quá hắn cũng biết nhiều như vậy bản nguyên, còn hạn định chủ loại, không phải trong thời gian ngắn có thể gom góp đến hắn, xem ra hắn cũng muốn tại bước mời tinh đợi một hồi mới được. Giang Thủ tại báo ra cần thiết bản nguyên về sau, liền cùng Phong Cường Sinh tất cả cùng đồng thời leo lên bảo thuyền. Bộ linh ngữ thì đối cái khác trường sinh tộc thị tộc khách khí hai câu, mới mang theo bọc lấy bộ thị bên trong một chút cường giả tiến vào bảo thuyền. Sau một khắc, bảo thuyền tại bộ linh ngữ thôi độc dưới, lấy cực mạnh tốc độ bay nháy mắt biến mất. Định nguyên đại bị ngay cả thứ tự đều xác định về sau, xem như chính thức kết thúc. Về phân bộ thị đạt được 15 cái pháp tắc bảo địa như thế nào giao nhận tiếp quản, đây đều là về sau quá trình bên trong sự tình, hiện tại cũng không cần nhiều lời. Cùng một thời gian, sớm bỏ chạy một hồi, cũng còn tại bên ngông trong vũ trụ một chiếc bảo thuyền bên trên, bao quát chính thao túng bảo thuyền bay lượn bạch anh cắt ở bên trong, tất cả bạch thị võ giả đều là mặt mũi tràn đầy u ám cùng tức giận lấy Bạch thị 14 chân thần, còn trùng ba cái lục biến cấp cường giả siêu nhiên vũ lực, nguyên cho là bọn họ đến đây toáe tinh mộ gì chỉ tìm tra Bạch thị tịnh thời chân chính nguyên nhân cái chết, còn có truy tìm khả năng bị hung thủ đoạt lại huyết linh vòng song bảo thụ một chuyện, tuyệt không phải việc khó, ngay từ đầu sự tình phát triển cũng đúng là như thế. Đông đảo trường sinh tộc thị tộc đều trở ngại Bạch thị vũ lực, mà dần dần mặc hứa liêu Như, ai nghĩ đến thật đến khẩn yếu con đầu, vậy mà lại phát sinh như dị biến này. Bạch thị không chỉ không thể đối trang thủ hạ thủ, ngược lại chật vật mà chạy, loại này nhục nhã cùng kích thích, đủ để cho bảo thuyền bên trong tất cả võ giả đều bịt khuất phát điên. Đáng chết, bộ thị sẽ làm như vậy thì thôi, phong thị cũng coi như, bất kể nói thế nào theo chúng ta được đến tin tức bên trong, phong văn cao cùng giang thủ quan hệ vô cùng tốt, lấy giang thủ bày ra thực lực kinh khủng cùng tiềm lực, phong thị sẽ cùng bộ thị liên thủ bảo vệ giang thủ, cũng không phải quá làm cho người ngạc nhiên, có thể lên tác thị đám người kia uống nhầm thuốc rồi sao. Trở lên tác lăng bên trên tác an cùng giang thủ thái độ, bọn hắn làm sao lại làm như vậy. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng sự thực là bên trên tác thị cũng đúng tay. Bên trên tác thị mới là để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình thế lực lớn. Nếu không coi như bộ thị cùng phong thị liên thủ, chỉ cần thế lực khác bất động, chúng ta bạch thị đồng dạng có thể dùng sức mạnh. Đáng chết, đáng chết à? Biết quất cùng kiềm chế không khí cầm tiếp theo một lát, mới đột nhiên có người chửi ầm lên. Cái này tiếng mắng cũng gây nên đại lượng phụ hỏa, không phải sao? Lần này bọn hắn không chỉ cắm ngã nhau một cái, càng mấu chốt là đối với bên trên tác thị vì sao cũng đối giang thủ thương tâm như vậy, hoàn toàn không nghĩ ra. Giang thủ cùng bên trên tác thị võ giả, lần này đại bỉ trước hẳn là liền nhận biết. Tỷ Như bên trên tác được vừa sau khi đến, nói cái gì tộc khác bên trong Lưu Kinh tiểu gia hỏa kia nhiều lần hướng hắn đề cập Giang thủ Anh Tư, đủ để chứng minh Giang thủ cùng bên trên tác thị trước kia liền có lui tới, nhưng coi như thế, theo bọn hắn được đến tin tức bên trong, bên trên tác lang vẫn luôn là nhắm vào lấy Giang thủ làm việc, tỷ như nào đó trong phường thị cố ý buồn nôn lấy Giang thủ đi lần lượt cố tình nâng giá, cuối cùng lại bị Giang thủ cùng Phong Văn cao liên thủ hố một lần. Lại tỷ như đấu giá hội tốt nhất tác an cùng Giang thủ cũng nhiều lần cạnh tranh lẫn nhau bảo vật, đối địch thế thái rõ ràng. Loại tình huống này coi như Giang Thủ cùng bên trên Tác Thị trước kia liền quen biết, nhưng song phương quan hệ chẳng ra sao cả khả năng cũng lớn hơn chúng ta. Kết quả bên trên Tác Thị tại lần này còn không xa ngàn tỷ năm ánh sáng từ Kim Cầu vòng tinh hệ chạy tới, chính là vì che chở Giang Thủ. Cái này thật để người không nghĩ ra, nhưng đây chính là sự thật. Mắng to vài tiếng về sau, Bảo Thuyền bên trong lần lượt từng thân ảnh hay là lại trầm mặc lại. Đã những cái kia đều là phát sinh qua sự thật, không cho sửa đổi sự thật, mặc kệ bọn hắn phải trang nghị đến thông đồ vu sự vô bổ. Vậy cái này tiếng mắng sẽ yên tĩnh, cũng rất bình thường. Lại trầm mặt mấy hơi. Thao Túng Bảo thuyền bay lượn bạch ánh cắt mới âm thanh hung dữ nói, lần này chúng ta là cắm, bất quá ta liền không lương thương thị, phong thị, bên trên tác thị những tên kia sẽ che chở Giang Thủ cả một đời. Cùng rời đi cái này bên trong về sau, Minh Đạo, Minh Cực, hai người các ngươi liền tiến về bước mời tinh. Tại bước mời tinh phủ cận ẩn nấp xuống tới, chỉ cần Giang Thủ dám đi ra bước mời tinh, có thật cường giả thần cấp xuất thủ, ta liền không tin kia tiểu tử có thể trốn được. Coi như đến lúc đó lại ra tay, khả năng đã bất lực từ trên người hắn đạt được huyết linh vòng song bảo thụ bên trong tự sát bảo thụ, có lẽ kia tiểu tử phát giác được nguy cơ lần này về sau sẽ trực tiếp luyện hóa tử sắc bảo thụ mau chóng tăng thực lực lên, nhưng chỉ cần có thể đánh giết tiêu tặc, luôn có thể để ta cùng tiêu một cơn giận Bạch Anh cắt biết có chút sự tình tốt nhất đừng kéo dài, mau chóng giải quyết mới có thể đạt tới dự tính bên trong mục tiêu, nhưng hiện tại bọn hắn muốn mau sớm giải quyết đều làm không được, cũng chỉ có thể như thế. Cười lạnh một tiếng dưới, Bạch Minh đạo, Bạch Minh cực hai cái này, Bạch thị chân thần cũng nhao nhao đồng ý, bọn hắn đều là theo chân Bạch Anh cắt cùng đi ra khỏi chân thần tam biến cấp cường giả, chỉ cần có cơ hội một chọi một gặp gỡ giang thủ, tuyệt đối có 100% nắm chắc đánh giết. Bất quá tại đồng ý về sau Bạch Minh cực lại không nhịn được nói, kia bộ thị Phong thị cùng bên trên Tắc thị. Bên trên Tắc thị so ta Bạch thị còn muốn cường hoành hơn một chút, tạm thời không có cách, chuyện này trước ghi lại là được, nếu như Giang thủ tiểu tặc thật sự là đánh giết cũng lúc không thủ, chúng ta thủ đến hắn thời điểm, hắn cũng không hề dùng rơi tự sắc bảo thụ, một khi chúng ta được đến liền hắn có thể tài bồi ra một cái thất biến cường giả, đến lúc đó thì sợ gì bên trên Tắc thị. Nhưng nếu như hắn dùng xong tự sắc bảo thụ, chỉ có thể trước nhìn xuống. Bạch Anh Các mặc dù lòng tràn đầy hậm ngữ, nhưng đối mặt bên trên Tắc thị loại này quái vật khổng lồ cũng không có cách, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. Lời nói này đồng dạng để Bạch Minh cực Bạch Minh đạo cùng một mặt tâm trầm. Bất quá hai đại chân thần sau đó lại cười lạnh. Đối những đại thế lực kia nhất thời không có cách nào không có gì, chỉ cần có thể trước đợi đến Giang thủ tiểu tặc, giết tiểu tặc lời nói, cũng có thể phát tiết một chút sát khí. Nói đúng lắm, Giang thủ tiểu tặc coi như cũng sẽ hoài nghi chúng ta từ giờ trở đi liền âm thầm nhằm vào hắn, chờ lấy phục sát hắn, nhưng hắn dù sao không có khả năng một mực lưu tại bộ thị nhóm cường giả che chở cho chân không bước ra khỏi nhà, luôn có có thể đợi được hắn thời điểm, chỉ chờ tới lúc hắn, ta nhất định trước ở trên người hắn tìm về tại bộ thị cùng thị tộc trên thân rất mật núi. Chương 668, chữa trị màu đỏ bà thụ. Bộ thị đã đang giúp ta thu thập lực nhanh pháp tác bản nguyên, 810 giọt lực pháp bản nguyên, 8100 giọt nhanh pháp bản nguyên, còn lại cũng tất cả đều là nhanh pháp bản nguyên, có đầy đủ bản nguyên, lại cho ta 11-12 năm thời gian, ta liền có thể để lực nhanh pháp tác ngưng kết đến đại thành, đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ từ thần đạo lục trọng tiêu, tăng lên tới bắt trọng tiêu. Đỉnh điểm tiểu nói, một khi đến bắt trọng tiêu, coi như hay là tại bán thần phạm vi bên trong, gặp được một chút cơ sở nhất chân thần cũng không phải không có sức đánh một trận. Những cái này hơn 10 năm, thật chẳng lẽ muốn ta trốn ở bộ thị dưới cánh chim chậm chạp lĩnh hội à? Thời gian nhón một cái một tháng sau, bước mời tinh bên trên cùng Giang Thủ từ biệt đã ngay cả tiếp theo mở thiệp chiêu đãi nhiều ngày Phong Cường sinh. Bên trên tác được nhón cường giả trở về mình tại bước mời tinh bên trên hành cung tu dưỡng lúc hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại bắt đầu suy tư ngày sau quy hoạch. Định nguyên đại bị kết thúc về sau, Giang Thủ đi theo bộ linh ngự chỉ dùng 10 ngày nhiều chút liền trở về bước mời tinh. Sau đó dồn dã 1-20 ngày liền là ở vào bộ thị mở thiệp chiêu đãi Phong Thị. Bên trên tác thị cường giả không khí dưới lần này có thể tránh thoát bạch thị nguy hiểm. Phong Thị cùng bên trên tác thị đều bỏ bao nhiêu công sức, cho nên Giang Thủ cũng cùng bộ thị cùng một chỗ tận tâm tiếp đai Phong Thị bên trên tác thị trung thần hoặc là tại trên tiệc rượu cùng chén lớn dao, hoặc là ngồi cùng một chỗ nghe những cái kia các tiền bối đàm luận võ đạo, chủ yếu là nghe những cái kia đám chân thần bọn họ giảng giải các loại ngộ đạo quá trình kinh lịch. hắn trong này cũng có được không tiểu thu hoạch, từ đó để giang thủ đối phong thị cùng bên trên tác thị thậm chí bộ thị nhóm cường giả nhóm cảm kích chi tâm càng tăng lên. đồng dạng tại ân tình vãng lai một hai mươi ngày bên trong, ba cái thế lực lớn bên trong chân thần cường giả cũng đều đưa ra qua, bọn hắn mặc dù thay giang thủ đệ xuống tối tinh mộ di chỉ bên ngoài nguy cơ, nhưng chỉ sợ bạch thị cũng sẽ không như thế bỏ qua, bọn hắn không có khả năng, có năng lực cùng lá gan trực tiếp giết vào bước mời tình tìm giang thủ phiền phức. Đừng nói Phong thị cùng bên trên Tác thị còn tại lúc, bọn hắn không có lá gan kia, coi như cái này hai thế lực lớn các cường giả rời đi về sau, chỉ sợ Bạch thị cũng không dám, dù sao một cái thế lực lớn kinh doanh vô số năm tinh cầu, xây dựng tại tinh cầu này bên trên hộ tộc đại trận tuyệt không phải ăn chay. Lúc trước Linh Võ Đại Lục bên trên, tại Giang thủ quật khởi về sau, Ma Dương Tông thực lực đã viễn siêu Dương Cực Tông, như song phương tại dã ngoại gặp nhau, Ma Dương Tông có thể nhẹ nhõm chu diệt Dương Cực Tông tất cả võ giả, nhưng có Dương Cực Tông hộ tông đại trận bày tại, Giang thủ cùng đều không dám tùy tiện xâm chiếm. Đông dạng đạo lý, dứt bỏ Phong thị cùng bên trên Tác thị cùng Vũ Lực về sau, Coi như bộ thị thực lực kém hơn bạch thị không ít, bạch thị cũng tuyệt không dám trực tiếp xâm chiếm bước mời tình. Loại tình huống này, bạch thị như đối chuyện nào đó ghi hận trong lòng. Muốn đem Giang thủ trừ chi cho thong khoái, kia biện pháp tốt nhất chính là điều động một chút siêu cấp cường giả ẩn phục tại bước mời tình phụ cận, cùng Giang thủ rời đi về sau, mới đột hạ sát thủ. Từng cái cường giả đều như thế khuyên bảo Giang thủ, Giang thủ cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng loại chuyện này rất có thể sẽ phát sinh. Cho nên tâm tình của hắn cũng không tươi đẹp. Tranh thoát toé tính mộ di chỉ bên ngoài một kiếp, nhưng nếu là từ nay về sau đều không dám rời đi bước mời tình, đôi này Giang thủ đến nói vẫn như cũng là cái đại phiền toái. Hắn cũng không thể cứ như vậy một mực uốn tại bước mời Tinh Tị nạn. Loại này ẩn chứa đại nguy cơ tình huống, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Bộ linh ngữ cùng bên trên tác được đều nói qua, như Giang thủ chỉ muốn thoát khỏi loại nguy cơ này, biện pháp tốt nhất chính là tiến về lưu hải tinh hệ võ định tông, dù là cạn bệnh tinh hệ tốc hoài thị cũng có thể. Chỉ cần Giang thủ xuất hiện, để đã từng đối với hắn dâng lên mãnh liệt ý muốn lôi kéo thương lanh tùng hoặc là tốc hoài thiếu mang biết được, như vậy Bạch thị khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tiếp tục cám toán Giang thủ. Đó cũng là nói nhảm. Có chủ thần thân truyền đệ tử ra mặt lôi kéo Giang thủ, đối Giang thủ coi trọng Mà lại đến bây giờ Giang Thủ cũng biết Võ Định Tông Thương Lánh Tùng cùng Túc Hoài Thị Túc Hoài Thiếu Mang, không chỉ đều là chủ thần dưới trướng thân truyền, cũng biết bọn hắn tự thân cũng không yếu, tỉ như ở trên tác được giới thiệu bên trong, Thương Lánh Tùng chính là một cái chân thần thất biến cường giả, Túc Hoài Thiếu Mang hơi yếu, nhưng cũng là một cái chân thần lục biến. Những này siêu cấp cường giả thực lực bản thân không kém gì Bạch Thị chiến lược mạnh nhất, thế lực sau lưng càng đẩy lấy Nghiên ép Bạch Thị, chỉ cần bọn hắn nguyện bảo đảm Giang Thủ, kia Bạch Thị chỉ cần đầu não bình thường, cũng không dám lại mai phục một lòng muốn tru sát Giang Thủ. Nhưng loại này biện pháp giải quyết Giang Thủ trong lúc nhất thời còn không muốn lợi dụng, vì cái gì? Hắn biết mặc kệ là Thương Lánh Tùng hay là túc Hoài Thiếu Mang, đều là nghĩ lôi kéo hắn thu hắn làm đồ, hoặc là lôi kéo tiến vào Võ Định Tông hoặc túc Hoài thị nội bộ. Giang thủ có thể làm đến a? Điểm này hắn rất khó làm được. Không nói hắn tự thân có tông môn xuất thân, sẽ không tùy ý buông xuống Ma Dương Tông hết thảy, hoặc là để Ma Dương Tông trực tiếp nhập vào túc Hoài thị, Võ Định Tông cùng từ đây mất đi chuyển thừa, coi như không lo lắng Ma Dương Tông, thật nếu để cho Giang thủ tùy ý lựa chọn một cái đại tinh hệ phạm vi bên trong tông môn gia nhập, kia Bộ thị, Phong thị, bên trên tác thị những này đã đã giúp hắn đại ân, mới là thứ nhất lựa chọn đã rất khó có thể để cho Túc Hoài Thiếu mang hoặc là Thương Lãnh Tùng hoàn thành tâm nguyện, vậy ngươi lại để cho Giang Thủ như thế nào đi chủ động tìm đối phương hỗ trợ. Cho nên tại Giang Thủ cảm thấy hắn cân nhắc đường giải quyết, hay là nghĩ từ thực lực bản thân xuất phát. Một khi thực lực của hắn có thể tự vệ, chí ít có thể tại Bạch Thị Chân Thần trước mặt tự vệ, đó mới là triệt để đường giải quyết ta. Đáng tiếc muốn có tự vệ thực lực, cũng thật không dễ dàng. Tựa như hắn vừa rồi nói nhỏ lúc nói như vậy, bởi vì đại bị thành tựu, Giang Thủ có thể đạt được bộ thị hứa hẹn hại lựa bản nguyên, có bản nguyên về sau, chỉ cần hơn 10 năm tôi luyện liền có thể tăng lên tới thần đạo bắt trọng tiêu. Mà thần đạo bắt trọng tiêu cơ bản liền tương đương với võ thánh cảnh giới phong thần bắt chuyển. Võ thánh bên trong phong thần thất chuyển, chính là có tại bộ phân bán thần trong tay chạy trối chết năng lực, bắt chuyển là có thể sức đánh một trận, kỷ chuyển thì là có không tiểu đem ta có thể đánh giết bộ phân bán thần. Trong này bộ phân bán thần cũng chỉ chính là không đủ thần đạo nhất trọng tiêu bán thần. Đồng dạng đạo lý, giang thủ nếu có thể đạt tới thần đạo bắt trọng tiêu, vậy liền có thể cùng bộ phần thật thần có lực đánh một trận. Cái này mặc dù là chỉ không đủ biến đổi chân thần, còn là chưa đổi biến đổi bên trong yếu nhược tiểu nhân. Nhưng đến lúc đó giang thủ như lại ủy vào bất tử thân, còn có cái khác các loại át chủ bài, tỉ như hằng cực đao địch thần quang cùng các loại, cũng đích sắc có thể có không tiểu sức tự vệ. Đáng tiếc là Giang thủ nghĩ như thế tăng lên lời nói, cần thời gian quá dài a. Lực nhanh pháp tắc chút thành tiểu cần tích lũy linh hội 5-6 năm, đặt thành 11-12 năm, viên mãn hơn 20 năm. Chẳng lẽ hắn thật nhất định phải tại bộ thị bước mời tinh bên trong ẩn núp hơn 10 năm mới có thể đến bắt trọng tiêu. Coi như hắn thật đến bắt trọng tiêu, một khi Bạch thị giấu ở phụ cận nhìn chằm chằm hắn chuẩn bị phục sát cường giả là chân thần nhất biến, nhị biến, tam biến, như vậy đối Giang thủ đến nói vẫn như cũ có mảnh liệt nguy cơ chí mạng. Tăng lên lực lượng pháp tắc cần thời gian quá dài rằng giặc, còn tràn ngập các loại sự không chắc chắn, phải ngấm lại những biện pháp khác, huyết linh vòng song bảo thụ bên trong tử sắc bảo thụ. Tử sắc bảo thụ hai loại công hiệu bên trong, vĩnh cửu tăng lên công hiệu mặc dù có thể để ta luyện hóa sau liền có thể trở thành thất trọng tiêu, nhưng nếu tại cảnh rơi bán thần liền sử dụng, thật quá lãng phí. Bán thần tăng lên một trọng tiêu thực lực, cùng chân thần tăng lên biến đổi chiến lực, trên lệch khổng lồ biết bao. Bạch tịnh thời khi lấy được tử sắc bảo thụ về sau vẫn luôn không có sử dụng tử sắc bảo thụ vĩnh cựu tăng lên năng lực, mà một mực là lợi dụng nó ngắn ngủi kích phát năng lực, chỉ sợ sẽ là không nghĩ lãng phí, nếu không Bạch Tịnh thời sớm liền có thể lấy ngũ trọng tiêu dáng người tham gia đại bị, lại thêm hắn linh huyễn sát, lớn tiêu tan thuật khủng bố, chưa hẳn không năng lực ép linh dù, lợi thanh la vân vân. Mà ta coi như hiện đang lãng phí tử sắc bảo thụ vĩnh cựu tăng lên năng lực, cũng chỉ là đến thất trọng tiêu thôi, ý nghĩa đồng dạng không lớn. Nghiêm túc suy tư về sau, giang thủ hay là bài trừ tự sắc bảo thụ khủng bố công hiệu, ngược lại suy tư lên từ tự sắc thiên điệu ý chí kia bên trong được đến tiên ý biến bí võ. Thiên ý biến bí võ rất khủng bố nhưng không có tinh cầu chi tâm, hắn coi như đạt được một viên sinh mệnh tinh cầu bắt đầu luyện hóa, cũng động một tí muốn năm khoảng trăm năm, khoa trương hữu chết người. càng đừng đề cập hắn như muốn lấy được một viên sinh mệnh tinh cầu, cũng không dễ dàng như vậy à? chân chính tinh cầu, ngươi nếu không có đem nó đánh nát về sau, đem từng mảnh từng mảnh nát nước tiên địa luyện hóa thành từng cái tùy thân độ phụ, như vậy tinh cầu này chính là không thể có vào, chỉ có thể tự nhiên tồn tại ở tinh vũ ở giữa, dọc theo tinh vũ bên trong tinh thần quy luật vận chuyển, tỷ như quay chúng quanh hàng tinh quay quanh cái gì? cái này nhất định phải rời đi bước mười tinh càng nghĩ không biết nên đi kêu bên trong tìm kiếm tinh cầu chi tâm thiên ý biến bí võ cũng tạm thời bị giang thủ từ bỏ trừ tử sắc bảo thủ còn có thiên ý biến bí võ bên ngoài giang thủ có thể lựa chọn cũng không nhiều lại trầm mặc một hồi giang thủ mới đột nhiên vung tay lên trước người liền xuất hiện tại một mảnh nhỏ vụn vô song nếu không phải bị lực lượng pháp tắc bao khỏa chỉ sợ cũng muốn tán loạn ở giữa thiên địa cặn bã những này cặn bã cũng chính là huyết linh vòng song bảo thủ bên trong màu đỏ bảo thủ ta đã có được hơn 4.000 độ tinh khiết thế giới chi lực có lẽ cũng có thể để màu đỏ bảo thủ phục hồi như cũ dù là thế giới chi lực sử dụng cũng có cực hạn Thì như để cái này vỡ vụn đến cực hạn màu đỏ bảo thụ phục hồi như cũ, tối đa cũng phục hồi như cũ một lần, lần thứ hai đoán chừng liền vô hiệu, giống như duyên thọ thần dược sử dụng, lại hoặc là tự sát thiên địa ý chí đến bây giờ cũng không có khả năng dùng thế giới chi lực đến kéo dài thọ nguyên, bởi vì hắn đã dùng nhiều lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần ta có thể chữa trị màu đỏ bảo thụ, luyện hóa về sau liền có thể giúp ta ngăn cản ba lần nguy cơ chí mạng, cái này cũng đúng lúc đền bù bất tử thân thiếu hụt. Bất tử thân nói là không chết, nhưng đây chẳng qua là thôn phệ bảo dược vô hạn độ gia tốc khôi phục tự thân thương thế, một khi ta bị những cường giả khác miễu sát, cũng không có mấy thời gian sẽ đi khôi phục, nhưng có cái này màu đỏ bảo thụ. Tại một lần nghiêm túc suy tư, Giang thủ mới cầm ra một trận tinh khiết thế giới chi lực, dựa theo đạt được thế giới chi lực lúc cùng một chỗ thu hoạch phương thức vận dụng, nhanh chóng cô đọng lấy hướng màu đỏ bảo thụ bên trong đánh tới. Hắn không biết khôi phục màu đỏ bảo thụ đến cùng cần bao nhiêu thế giới chi lực, thậm chí không biết hơn 4000 độ có đủ hay không, rùng, một trận thế giới chi lực chính là 1 triệu trường sinh tệ, hơn 4000 độ chính là hơn 4 tỷ nếu như toàn bộ dùng xong sau màu đỏ bảo thủ còn không có khôi phục, vậy thật là không bằng trực tiếp đem cái này tinh khiết chi lực bán đi. Nhưng càng nghĩ, giang thủ vẫn là dùng hơn 4 tỷ trường sinh tệ hoặc là trường thần tệ, nói đến rất nhiều, nhưng nếu cùng võ giả tính mệnh so ra đầy tính toán là cái gì? Hắn hiện tại lại vô lực tìm kiếm đã bị võ giả luyện hóa tinh khiết linh thể, vấn đề này hắn cũng hỏi qua bộ linh ngữ đấu giá hội bên trên bán đấu giá mấy cái tinh khiết linh thể, hoàn toàn là mấy lớn thị tộc vật khí, tại một cái thượng cổ di chỉ bên trong phát hiện, căn bản không thể phục chế, cho nên chữa trị màu đỏ bảo thủ mới là giang thủ trước mắt nhất nhu cầu cấp bách đi làm sự tình. Chương 669, thần đạo bắt trọng tiêu. Wen, thời gian nhoáng một cái 12 năm trôi qua, bước mời Tinh Tinh trách lớn lục thần hành cung, khi Giang thủ ở lại hành cung bên trong đột nhiên bạo khởi một trận mạnh mẽ lực nhanh xung kích, một nháy mắt tách ra hành cung không trung mạng lớn đám mây, đều kém chút muốn xông ra bước mời tinh Tầng khí quật lúc, mới bị một trận nu hòa trận lực bỏ đi. Mũi tên Đông Bắc đỉnh mũi tên Đông Bắc điểm mũi tên Đông Bắc tiểu mũi tên Đông Bắc nói, một mực thủ tại hành cung bên ngoài sư đi sinh cũng sợ hãi mà kình, cách đó không xa cũng nhanh chóng độn đến mấy thân ảnh, chính là bộ Tiên ảnh, bộ ánh rung trời. Nhìn xem hành cung bên trong vẫn tại sông lên phía trên kích bảnh trướng lực lượng cảm giác, mấy thân ảnh liếc nhìn nhau, mới lại nhao nhao sợ hai than. Lực nhanh pháp tắc đại thành sao? Nói như vậy, Giang thủ đã bước vào lục trọng tiêu rồi. Lục trọng tiêu a, hắn đến bây giờ mới bao nhiêu lớn? Ta nghiêm túc tính toán qua, tiểu tử này hiện tại còn kém mấy tháng mới 80 tuổi thôi, hắn còn không có dùng qua bất luận cái gì duyên thọ đan dược đâu, liền đã biến thái đến loại tình trạng này, vậy thật là sẽ trở thành lúc trước chúng ta một nhóm kia võ thánh bên trong, có hy vọng nhất tấn thăng chân thần tồn tại đâu. Khoa chương hơn chính là, hắn tại tứ trọng tiêu lúc Liên đã tại Định Nguyên Đại Bỉ bên trong lực gáp tất cả tứ ngũ trọng tiêu, bao quát ngã thanh dục như thế lục trọng tiêu thiên tài trước kia ghi chép đều bị hắn phá mất, hiện tại hắn chân chính bước vào lục trọng tiêu lại sẽ nhiều khủng bố. Tăng thêm vây tay không gian, bình thường thất trọng tiêu đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì rồi. 12 năm trôi qua, giang thủ trong khoảng thời gian này bên trong cũng vẫn luôn lưu tại bước mượi tinh luyện hóa bộ thị giúp hắn thu thập đến pháp tắc bản nguyên, mà tại như thế khắp thời gian dài về sau, hắn cũng rốt cục chính thức đem lực nhanh pháp tắc tăng lên tới đại thành. Theo điểm pháp tắc tấn thăng, một lần chính là tăng lên 2 trọng tiêu thực lực. Loại sự tình này dù là tại bộ Tiêm Ảnh cùng bộ ánh Dung chờ dự kiến bên trong, dù sao ngươi tốn hao nhiều thời gian như vậy, còn có sung túc tài nguyên bảo vật có thể sử dụng, tăng lên cũng là rất bình thường. Nhưng lại suy nghĩ một chút Giang thủ niên kỷ, cùng thực lực hôm nay, cái này vẫn như cũ để các nàng sợ hãi than lợi hại. Giang thủ mới 79 tuổi a, kém mấy tháng mới chính thức đến 80 tuổi mà thôi. Tuổi như vậy so với bộ Tiêm Ảnh cùng bộ ánh Dung đều nhỏ hơn nhiều, chính là so với từ Giang thủ đến bức mời tình sau vẫn hầu hạ Giang thủ sư đi sinh ra nói đều nhỏ hơn nhiều. Tỷ như bộ Tiêm Ảnh đã hơn 90 tuổi, so Giang thủ lớn hơn chục tuổi, bây giờ còn là chưa đủ tam trọng tiêu chiến lực. Bởi vì nàng dưới mắt cũng vô pháp lại từ bộ thị thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, bộ ánh dung đã 200 tuổi khoảng trường, vẫn như cũ chỉ là tứ trọng tiêu, cùng đại bị lúc là đồng dạng chiến lược. Kia giang thủ tuổi như vậy bên trong liền có thành tựu như thế này, cũng không phải bình thường tin người. Đương nhiên, nếu như bộ Tiêm Ảnh cùng bộ Ánh Dung biết giang thủ không chỉ là lục trọng tiêu, mà là chính thức bước vào bát trọng tiêu, kia sợ sợ các nàng sẽ trực tiếp dọa bị điên. Đáng tiếc các nàng không biết, giang thủ chính là tại từ Thanh Huyền Tinh hệ đi ra đến bước mời tình trước đó, nói qua mình là tứ trọng tiêu bởi vì kia nhất trọng tiêu khí cơ là nhục thân tăng lên bị vây tay che lấp rơi ngay cả chân thần đều không thể xem xét cho nên về sau giang thủ lần nữa tăng lên nhục thân thực lực cùng có thể dựa vào bất tử thân đem pháp tắc chi tâm tăng lên cũng vững chắc xuống lúc cái này hai trọng tiêu thực lực ngoại giới đều không người nào biết toàn bộ đại bị quá trình giang thủ cũng chưa từng có bại lộ qua qua mạnh thực lực bởi vậy thực lực của hắn vẫn luôn là bị sai lầm phán đoán từng tiếng sợ hãi thắng phục bên trong phía trước hành cung hết thệ khí cơ cũng rốt cục tiêu tán cùng vững chắc một phen cảnh giới khí cơ cũng bình phục lại về sau giang thủ mới lách mình đi ra hành cung Nhìn thấy ngoài cung mấy thân ảnh lúc cũng lập tức cười thi lễ một cái, gặp qua hai vị bộ sư tỷ. "Không dám. Tại ngươi cái quái vật này trước mặt, chúng ta cái kia có tư cách khi sư tỷ." Bộ Tiêm Ảnh thì dầu dĩ hoành giang thủ một chút, mới hậm hực đáp lại. Cũng may bộ ánh Dung là mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười lên tiếng, mới khiến cho chàng diện không đến mức quá xấu hổ. "Là có chút xấu hổ à, Từ bộ thị quyết định nghĩ lôi kéo Giang thủ trở thành bộ thị bên ngoài tế bắt đầu, các nàng vẫn luôn là dự định để bộ Tiêm Ảnh cùng Giang thủ kết hợp, ngay từ đầu, bộ Tiêm Ảnh cũng không phục Giang thủ, cũng không có tình cảm gì có thể nói, về sau theo Giang thủ một đường đột phá càng ngày càng thụ bộ thị coi trọng, coi như bộ tiêm ảnh hay là đối giang thủ không có gì tình yêu nam nữ phương diện cảm xúc, nhưng vẫn là bị các trưởng bối không ngừng thúc giục, không ngừng nói. Giang thủ lợi hữu ích, cộng thêm để bộ tiêm ảnh chủ động một chút, kết quả được rồi. Dù là bộ tiêm ảnh ngay từ đầu kéo không dưới mặt, phải biết trường sinh tộc nữ tử, đẹp đến cực kỳ bi thảm tuyệt sắc từ trước đến nay đều là bị cái khác khác phái điên cuồng theo đuổi, nào có các nàng đổi ngược thời điểm. Nhưng coi như lại không có ý tứ, lần lượt bị các trưởng bối thuyết giáo, bộ tiêm ảnh tại những năm này bên trong cũng đích xác thử qua nghĩ đuổi ngược giang thủ thử một chút, nhưng giang thủ ngược lại hào hứng không lớn vẫn luôn là rất bình thường lấy lễ để tiếp đón, khoảng cách xa xa. Dù là càng ngày càng sợ hãi thán phục đội phục tại cái này cái đồ biến thái yêu nghiệt, nhưng bộ Tiêm ảnh tại gần nhất những năm này bên trong, gặp lại Giang thủ lúc rất ít có không buồn bực thời điểm. Ai bảo nàng nhiều năm như vậy không chỉ một lần nếm thử chủ động tiếp xúc thức đổi ngược, lại nhiều lần đều tại Giang thủ kêu bên trong vấp phải chắc chờ đâu. Chúc mừng Giang sư đệ thực lực đột bay manh tiến vào, ngươi bây giờ, nhưng lại xa xa đem ngả thị chủ thần dưới trướng đệ nhất thiên tài tấn thăng lục trọng tiêu ghi chép đều đánh vượt nữa nhà, ta nhớ được ngã thanh dục cũng là tại 150 tuổi mới trở thành lục trọng tiêu, ngươi ngược lại tốt, 80 tuổi khoảng chừng liền tấn thăng. Bộ Tiêm Ảnh càng ngày càng phiền muộn bên trong, bộ ánh dung thì trước cười chúc mừng Giang Thủ một phen, mới cười khổ nói, bất quá coi như Giang sư đệ xuất quan, lấy thực lực ngươi bây giờ, như Bạch thị vẫn như cũ còn canh giữ ở ta bước mời Tình phụ cận, chỉ sợ sư đệ đồng dạng rất khó an toàn rời đi. Giang Thủ cũng theo lời này nhăn lại lông mày. 12 năm qua hắn một mực ở tại bước mời Tình, cũng là bởi vì đoán được Bạch thị cường giả khả năng canh giữ ở bước mời Tình phụ cận trở lấy chặn giết hắn, coi như loại tình huống này để Giang Thủ cảm thấy rất không thoải mái, nhưng càng nghĩ không có biện pháp tốt, hắn cũng không thể không tạm thời ở tại Bắc Mở Tình tiềm tu hiện tại coi như giang thủ dùng 12 năm lĩnh hội, thực lực mức độ lớn tăng lên, chỉ khi nào canh giữ ở bước mời tinh bên ngoài Bạch thị cường giả là chân thần một biến hai biến tám biến, vậy hắn vẫn như cũ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, nói đến đây bên trong không thể không nói một điểm chính là, Bạch thị cường giả coi như canh giữ ở bước mời tinh bên ngoài, cũng không phải nói giang thủ đạp mạnh ra bước mời tinh liền sẽ bị phát hiện, đó mới là hoang đường. Võ giả tại tinh cầu ở giữa hành đấu, dựa vào căn bản là truyền thống trận, mà bước mời tinh thân là bộ thị chủ tinh cầu, đại bản doanh sở tại địa, nó tinh cầu bên trên truyền tống trận liên thông tinh cầu số lượng cũng là cực kỳ phong phú. Cái kia không có hơn ngàn cũng chí ít có mấy trăm. Toàn bộ lưu hỏa tinh hệ hơn năm ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu, từ bước mời tinh trước truyền tống trận hướng những tinh cầu khác, chí ít có mấy trăm cái lộ tuyến, trong đó một chút lộ tuyến hay là bộ thị tự thân bí mật, trừ bộ thị bên trong mạnh nhất hạch tâm nhất võ giả, ngoại giới căn bản không biết. Cho nên bạch thị cho dù canh giữ ở bước mời tinh phụ cận cũng nhiều nhất là canh giữ ở một chút đại chúng biết, có thể liên thông bước mời tinh những tinh cầu khác bên trên, không có khả năng phòng thủ kín kẽ không có một chút sơ hở. Giang thủ như muốn rời đi bước mời tinh cũng thật không phải vừa đi ra ngoài liền sẽ gặp phải bạch thị cường giả trận giết nhưng bước mời tinh truyền tống trận cũng nhiều nhất là tại lưu hỏa tinh hệ nội bộ truyền tống dưới mắt chiếm cứ tinh không thế lực khắp nơi thường thường chỉ có chủ thần tọa chấn siêu nhiên thế lực mới có thể kiến tạo liên thông đại tinh hệ thậm chí vượt tinh vực truyền tống trận bộ thị võ giả muốn rời đi lưu hỏa tinh hệ nhiều nhất là truyền tống đến ngã thị dưới trường liên thông những tinh hệ khác truyền tống trận chỗ tinh cầu sau đó trung truyền đây mới là bạch thị ẩn tàng phục sát uy hiếp chỗ đó chính là giang thủ cho dù sẽ không vừa rời đi bước mời tinh liền lọt vào truy sát nhưng hắn rất khó thông qua ngã thị chuyển tống trận rời đi lưu hỏa tinh hệ thậm chí hắn coi như thông qua bộ thị chuyển tống trận đến một chút ngoại giới không biết khu vực cũng không thể nhẹ nhõm bại lộ thân phận một khi thân phận bại lộ liền có thể gây nên bạch thị võ giả chú ý sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến giang thủ sở tại địa mới hạ thủ truy sát dạng này phong tỏa phục sát không phải không chỗ thiếu hụt nào nhưng đối giang thủ đến nói không thể quang minh chính đại đi ra bước mời tinh không thể thông qua ngã thị chuyển tống trận rời đi lưu hỏa tinh hệ cái này cũng cơ hồ cùng bị vây ở bước mời tinh bên trong không thể đi ra không có gì khác biệt. Cao mày suy tư mấy hơi Giang thủ mới bất đắc dĩ cười nói, dù sao ta hiện tại cũng không có có việc gấp cần phải đi ra, điểm này tạm thời không cần lo lắng, không qua sông nào đó còn muốn hỏi tuân một chút bộ sư tỷ, ta nhờ quý thị tộc tìm hiểu tinh cầu chi tâm tin tức. 12 năm qua, Giang thủ không chỉ tăng lên lực nhanh pháp tắc cảnh giới, đồng dạng đã đem huyết linh vòng song bảo thụ bên trong màu đỏ bảo thụ chữa trị, một lần kia chữa trị liền tròn vẹn dùng hơn 2 tháng, cộng thêm hơn 2000 độ tinh khiết thế giới chi lực. Hắn hiện tại không chỉ là thần đạo bắt trọng tiêu thực lực, còn có thể để màu đỏ bảo thụ giúp hắn ngăn cản ba lần nguy cơ chí mạng, cộng thêm bất tử thân Hàng cực đao đao quyết, nghịch thần quang bí võ, long nguyên thánh tinh cùng chờ tồn tại. Giang thủ coi như gặp được không đủ biến đổi cấp chân thần, cũng thật có không tiểu nắm chắc có thể một trận chiến. Hắn càng từ lúc hơn 12 năm trước liền nhờ bộ thị giúp hắn tìm hiểu tinh cầu chi tâm tung tích. Nếu như có thể được đến một viên tinh khiết tinh cầu chi tâm, lại tìm đến một viên sinh mệnh tinh cầu lời nói, đó chính là 10 ngày nửa tháng liền có thể cô động một cái thân ngoại hóa thân, hay là có chân thần cấp thực lực hóa thân. Nhưng chi một đoạn thời gian trước, bộ thị nhưng chưa bao giờ có cho hắn chuyển đến tin tốt tốt. Chính là lần này tại Giang thủ đặt câu hỏi về sau, bộ ánh dung đồng dạng cười khổ lắc đầu, không có. Ngươi cũng biết tinh cầu chi tâm nhất định phải là có được bản thân ý chí tinh cầu mới có hy vọng tại vẫn lạc lúc tương kết loại này xác suất thật quá thấp, cho nên Giang Thủ cũng đành chịu thở dài. Quả nhiên vẫn là không có tin tức. Ca. Xem ra hắn muốn tu luyện thiên ý biến bí võ lời nói độ khó cũng rất lớn đâu. Như vậy bước kế tiếp đâu? Bước kế tiếp hắn làm sao bây giờ? Là vẫn như cũ lưu tại bước mời tinh tiềm tu, hay là đi ra ngoài? Đi ra ngoài, liền muốn lén lút không thể bại lộ thân phận, nhưng lưu lại rõ ràng cũng không phải biện pháp tốt. Ta lực nhanh pháp tắc đã đạt thành, lại nghĩ tăng thực lực lên. Hoặc là đem sát lục pháp tắc cùng gió chi pháp tắc từ nhỏ thành toàn bộ tăng lên tới viên mãn, hoặc là để lực nhanh theo điểm viên mãn, cái này cần thời gian đều quá dài. Ta đã bị vây ở cái này bên trong hơn 10 năm, chẳng lẽ còn muốn một mực bị nhốt xuống dưới? Đáng chết. Cảm thấy hiện lên từng đạo suy nghĩ, Giang Thủ hay là phát hiện hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt phá giải cục diện trước mắt, giống như 12 năm trước đồng dạng. Dạng này cuối cục, cũng làm cho hắn ngay cả vừa tấn thăng bắt trọng tiêu vui sướng đều hòa tan không ít. Chương 670, cứ làm như thế. Mẹ nhà hắn, 20 năm, Giang Thủ tiểu tắc kia còn một mực tại bước ngồi tinh a. Hẳn là, chỉ ít ta từ không nghe nói qua hắn rời đi bước mời tinh tin tức, chúng ta cũng tại cái này bên trong Bạch cùng 20 năm, thật sự là nên liên giết. Giang thủ tại bước mời Tinh bên trên kế tiếp theo suy ngẫm nên như thế nào thoát khỏi bị Bạch thị vây khốn cục diễn lúc, Lưu Hỏa Tinh hệ trời Côn Tinh, Bộ thị cùng hiện tại thứ 7 thị tộc Cam thị phạm vi thế lực giao tiếp mang một viên trung truyền Tinh cầu bên trên, hai thân ảnh canh giữ ở trời Côn Tinh truyền tống trận quảng trường xung quanh, nhìn xem người đến người đi quảng trường vẫn như cũ cùng trước đó 20 năm không khác nhau chút nào, mới nhịn không được thắc mắc lên. Cái này hai thân ảnh chính là Bạch thị bên trong phụ trách vây khốn Giang thủ nửa cường giả thần cấp. Dù là ngay từ đầu, Bạch Anh cắt mang theo Bạch thị chúng thần rời đi toé tinh mộ di chỉ lúc chỉ phái phái Bạch Minh cực, Bạch Minh đạo hai cái chân thân tam biến phụ trách phục sát giang thủ, nhưng hai vị kia chân thần chỉ là ẩn nấp tại ngã thị tu kiến từng tòa có thể liên thông cái khác đại tinh hệ chuyển tống tinh cầu bên trên. Bọn hắn chỉ có hai người, cũng đều chỉ là chân thần tam biến, không có khả năng thẳng giết vào bước mười tinh, cũng không có khả năng giám sát lưu hỏa tinh hệ hơn 5000 sinh mệnh tinh cầu, cho nên hai vị kia chỉ là trấn thủ chính yếu nhất giao thông yếu đạo, phòng ngừa giang thủ tử kia bên trong rời đi lưu hỏa tinh hệ, lưu toán nhập cơ hồ bên nông tinh không vô tận. Giữ vững những cái kia giao thông yếu đạo về sau, Bạch thị cái khác nửa cường giả thần cấp mới nhau nhau từ cạn bệnh tinh hệ buôn ba mà đến, canh giữ ở bước mời tinh truyền tống trận liên thông một chút tinh cầu. Đương nhiên, loại này chấn thủ không có khả năng giám sát đến tất cả khu vực, vẫn là câu nói kia, bước mời tinh có thể liên thông tinh, cầu truyền tống trận, chỉ ít phóng xạ mấy trăm, mà toàn bộ Bạch thị chỉ có 14 vị chân thần. Hơn 100 bản thần, trong này còn bao gồm hơn 10 vị không đủ nhất trọng tiêu bản thần, cùng hơn 10 vị ngũ trọng tiêu trở xuống. Nghiêm ngặt nói đến, Bạch thị bản thần chỉ có hơn 40 cái là ngũ trọng tiêu trở lên. Số lượng ít gọi như thế cường đại bản thần, nghĩ giám sát tất cả truyền tống thông đạo rõ ràng là không thể nào. Bạch Thị cũng chỉ là phái ra hơn 30 ngũ trọng tiêu trở lên, canh giữ ở một chút tương đối hiểm yếu phồn hoa trung chuyển tinh cầu. Loại tình huống này, giang thủ rời đi bước mời tinh về sau, Bạch Thị nghĩ ngay lập tức liền phát hiện. Nhận được tin tức tiến hành vây giết, rõ ràng là không thể nào. Bất quá Bạch Thị còn có càng nhiều võ thánh cấp cường giả phân tán tại lưu hỏa tinh hệ các nơi, đó chính là phụ trách tìm hiểu tin tức, chỉ cần có thể phát hiện giang thủ tin tức liền sẽ ngay lập tức thông truyền phụ cận cường giả, sau đó để có năng lực đánh giết giang thủ cường giả chạy tới động thủ. Bạch Tịch Uy, Bạch Đăng Lâm chính là hai cái tuyệt đối có năng lực đánh giết 20 năm trước Giang thủ cường đại bản thần, chí ít trong lòng bọn họ là cảm thấy hai người liên thủ có thể nhẹ nhõm đánh giết 20 năm trước Giang thủ. Nhưng để hai vị nổi giận chính là, tại trời côn tinh tròn vẹn ngốc 20 năm lâu. Bọn hắn không chỉ không có ở cái này bên trong đợi đến Giang thủ, cũng từ không được đến qua Giang thủ xuất hiện tại lưu hỏa tinh hệ những khu vực khác tin tức. Bạch bạch chờ đợi 20 năm hay là không có kết quả, hai vị này nghĩ không nổi giận cũng khó khăn. Bất quá tại hai vị bạch thị bán thần nhao nhao chửi nhỏ bên trong, tuổi lớn hơn bạch hứng lâm đột nhiên khẽ giận mình. Kinh ngạc sững sờ mấy hơi thở, hắn mới nhìn hướng bên cạnh thần. Cố Uy, ngươi nhìn kia hai tên giá hỏa giống hay không là giang thủ đồng bạn? Hả? Bạch Tịnh Uy cũng giật mình. Theo Bạch Tửng Lâm chỉ thị liền nhìn về phía tại chỗ rất xa. Bọn hắn sở tại địa, chính là trời côn tinh kéo dài 10 triệu bên trong khổng lồ truyền tống quảng trường xung quanh, từng tòa tu kiến tại đỉnh núi đám mây lầu các bên trong. Dù là cách hơn 10 triệu bên trong, lấy tu vi của bọn hắn thực lực, đồng dạng có thể rõ ràng nhìn thấy truyền tống trên quảng trường đại khái cảnh tượng, giờ phút này Bạch Tịnh Uy nhìn thấy chính là mới từ một cái trong truyền tống trận đi ra hai người tộc bản thân. Hai thần đô là trung niên nhân bộ dáng, một cái là khí chất nho nhã, dung mạo tu tú, Rất có mấy phân phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử khí chất, tu vi cảm ứng là nhất trọng tiêu. Khác một cái trung niên khí chất lạnh lùng, cao lớn thẳng tắp thân thể tràn ngập tăng tốc, khí tức giống nhau là nhất trọng tiêu trình độ, lại so mỹ nam tử kia mạnh hơn rất nhiều, hẳn là cực kỳ tiếp cận nhị trọng tiêu. Đường Phi Hoàng, Trang Vinh Hiên. Thật sự là bọn hắn, tiểu tặc đồng bạn. Nhìn một chút về sau, phát hiện hai vị yêu ớt bán thần ngay tại xếp hàng chờ đợi muốn sử dụng một tòa khắc truyền tống trận rời đi, Bạch Tịnh Uy mới kinh hỉ mở miệng, càng đang vui mừng bỗng nhiên vô bên Bạch Thần, trực tiếp đập nát khắp nơi hóng ánh đại địa đội trước kia giang thủ bên người đến cùng đều có người nào ngoại giới biết tự nhiên không tỉ mỉ càng đừng đề cập trang vinh hiên đường phi hoàng bọn người từ thanh huyền tinh hệ đi ra đến bước mời tình chỉ ngốc một hai tháng liền rời đi một mình trong tinh không bắt đầu ma luyện khi đó giang thủ ngay cả đấu vòng loại cũng còn không có tham gia thanh danh không hiền hách bạch thị tại ban đầu thật đúng là không biết những người này tin tức nhưng chuẩn bị phục sát giang thủ về sau bọn hắn cũng nghĩ qua giang thủ sẽ phòng bị điểm này sau đó một mực ở tại bước mời tinh không ra cho nên cũng bắt đầu tìm hiểu cùng giang thủ có liên quan hết thảy càng tùy tiện liền tìm hiểu ra đã từng cùng giang thủ kết bạn đến bước mời tình đường phi hoàng đám người tình huống. Dù sao thời kỳ đó giang thủ coi như thanh danh không hiển hách, nhưng đường phi hoàng một nhóm tại bước mời tinh linh võ chỉ trò chơi nhỏ mà biểu hiện thực tế quá xuất chúng, cũng gây nên quá suy nghĩ nhiều đại biểu bộ thị dự thì đám thiên tài bọn họ chú ý. Nhiều như vậy võ giả đều biết một ít tin tức, kia bạch thị tại phát lực về sau muốn dò xét không ra cũng khó khăn. Bọn hắn cũng phái một chút bán thần tại lưu hỏa tinh hệ truy tung những tên kia tung tích, nhưng những năm gần đây giống nhau là không có chút nào thu hoạch. Bất quá nhìn thấy đường phi hoàng cùng trang vinh hiên xuất hiện, bạch tịnh uy mới kích động, trong sự kích động hai mắt lấp lóe nhìn bạch tướng lâm một chút, bạch tướng lâm đồng dạng cười, hai cái chỉ là nhất trọng tiêu, ai bên trên? cái này bên trong là bộ thị cùng cam thị giao giới địa, mặc dù đồng thời thuộc về hai đại thị tộc quản hạt, bình thường võ giả cũng không dám lại cái này bên trong náo sự, nhưng bộ thị, hắc hắc, bọn hắn dám đắc tội ta bạch thị, cần gì phải cho bọn hắn mặt mũi? trời côn tinh làm một giao thông yếu đạo, truyền thống quảng trường nối liền xung quanh đại lượng tinh cầu, bị bộ thị cùng cam thị đồng thời giám thị, bình thường võ giả thật không có can đảm tại cái này bên trong náo sự, thật muốn gây chuyện chính là đắc tội hai đại thị tộc. vấn đề chính là bạch thị võ giả cần phải sợ bộ thị a, cần cho bộ thị mặt mũi a, bạch ứng lâm hai cái bạch thị võ giả vì không bại lộ tình huống cũng sợ bộ thị biết bọn hắn tại cái này bên trong phục sát giang thủ, trước khi đến đều tận lực làm người trang, chỉ ít không cần sợ bị ngoại nhân phát hiện bọn hắn là bạch thị người, bản này liền để bọn hắn rất không thoải mái, lại thêm bạch cùng 20 năm, kia hỏa khí cũng trồng chất càng nồng đậm, kém một chút cũng nhanh muốn bạo liệt. Hiện tại rốt cục phát hiện hai cái, nhưng lấy hạ thủ đối tượng, lại thế nào để bọn hắn không hưng phấn? Tại hai vị này trong mắt, chính xếp hàng chờ đợi một lần truyền tống đường phi hoàng, trang vinh huyên hai cái, đã nhanh cùng người chết không sai biệt lắm. Chỉ là hai cái nhất trọng tiêu, đừng nói để bọn hắn cùng một chỗ độc thủ, tùy tiện một cái liền có thể nhẹ nhõm miêu sát. Bạch Dũng Lâm đã là thần đạo thất trọng tiêu cường giả, dù là chậm chạp không cách nào lĩnh hội bất luận một loại nào nói trí lực, nhưng thất trọng tiêu cường giả đối so nhất trọng tiêu làm sao nó khủng bố. Bạch Tịnh Uy cũng là lục trọng tiêu tồn tại, dù sao bọn hắn cũng không phải tham gia định nguyên đại bỉ những thiên tài kia tuổi tác đều tại tổng thọ nguyên hai thành phía dưới, bọn hắn đều đã là sống ba bốn trăm tuổi, năm sáu trăm tuổi lão quái vật. Giải quyết hai cái này không khó, cũng khỏi phải cho bộ thị mặt mũi, chính là cam thị mặt mũi đều khỏi phải quá lo lắng. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, như tại cái này bên trong ban ngày ban mặt động thủ, dễ dàng đánh cỏ động rán, chúng ta vừa động thủ. Không chỉ Giang Thủ sẽ biết chuyện này, Bộ Thị cũng sẽ biết. Mục đích của chúng ta lại không phải đánh giết hai cái này phế vật, là muốn dùng hai cái này phế vật dẫn xuất Giang Thủ. Tốt nhất là đơn độc dẫn xuất Giang Thủ một cái, vậy sẽ phải giấu giếm Bộ Thị. Theo Bạch Trướng Lâm cười lạnh, Bạch Tỉnh Uy cũng lạnh mở miệng cười. Cho nên phương pháp tốt nhất, hay là đem bọn hắn lừa gạt các cách, thần không biết quỷ không hay cầm xuống hai cái này, đem Giang Thủ dẫn ra. Đây cũng là. Bạch Trướng Lâm mặc dù nhũ mày lại, nhưng rất nhanh liền gật đầu xác nhận. Mục tiêu của bọn hắn là Giang Thủ, mà không phải Đường Phi Hoàng hai cái. Nói không được nghe, liền Đường Phi Hoàng hai tên phế vật kia mặn nhỏ căn bản không đáng bọn hắn dạng này cường giả chờ đợi 20 năm. Còn có, ta cảm thấy coi như cầm xuống hai cái này về sau, cũng tốt nhất đừng thông chi quá nhiều người, nếu như có thể mà nói, chỉ có hai người chúng ta động thủ mới là tuyệt vời nhất. Bạch Tịnh Uy thì mắt sáng lên, lần nữa kích động nhìn lại. Lần này Bạch tướng Lâm lại không gật đầu, mà là rơi vào trầm tư, trầm tư một lát mới lắc đầu nói, chỉ có hai người chúng ta, coi như dẫn ra giang thủ, có thể đánh giết tiểu tộc nắm chắc cũng không lớn, 20 năm trước, chúng ta động thủ là có 100% nắm chắc, nhưng 20 năm sau hiện tại khác biệt cũng quá lớn, tiểu tộc kia khẳng định một mực tại tăng cao tu vi đâu. 20 năm trước Tam trọng tiêu, hiện tại có lẽ là Ngũ trọng tiêu, cũng có lẽ là Lục trọng tiêu đâu, mà hắn tại Tam trọng tiêu lúc liền còn có thể lực gáp tất cả tứ Ngũ trọng tiêu thiên tài, ngay cả ngã thanh dục như thế cấp độ thiên tài ghi chép đều đánh vỡ, cũng không thể xem thường. Bạch Tịnh Uy nhíu mày lại, nhưng suy tư sau cũng không thể không bất đắc dĩ gật đầu. Vì cái gì hắn sẽ có đơn độc động thủ tâm tư? Vậy dĩ nhiên là vì lợi ích. Giang thủ trên thân khả năng có huyết linh vòng song bảo thụ, có Bạch Tịnh thời sau khi chết còn sót lại hết thảy tài phú, mặc kệ ai đánh giết Giang thủ, đều là có khả năng nhất kế thừa kia hết thảy, dù là thời gian dài như vậy quá khứ. Giang Thủ có lẽ đã đem từ sắc bảo thụ luyện hóa, nhưng Giang Thủ có thể tại tam trọng tiêu lúc đánh giết bạch tịnh thời, còn có thể là vô hại đánh giết. Cái này chỉ có thể nói rõ tiểu tử kia át chủ bài cùng các loại kỳ bảo so bạch tịnh thời huyết linh vòng song. Bảo thụ, linh huyết sát, lớn tiêu tan thuật cùng cùng càng kinh cùng nhiều. cộng thêm Giang Thủ định nguyên đại bị ở bên trong lấy được các loại chi bảo. Coi như hắn dùng song tử sắc bảo thụ, chỉ muốn lấy Giang Thủ, vơ vét Giang Thủ tự thân có các loại át chủ bài bảo vật cũng tuyệt đối có thể thu được không cách nào hình dung tài phú. Đối mặt dạng này tài phú, chỉ cần là người liền cơ bản đều sẽ cao lên muốn nuốt một mình tham nghiệm. Vấn đề là càng nghĩ. Bạch Tịnh Uy cũng cảm thấy bọn hắn hiện tại chưa chắc có nuốt một mình năng lực, cái này dù sao không phải 20 năm trước, mà là 20 năm sau. Bất kể nói thế nào, trước cầm xuống hai tên phế vật kia lại từ từ thương nghị, chỉ muốn lấy hai cái này, lại nhiều tìm đến mấy người trợ giúp cũng không thành vấn đề, lớn không được nhiều phân mấy phân, bất quá không thể tìm trong tộc chân thần, nếu không tiêu tạc hết thể cất giữ, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể uống canh. Suy tư sau Bạch Tịnh Uy mới lại cắn răng một cái, ánh mắt lấp loé. Cứ làm như thế. Bạch Dương Lâm cũng sát cơ lôi lên, nhẹ giọng cười nhẹ, không tìm trong tộc chân thần cũng không có gì, chỉ là 20 năm Tiểu tắc cho dù có tiến triển cũng tuyệt đối có hạn, hoặc là ngũ trọng tiêu hoặc là lục trọng tiêu. Có lẽ một trọi một hắn còn không sợ bất kỳ một cái nào thất trọng tiêu, nhưng chúng ta chỉ cần tập kết nhiều cái, giết hắn hay là giống như giết chó. Chương 671, sát Cục Lại là một tháng sau, tinh trạch lớn lục thần hành cùng, ngay tại luyện hóa giết chó bản nguyên giang thủ đột nhiên thần sắc khẽ động, cùng bình phục thể nội lăn lộn pháp tắc khí tức, vung tay lên cầm ra một khối cao hơn nửa mét, toàn thân óng ánh lại che kín hình mạng nện vết rách ngọc bia lũ, kia ngọc bia vết rách cũng đang nhanh chóng mở rộng, nương theo lấy một trận nhẹ nước tẩm thanh, giang thủ mới sát mặt đại biến, đột nhiên từ nơi đó đứng lên. Định Không Địa vỡ vụn. Đây là đường sư thúc tổ định không địa, hắn gặp nguy cơ sinh tử. Trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương cùng sầu lo, Giang Thủ lại nắm lên gần vỡ vụn Trạng Ngọc địa cảm ứng một phen, mới mánh nhìn về phía tây phía trên. Định Không Địa chính là gần 22 năm trước đường phi hoàng, Giang Trác lập cùng 6 người rời đi bước mời tinh đi ra ngoài lịch luyến lúc, diễn phần mình mang theo cùng loại với buồn mệnh ngọc bài, về cảnh bài trí bảo, khai thác có cùng nguồn gốc linh vật luyện hóa, làm được sinh cơ đồng hành, song phương đều cầm một khối Vậy chỉ cần một khối vỡ vụn khác một khối cũng sẽ tùy theo dạng nước, mặc kệ chúng khoảng thời gian cách có bao xa, dù là vượt qua nhiều cái đại tinh hệ cũng là như thế, cũng mặc kệ. Trong lúc này phải chăng có cường đại ngăn trở, cũng có thể làm cho sinh cơ đồng hành định không đĩa sinh ra cảm ứng. Giang thủ còn có thể căn cứ chính mình nắm giữ nào đó một khối định không địa, đi cảm ứng một phương khác đại khái phương vị. Đường phi hoàng bọn người mang đi định không địa chính là giang thủ yêu cầu, ý đồ cũng là như đối phương tao ngộ nguy hiểm chí mạng, bất lực xoay chuyển cơ hội chỉ có thể chờ chết lúc, có thể bóp nát định không đĩa để giang thủ biết được, sau đó vượt qua tinh không cứu viện. Gần 22 năm Đây là đường Phi Hoàng cùng nắm giữ định không địa bên trong, lần thứ nhất có vỡ vụn dấu hiệu. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ đường Phi Hoàng tình hình gần đây cực kỳ đáng lo, nếu không đối phương sẽ không làm như thế. Cảm ứng được đường Phi Hoàng giờ phút này, chỗ Phương Vị là bước mời tinh tây phía trên, cụ thể bao xa thì không được biết. Giang Thủ mới lại nhanh chóng xuất ra một quyển tinh không đồ. Cái này quyển tinh không đồ chính là bộ thị đưa cho hắn, bao dung toàn bộ lưu hỏa tinh hệ tinh không đồ. Nghiêm túc quan sát một phen cái này tinh không đồ bên trong bước mời tinh tây phía trên tinh không thông đạo, Giang Thủ lại ghi lại mấy trong đó chuyển tinh cầu, mới thu hồi tinh không đồ liền đến hành cung bên ngoài ta bây giờ vẫn chỉ là thần đạo bắt trọng tiêu, bất quá tăng thêm bất tử thân các loại át chủ bài, chỉ cần không gặp được biến đổi trở lên chân thần, nghĩ còn sống rời đi vấn đề cũng không lớn, coi như bạch thị khả năng còn ở bên ngoài trông coi ta, chờ lấy phục sát ta, nhưng đường sư thúc tổ gặp được nguy cơ chí mạng, ta cũng không thể lại ở tại bước ngời tinh, nhất định phải nhanh đi cứu viện. trong đầu suy nghĩ lan luận, giang thủ biết hắn bây giờ rời đi bước ngời tinh hay là có không tiểu nguy hiểm, mặc kệ là hai năm trước bắt đầu luyện hóa lực nhanh pháp tắc bản nguyên lúc, hay là trước đây không lâu lực nhanh pháp tắc đại thành tấn thăng bát trọng tiêu lúc, hắn vẫn luôn tại lo lắng lấy bạch thị uy hiếp cũng mặc kệ loại kia uy hiếp lớn bao nhiêu, việc quan hệ Đường Phi Hoàng sinh tử, hắn hay là không chút do dự lựa chọn đi bốc lên giới hiểm. Định Không Địa vỡ vụt, hắn cũng không thể kéo dài cái gì, đi ra hành cung sau báo cho canh dự ở nơi này sư đi sinh hắn có việc gấp muốn rời khỏi, sau đó lách mình liền đến tinh trạch đại lục đối ngoại truyền tống quảng trường. Hắn cũng không có ý định mời bộ thị chân thần hỗ trợ, bởi vì với hắn mà nói, Đường Phi Hoàng gặp nguy hiểm lúc còn có thể có thời gian bóc nát Định Không Địa, chỉ có thể nói rõ kia hung hiểm ngay cả nhất trọng tiêu tả hữu cường giả đều có thể có thời gian phản ứng. Vậy chỉ cần hắn không ở trên đường tao ngộ Bạch Thị Phục Sát, chỉ đi cứu Đường Phi Hoàng lợi nói, vấn đề hẳn là còn không tính lớn. Như thật gặp được Bạch Thị Phục Sát, không rõ ràng đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc. Hắn coi như 10 bộ thị chân thần, cũng chưa chắc không có nhượng bộ thị chân thần đều tỷ lệ chết, cái này cũng dù sao cũng là giang thủ mình sự tình, hắn mới quả quyết lựa chọn độc thân tiến về. Một lần truyền tống liền vượt qua hơn 10 tiểu hành tinh hệ khoảng cách. Đến bộ thị quán hạt dưới một tòa khả sinh mệnh tinh cầu bên trên, cùng giang thủ vận chuyển định không đĩa lần nữa cảm ứng một phen, phát hiện Đường Phi Hoàng vị trí vẫn tại tây phía trên. Vẫn như cũ cực xa cực xa. Hắn mới lần nữa lựa chọn một trong đó truyền tinh cầu truyền thống mà ra. Ha ha, không có nghĩ đến cái này, ra hỏa trên thân còn có định không địa, mà lại là trực tiếp liên hệ giang thủ tiểu tặc định không địa, thật sự là quá tốt, giúp chúng ta bớt không ít chuyện đâu. Cái này kêu là phế vật lợi dụng, không có định không địa, chúng ta muốn đem giang thủ dẫn tới cũng sẽ có không ít phiền phức, chỉ ít làm sao đem tin tức thông truyền đến tiểu tặc kia bên trong liền cần phải thi cho thật giỏi lo. Hiện tại tốt, bóc nát một khối là được. Nếu không phải hai cái này phế vật còn có chút tác dụng, ta còn thực sự nghĩ trực tiếp chạm giết bọn hắn. Không nổi, cùng một hồi giang thủ khi đi tới, xem hắn bên kia đến tận cùng là dạng gì tình trạng đang quyết định xử trí như thế nào hai cái này phế vật cũng không muốn. Giang thủ căn cứ định không đệ cảm ứng, lần lượt thông qua trong truyền tống trận chuyển nghiêm túc cảm ứng đường phi hoàng tung tích lúc, trời Côn Tinh Tây phía trên mấy chục năm ánh sáng bên ngoài một cái khác tiểu hành tinh hệ tử nguyệt tinh hệ bên trong, một viên hoang vu vắng lặng đỏ tinh cầu màu đỏ bên trên, ngẫu nhiên nhưng hiện một chút xíu trận lực ba động lưu động. Tại trận lực ba động che lấp phía dưới, một mảnh tiêu mặt đất màu vàng bên trên thì đứng tám đạo từng cái mặt mũi tràn đầy vui mừng bán thần cường giả, những cường giả này khí cơ một cái thi đấu một cái cương hành, thần thái cũng một cái thi đấu một cái vui sướng. Tám tiên nhân tộc bán thần trung ương thị ủy hai thân ảnh chính là Trang Vinh Hiên, Đường Phi Hoàng. Bất quá hai người tình cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Trang Vinh Hiên chính là đơn giản bị phong ấn hết thảy, bị buộc lấy quỳ trên mặt đất, đầy dây âm trầm cùng bi phẫn. Đường Phi Hoàng lại ngơ ngác quỳ, trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Thời khắc này Đường Phi Hoàng đã bị người cưỡng ép động tới lục soát linh hồn ký ức bí thuật, dẫn đến tự thân linh hồn bị thương, từ đó biến lúc thanh tỉnh lúc ngốc trệ, thanh tỉnh lúc cùng bình thường thời kỳ đồng dạng, nhưng ngốc trệ kỳ lúc hắn cũng tuyệt đối cùng cái sắc không hồn không sai một lát. Nếu không phải bị người cưỡng ép lục soát qua linh hồn ký ức, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói ra định không địa tồn tại. Giờ phút này khoảng cách đường Phi Hoàng hai người bị Bạch Thị chúng thần bắt giữ đã qua một tháng, thời gian dài như vậy bên trong, Bạch Hứng Lâm cùng Bạch Tịnh Uy cũng không chỉ bắt giữ đường gia trang hai người, mời sáu mặt khác thần đạo thất bắt trọng tiêu cứng giả, nếu như chỉ là những việc này, bọn hắn có lẽ chỉ cần 2-3 ngày liền có thể làm xong. Một mực kéo lâu như vậy, Bạch Thị một nhóm mới quyết định bóp nát đường Phi Hoàng Định không đe dẫn giang thủ đi ra, chính là vì thiết lập ván cục bảy trận. Giờ phút này, bọn hắn chỗ tử nguyệt tinh hệ một viên tĩnh mịch tinh cầu trời thiếu tinh bên trên, đã bị bày ra một cái cực cũng xuất hiện chỗ sơ suất, ngẫu nhiên mới sẽ lộ ra một tia trận lực ba động, bày biện ra đối ngoại cửa ra vào thượng cổ di chỉ trận pháp, mục đích này cũng chính là vì hấp dẫn đến giang thủ về sau, không đến mức để giang thủ vừa nhìn thấy đường phi hoàng cùng trang vinh hiên rơi vào tám cái bạch thị thần đạo sáu thất bắt trọng cường giả tay bên trong, trực tiếp phát hiện cái. Này bên trong là sát cục, ngay cả người đều không cứu liền trực tiếp bỏ chạy. Trận pháp này một cái khác tác dụng thì là, bọn hắn sợ hại giang thủ không phải một người đến đây, mà là tại đi ra bước mời tinh lúc Còn xin ra bộ thị chân thần cùng nhau đến đây, cho nên bố trí một tòa trận pháp, coi như đối diện có bộ thị chân thần, Bạch Hứng Lâm cùng cũng có thể ngay lập tức thông qua trận bẩy giữ nhìn dưới truyền tống trận thoát đi. Hoặc là trước dùng trận pháp chi lực, ngay cả bộ thị chân thần cũng khôn xuống tới, sau đó lại thông truyền lưu tại lưu hỏa tinh hệ Bạch thị chân thần, cùng một chỗ chạy đến cái này bên trong ám sát. Dù sao ai cũng không đốc, bọn hắn cực độ khát vọng đánh giết giang thủ, vờ vết dựa phân giang thủ trên thân hết thảy bảo vật, nhưng giang thủ có thể trốn ở bức mười tinh 20 năm không ra, liền đủ để chứng minh hắn tại kiên kỳ ngoại giới Bạch thị sắc cục, một khi đi ra lúc cũng thật chưa hẳn chính là một người. Loại này sát cục chỉ có làm đủ vạn toàn chuẩn bị mới có thể để cho Bạch thị chúng thần yên tâm. Từng tiếng cười to về sau, Bạch Hưng Lâm cùng lại lên nhau, mới nhao nhao xếp bằng ở xích hồng sắt trên mặt đất bắt đầu chờ đợi, dù sao bọn hắn mới bóp nát định không địa không lâu, giang thủ muốn đuổi đến cũng cần thời gian, dù là giang thủ từ bước mời tinh đến trời côn tinh sẽ rất nhanh, trời côn tinh đến tử Nguyệt tinh hệ bên trong sinh mệnh tinh, cầu tử Nguyệt tinh cũng có chuyển tông trợ, Nhưng từ tử Nguyệt tinh phi độn đến hoàn toàn tĩnh mịch trời thiếu tinh, lại cần thời gian nhất định, cái này bên trong cũng chỉ có thể dựa vào độn pháp đến đi đường. Dù là cái này đường xá cũng không dài. Nếu có ai có thể đạt tới tốc độ ánh sáng lời nói, một canh giờ liền có thể chạy đến. Dạng này thời gian như cũ cần chờ đợi. Lặng lặng trong khi chờ đợi, một hai canh giờ thoáng một cái đã qua, chính trong yên lặng một tên Bạch thị bán thần mới đột nhiên giật mình, vươn người đứng dậy xuyên thấu qua trước đó bọn hắn bày ra ngụy di chỉ trận mây nhìn về phía vũ trụ, cũng cơ hồ là đồng thời, một đạo lưu quang liền phá vỡ trời thiếu tinh tầng khí quyển xuất hiện tại ngụy di chỉ trên không. Cùng thấy rõ thân ảnh kia lúc, kia Bạch thị bán thần mới nhịn không được thấp giọng hô, "Giang thủ, tiểu tắc này đến nhanh như vậy." "Hả?" "Đến rồi." Bạch Dương Lâm cùng nhau nhau đứng dậy, thấy rõ Giang thủ bộ dáng lúc, những này bạch thị bán thần cũng nhao nhao đại hỉ, cuồng hỉ. một người, lần này tới chỉ có giang thủ tiểu tặc một cái, nếu như chỉ có hắn một cái, căn bản cũng không cần mượn dùng trận bảy chi lực, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài liền có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. không đổi, vạn nhất có bộ thị chân thần trốn ở hắn tùy thân động phụ bên trong đâu? trước hết để cho hắn xung trận, nhìn xem tại trận lực anh sát dưới tiểu tặc này bên cạnh thân sẽ sẽ không xuất hiện kỳ minh, nếu là ngay cả hắn trọng thương lúc đều sẽ không xuất hiện, hoặc là hắn một mực bất lực dùng chuyển trận bảy lúc vẫn như cũ không có kỳ minh, chúng ta mới có thể yên tâm động thủ. đại hỉ bên trong từng đạo tiếng vang nổi lên. Bạch Thính Lâm cùng bán thần hay là đè xuống động thủ xúc động, mỗi cái đều là một mặt chăm chú nhìn Giang Thủ, chờ hắn phản ứng. Cùng một thời gian, mặc dù không cách nào khám phá ngụy di chỉ trận mây, Trang Vinh Hiên lại có thể nghe tới Tả hữu Bạch Thị bán thần tiếng hô, tại hắn biết được Giang Thủ đến về sau, một gương mặt bên trên cũng tràn ngập lo lắng cùng hối hận. Dù sao hắn nhưng là rõ ràng giấu ở nơi này Bạch Thị phục binh mạnh bao nhiêu, bên trong dù là chỉ có một cái bắt trọng tiêu, nhưng cũng chừng bốn cái thất trọng tiêu, còn có mặt khác ba cái lục trọng tiêu. Dạng này vũ lực, coi như Giang Thủ tại cái này hai năm bên trong tấn thăng đến lục trọng tiêu, chỉ sợ trực diện bên trên lúc cũng sẽ bị nhanh chóng vây giết rơi càng đừng đề cập đám gia hỏa này còn ở lại chỗ này bên trong sớm bố trí một tháng trận bày cầm chế ngắn ngủi một tháng bố trí dù là không có khả năng co đánh giết chân thần thực lực nhưng ngăn cản chân thần một lát tuyệt đối có thể làm đến vận chuyển trận bày đánh giết lục thất trọng tiêu bán thần càng là dễ như trở bàn tay cũng mặc kệ lại lo lắng trang vinh hiên lại bị phong ấn hết thảy ngay cả nói một câu đều làm không được chỉ có thể gắt gao quỷ tại đó bên trong cắn chặt hầm răng lòng tràn đầy điên cuồng giờ khắc này hắn cũng thật đều nghĩ tiêu đốt hết thảy chỉ cần có thể tạm thời sống phá phong ấn thông truyền dưới giang thủ cái này bên trong co chá hắn đều sẽ không chút do dự đi làm vấn đề chính là hắn ngay cả nghị thiêu đốt sinh cơ đều làm không được chương 672, ta liền biết có gì đó quái lạ tại cái này bên trong giống như mơ hồ có sóng linh khí vết tích một viên tĩnh mịch tinh cầu bên trên có sóng linh khí chẳng lẽ là cái gì gì chỉ trời thiếu tinh bên trên huyền lập tại giả di chỉ bên ngoài giang thủ không biết phía dưới là một cái bẫy hắn một đường dọc theo đối đường phi hoàng năm dự định không địa cảm ứng truy tung đến truy tung đến cái này bên trong sau liếc nhìn lại khắp nơi đều là hoang vu trong không khí lại ngẫu nhiên khuyết tán một điểm linh khí vết tích cái này tại tĩnh mịch tinh cầu bên trên cũng tuyệt đối không phổ biến giang thủ ngay lập tức nổi lên suy nghĩ Còn thật sự cho rằng cái này bên trong có cái gì gì chỉ? Nếu mày suy tư một hơi sau giang thủ mới cầm ra nuốt mây thương, từ tùy thân trong động phủ điều động bảng bạc linh khí, một thức táng không kích quyền ra gần ngàn nói bay lên lóng ảnh, ầm à một mảnh tiếng nổ lớn bên trong, liền đối dưới phương thiên địa ngang nhiên đánh xuống. Nhưng kinh khủng táng không kích một kích lại lại biến mất ở trong thiên địa, phản phất cây vốn chưa từng xảy ra, giang thủ cũng lập tức kết luận cái này bên trong mặc kệ có hay không gì chỉ tồn tại, lại tất nhiên tồn tại không kém chẳng bấy. Theo cảm ứng đường phi hoàng cũng ngay tại trận trong đám đó. Không do dự, giang thủ lần nữa thôi động táng không kích Phản phất tay cầm dao Long Ma Thần, từng đạo thương mang chạy bay nhà bắn, ngắn ngủi mấy hơi quá khứ, khi đạo thứ 98 không kích lần nữa bị trận lực nuốt hết về sau, phía dưới nguyên bản bình tĩnh không lay động đỏ mặt đất màu đỏ bên trên cũng hiện lên từng tầng từng tầng trận lực mê vân. Cho đến lúc này Giang thủ trong đầu mới hiện lên một tiêm nghiêm trọng, không trong khu vực quản lý là cái gì, lớn bao nhiêu nguy hiểm, đã đường sư thúc tổ ở bên trong, ta tổng muốn đi vào thử một chút. Chí ít đường sư thúc tổ bây giờ còn chưa có chết. Long bàn tay loé lên, nắm lấy một khối coi như hoàn hảo máu bệnh bài nhìn thoáng qua, Giang thủ mới lách mình tiến vào mê vân bên trong. Hắn cũng không biết cái này bên trong là một cái nhằm vào hắn cạm bẫy, nhưng hắn lại biết mình đã làm tốt ứng đối hết thể nguy hiểm tâm lý chuẩn bị. Cái này dù sao cũng là đường phi hoàng nắm giữ định không bịa vỡ vụn chi địa, nguy hiểm là nhất định có, khác nhau chỉ là lớn hay là nhỏ vấn đề, mặc kệ nguy hiểm lớn hơn nữa, dù là trong này đủ để có có thể để cho chân thần vẫn lạc sắc cơ, hắn đồng dạng muốn dùng hết toàn lực đi thử một lần. Dù sao đường phi hoàng còn chưa có chết. Giang thủ như vị để tránh cho nguy hiểm mà thấy chết không cứu, đó mới là trò cười. Một cái hô hấp qua thứ, cùng Giang thủ đặt mình vào tại mạng lớn trận lực mê vân bên trong lúc, Ngay lập tức liền phát hiện hắn triển lộ ra ngũ trọng tiêu thực lực lúc tại cái này bảng bạc mê vân bên trong mặc kệ là nhìn tuyến hay là cảm giác đều bị hoàn toàn quấy nhiễu. Bất quá hắn cũng không có bại lộ thực lực càng mạnh hơn, mà là nắm lấy nuốt mây thương lại bắt đầu quét ngang tả hữu trận mây. Rầm rầm rầm. Từng đạo mênh mông thương mang sung kích hướng bốn phương tám hướng, một không vào trận mây liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không có để trận này mây có bao nhiêu bị dung chuyển dấu hiệu, mấy hơi sau Giang thủ thân thể rũ lên, phát giác được vây tay không gian bên trong cũng có một đạo trận lực lôi đình đột nhập trong đó. Hắn mới lông mày cau chặt, có chút không đúng. Ta tại trận bầy bên ngoài lúc tùy ý công kích mấy lần liền dung chuyển trận bầy, để trận này bầy xuất hiện chỗ sơ suất mới có thể đi vào, nhưng đến trong này, công kích nhiều lần như vậy đều không phản ứng chút nào, ngay cả ta bị trận lực công sát thân trên lúc mới miễn cưỡng phát giác, nói rõ trận này mây ngăn trở năng lực cưỡng hãn kinh người. Đây là ta trước đó vừa vặn công kích đến trận bầy tổn hại mang, chúng đích dễ dàng nhất phá vỡ vị trí mới tiến vào, hay là có cái khác của quái. Suy tư sau giang thủ vẫn như cũ không bạo phát ra thực lực mạnh hơn chỉ là lần lượt vận chuyển ngũ trọng tiêu chiến lực, huy sái lấy sử bắn công hướng về hai bên phải trái, mười mấy cái hô hấp quá khứ, chờ hắn tu vi cùng lực lượng pháp tắc trên phạm vi lớn hao tổn bên trong, còn dùng vây tay không gian tiếp nhận một hai mươi lần trận lực công sát, nhưng tà hữu trận mây vẫn như cũ có thể ngăn trở hết thể cảm giác của hắn, mỗi lần đều là công sát phá vỡ mà vào vây tay lúc, hắn mới có thể biết mình bị trận lực quanh chúng. Giang thủ cảm thấy cũng nhiều hơn không ít nguy trọng. Trực trực, đã sớm nghe nói tiểu tộc này tu có một hạng cực kỳ khủng bố phòng ngự tính bí võ, chính là dựa vào loại này bí võ, hắn mới có thể tại định nguyên đại bị linh quang cảnh bên trong lấy tam trọng tiêu chi thân liền phá vỡ mười ba quan hiện tại xem ra quả nhiên không tầm thường chúng ta những này trận lực tùy tiện một kích liền có thể xóa bỏ lục trọng tiêu rồi chọn vẹn đanh chúng tiểu tặc này mấy chục lần hắn vậy mà người không việc gì đồng dạng là có chút khó tin a xem ra lục trọng tiêu hoặc là thất trọng tiêu chỉ có đơn độc một cái đối đầu tiểu tặc thật đúng là ngay cả phòng ngự của hắn đều rất khó phá vỡ cũng may mắn chúng ta lần này đã sớm chuẩn bị tập kết nhiều cường giả như vậy sau mới bảy xuống cục này vậy coi như tiểu tặc năng lực phòng ngự kinh hải lần này chỉ cần không có ngoại viện đi theo cũng là hắn phải chết không nghi ngờ hắc hắc chẳng lẽ hắn thật sự là một người đến Đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện cái khác giúp đỡ, chỉ là không đầu không đuôi tại cái này mê trận bên trong lung tung công sát, xem ra tình huống rất khả quan à. Giang thủ tại trận trong mê không ngừng suy tư lúc, đại trận nội bộ, Bạch Trừng Lâm, Bạch Tịnh Uy cùng bán thần nhóm cũng nhao nhao kinh thán không thôi nhìn chằm chằm Giang thủ, không ít người trong mắt đều lóe ra một loại gọi tham lam con trạch. Nghĩ không tham lam đều không được, cho dù là bọn họ trước kia liền biết Giang thủ năng lực phòng ngự siêu cấp biến thái, nhưng kia dù sao chỉ là nghe nói, hiện tại tận mắt nhìn đến sự thực, không thể nghi ngờ cũng kích thích mọi người càng thêm thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, Giang thủ đột nhập đại trận này bên trong thời gian còn thiếu Hiện tại cũng còn là sinh long hóa hổ, cho nên Bạch Tướng Lâm cùng cũng không có người nào vội vã động thủ, loại thời điểm này như không tận lực tiêu hao một chút thực lực của đối thủ, đây mới thực sự là ngứ ngẩn. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm nhìn chăm chú, Giang Thủ rất nhanh liền thân thể một kéo căng, dẫn quát một tiếng, từ tả hưu giữa thiên địa lập tức càn quét đến bảng bạc lực lượng pháp tắc, hoàn toàn là tự nhiên thiên địa bên trong lực lượng pháp tắc tuân gia nhập thể nội, Giang Thủ tu vi khí cơ cũng tăng vọt ra, lập tức liền từ bên ngoài lộ vẻ ngũ trọng tiêu tăng lên tới lục trọng tiêu. Thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, hắn mới lần nữa vận chuyển bạo lực sử bắn, lần lượt ven sát cả Hữu Vấn đề là tại mười mấy cái hô hấp về sau cùng kia mạnh mẽ ngoại lực tiêu tán, Giang Thủ khí cơ cũng lập tức hể vải xuống dưới lúc. Tả Hưu giữa thiên địa trận mây vẫn ngưng trọng như cũ hùng hầu, áp chế hết thảy. Lúc này Giang Thủ mới cầm ra lớn đem đan dược ngót, một lần khí cơ hư nhược chữa thương, một bên lợi dụng vẫy tay không gian thôn vệ Tả Hưu hết thảy trận lực công sát. Pháp tắc chi tâm, hắn vậy mà sử dụng pháp tắc chi tâm rồi. Xem ra tiểu tử này thật đúng là quan tâm hai tên phế vật kia a. Tê, tiểu tử này khí cơ tại trên phạm vi lớn suy yếu, bất quá nói cũng đúng, pháp tắc chi tâm một khi thi triển về sau, ít nhất phải có thật nhiều trời suy yếu kì nhiều ngày sau mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Pháp tắc chi tâm đều dùng, khí cơ cũng như vậy suy yếu. Nhưng bây giờ trận bảy bên trong công sát lực vẫn như cũ không phá nổi hắn loại kia cổ quái phòng ngự. Đáng chết, kia rốt cuộc là cái gì bí võ? Vậy mà biến thái như vậy. Nhìn xem Giang Thủ hiện trạng, Bạch hứng Lâm cùng lần nữa lên tiếng kinh hô, từng cái trong mắt đều lóe ra hung quang cùng sát cơ. Pháp tắc chi tâm đều dùng qua Giang Thủ, thực lực không thể nghi ngờ đã ngã xuống rất nhiều rất nhiều. Trong vòng vài ngày cũng không đủ sức khôi phục. Hiện tại Giang Thủ cũng tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm. Bọn hắn cũng sinh ra trực tiếp xông lên đi phá diệt rơi Giang Thủ tâm tư. Nếu không phải Cố Kỵ giang thủ tùy thân trong động phủ có kỳ binh, bọn hắn cũng thật lao ra. Nhưng bởi vì Cố Kỵ, sau khi kinh hô Bạch Tướng Lâm cùng vẫn như cũ canh giữ ở trận bẩy bên trong, lặng lặng nhìn xem giang thủ. Sau đó một đoạn thời gian, trận mấy bên trong các loại công sát cũng vẫn tại cầm tiếp theo, vẫn tại không ngừng oành trúng giang thủ, mặc dù cái này trận lực uy năng cũng không có tăng lên, nhưng ổn định mà cường đại công sát lần lượt chu rơi, trên trăm cái hô hấp về sau, giang thủ tay trái hay là bịch một chút liền nổ tung từng đạo vết rách. Theo tay trái rất nhỏ vẫy vụt, giang thủ khí cơ cũng càng ngày càng lợi ngoại sát mặt càng ngày càng khó coi, chờ hắn một cái tay trái đều dạn nứt ra mảng lớn vết rách về sau, từng đạo trận lực sát cơ cũng vượt qua vỡ vụn vẫy tay không gian xoành xoách tại giang thủ phòng ngự hộ giáp bên trên, lần lượt va chạm đánh kích, để hắn hộ giáp cũng dần dần lắc lư vỡ vụn, lan đến gần nhục thân bên trên mang ra từng đạo dữ tận miệng vết thương, Phúc. cùng giang thủ há mồm phun ra mấy đạo huyết tiễn, một thân thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng lúc, còn tại trận bầy trung cấp tin tức bạch tướng lâm cùng triệt để yên tâm, càng nhao nhao cười to lên. Tiếng cười to bên trong, một tên lão giả tóc trắng vứt tay một quyền, nguyên bản bao phủ giang thủ xung quanh trận mây lập tức lùi tán bảy biện ra một mảnh thanh tịnh không gợn sóng bình tĩnh không gian, cái khác bảy cái bạch thị bán thần cũng theo lão giả động tác, gào thét lên liền đem Giang Thủ vây kín ở bên trong. Ha ha, tiểu tặc, ngươi cũng có hôm nay. Đến bây giờ ngươi đều là một người, không gặp bên người có bất kỳ việc binh, xem ra lần này cũng chỉ có ngươi đến đây, như vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngày này thiếu tinh, cũng đúng lúc làm ngươi mộ trạng. Giang Thủ, ngươi quả nhiên đủ biến thái, không hổ là có thể tại Định Nguyên đại bị bên trong đoạt được thứ nhất kinh khủng tồn tại, nhưng thì tính sao, hôm nay rơi vào bạch mộ trong tay, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi tại trước khi chết đạt được một lần khắc cốt minh tâm hồi ức. Đem Giang thủ vây tụ sau khi đứng lên, Bạch Tịnh Uy, Bạch Đứng Lâm cũng cũng lần nữa cười to không thôi. Giang thủ lại biến sắc, cầm ra một lớn đem đan dược lại nuốt vào trong miệng, lạnh lùng nhìn chung quanh. Hiện tại lại nuốt đan dược, ngươi cảm thấy có cần thiết này a? Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ cho ngươi mấy tháng cho ngươi đi tu dưỡng tốt lại đánh với ngươi một trận a. Thật sự là vô tri. Bạch Đứng Lâm nhìn thấy tình huống này, cũng lần nữa mặt mũi tràn đầy im lặng cười mắng lên. Cái khác Bạch thị võ giả cũng hoặc cười vang hoặc chế nhạo lấy phụ họa, nhìn về phía Giang thủ ánh mắt cũng tràn ngập hý ngực cùng tán nhẫn. Lần này cười to sau Bạch Tịnh Uy tay một dương Cầm ra một thanh trường kiếm liền chỉ phía xa hướng Giang thủ, "Chư vị huynh trưởng thúc bá, đã đến một bước này, chúng ta cũng tất yếu tại cùng hắn nói nhảm, nếu như mọi người không ngại, liền từ để ta giải quyết cái này tiểu tắc tính mệnh như thế nào." Tiểu tử ngươi ngược lại là lao cá, tự tay đánh chết Giang thủ. Coi như tiểu tử này hiện tại trạng thái không tại, nhưng nếu ai có thể tự tay đánh chết hắn, cũng có thể xem như một cái đề tài nói chuyện, bất quá ai bảo ngươi là ở đây bên trong nhỏ nhất ra hòa đầu, động thủ." Bạch Cửng Lâm lúc này mới cười đùa chửi nhỏ, cơ mắng rơi xuống đất, Bạch Tịnh Uy cũng ôm quyền hướng về hai bên phải trái hành lễ lúc, vừa mới cong một chút eo, đầu của hắn liền một tiếng ầm vang nổ tung nổ thành từng mảnh từng mảnh huyết nục bụi bặm bạch thị cái khác chúng thần nhao nhao sững sờ lại thốt nhiên biến sắc lúc một đạo nhanh không cách nào ngôn ngữ lưu quang mới ẩm vàng cản quét qua tả hưu phanh phanh phanh một quang lựu qua ba cái lục trọng tiêu bán thần toàn bộ của mình ta liền biết có gì đó quái lạ như nơi này trận bày lực phòng ngự thật có kinh người như vậy công sát lực cũng khủng bố như vậy đường sư thúc tổ chỉ là nhất trọng tiêu tả hưu bán thần làm sao có thể một mực tiếp tục chống đỡ được một hơi không đến bạch thị tám thần chết thảm một nửa giang thủ trung ký mười phần sát ý sôi chảo lời nói tài cào cao dơ lên chương sáu diệt tám thần hằng cực đau Một câu về sau, Giang Thủ lại nắm lấy chạm tinh não, lấy kinh hải đến cực điểm tốc độ liên chạm chín não, cùng chín đao dung hội hợp một, đã chém xuống tại một cái khác thất trọng tiêu bạch thị bán thần trên thân lúc, kia bán thần đều không có kịp phản ứng liền bị một đao chém thành hai bên. Tốc độ, Giang Thủ cùng trước mắt tám cái bán thần ở giữa tốc độ khác biệt thật quá lớn quá lớn. Hắn là lực nhanh theo điểm nắm giữ người, lục trọng tiêu lúc liền có gấp đôi tốc độ ánh sáng mạnh nhất tốc độ bay, cái này mạnh nhất tốc độ bay đồng dạng có thể coi như xuất thủ lúc mạnh nhất bộc phát tốc độ, cùng Giang Thủ đến bắt trọng tiêu, toàn lực bạo phát đã có thể có hai lần tốc độ ánh sáng. Mà bây giờ Giang Thủ một hơi cảm thấy được bên cạnh thân có 8 cái 6 7 8 khúc trời, thi triển cung đích thật là toàn lực bộc phát. Bạch thị chúng thần đâu? Bạch thị bên trong cường giả, như nắm giữ lực nhanh tuần hoàn lục trọng tiêu mới có thể có gấp đôi tốc độ ánh sáng, không phải lực nhanh theo điểm trường khống giả càng chỉ có 2 một tốc độ ánh sáng. Trước đó kia 4 cái lục trọng tiêu bên trong chính là chỉ có một cái lực nhanh theo điểm trường khống giả, cái khác tất cả đều là không phải lực nhanh. Cho nên Giang Thủ bạo khởi xuất đao, một kích hằng cực đao đao quyết hiệt lên, chọp vện diện sắt bốn người lúc, kia bốn cái vẫn lạc cơ hồ đến chết đều chưa kịp phản ứng đừng nói để bọn hắn cảm thấy được đau quyết, từ đó muốn ra tay nữa phòng ngự, chính là tư duy ý thức chỉ sợ đều căn bản phản ứng không tới. Đối với cường giả thần cấp mà nói, coi như ngươi cá thể thực lực rất cường đại, tư duy ý thức vận chuyển hiệu suất cũng nhiều nhất là tự thân mạnh nhất tốc độ bay 3 lần chi cự. Ngay tại lúc này Giang Thủ bỗng phát đao thứ hai lúc, cái kia không phải lực nhanh theo điểm trưởng khống giả thất trọng tiêu bản thần, cũng chỉ là có gấp đôi tốc độ ánh sáng tốc độ, có lẽ hắn tại đau quyết lâm thể cảm giác được cái gì, trong đầu cũng lấp lóe cái gì suy nghĩ, nhưng đó chính là suy nghĩ lấp lóe một chút, cái gì cũng không kịp làm liền bị tiếp cận bắt trọng tiêu đốt mệnh pháp võ một kích, một đao chui diện. Dưới một hơi, tại trái phải vẹn vẹn hơn ba cái bạch thị bản thần, hai cái thất trọng tiêu một cái bắt trọng tiêu nhau nhau biến sắc lấy muốn thúc động đến bọn hắn sớm một tháng thiết lập ở nơi này trận pháp lúc. Vừa mới chỉ có một người điều động lên cái gì pháp ấn, cái này pháp ấn cũng còn không thành hình, cũng không làm đến đem câu thông tả hữu trận lực. Hai đạo ánh đao liền một trước một sau, cũng cơ hồ không phân trước sau từ một cái khác thất trọng tiêu trên thân hiện lên. Bảy một tiếng, kia thất trọng tiêu cũng lần nữa bị chu diệt. Cùng hai đạo ánh đao lại thuận thế cắt, lần nữa chu diệt tại Bạch Thường Lâm trên thân lúc. Dù là Bạch Cửng Lâm bên ngoài cơ thể đã hiện lên một tầng phòng ngự quang thuần, nhưng quang thuần vừa ra liền lại bị xé nứt thành tạt bã, lần nữa cường thế giảo sát thứ bảy Thận. Đúng vậy, Giang Thủ buộc phát hàng thứ đao. Thế nhưng là tiếp cận bắt trọng tiêu cường giả đốt mệnh pháp võ một kích, như thế một kích, đệ nhất đao diện sắt bốn cái lục trọng tiêu, hay là cái gì đều không có kịp phản ứng, ngay cả phòng hộ hộ giáp quang thuần loại hình đều không có chống lên đến lục trọng tiêu, liên chạm bốn cái cũng chỉ là lãng phí 2 3 thành đạo khí. Mà Giang Thủ chém ra đao thứ hai, tại chu sát cái thứ nhất thất trọng tiêu lúc, đối thủ cũng là cái gì đều không có kịp phản ứng, đồng dạng chỉ lãng phí 2 thành tả hữu đạo khí đệ nhất đao đao thứ hai hợp kích diệt sát thứ lục thần, đồng dạng chỉ là cùng nhau lãng phí ba bốn thành. Diệt sát thứ lục thần về sau, hai đạo đao khí cũng còn có hơn một nửa dư lực đâu. Coi như Bạch Hửng Lâm tại ba cái thất trọng tiêu bên trong cũng đều là tương đối tồn tại cường đại, cũng ngăn không được hai đạo đao khí khủng bố thế công. Thẳng đến hắn cũng bị diệt sát, kia hai đạo đao khí cũng còn riêng phần mình nhận chứa khoảng 3 phần 10 uy năng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trong trận vẹn vẹn hơn cái cuối cùng Bạch thị bản thân, hay là mạnh nhất bắt trọng tiêu bản thân, đó cũng chính là ban đầu nhìn thấy Giang Thủ Ngụy Dạ vừa trọng thương về sau, người đầu tiên động thủ xua tan tà hữu trận mây mang theo bạch thị chúng thần hiện thân lão giả tóc trắng. giờ phút này lão giả tóc trắng này chính nắm lấy một khối cột mốc biên giới, hung hăng chụp được. khi tả hưu trận lực thoải mái ầm vang tụ đến lúc, hai đạo hàng cực đao đao khí tàn hơn phong mang lại, vành chúng lão giả tóc trắng lo liệu cột mốc biên giới. một kích liền đem kia cột mốc biên giới đập nện bành ba vỡ vụn ra một mảnh hình mạng nện vết rách. trận bày cột mốc biên giới thường thường đều là chọn lựa cực kỳ cường đại linh tài rèn đúc mà thành, trình độ cứng cáp không thể coi thường. Nhưng vấn đề là nơi này trận bảy mạnh nhất cũng chỉ là có diệt sát bán thần thực lực, đội chân thần đến nhiều nhất bị ngăn cản một lát mà thôi. Kia Giang thủ lấy bắt trọng tiêu chi thân thôi động tiếp cận đốt mệnh pháp võ trạng thái đa quyết, uy có thể giống nhau đủ để đối kia cột mốc biên giới sinh ra to lớn uy hiếp. Cột mốc biên giới vỡ vụn xuất ra đạo đạo vết rách, mặc dù còn không đến mức để nó triệt để băng diệt, nhưng đang bị cột mốc biên giới chi lực điều động lấy càn quét đến bàng bạc trận mây đã nhận ảnh hưởng to lớn, đột ngột run lên sau liền ngừng chế hội tụ xu thế. Giang thủ đạt tại lúc này dựa vào bất tử thân khôi phục không ít chí lực, mặc dù còn không có năng lực lại chém ra đao thứ ba hàng từ đao nhưng hàng cực đao cũng không phải là hắn duy nhất át chủ bài. Nghịch thần quang, một đạo thất thải quang trụ đánh ra, lão giả tóc trắng vẫn như cũng là không phản ứng chút nào liền bị đánh trúng. Cái này nịch thần quang bí võ buộc phát tốc độ cũng là xa vượt tốc độ ánh sáng, tại võ thánh cảnh giới bán thần bên trong cơ hồ không có ai có thể trốn được mở, cũng chỉ có chân thần nói chi lực, không chỉ bị nịch thần quang hạn chế rất ít, một chút cường đại chân thần đều còn có thể nịch thần quang xuất kích về sau, dựa vào tốc độ khủng khiếp tránh né. Lão giả tóc trắng này rõ ràng là không có loại thực lực đó. Một quang bên trong, hắn một thân lực lượng pháp tắc cũng điên cuồng sụt giảm, tất cả đều cùng nhau sụt giảm hai cái cảnh giới. Lão giả nguyên bản nắm giữ lực lượng pháp tắc, là viên mãn cấp thời không theo điểm, lập tức liền rơi xuống đến chút thành chủ. Một lần liền từ bắt trọng tiêu rơi xuống đến tứ trọng tiêu. Về phần hắn nắm giữ cái khác, thủy chi đạo ý rơi xuống đến thủy hệ pháp tắc viên mãn, sinh mệnh chi đạo đồng dạng như thế. Giờ khắc này hắn cũng từ bắt trọng tiêu thực lực rút nhanh chóng đến tam trọng tiêu tà hưu. Giang thủ thì tại thực lực đối phương sụt giảm bên trong, lóe lên đến sau lưng lão giả, nắm lấy nuốt mây thương chính là một thức phá nguyệt kích, màu đỏ thâm long ảnh lấp lóe. Lão giả kia dù là đã chống lên mạnh nhất phòng hộ thần khí, đồng thời cũng tách ra mạnh nhất phòng ngự bí võ. Nhưng cái này một thương hay là thế như trẻ tre. Đenken kết liền xé nát một mảnh tầng tầng lớp lớp, cuốn dao tạm nhạt vặn mèo không gian, Ngạnh sinh sinh phá diệt hết thể ngưng trệ cảm giác, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố huy thế, từ lão giả ngực trái xuyên tấu mà ra, bắt trọng tiêu, làm sao có thể là bắt trọng? Toàn bộ ngực trái đều bị phá diệt, trái tim ngay lập tức đều bị xé nứt thành cát bã, nhưng lão giả dù sao cũng là nắm giữ sinh mệnh chi đạo kinh khủng tồn tại, cho nên tại bị phá diệt trái tim về sau, lại vẫn có thể đỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy sụp đổ nhìn về phía giang thủ. Bọn hắn lần này tính toán giang thủ, dẫn dụ giang thủ tiến vào cạm bẫy này sát cục, hết thể đều tính toán rất cẩn thận nghiêm túc. Dù là nhìn thấy giang thủ sau khi xuất hiện cũng không có ai vội vã độc thủ, mà là nhìn xem giang thủ vào trận phá trận thẳng đến bị trận pháp quanh sát vết thương chồng chất mới xuất động. Bọn hắn cũng đánh giá ra giang thủ bên người sẽ không có những cường giả khác cần phục, khả năng này còn chí ít có chính thành. Nhưng mặc kệ trước đó tính toán lại nghiêm túc, bọn hắn lại tại giang thủ trên thực lực ra sai, cái này một sai lầm, liền để bọn hắn ngay lập tức tiếp nhận tai họa ngập đầu. Tám cái bạch thị bán thần, từ ban đầu hiện thân đến bây giờ cũng chỉ là mấy hơi mà thôi. Giang thủ liền dựa vào, gắng sức ép tất cả bán thần tốc độ kinh khủng, phối hợp không thể tưởng tượng nổi tàn bạo đao quyết xử bán, lập tức liền đem bọn hắn tập thể diện sát đi. Hán, trái tim của hắn đã bị phá diện, một thân sinh cơ đều tại điên cuồng sói mòn bên trong, dù là giờ phút này còn không tính chết, nhưng câu nói kia đều chưa nói xong liền đã biến toi thoát, cơ hồ mất đi hết thể như. Tại câu này càng ngày càng yếu ớt lời nói bên trong, Giang thủ khẽ động thần lực, nuốt mây thương nhẹ nhõm run lên, lão giả nhục thân liền bịch nổ tung thành một mảnh tàn khốc vét vũ. Cho đến lúc này Giang thủ mới thở dài một hơi, hắn cũng không biết vừa rồi làm cái. Có phải là tất cả mai phục tại nơi này Bạch thị bản thần, nhưng cái kia hẳn là cũng kém không nhiều. Tại hắn tận lực ngụy giả vở dưới thương thế nếu như còn có người tại cái này bên trong, ứng sẽ không phải lại đối thời điểm đó hắn có bao nhiêu cảnh giác. Giống như vừa rồi kia tám vị tại vừa xuất hiện về sau, đều là cầm nhìn thẳng hề đồng dạng ánh mắt đang treo đùa hắn. Bất quá sau một khắc, Giang thủ nhìn tả hưu sau liền vận chuyển tám không kích chu diện hướng trận mây dày đặc, hắn hay là tại trong đại trận, chung quanh tất cả đều là mênh mông vô tận bầu trời, dù là có thể ngăn trở hết thảy trận mây còn ở phía xa cũng không có cái gì công sát đối với hắn đánh tới, nhưng hắn muốn rời đi đại trận này còn muốn dựa vào man lực đi xé rách. Tại hắn cảm ứng bên trong, Đường Phi Hoàng buồn mệnh ngọc bài vẫn như cũ không có vỡ nứt, nói rõ bay Hoàng còn sống, đối phương nắm giữ định không biết thì còn tại đại trận bên trong, đây hết thề đều để Giang Thủ không thể không nắm chặt thời gian đi phá trận. Đường sư thúc tổ, trang trưởng lão. Một lát sau, bởi vì không có khống trận võ giả, chỉ còn lại có trận pháp bản thân tại tự hành vận chuyển, ngay cả trận bảy cột mốc biên giới đều vỡ vụn không ít. Giang Thủ phá vỡ đại trận này mặc dù cũng dùng một chút thời gian, nhưng cũng thật không tính chậm, đồng dạng không tính quá phiền phức. Vừa một tại đại trận không gian bên trong xé mở thông đạo thoát ra, Giang thủ liền thấy tại trận bẩy trung ương nhất một mảnh cứng rắn đỏ mặt đất màu đỏ bên trên, chính quỷ tại đó bên trong còn bị phong ấn hết thảy hai thân ảnh, nhìn thấy đường phi hoàng đầy dây xin đốc, Giang thủ cảm thấy chính là kinh hãi, nhưng nhìn thấy Trang Vinh Hiên trạng thái khí cơ coi như hoàn hảo, Giang thủ mới lại thở dài một hơi. Dù là hắn cũng không nghĩ tới Trang Vinh Hiên cũng tại cái này bên trong, nhưng đường, Trang hai người là 22 năm trước cùng rời đi trong tinh không du lịch, Trang Vinh Hiên xuất hiện cũng không tính quá làm cho người kinh ngạc. Lách mình tiến lên vận chuyển cảm giác thăm dò vào đường trang trong cơ thể hai người nhưng giang thủ tại cảm giác một lát sau nhưng căn bản không biết đối phương đến cùng là thi triển cái dạng gì phong ấn thủ đoạn phí hết tâm tư suy tư phá giải chi đạo dày vò chọn mạn mấy nén hương thời gian giang thủ mới miễn cưỡng dung chuyển trang vinh hiên thể nội một chút phong ấn để trang vinh hiên khôi phục một chút chút tu vi cùng lực lượng pháp tắc đồng thời cũng có thể mở miệng giang thủ bạch thị 8 thần đâu? bị ngươi toàn giết rồi khôi phục nôn ngữ năng lực lúc trang vinh hiên trước khiếp sợ không thôi nhìn giang thủ một chút đi theo không đợi hắn trả lời liền sụp đổ nói bay hoàng sư điện bị bạch tướng lâm cưỡng ép lục xoát linh hồn kĩ ức dẫn đến linh hồn bị thương nghiêm trọng Cũng là dưới tình huống đó, Bạch Thị mới biết được định không bia tồn tại, từ đó thiết kế tại cái này bên trong phục sát ngươi. Câu nói này cũng làm cho Giang Thủ sắc mặt đại biến, hắn không phải biến sắc tại lần này cạm bẫy cùng phục sát, mà là đường phi hoàng trạng thái. Cái này phục sát cùng cái bẫy đã bị phá giải, nhưng đường phi hoàng. Dù là từ trước đó đối phương một mực biểu tình si ngốc khuôn mặt bên trong, Giang Thủ liền đoán được cái gì, nghe Trang Vinh Hiên lời nói sau vẫn là để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Chương 674, còn kịp. Bị cương ép vơ vớt linh hồn ký ức mang theo lên thương tích thật rất khó khôi phục. Kia cũng là bởi vì sinh mạng thể linh hồn là toàn bộ tinh vũ bên trong thần bí nhất huyền diệu tồn tại một trong. Muốn tên Tây Bắc đỉnh, muốn tên Tây Bắc điểm, muốn tên Tây Bắc tiểu, muốn tên Tây Bắc nói võ giả mặc kệ tự thân cường đại hơn nữa. Đối linh hồn phương diện sự tình cũng rất khó có quá tinh thông hiểu rõ. Giang thủ cho dù tao nổ qua tử sắc thiên điệu ý chí loại kia thuần lấy linh hồn thể tồn tại sinh mệnh, đối phương cũng bảo trì linh hồn thoát ly nhục thân đơn độc tồn tại trạng thái không biết bao nhiêu mười năm. Bởi vậy đối linh hồn lực các phương diện có viễn siêu võ giả nhận biết cùng hiểu rõ, còn giúp Giang thủ học xong các loại vận dụng linh hồn lực thủ đoạn nhưng bây giờ Giang Thủ vừa nghe đến Đường Phi Hoàng bị người cưỡng ép vơ vét linh hồn ký ức vẫn như cũ lo lắng lợi hại. Hắn cũng không biết Đường Phi Hoàng hiện tại trạng thái còn có hay không cứu. Lấy Giang Thủ từ từ sắp thiên điệu ý chí kêu bên trong được đến đối linh hồn hiểu rõ. Một cái sinh mệnh linh hồn đại khái có thể chia làm hai bộ phận, một phần là hồn thể, một phần là thần hồn. Thần hồn mới là một võ giả linh hồn hải tâm, vậy liền giống như là một cây đại thụ sinh mệnh lực, huyền diệu cơ hồ không cách nào thăm dò. Võ giả tự thân hết thảy tinh túy đều tại thần hồn bên trên, mà hồn thể, tựa như là một cây đại thụ thân thể như. Dưới tình huống bình thường. Võ giả mặc kệ là tham gia thí luyện loại hồn chiến để linh hồn lực tiêu hao, bị hao tổn hoặc là bị thương, hay là giống giang thủ lúc trước lấy đơn độc linh hồn thân thể tồn tại, vận chuyển các loại lực lượng pháp tắc lúc tiêu hao linh hồn chi lực, đều là tiêu hao linh hồn hồn thể. Linh hồn này hồn thể thì có thể dựa vào tự nhiên tu dưỡng liền có thể khôi phục, khác nhau chính là căn cứ tình huống khác biệt, người cần thiết tu dưỡng thời gian có dài có ngắn, mà một cái sinh mệnh đặc hữu sinh mệnh là lớn, hoặc là từ có hoàn chỉnh tư duy ý thức bắt đầu sau hết thể nhân sinh kinh lịch cảm nộ cùng các loại, thì đều là tại thần hồn bên trong, chỉ cần có người cưỡng ép vỡ vét linh hồn của ngươi kí ức, kia đều sẽ đụng chạm lấy thần hồn. Một khi đụng chạm lấy liền có khả năng để thần hồn vỡ vụn. Loại này thương tích lại không có khả năng dựa vào tự nhiên chờ đợi đi khôi phục, càng chờ đợi sẽ chỉ càng chuyển biến xấu. Vỡ vụn ít, có lẽ còn có thể tìm tới một chút cực kỳ đặc biệt nhằm vào thần hồn thương thế chí bảo đi ăn dưỡng, chỉ khi nào vỡ vụn nhiều, kia cơ vốn cũng không có thể tại khôi phục. Coi như Giang thủ tìm được Đường Phi Hoàng cùng trang Vinh Hiền, không rõ ràng Đường Phi Hoàng thần hồn bị thương nặng nhẹ tình huống dưới, hắn cũng không biết Đường Phi Hoàng còn có thể hay không phục hồi như cũ. Nếu như không thể phục hồi như cũ, kia Đường Phi Hoàng từ nay về sau liền lại biến thành một cái kẻ ngu, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác lại không có chút nào thức tỉnh cơ hội. Trước mắt chuyện này, Đường Phi Hoàng cùng Trang Vinh Hiên sẽ bị Bạch thị bán thần bắt lại, thiết lập ván cục đến dẫn dụ Giang thủ từ đó phục sát, cuối cùng những người kia còn là đối phó Giang thủ, Đường Phi Hoàng chỉ là thụ Giang thủ liên lụy, hắn cùng Giang thủ có quan hệ mới có thể bị tóm lên đến nhà vào. Kiếp như Đường Phi Hoàng từ nay về sau lại không cách nào phục hồi như cũ. Giang thủ cũng sẽ từ nay về sau tại không cách nào an tâm. Khi sâu một hơi, Giang thủ miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, Trang trưởng lão, Đường sư thúc tổ bị cưỡng ép vơ vét linh hồn ký ức về sau, có hay không khôi phục qua thanh tỉnh? Điểm này rất trọng yếu, nếu là hắn từ bị vơ vét sau so đến bây giờ đều không có thanh tỉnh qua, chỉ có thể nói do thần hồn bị thương cực nặng, như khôi phục thanh tỉnh qua. Như thế thương thế cũng tất nhiên sẽ so cái trước nhẹ hơn nhiều. Tựa như một cái sinh mệnh hấp hối người, như một mực lâm vào hôn mê làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại, tự nhiên rất nghiêm trọng, như còn có thể tự nhiên thanh tỉnh. Tình huống cũng liền càng tốt hơn. Có, ta cùng Đường sư điệt bị bắt 2 tháng, hắn bị cưỡng ép vơ vét linh hồn ký ức cũng có 2 tháng, ngay từ đầu. Hắn cơ bản mỗi ngày đều có thể khôi phục thanh tỉnh, có đôi khi một ngày một lần, có đôi khi một ngày hai ba lần. Thời gian thì hoặc là mấy trăm hô hấp, hoặc là một hai nén hương, nhưng bộ dạng này cầm tiếp theo 7 8 ngày về sau, hắn tình huống liền bắt đầu chuyển biến xấu, mặc dù mỗi lần cũng có thể thanh tỉnh mấy trăm hô hấp, nhưng có đôi khi một ngày cũng không thể thanh tỉnh một lần, ngươi trước khi đến, hắn chính là 25 canh giờ trước thanh tỉnh qua một lần. Trang Vinh Hiên đối một võ giả linh hồn hiểu rõ không có giang thủ khắc sâu như vậy, hắn cũng không biết cái gì là hồn thể cái gì là thần hồn, chỉ biết gọi chung linh hồn vì linh hồn. Nhưng cái này không trở ngại hắn biết đường phi hoàng có thể thanh tỉnh chính là thương thế hơi nhẹ, như một mực không cách nào thanh tỉnh, chính là thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe lời này, Giang Thủ trong mắt mới bỗng nhiên bạo khởi một trận ý mừng, đến bây giờ còn là mấy ngày thanh tỉnh một lần. Tiêu Đường Sư thúc tổ thần hồn cho dù có vỡ vụn, vỡ vụn diện tích cũng tuyệt đối không lớn, nếu không hắn chính là lâu dài bất tỉnh, còn tốt, còn kịp. Ngạc nhiên nói nhỏ một tiếng, Giang Thủ mới vung tay lên, lòng bàn tay liền thêm ra thổi phồng hồn độn mông lung, lại tràn ngập bành trướng sinh cơ kỳ diệu khối không khí, sau đó không chút do dự liền nắn phát quyết, để cái này khối không khí lấy huyền diệu phương thức bị luyện hóa thôi động, nhanh chóng đánh vào đường phi hoàng thể nội. Đây là tinh khiết thế giới chi lực, cũng là một viên sinh mệnh tinh cầu thuần túy nhất, tinh hoa nhất tinh cầu sinh cơ. Vừa đạt được thế giới chi lực thời điểm, Giang thủ liền biết thứ này cơ hội là vạn năng, đánh vào thần khí có thể từ căn bản cải biến thần khí chất liệu, tăng lên phẩm chất. Đánh vào bảo dược có thể để cho lên gia tốc sinh trưởng, dược tính gấp đôi. Võ giả thu nạp còn có thể trực tiếp tăng lên lĩnh vực, lực lượng phát tác. Một phương diện khác, cái này cũng có thể làm làm an dưỡng bảo vật đến sử dụng. Đương nhiên, đây không phải nói tinh khiết thế giới chi lực là vạn năng bảo dược, nói là thứ này ẩn chứa dậy đặc nhất tại tinh hoa nhất tinh cầu sinh cơ, có thể chủ động đi tầm bổ lớn mạnh một cái sinh mệnh sinh cơ. Dù sao tinh cầu chi lực là có thể diễn hóa vật vật, chính là giang thủ đẳng nhân loại cũng là tại sinh mệnh tinh cầu bên trên sinh ra, từ tinh cầu sinh cơ trải qua một chút đặc thù cơ duyên xảo hợp diễn hóa mà tới. Bảo vật như vậy, không sẽ trực tiếp đối đường phi hoàng tình hình trước mắt đưa đến quá lớn cải thiện tác dụng, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản hoặc là trì hoãn tình huống của hắn chuyển biến xấu. Trước dùng một chút tinh khiết thế giới chi lực ngăn cản hoặc trì hoãn hắn thần hồn vỡ vụn chuyển biến xấu, lại dùng thế giới chi lực đi tẩm bổ một chút đối tẩm bổ thần hồn có hiệu quả bảo dưỡng, khiến cho dược tính tăng cường hoặc là gấp đôi tăng lên, đến lúc đó lại trị liệu, ma nhầm vào linh hồn bảo dưỡng. Tại tinh không phạm vi bên trong đều là cực hiếm thấy cực hiếm thấy, bằng không rất nhiều võ giả tại linh hồn bị thương sau cũng sẽ không chỉ có thể dựa vào tự nhiên tu dưỡng, nhưng hiếm thấy cũng dù sao cũng là có, nhất là ta khi lấy được từ sát thiên điệu ý chí dạy bảo về sau, đối với phương diện này nhận biết cũng so trước kia nhiều hơn rất nhiều. Bất quá đang tìm kiếm nhằm vào thần hồn có hiệu quả bảo dưỡng trước, vẫn là phải trước đem bọn hắn đưa về bước mười tinh, mười bộ thị chân thần ra mặt giải khai trong cơ thể của bọn họ phong ấn, đáng chết, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì phương ứng, vậy mà khó, như vậy phá giải một trận tinh khiết thế giới chi lực liền có thể giá trị 1 triệu trường sinh tệ mà cái này một trận tinh khiết thế giới chi lực chí ít có thể ngăn cản hoặc trì hoãn đường phi hoàng hơn nửa tháng tình huống tại hơn nửa tháng hắn cơ bản sẽ không lại để thương thế chuyển biến xấu cho nên sau đó giang thủ phất tay đem đường trang hai người thu nhập tùy thân đậu phủ, lục xoát giao nộp một chút trước đó bị hắn chu sát bạch thị tám thần thất lạc chiến lợi phẩm đi theo liền xông ra trời thiếu tinh đáng chết tại sao có thể như vậy là ai ra tay đến cùng là ai giang một lần chui sát ta bạch thị ba cái rơi thần giang thủ từ phía trên thiếu tinh chạy tới bước mời tinh lúc lưu hỏa tinh hệ đại đạo tinh Một mảnh cao cao đứng vững tại đám mây kỳ tuấn thần phong đỉnh núi, một thân ảnh đống nhiên từ đại điện bên trong đi ra, đứng tại mở miệng cô tuấn sườn núi trên đài thả mắt hướng về hai bên phải trái nhìn ra xa, trong mắt cũng lóe ra ly kỳ phẫn nộ cùng lạnh lùng sắc cơ. Thân ảnh này chính là tất cả vây giết giang thủ bạch thị võ giả bên trong chủ não một trong, lúc trước bị bạch anh dọc xuống khiến lưu tại lưu hỏa tinh hệ chờ thời cơ bạch minh cực. Bởi vì là phụ sát tập đoàn chủ não một trong, hắn lại muốn chấn thủ tại ngả thị tu kiến liên thông cái khác đại tinh hệ truyền thống tinh cầu đại đạo tinh bên trên, cái khác phân tán tại càng nhiều sao hơn cầu bên trên bạch thị võ giả cũng không phải là không có một điểm nguy hiểm. Cho nên phục sát tập đoàn bên trong bạch thị chân thần trở xuống cẩn giả đều đem tự thân mệnh luân bài loại hình bảo vật giao cho bạch minh cực cùng bạch minh đạo hai cái nắm giữ cũng liền tại trước đó bạch minh cực đột nhiên cảm giác được có bạch thị võ giả mệnh luân bài vỡ vụn chờ hắn nghiêm túc xem xét về sau kém chút nhìn muốn rách cả mí mắt trong khoảng thời gian ngắn hắn nắm giữ cái đám kia mệnh luân bài bên trong liền vỡ vụn ba cái hay là một cái lục trọng tiêu hai cái thất trọng tiêu cái này khiến bạch minh cực làm sao không kinh sợ bạch thị mặc dù chừng hơn một vị bán thần nhưng vấn đề là tất cả bán thần bên trong ngũ trọng tiêu trở lên tổng cộng mới hơn bốn vị. Như bài trừ rơi ngũ trọng tiêu lời nói, lục trọng tiêu trở lên càng chỉ có hơn 20 cái, không thể nghi ngờ chính là đối với tinh hệ ở giữa thế lực lớn đến nói, tứ ngũ trọng tiêu trở lên bán thần mới là tương đối chân quý. Nếu chỉ là không đủ nhất trọng tiêu hoặc nhất trọng tiêu bán thần, đôi kia thế lực lớn thật không tính là gì. tỉ như bộ thị nếu không phải vì cố kỵ trong tộc bán thần nhiều lời nói, lại cũng không đủ tài nguyên phân phối sẽ khiến qua phân ác tính cạnh tranh. Nếu không phải cố kỵ những này, bộ thị như thế thế lực đều có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng ra mấy trăm thậm chí hơn ngàn không đủ nhất trọng tiêu bán thần đã trưởng thành bán thần, tứ ngũ trọng tiêu trở lên mới là thế lực lớn bên trong nhân vật trọng yếu. Chân thần trợ xuống trọng yếu nhất hơn 20 cái cường giả, trong khoảng thời gian ngắn chết ba cái. Cử chỉ này quả thực không nên quá ác liệt. Tại Bạch Minh Cực vừa kinh vừa sợ quét mắt thần phong tà hữu lúc, một đạo độn quang lại đột nhiên từ truyền tống quảng trường phương hướng lọt đến, kia độn quang xa vượt tốc độ ánh sáng, Bạch Minh Cực vừa nhất lưu ý đến đối phương liền đến trước người, sau một khắc, Bạch Minh đạo thân ảnh cũng theo đó hiện ra, đồng dạng là sắc mặt tú ám mà tức giận. Minh Cực, xảy ra chuyện, ra đại sự, ta trước đó trả lại Hồng Tình bên cạnh giám sát bên cạnh lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện chừng 5 vị trong tộc bán thần vẫn lạc, dòng ra 5 cái, 3 cái lục trọng tiêu, 1 cái thất trọng tiêu thậm chí còn có đỉnh càng như thế bắt trọng tiêu, trời đánh. Cùng Bạch Minh đạo miễn cưỡng đè nén tức giận nói ra một câu, Bạch Minh cực lập tức ngốc. Ngốc một hơi hắn mới giận tí mặt, trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt đến, ngươi kia bên trong cũng có năm cái, ta cái này bên trong còn có 3 cái đâu, nói như vậy, ta Bạch thị một lần vẫn lạc 8 cái lục trọng tiêu trở lên bản thần. Mà chúng ta Bạch thị, tổng cộng mới 25 vị dạng này cường giả, mà lại ngay cả đỉnh càng cũng vẫn là rồi. Đáng chết a, đỉnh càng thế nhưng là ta Bạch thị bên trong, có hy vọng nhất tấn thăng chân thần cường giả một trong đâu? Hơn 700 năm tuổi liền nắm giữ thủy chi nói cùng sinh mệnh chi đạo, chỉ cần đem thời không pháp tắc thôi diễn thành đạo liền có thể thành vì chân thần. Chương 675, vạn sinh phủ. Ai? Đến cùng ai ra tay, ai dám dưới dạng này ra tay ác độc? Đình luật bọn họ tại lưu hỏa tinh hệ chính là vì phục sát giang thủ, chẳng lẽ bọn hắn chết tại giang thủ tiểu tặc tay bên trong. Bị Bạch Đình Việt nhóm cường giả vẫn là kích thích nổi trận lôi đình, Bạch Minh cực rất nhanh lại nghiêm nghị thấp khiển trách, nhưng hắn thấp khiển trách bên trong vừa hoài nghi đến giang thủ, không cùng Bạch Minh đạo đối này làm tỏ bất kỳ thái độ gì liền bỗng nhiên lắc đầu, không phải, không thể nào là giang thủ tiểu tắc giết, tiểu tắc kia không có loại thực lực đó. Ký Tiệu nữ đỉnh điểm tiểu thuyết. Nói đúng lắm, chúng ta vì Giang thủ lưu tại cái này bên trong, Giang thủ tiểu Tặc cũng coi là cái kỳ tích, nhưng hắn 20 năm trước mới chỉ là tam trọng tiêu, coi như cái này 20 năm bên trong hắn một mực tại tiềm tu, luyện hóa lực lượng phát tác, cũng nhiều nhất từ tam trọng tiêu tăng lên tới ngũ trọng tiêu, lấy tiểu Tặc kia dị vãng yêu nghiệt, liền xem như ngũ trọng tiêu đoán chừng cũng có đánh bại một cái lục trọng tiêu thực lực. Đối đầu thất trọng tiêu cũng chưa chắc không thể tranh phong một chút, nhưng đỉnh vượt bọn họ lại là một cái bát trọng tiêu, ba cái thất trọng tiêu cộng thêm bốn cái lục trọng tiêu, bọn hắn còn cơ hồ đều là cùng một thời gian bỏ mình, là tập hợp một chỗ bị tập thể xóa bỏ. Kia Giang thủ tiểu tặc tuyệt không có khả năng có loại thực lực này. Bạch Minh cực lời nói rơi xuống đất, Bạch Minh đạo cũng mở miệng phụ họa. Bọn hắn cùng Giang thủ có thủ về có thủ, như lẫn nhau gặp nhau chỉ sợ cũng phải bộ phát sinh tử đại chiến, nhưng bọn hắn lại không cho rằng là Giang thủ đánh giết Bạch thị tám thần, trong lòng bọn họ Giang thủ còn không có thực lực kia cùng tư cách. Dứt bỏ rơi Giang thủ về sau, hai vị chân thần lại cùng nhau lên tiếng. Bộ thị, Phong thị." Trong miệng một lời tiếng nói nổi lên, Bạch Minh cực hai cái lại trầm mặc, đối mắt nhìn nhau vài lần, nhìn thấy cũng tất cả đều là nghi hoặc cùng không thể nào dám xác định thân xác. 20 năm trước toái tinh mộ gì chỉ nhân tố bên ngoài vì giang thủ quan hệ, Bạch thị cũng coi như cùng Bộ thị, Phong thị, bên trên Tác thị cùng Tam đại thị tộc cùng một chỗ chơi cứng, lẽ ra đó cũng là cái toán, nhưng coi như cái toán, 20 năm qua mấy lớn thị tộc ở giữa cũng không có buộc phát qua cái gì xung đột, bản thần trở lên cường giả ở giữa xung đột một lần đều không có. Vì cái gì? Bởi vì người này cũng không làm gì được người kia. Dựa theo cường giả số lượng vũ lực để tính, Bạch thị so đơn độc Bộ thị mạnh hơn rất rất nhiều, nhưng Bạch thị coi như cả tộc chi lực đi xâm phạm bước người tinh, chỉ sợ cũng phải bị đối phương hộ tộc đại trận bôi giết sạch. Đông dạng đạo lý, Bộ thị Phong Thị, bên trên tác thị Tam Đại thị tộc liên hợp, cường giả số lượng thực lực so bạch thị mạnh hơn rất rất nhiều, nhưng Tam Đại thế lực liên thủ đi xâm phạm bạch thị thị tộc căn cơ tinh cầu sáng dự tình, đồng dạng sẽ bị đối phương dùng hộ tộc đại trận bảy cho diệt sát sạch sẽ. Phía sau đều có để bảo toàn một cái tinh cầu hoặc là một cái tiểu hành tinh hệ đại bản doanh tồn tại, đều là đối thủ bất lực tiến vào vòng cấm. Bởi vậy mặc kệ phương kia đều không thể không bảo trì khắc chế. Cái này khắc chế chính là bạch thị sẽ không đối bộ thị, Phong Thị chờ ở bên ngoài du lịch hành tàu bán thần cấp trở lên cường giả hạ thủ. Tam đại thị tộc đồng dạng sẽ không đối bạch thị bên ngoài du lịch hành tẩu hạ thủ, người một khi hạ thủ, người ta ở bên ngoài cũng chỉ là bộ phân cường giả. Coi như giết lại có thể thế nào? Vậy sẽ chỉ triệt để chọc giận đối thủ, chỉ cần đối thủ hạ khiến có vào, để võ giả bình thường toàn bộ rút về tiến vào đại bản doanh, lại để cho trong tộc cường đại nhất võ giả một mực nút trong bóng tối săn giết người trong tộc võ giả, hậu quả như vậy ai cũng đảm đương không nổi. Bởi vì đảm đương không nổi, trước đó 20 năm mấy lớn thị tộc cũng đều là thượng thượng các loại, dù là cường giả thần cấp trở xuống thỉnh thoảng sẽ có xung đột nhỏ, loại này xung đột đối lớn thị tộc mà nói lại chẳng đáng là gì bên trên cho nên giờ khắc này, cho dù hoài nghi đến bộ thị hoặc là phong thị, bạch minh cực hai cái cũng có chút không dám vương tin. bọn hắn đều không xác định bộ thị cùng phong thị dám chủ động đánh vỡ loại kia khát chế. nếu như là kia hai cái thị tộc làm ra chuyện này, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức liền sẽ co vào bên ngoài tất cả võ giả, cũng có thể sẽ không có vào. vạn và nhất bọn hắn chính là cố ý không co rút lại, sau đó giả trang ra một bộ không có quan hệ gì với bọn họ dáng vẻ, để chúng ta giảm bất nghi hoặc đâu? tại một lần mở miệng, chỉ là mấy câu bạch minh cực bạch minh đạo liền lại trở mập chuyện này khả năng quá nhiều bạch đình việt bạch ứng lâm cùng tám thần sau khi chết tới đối ứng mệnh luân bài cùng trí bảo cũng không có chút nào chỉ hướng loại kia tác hung thủ đoạn căn bản không có có tác dụng bằng không bọn hắn hai cái chân thần cũng khỏi phải tại cái này bên trong nghi thần nghi quỷ Tám cái cường đại bán thần cơ hội là khởi thân chết cùng loại với bị nháy mắt đổ sát tác hung thủ đoạn vô hiệu cái này cũng vô một không nói rõ lấy động thủ cường giả có bao nhiêu đáng sợ vậy ít nhất là chân thần ngay cả bạch đình việt cái này bắt trọng tiêu đều là kết cục như vậy chính hiện lộ rõ ràng hung thủ đáng sợ trầm mặc sau bạch minh cực mới lại nghiến răng nghiến lợi nói lập tức triệu tập tất cả bên ngoài võ giả đến đây đại đạo tinh, mặc kệ hung thủ kia giấu lại sâu, chuyện này nhất định phải tra rõ, ngay cả hung thủ cũng không tìm tới, chúng ta đều không cách nào hướng trong tộc bằng giao, tổn thất quá lớn. Còn có, coi như giang thủ không có thực lực cũng không có tư cách làm được chuyện này, nhưng đình vượt bọn họ dù sao cũng là bởi vì tiểu tặc mới lưu tại cái này lưu hóa tinh hệ, đình vượt bọn họ chết, ít nhất phải có một nửa trứng tính tại tiểu tặc trên đầu. Hiện tại bạch minh cực cũng thật hận giang thủ hận đến tận xương, mặc kệ việc này cùng giang thủ có quan hệ hay không, lại hoặc là cùng bộ thị, phong thị cùng có quan hệ hay không. Hắn thân vì lần này phục sát giang thủ tất cả bạch thị võ giả bên trong lãnh đạo tối cao nhất người, một lần tổn thất như thế lớn, đều không có cách nào hướng trong tộc Bàng hàn giao. Chết mất bạch thị tám thần kém nhất một cái tại lúc tuổi còn trẻ cũng chính là so bạch tịnh thời yếu mấy bậc, mạnh nhất bạch đỉnh việt, lúc tuổi còn trẻ so bạch tịnh thời còn yêu nghiệt đâu, chỉ là bạch đỉnh việt không có bạch tịnh thời vận khí tốt, không có đạt được qua huyết linh vòng song bảo thụ, linh nguyên sát, lớn tiêu tan thuật cùng cơ duyên. Nhưng chỉnh thể đến nói bạch đỉnh việt tại phương diện khác hay là mạnh hơn, hắn tình huống bình thường có được 1000 năm thọ nguyên, thêm duyên thọ đan dược có lẽ đều có thể bên trên 1.0001200 tuổi hiện tại chỉ là hơn 700 tuổi liền cẩm ngộ ra hai loại nói chi lực, còn lại 3-400 năm cũng chưa chắc không thể tiến thêm một bước trở thành mới chân thần. Như thế tồn tại chết mất, như rút bỏ huyết linh vòng song bảo thụ lợi nói, so bạch tịnh thời tồn thất còn lớn rất nhiều đâu. Cho nên coi như hắn không biết là giang thủ hạ thủ, nhưng chuyện này cũng phải có một nửa sổ sách đều tính tại giang thủ trên đầu. Ta cái này liền đi. Bạch Minh đạo lập tức ở đầu, lách mình liền chạy trốn mở mị sườn núi lại. Bạch Minh cực im lặng mặc đứng tại sườn núi trên này, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái quay người đi trở về cung điện. Bất quá chỉ là mấy nén hương thời gian về sau. Xa xa rời đi Bạch Minh Đạo liền lại xuất hiện tại sườn núi trên này, vừa một trống đạt liền thấp giọng hô bắt đầu, "Minh cực, có ngoài ý muốn." "Cái gì ngoài ý muốn?" Bạch Minh Cực lách mình mà ra, Bạch Minh Đạo thì một mặt thần sắc không hiểu, hít sâu mấy hơi sau miễn cưỡng tỉnh táo nói, "Vạn sinh phủ hiện thế, ngay tại lưu hỏa tinh hệ cực đông." "Vạn sinh phủ?" Bạch Minh Cực tại chỗ trừng thẳng mắt, kinh hai kém chút nhảy dựng lên, kinh hô đi sau hiện Bạch Minh Đạo tại khẳng định gật đầu, hắn mới sắc mặt kỳ biến, nhịn không được thấp giọng hô lập tức phái người hồi Minh Ánh Sao thông chi trong tộc Vạn Sinh Phủ hiện thế, lúc này hiện thế phục sát Giang Thủ sự tình liền muốn thả một chút, đỉnh càng đám người bỏ mình cũng muốn tạm thời trước thả một chút, hết thể lấy Vạn Sinh Phủ làm chủ, cũng không nhất định, Vạn Nhất Giang Thủ cũng tại nhận được tin tức sau tiến nhập Vạn Sinh Phủ đâu, kia bên trong mới là thích hợp nhất phục sát địa điểm, ta liền không tin hắn nhịn được Vạn Sinh Phủ rụt hoặc. Bạch Minh Đạo lại mắt lộ ra vui mừng. A, nói cũng đúng, Vạn Sinh Phủ mặc dù là có thể để tất cả chân thần trợ xuống cường giả đều có thể vào bên trong tẩm bảo, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có bán thần lục trọng tiêu trợ lên mới có đảm lượng đi vào. Nhưng Giang thủ tiểu Tặc bây giờ đơn độc giao đấu, chỉ sợ cũng không kém gì bất kỳ một cái nào lục trọng tiêu, thậm chí căn mạnh, cái này thật đúng là có cơ hội. Bạch Minh cực lúc này mới sững sờ, lập tức khẳng định gật đầu. Nói như vậy, lần này thật đúng là cơ hội tốt, Vạn Sinh phủ hiện thế a, ai có thể nhịn được dụ hoặc. Chính là ngả thị, Võ Định tông cùng siêu nhiên thế lực, cũng tất nhiên sẽ ngay lập tức liền điều động mạnh nhất bán thần nhóm xâm nhập, đây chính là thượng cổ thần tộc vẫn tồn tại lúc, đơn độc dùng cho bổ dưỡng các loại bảo dược thuốc tinh, bên trong có được các loại khả năng, thời kỳ thượng cổ ngoại giới khả năng đều tuyệt tích thần dược, tại Vạn Sinh phủ bên trong đều chưa hẳn sẽ không xuất hiện khó làm, muốn phá giải hai người bọn họ thể nội phong ấn đơn giản, cái này phong ấn mặc dù phức tạp, nhưng còn khó không được ta bộ thị chân thần. Nhưng đường tiểu hữu bị cưỡng ép vơ vét linh hồn, ký ức đưa tới linh hồn thương tích lại rất khó khôi phục, có thể đối linh hồn thương thế đưa đến kỳ hiệu bảo dưỡng, toàn bộ tinh vũ phạm vi đều hiếm thấy khiến người giận xui. Bạch Minh cực chờ đến biết vạn sinh phủ hiện thế tin tức lúc, bước mời tinh bên trên, giang thủ lưu lại hành cung bên trong, cùng giang thủ mọi bộ tú tâm đến đây, làm cho đối phương ra tay giúp đỡ kiểm tra đường phi hoàng cùng trang vinh hiên trạng thái, một phen nghiêm túc kiểm tra về sau, bộ tú tâm mới cũng khổ mở miệng cười. Để cái này chân thần tam biến cấp cường giả xuất thủ, nó kiến thức cũng là phi phạm, chí ít viễn siêu giang thủ vô số lần, cho nên đối với trang đường trong cơ thể hai người phong ấn bộ tú tâm cũng không cảm thấy khó giải quyết, nhưng đường phi hoàng thương thế liền kinh người. Cái này cũng là bởi vì có thể đối linh hồn, nhất là có thể tầm bổ khôi phục một võ giả thần hồn bảo dược, hiếm thấy không cách nào hình dung. Nếu như không có cần thiết kỳ bảo, kia bộ tú tâm coi như kiến thức lại nhiều đồng dạng rất khó hạ thủ. Nghe lời này sau giang thủ cảm thấy cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhưng hắn hay là cười thi lễ một cái, vậy làm tiền bộ tiền buổi trước giúp ta hai vị sư trưởng giải khai thể nội phong ấn. Đường sư thuốc tổ thương thế mặc dù phiền phức, nhưng một trận tinh khiết thế giới chi lực liền có thể để hắn nửa tháng tả hữu sẽ không chuyển biến xấu, 24 độ chính là 1 năm, 240 độ chính là 10 năm, ta chí ít còn có thể bảo chứng hắn tại 100 năm bên trong không đến mức để thần hồn hoàn toàn tán loạn. Biến mất. Trăm năm thời gian đi tìm gom góp cần thiết kỳ dược, chưa hẳn không có cơ hội tìm tới. Giang thủ lúc trước đạt được hơn 4000 độ tinh khiết thế giới chi lực, khôi phục màu đỏ bảo thụ dùng xong 2.0000 độ ra mặt, hiện tại cũng còn có hơn 2300 độ, cái này không sai biệt lắm có thể để cho Đường Phi hoàng bảo trì hiện tại trạng thái 100 năm. Trong năm thời gian chỉ cần có thể biết đều có những cái nào bảo dược có thể giúp đường phi hoàng khôi phục giang thủ thật đúng là nhất định lòng tin có thể tìm được thu tập được. bất quá giang thủ cái này vừa mới nói xong địa bộ tú tâm còn chưa kịp nói cái gì lại đột nhiên từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra một viên đưa tin ngọc giản nhìn lúc qua ngọc giản bộ tú tâm lập tức kinh hãi vươn người đứng dậy thân thể cũng đang run dậy, vạn sinh phủ vạn sinh phủ vậy mà hiện thế rồi cái này lại có náo nhiệt nhỉnh a giang thủ vạn sinh phủ bên trong chỉ sợ chín thành liền có được có thể chữa trị đường tiểu hữu thương thế kỳ dược cái này thật đúng là đuổi kịp sao chương 676, càng nhanh càng tốt. Vạn sinh phủ, đó là cái gì? Bộ Tú Tâm khẽ run thân thể nhìn về phía Giang Thủ lúc, Giang Thủ lại một mặt kinh ngạc, hắn trước kia chưa từng nghe qua cái này Vạn sinh phủ danh tự, nhưng đã Bộ Tú Tâm nói bên trong rất có thể có chữa trị đường phi hoàng linh hồn thương thế kỳ dược, kia Giang Thủ nghĩ không quan tâm cũng khó khăn. Mũi tên Đông Bắc đỉnh, mũi tên Đông Bắc điểm, mũi tên Đông Bắc tiểu, mũi tên Đông Bắc nói, thần nguyên thành ngươi cũng biết, Vạn sinh phủ chính là thần nguyên thành không sai biệt lắm tồn tại, đó cũng là một mảnh phiêu lưu tại trong tinh không đại lục, tại thượng cổ thần tộc vẫn tồn tại tại trong tinh không lục. Vạn Sinh phủ chính là thần tộc đơn độc trọng bồi dưỡng các loại bảo dược, kỳ dược dược viên, thượng cổ thần tộc đại bản doanh bên trong dược viên, hay là đã từng cùng long tộc, phượng tộc chúa tể Tinh Vũ Tam đại bá chủ một trong, có thể nghĩ đối phương dược viên bên trong. Đều có bao nhiêu kỳ chân dị bảo? Bất quá Vạn Sinh phủ cùng thần nguyên thành cũng không ít khác biệt, thần nguyên thành tổng cộng có 8 tòa, phân tán ở cổ thần tinh vực bát phương, Vạn Sinh phủ cũng chỉ có một cái, diện tích khổng lồ muốn so ta bộ thị bước mời tinh đều đại xuất mấy lần. Diện tích bề mặt như thế, nội bộ càng là tự thành tâm chế không gian, rộng lớn đến cơ hồ không cực hạn, thần nguyên thành là lấy phi độn phương thức bay lượn tinh không. Vạn Sinh phủ lại là lấy thời không nhảy vọt phương thức phiêu lưu, cho nên đối với thần nguyên thành, chỉ cần võ giả có thể biết nó đại khái phương vị, như vậy thôi động bảo thuyền dọc theo phương kia vị đội theo, liền rất có thể phát hiện thần nguyên thành tung tích, bất quá thần nguyên thành ngoài có lấy cấm chế, thành nội còn có thời kỳ tê TH, hắc. Tượng cổ còn sót lại các loại sinh ra linh trí khôi lỗi điều khiển cấm chế, coi như võ giả có thể phát hiện thần nguyên thành, cũng căn bản vào không được. Mà Vạn Sinh phủ xuất hiện tại bất luận cái gì một lúc lại là không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất. Nó cũng không phải là sẽ thời khắc nhảy vọt, là xuất hiện ở một chỗ sau khả năng trực tiếp biến mất, cũng có thể là ngay tại chỗ xoay quanh mấy ngày, mấy tháng, mấy năm hoặc mấy chục năm, mới tiến hành xuống một lần không gian tiêu dược. Tại toàn bộ cổ thần tinh vực, tổng cộng có hơn 5000 đại tinh hệ, cái này hơn 5000 đại tinh hệ bên trong chỉ có chừng 100 sinh mệnh tinh hệ, nói cách khác vạn sinh phụ xuất hiện tại sinh mệnh tuần lễ sát suất. Là năm vô cùng một trái phải, 50 lần tả hữu nhảy vọt mới có thể xuất hiện tại một cái sinh mệnh tinh hệ. Nó nếu là tại hoang vu tinh hệ hoặc tĩnh mịch tinh hệ lúc, võ giả nghĩ phát hiện, độ khó đâu chỉ tại tấn thăng thần vương đồng dạng cùng bố. Cho nên Vạn Sinh Phủ hiện ra tại rộng đại võ giả trước mặt tỷ lệ, là cực thấp cực thấp. Theo ta bộ thị được đến tin tức, Vạn Sinh Phủ lần trước xuất hiện tại sinh mệnh tinh hệ là hơn 900 năm trước, xuất hiện tại cổ thần tinh vực Tây Cương, mà nó xuất hiện tại ta Bắc Cương sinh mệnh tinh hắc. Bên trong càng đã là hơn 7000 năm trước sự tình. Lần này đối chúng ta toàn bộ Bắc Cương đến nói, đều là không cách nào hình dung đại kinh ngộ, cũng tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ Bắc Cương tất cả thế lực dục dịch, chỉ cần có năng lực chỉ sợ cũng đều sẽ điều động cường giả đi vào tầm bảo. Thấy Giang thủ vẻ mặt nghi hoặc, Bộ thú tâm mới nhanh chóng đem Vạn Sinh phủ lai lịch cùng xuất hiện phương thức cùng giải nói một lần, nghe tới những lời giải thích sau Giang thủ cũng kinh hãi không thôi. Vạn Sinh phủ là một cái dược viên. Tốt, dược viên loại hình rất phổ biến, bất kỳ một gia tộc nào cùng tông môn đều có mình bảo dược vườn, nhưng không khách khí mà nói, dưới mắt Tinh Không Phạm Vi, không có bất kỳ cái gì thế lực hoặc là chủng tộc có thể cùng thượng cổ thần tộc sánh vai, thượng cổ thần tộc thời kỳ quản hạt khu vực là lấy siêu cấp tinh hệ tính toán. Tinh Không Phạm Vi bên trong khu phân địa vực phương thức chính là tinh cầu, tiểu tự nhiên tinh hệ, thiên nhiên tinh hệ, tinh ngực, siêu cấp tinh hệ một cái thiên nhiên tinh hệ động một tí ẩn chứa mấy ngàn hơn mười ngàn tiểu tự nhiên, một cái tinh vực động một tí ẩn chứa mấy ngàn hơn mười ngàn đại tinh hệ, một cái siêu cấp tinh hệ, thì la động một tí ẩn chứa mấy ngàn hơn mười ngàn tinh vực. lúc trước thượng cổ thần tộc quản hạt địa vực lấy siêu cấp tinh hệ tính toán cũng là bởi vì trong thần tộc có chân chính thần vương, chân chính trường sinh bất lão, thực lực tu vi cũng đã đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. dù là thần tộc từ trước tới nay đản sinh thần vương cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chỉ cần có một hai cái liền có thể uy lăng vô tận tinh không. hiện tại thế nào? hiện tại chính là ngạ thị võ đỉnh tông. Túc Hoài Thị cũng có chủ thần tọa chấn siêu cấp thế lực, nó quản hạt phạm vi cơ bản không cao hơn một cái đại tinh hệ. Cùng thượng cổ thần tộc so ra, lại nơi nào có một tia khả năng so sánh. Dạng này chúa tể chủ tộc thiết lập ở đại bản doanh bảo diệu vườn, giá trị thật không cách nào đánh giá. Cũng trách không được bộ tú tâm sẽ nói ở trong đó liền rất có thể có chữa trị đường phi hoàng linh hồn thương thế kỳ dược. Kinh hải rung động chi hơn giang thủ mới đột nhiên hầu nghi nói, vạn sinh phủ đã hiện thế, đó chính là ngạ thị, võ định tông bên trong những cái kia chủ cường giả thần cấp sẽ không, dù là vạn sinh phụ hiến thế, nhưng bởi vì thượng cổ thần tộc chế tạo cấm chế nguyên nhân cũng nhiều nhất chỉ có thể có chân thần trở xuống cường giả đi vào tầm bảo. Nói cách khác, có thể đi vào cường giả mạnh nhất cũng chỉ là thần đạo tiểu trùng. Bộ Tú Tâm không cùng Giang thủ nói xong cũng cười đánh gãy, cùng nhìn thấy Giang thủ trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, nàng mới bất đắc dĩ nói, đây không phải vạn sinh phủ cấm chế xuất hiện chỗ sơ suất, hoặc là sẽ hạn chế võ giả tuổi tác cái gì. Là thượng cổ thần tộc lúc còn sống kỳ, liền tận lực thiết định quy củ, trường sinh tộc, nhân tộc, cự nhân tộc, linh văn tộc thậm chí vượt không tộc cùng các loại, đều là thượng cổ thần tộc chủ động sáng tạo bộ tộc có trí tuệ, nói đến cũng cùng bọn hắn là người một nhà đối với mình người thượng cổ thần tộc là rất thân mật, không keo kiệt đi chủ động đổi dưỡng để bạn trẻ tuổi cứng giả. So như thượng cổ thần tộc nơi tập luyện chính là sàng chọn các tộc thiên tài ban thưởng thần mạch tinh, huyết vạn sinh phủ cũng giống như vậy, chỉ cần là loại thần tộc chủ tộc, ngươi chỉ cần có thể có vận khí gặp được vạn sinh phủ, đối với thực lực yếu kém, thượng cổ thần tộc cũng không ngại ngươi đi vào thu hoạch được một trận cơ duyên đến tăng thực lực lên. Về phần chân thần, coi như thời kỳ thượng cổ toàn bộ thần tộc thần vương cũng chỉ có chút ít mấy cái, vậy vẫn là chỉ không biết mấy ngàn ngàn tỷ năm tích lũy, đều là chấn nhiếp vạn tộc tuyệt thế lao tổ căn bản sẽ không tùy tiện rời đi thần nguyên thành, chủ cường giả thần cấp, chính là tăng thêm thần tộc cùng chúng ta những này loại thần tộc chủng tộc, một thời kỳ bên trong chủ thần cũng là có hạn, tỉ như 10000 năm bên trong chỉ có như vậy một nắm, đồng dạng là thời kỳ đó trừ thần vương mạnh nhất chúa tể. Chỉ có chân thần mới là tinh không chủ lực, mà chỉ nếu là chân thần, cũng đều sẽ đắp lên cổ thần tộc coi trọng, cùng cho các loại dịu dược ban ân, không khách khí mà nói, lúc kia như ta như vậy chân thần gặp được phiền phải gì, cần gấp cực kỳ chân quý kỳ dược, chỉ cần đi cùng thượng cổ thần tộc nói một tiếng, hoặc là trực tiếp thu hồi được, hoặc là hoàn thành một số việc sau liền có thể hồi đới cho nên thật cường giả thần cấp tại thời kỳ thượng cổ đều không có tiến vào vạn sinh phủ tất yếu, kia hộ phủ cấm chế cũng liền ngăn cách chân thần đi vào. bất quá đây chẳng qua là thời kỳ thượng cổ, thượng cổ thần tộc còn tại lúc chờ bọn hắn rời đi sau vạn sinh phủ thành vật vô chủ, quy củ lại vẫn giống như trước kia, cái này lại thành chúng ta những này chân thần trở lên cường giả lớn nhất uy hiếp. dạng này một ít lời nói ra sau giang thủ mới đại hỉ bắt đầu, thượng cổ thần tộc bảo dự vườn, lần trước xuất hiện tại bắc cương hay là hơn bảy năm trước, hiện tại xuất hiện một lần, thật sự là cơ duyên to lớn a. hắn nguyên bản còn tưởng rằng chủ thần. Chân thần đều sẽ chen chúc mà xuống, như phát triển đến một bước kia, hắn từng cái tiểu non nửa thần, cho dù có bất tử thân đồng dạng cái gì cũng không bằng. Gặp được mạnh lớn một chút chân thần đều sẽ bị nhẹ nhõm miểu sát, càng đừng đề cập cùng chủ thần cạnh tranh. Nhưng ai có thể tưởng đến chỗ kia còn có hạn chế như thế, chỉ có bán thần có thể đi vào. Đôi này giang thủ chính là tốt không thể tốt hơn tin tức tốt, coi như hắn hiện tại chỉ là bắt trọng tiêu, bởi vì pháp tắc chi tâm cần không gián đoạn dựa vào bất tử thân khôi phục mới có thể hình thành ổn định chí lực, kia nhất trọng tiêu thực lực không ổn định, cũng không có để hắn vây tay trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn vây tay cũng có thể ngăn cản nhiều cái bắt trọng tiêu bình thường vây giết mà không phá. Tăng thêm cái khác các loại át chủ bài, Giang thủ gặp được chân chính cựu trùng, hay là một lần gặp được 2 3 cái tự vệ cũng không có vấn đề gì. Hắn như tiến vào vạn sinh phủ lời nói, mới có thể có nhất tin tưởng vững chắc làm được tự vệ cùng tìm kiếm vật mình muốn. Giang thủ, muốn đi vạn sinh phủ lời nói liền phải nhanh một chút, càng nhanh càng tốt, hiện tại hay là ta lưu hỏa tinh hệ cường giả biết vạn sinh phủ hiện thế, không bao lâu, toàn bộ Bắc Cương hơn 10 sinh mệnh tinh hệ liền đều sẽ biết, đến lúc đó chính là hơn 10 sinh mệnh tinh hệ, tất cả cường đại nhất bán thần cùng một chỗ tiến đến. Cường giả như vậy số lượng chỉ sợ đều sẽ nhiều làm cho lòng người bên trong run lên, mà đi vào cường giảm một khi nhiều, lại nhiều bảo vật cũng rất dễ dàng bị đồng đều phân phát, người có thể được đến lại càng ít, trái lại đi vào càng sớm, không chỉ có thể đạt được tận khả năng bảo dược còn có thể có cơ hội phát hiện một chút trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích kỳ dược đâu. ngươi nếu là đi lời nói, tốt nhất hiện tại liền xử lý một chút trước mắt các loại sự tình, cùng ta bộ thị bên trong bán thần cùng một chỗ tiến về, mà chúng ta muốn đuổi đi vạn sinh phụ sở tại địa cũng muốn một đoạn thời gian, trên đường đi ta lại giúp đường tiểu hữu cùng trang tiểu hữu phá mở phong ấn, cùng nói cho ngươi càng nhiều các loại bảo dưỡng chi thức. Giang Thủ tâm động bên trong, Bộ Tú tâm mở miệng lần nữa, những lời này cũng nói đến Giang Thủ liên tục gật đầu. Không phải sao? Bộ Thị chứng bày, 80 vị bán thần, nếu chỉ tính toán bán thần bên trong cường giả, thì như Lục Trọng Tiêu trở lên, kia Bộ Thị cũng chính là 13 cái loại này cường giả. Nhưng Trường Sinh tộc Thị tộc cộng lại, Lục Trọng Tiêu trở lên liền 200 cái tả hữu, chủ yếu là chứa Thị cùng lợi Thị chiếm được nhiều hơn nhiều. Ngạ Thị, có Chủ Thần tọa chấn Ngạ Thị một cái thế lực liền có loại này bán thần 2-300, so mười Thị tộc cộng lại còn nhiều chút. Lại thêm nhân tộc Phong Thị cùng Lưu hỏa tinh hệ các thế lực, đồng dạng có thể có hai trăm hữu loại này cường giả đơn giản đến nói, một cái lưu hỏa tinh hệ liền có 700 tả hữu lục trọng tiêu trở lên bán thần, coi như không phải mỗi cái bán thần đều tại hiện tại ở vào hưu nhàn kỳ, có lẽ có tại chữa thương, có đang bế quan, có đi ra ngoài chưa về, nhưng lưu hỏa tinh hệ ngay lập tức phái ra khoảng 300 bán thần tiến vào vạn sinh phủ tuyệt đối không khó. Như vậy toàn bộ Bắc Cương hơn 10 đại tinh hệ, trong đó còn có diện tích thực lực đều so lưu hỏa tinh hệ lớn chừng gấp đôi khổng lồ tinh hệ, tổng hợp, chỉ cần vạn sinh phủ sẽ không ở mọi người không, có đến thời gian liền biến mất, chỉ sợ tiến vào bên trong lục trọng tiêu trở lên bản thần, rất nhanh liền có thể có 3 4000 chí tự, một khi càng hơn nửa hơn thần biết được tin tức hoặc xuất quan hoặc tu chữa khỏi vết thương thế, hoặc mang theo thương thế tiến vào Vạn Sinh phủ bên trong hội tụ. ngàn bán thần cũng không phải là không có khả năng. Nhiều như vậy cường giả tự nhiên là xuất phát càng sớm, tiến vào càng sớm, càng chiếm ưu thế. Chương 677, kinh thế kỳ dược. Giang thủ, đây là ta giúp ngươi sửa sang lại kỳ dược danh sách, phía trước nhất bày ra chính là mấy loại chữa trị võ giả thần hồn kỳ dược, phía sau thì là trong truyền thuyết một chút đã thuyết tích, lại có võ giả tại Vạn Sinh phủ bên trong phát hiện qua. Đương nhiên, Vạn Sinh phủ bên trong ẩn chứa các loại kỳ dược chủng loại thực tế quá nhiều, đừng nói chúng ta bộ thị, chính là ngà thị, Võ đỉnh tông. Túc Hoài thị những cái kia siêu nhiên thế lực trong tộc tích lũy các loại bảo dược điện tịch bên trong đều chưa hẳn có thể ghi chép ra mấy thành, cho nên ở bên trong ngươi hay là thường xuyên sẽ gặp phải một gốc bảo dược mà gọi không ra tên, không biết lai lịch công hiệu tình huống. Đến lúc đó liền muốn nhìn ngươi quyết đoán của mình. Sau một thời gian ngắn, bị bộ linh ngự thao túng ở trong vũ trụ bay lượn một chiếc bảo thuyền bên trong, khoang tàu nhiều như rừng ngồi mấy chục đạo thân ảnh. Bất quá những này thân ảnh đại bộ phận phân cũng không phải là muốn đi vào vạn sinh phủ. Tỷ như bộ thị chân thần, các nàng không có năng lực đi vào, lại tỷ như bộ tiêu ảnh, bộ ánh dung cùng bởi vì thực lực quá thấp, cũng căn bản không dám vào bên trong. Chân chính muốn đi vào chính là giang thủ, cùng tại một cái bề ngoài là 40 hứa thành thuộc mỹ phụ dẫn đầu dưới bộ thị bảy thần. Toàn bộ bộ thị 13 vị lục trọng tiêu trở lên bán thần, một phen tập kết sau cũng chỉ có trước mắt bảy cái có thể đi ra, mà kia 40 hứa sinh đẹp thu phụ cũng chính là bộ thị bán thần bên trong mạnh nhất tồn tại, đã là thần đạo bắt trọng tiêu bước theo sen. chứ bước theo sen bên ngoài cái khác sáu cái muốn đi vào vạn sinh phụ thì là bốn nữ hai nam, hai người nam tính đều là ở rễ bộ thị loại thần tộc võ giả, một người tộc một cái linh văn tộc. Bất quá bảy thần bên trong cũng chỉ có một cái bắt trọng tiêu, cái khác chính là hai cái thất trọng tiêu, bốn cái lục trọng tiêu mà thôi. Đội hình như vậy thật chưa nói tới cường đại, bị Giang thủ đồ giết chết Bạch thị tám thần cộng lại liền so những này còn mạnh hơn đâu. Mà tại tập kết sau rời đi bước người tình, lại thông qua truyền tống trận mấy lần trung chuyển về sau, lợi dụng Tinh không bảo thuyền đi tiến vào quá trình bên trong, Bộ tú tâm lại dùng hơn một ngày thời gian mới giúp Đường Phi Hoàng cùng Trang Vinh Hiên mở ra phong ấn, giải ấn sau Giang thủ thì xuất ra 1.0000 độ tinh khiết thế giới chi lực giao cho Trang Vinh Hiên, chính là để Trang Vinh Hiên tại hắn không tại lúc, dùng những này trì hoãn Đường Phi Hoàng thương thế chuyển biến xấu. Làm xong những thứ này, Bộ thị bên kia cũng sửa sang lại các loại bảo dược danh sách, theo Bộ tú tâm lời nói cùng đưa tới Ngọc Giản. Giang Thủ cũng khách khí nói tạ tiếp nhận, Cùng đem cảm giác tham dò vào Ngọc giản Giang Thủ cũng lập tức mừng rỡ. Hộ Linh hồ, Tiên Thiên mà thành một nguồn bảo trì, thành suối phun trạng hướng ngoại quyết trường, võ giả đi vào sau có thể hấp thu Hộ Linh hồ tinh hoa, khiến linh hồn đạt được cực lớn tầm bổ cùng cường hóa, như tự thân linh hồn ở vào hoàn hảo trạng thái, liền sẽ để linh hồn ngươi lực đạt được quyết trường. Không sợ linh hồn huyễn thuật, còn có thể tìm hiểu linh hồn huyễn cảnh, như linh hồn bị hao tổn, dù là thần hồn bị hao tổn vỡ vụn, thụ Hộ Linh Hổ tẩm bổ sau cũng có thể dần dần khôi phục. Loại này bảo dược hay là thần dịch trạng. Thấy rõ Hộ Linh Hổ công hiệu về sau. Giang thủ nghị không kinh hỉ cũng khó khăn, dù sao đường phi hoàng thương thế chính là thần hồn bị hao tổn xuất hiện vỡ vụn, cái này hộ linh hồn liền có thể nhắm vào loại tình huống này lên kỳ hiệu. Càng mấu chốt chính là vạn sinh phủ bên trong còn rất có thể có hộ linh hồn tồn tại. Kiềm chế dưới mừng rỡ kế tiếp theo nhìn xuống. Cùng Giang thủ nhìn thấy ngọc giản này, bên trong giới thiệu loại thứ hai kỳ bảo lúc tại chỗ liền chừng thẳng mắt. Bất diệt hồn chủng, vẻ ngoài chính là lòng bàn tay lớn hỗn độn sắc tinh hạch, võ giả đạt được về sau, dù là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có thể mượn nhờ bất diệt hồn chủng chi lực nặng đắp linh hồn, từ đó thu hoạch được tân sinh. Thường câu xem xem tiếp đi. Giang thủ thật sợ hại than không nhẹ. Bất diệt hồn chủng a, thứ này đơn giản sau đến nói, chính là đường phi hoàng như tại những khu vực khác tử vong, Giang thủ lại nắm giữ đường phi hoàng mệnh luân bài, nó mệnh luân bài bên trên ẩn chứa đường phi hoàng một sợi tàn hồn. Như vậy chỉ cần đem bất diệt hồn chủng luyện nhập mệnh luân bài tàn hồn bên trong, hồn chủng liền có thể hấp thu xung quanh thiên địa tinh hoa, trưởng thành làm một gốc có ánh yêu kiều linh hồn huyễn cây, này cây thì có thể vượt không ở giữa câu thông thiên địa, chủ động thu thập vừa mới tán loạn rơi đường phi hoàng linh hồn, hấp thu tiến vào huyễn phía sau cây một lần nữa ngưng tụ, ngưng tụ ra hoàn chỉnh linh hồn. Ngưng tụ ra linh hồn, cũng cùng đường phi hoàng trạng thái bình thường linh hồn là đồng dạng đến lúc đó chỉ cần hắn có thể tìm kiếm cái khác dị bảo tạo nên một cái mới nhục thân lấy hồn gửi thân liền là chân chính tân sinh bảo vật như vậy công hiệu liền thật quá đặc biệt quá đặc biệt có thể sương nguy tiên cái này so giang thủ có huyết linh vòng song bảo thụ màu đỏ bảo thụ còn chân quý màu đỏ bảo thụ tức liền có thể thay giang thủ ngăn cản 3 lần nguy cơ chí mạng nhưng nếu giang thủ cùng một cái chân thần tam biến liều mạng tranh đấu kia bảo thụ thay hắn cản một lần chân thần liền có thể kế tiếp theo miệng sát hắn một lần mấy hơi thở bên trong đủ để cho một cái chân thần tam biến giết hắn bốn năm lần màu đỏ bảo thụ lại thần dị cũng không có khả năng lại kế tiếp theo phát huy công hiệu hắn cũng là chết chắc, cũng không diệt hồn chủng cái này trí bảo, chỉ cần giang thủ đem hồn chủng giao cho trí thân, lại làm cho đối phương cầm mệnh luân của hắn bài, vậy hắn coi như tại lưu hỏa tinh hệ bị giết, nắm giữ mạng hắn vòng bài người lại tại thanh huyền tinh hệ, đối phương vẫn như cũ có thể kích phát bất diệt hồn chủng để linh hồn hắn nâng cấp, một lần nữa thu hoạch được tân sinh. đương nhiên, bất diệt hồn chủng cũng không phải là không có hạn chế, cái này lớn nhất hạn chế chính là như một người sau khi chết, ngươi muốn dùng hồn chủng để hắn phục sinh, nhất định phải là tại đối phương vừa bỏ mình thời điểm, chỉ có vừa bỏ mình lúc, đối phương linh hồn mặc dù tán loạn. Lại còn không có triệt để trôn vùi tại tinh vũ ở giữa, kia mới có thể sử dụng bất diệt hồn trùng vượt không ở giữa vượt tinh hệ đi thu thập. Hay là cầm đường phi hoàng nêu ví dụ, như hắn chết lúc giang thủ cùng mười mấy cái hô hấp mới kích phát hồn trùng, linh hồn của hắn liền đã triệt để trôn vùi, khi đó coi như hồn trùng kích phát cũng thu thập không đến hắn vỡ vụn linh hồn, đồng dạng lại không cách nào khôi phục. Nhưng coi như như thế, bất diệt hồn trùng công hiệu đồng dạng có thể xương nghị tiên. Như giang thủ có thể được đến đây bảo. Khôi phục đường phi hoàng trước mắt thương thế quả thực dễ như trở bàn tay, ngay cả triệt để vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ thần hồn cùng đã biến mất hồn thể đều có thể khôi phục, nói gì phạm vi nhỏ bị tác động đến vỡ vụn thần hồn. Khi sâu một hơi lại kế tiếp theo nhìn xuống, giang thủ cũng nhìn liên tục gật đầu, bộ thị vì hắn chủ bị ngọc giản này bên trong, chọn vẹn bày ra 6 loại có thể để đường phi hoàng thương thế khôi phục kỳ dược, chỉ cần hắn có thể tìm tới tùy ý một loại liền có thể để đường phi hoàng phục hồi như cũ đương nhiên, đây rốt cuộc có thể hay không tại vạn sinh phủ bên trong tìm tới hay là không biết, chí ít lấy bộ thị biết, dưới mắt cổ thần tinh vực bắc cương, cái này 6 loại kỳ dược ngay cả một loại đều không có. bộ thị cũng chỉ là tại bọn hắn trong tộc tiền bối cường giả còn sót lại trên điện tịch, nhìn thấy qua những ngày kỳ dược giới thiệu giải thích thôi. vượt qua những ngày kỳ dược giới nhìn, giang thủ rất nhanh lại quá sợ hãi. đỡ sinh lộ, như phối hợp quay người linh trúc, nhưng dung luyện kỳ dược luân hồi đan, võ giả tại thọ nguyên hao hết lúc phục dụng, đảo ngược chuyển sinh cơ, từ thọ nguyên hết đầu đảo lưu đến mới sinh, dù là lại bởi vậy đánh mất hết thẹt cẳng nộ cùng tu vi cảnh giới. Nhưng nó cảm ngộ lại hoàn mỹ giữ lại tại linh hồn bên trong, cũng có thể có được cùng tần sinh anh hải giống nhau thọ nguyên quy tắc. Hắn thật kinh hãi không nhẹ, đỡ sinh lộ cùng bên người linh trúc luyện chế luân hồi đan, thật sự không hổ có luân hồi chi danh. Như một cái chân thần thọ nguyên hao hết lúc nốt, trực tiếp nghịch sinh trưởng thành hải nhi hình, dù là sẽ mất đi hết thể nói chi lực cùng tu vi cảnh giới, nhưng ngươi cảm ngộ còn tại linh hồn trong chi nhớ, nạn sửa không bao lâu liền có thể đến trước đó đỉnh phong. Mấy năm, mấy chục năm, mà lúc này đây, ngươi thọ nguyên quy tắc lại cùng bình thường hải nhi đồng dạng trở thành. Một khi đến chân thần liền lại là mới 2.0005 tại hữu thọ nguyên cái này so thế gian bất luận cái gì duyên thọ đan dược đều càng kinh khủng nhiều cơ hồ tương đương duyên thọ gấp đôi cái khác duyên thọ đan dược cấp cao nhất đan dược cũng nhiều nhất kéo dài người một hai thành tỷ như giang thủ một ngàn năm thọ nguyên đan dược tốt nhất cũng chỉ có thể giúp hắn duyên thọ 200 năm huyễn linh độ hấp thu vạn vật tinh hoa mà thành kỳ huyễn thần dược võ giả phục dùng xong nhưng rơi vào hỗn độn huyễn cảnh hoàn cảnh bên trong tu luyện một năm ngoại giới một ngày chăm dọn huyễn linh độ có thể chống đỡ trăm năm thọ nguyên lần nữa nhìn thấy trong ngọc giản ghi lại thứ tám loại kỳ dược giang thủ đã trợn mắt óc mồm đều có chút không biết làm sao cái này cũng có thể hỗn độn huyễn cảnh bên trong tu luyện Cái gì là hôn độn huyễn cảnh? Nói trắng ra chính là lưu lại huyễn linh độ tiền bối võ giả, hoặc là đã từng từng nuốt huyễn linh độ võ giả cũng không biết cái gì là hôn độn huyễn cảnh. Bọn hắn chỉ biết ngươi nuốt vào về sau sẽ tiến vào một cái nửa thật nửa giả cảnh giới kỳ diệu. Nói kia là thật, chính là ngươi tại huyễn cảnh bên trong tu luyện, mặc kệ là tích lũy cảm ngộ hay là thôi diễn công pháp, học tập đan đạo tri thức cái gì, kia đều là thật đi lĩnh hội, đi học. Ngươi tại huyễn cảnh bên trong một năm, ngoại giới bình thường thời gian mới chỉ là một ngày. Khi ngươi từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh. Ngươi biết mình đã tu luyện 100 năm, ngoại giới mới chỉ là 100 ngày, ngươi tự thân thọ nguyên cũng không nhận được ảnh hưởng, trong mắt người khác ngươi cũng chỉ là tu luyện 100 ngày. Bởi vì loại này cũng thật cũng giả cảm giác, bọn hắn mới gọi là hỗn độn huyễn cảnh. Thiên thần bảo thụ, nhưng tại sinh trưởng bên trong không ngừng hấp thu các loại bảo khí, thôn phệ bảo khí tinh hoa chẳng đại. Cùng Giang thủ vượt qua thần dịch huyễn linh độ kế tiếp theo giới nhìn, nhìn thấy thiên thần bảo thụ giới thiệu lúc cũng im lặng quất thẳng tới hơi lạnh. Đơn giản đến nói, hắn như đạt được một gốc thiên thần bảo tụ mầm non, trong ở trên mặt đất liền có thể dùng thần khí đi làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng bảo tụ, bảo tụ thôn phệ hải lượng phòng ngự loại thần khí cuối cùng thành thục về sau liền có thể tự động ngưng kết vượt qua tưởng tượng phòng ngự tính trí bảo, tỷ như thôn vệ hơn mấy ngàn vạn cái hạ phẩm phòng ngự loại thần khí, để bảo thụ ngưng kết một cây cảnh xanh, kia một cây cảnh xanh cầm đi rèn đúc ra liền có thể là siêu việt cực phẩm thần khí, nhưng lại yếu tại hỗn độn linh bảo bảo khí. cái này cảnh xanh còn có thể trời sinh mang theo dị lực kỳ diệu, tỷ như ngươi một mực trồng chất không gian loại thần khí, cái này cảnh xanh tự thân không chỉ cứng rắn để người tuyệt vọng, còn có thể ẩn chứa vô cùng lớn không gian. trên lý luận để nói, một gốc thiên thần bảo thụ mầm non, chỉ ít có thể ngưng kết ra có thể rèn đúc ba cái siêu việt cực phẩm thần khí cấp bậc bảo khí nhiều như dừng lần lượt xem tiếp đi, Giang Thủ đến cuối cùng mới hai nhiên phát hiện, Ngọc giả này lại ghi chép hơn 100 loại kỳ dược, những này kỳ dược bên trong bất diệt hồn trùng, đỡ sinh lộ, quay người linh trúc, huyễn linh độ, thiên thần bảo thụ cùng các loại, còn chỉ là bình thường, cũng không tính đứng đầu nhất kỳ dược. Cái này thật làm cho Giang Thủ nhìn im lặng, càng im lặng là hắn nhớ tới bộ tú tâm trước đó giải thích, bộ thị có thể biết một chút kỳ dược, chỉ lúc trước những người đi trước từng chiếm được hoặc là nhìn thấy, đây cũng chỉ là vạn sinh phủ bên trong một bộ phận, chắc không được vạn sinh phủ mới ra, ngay lập tức sẽ gây nên tinh hệ phạm vi hành động, nhiều như vậy kinh thế kỳ dược hội tụ vào một chỗ nghĩ không manh động cũng khó khăn a chương sáu thật nghĩ bảo đánh ngươi một chầu mới có thể hạ giận đây chính là vạn sinh phủ tốt kiến trúc hùng vĩ tốt bàn đại thật nhiều võ giả a chúng ta tiếp vào tin tức sau ngay lập tức liền chạy đến không nghĩ tới tại cái này bên trong đã hội tụ nhiều cường giả như vậy vài ngày sau khi bộ linh ngữ thao tướng bảo thuyền đến một mảnh phiêu lưu trong tinh không đại lục phía đông lúc gian thủ một nhóm mới từ bảo thuyền bên trong đi ra liền nhao nhao sợ hai than thời khắc này mảnh này vũ trụ là nằm ở hai cái tiểu tự nhiên tinh hệ ở giữa hư không xung quanh bảy tám năm ánh sáng chi địa đều không có bất kỳ cái gì tinh thần, có tối đa nhất một chút vụn vặt thiên thể, một cái dài rộng đều nhìn không thấy bờ nguy nga đại lục lại đơn độc lơ lửng tại vũ trụ, trên dưới trái phải đều bị mông lung trận lực bao khỏa, lấy giang thủ tu vi liếc nhìn lại cũng nhìn mông lung, mơ hồ có thể thấy được trận mây chỗ sâu có bầu trời đại địa, núi non sông ngoài loại hình, nhưng lại nghĩ nhìn lên lại càng xem càng mơ hồ, cái loại cảm giác này cũng thật kỳ diệu phi thường. đặt mình vào tại đại lục này bên ngoài lúc, ngươi chỗ có thể cảm giác được cũng chỉ có miểu tiểu, nhân loại bình thường huyền lập tại một khỏa tinh cầu bên ngoài, đối so rộng lớn tinh cầu là như thế nào miểu tiểu cảm giác. Đừng nói những cái kia khổng lồ tinh cầu, chính là giang thủ đã từng đi qua rất mini tiểu tinh cầu địa cầu, ngươi huyền lập vũ trụ bên ngoài đều sẽ bản thân nhỏ bé lợi hại, bộ thị đại bản doanh bước mời tinh thì là so địa cầu đại suất 78 lần đại tinh thần. Trước mắt vạn sinh phủ đâu? Nếu như đem hình tròn bước mời tinh vươn ra, mở rộng thành một cái mặt phẳng, như thế diện tích lại nhân với gấp 5 6 lần, chính là trước mắt vạn sinh phủ đại khái cảnh tượng, tòa phủ đệ này xung quanh còn có mấy quả hành tinh, tự động hướng tây chập trùng hoạt động. Để hành tinh quay chung quanh một phiến đại lục hoặc một thành trì chập trùng, đây cũng là giang thủ từ lúc chào đời tới nay lần thứ 2 nhìn thấy, lần thứ nhất chính là tại thần nguyên thành. Rộng lớn rộng lớn vạn sinh phủ đông bộ, mông lung trận trong mây ở giữa thì có một cái cao vút trong mây môn hộ, cao mấy trăm thước đại môn, rộng 70, 80 mét độ, tả hữu cột cửa là không biết tên kỳ thạch đúc thành. Cột cửa trên không hành liệt lấy ba cái rực rỡ ngời ngời chữ lớn, chính là vạn sinh phủ. Cánh cửa này trước Mên Ngung Vũ trụ, liếc nhìn lại khắp nơi đều là lơ lửng tại trên dưới trái phải thân ảnh. Những cái kia đối so vạn sinh phủ, tựa như là bùi bặm đối so hùng núi cho người ta cực buồn cười đánh vào thị giác. Bộ sư tỷ, Giang thủ, các ngươi cũng tới rồi. Bất quá các ngươi thế nhưng là tới chậm chút, ha ha. Ta Phong thị bên trong bán thần cường giả đã tiến vào Vạn Sinh phủ nữa nha. Giang Thủ bọn người dò xét Tà Hữu lúc, một đám thân ảnh lại từ bọn hắn nghiêng xuống phương độ đến, cầm đầu một tên nhoai hùng trung niên càng cười to hơn lấy hướng bộ linh ngư cùng Giang Thủ chào hỏi. Đây chính là Phong Cường Sinh. Phong Cường Sinh phía sau là một đám Phong thị cường giả, bao quát Phong Văn Cao cũng ở trong đó. Nhưng Phong Cường Sinh một tiếng chào hỏi, cũng không thể nghi ngờ nói rõ Phong Văn Cao còn không có lực lượng tiến vào Vạn Sinh phủ, chỉ là đến kiến thức một chút mà thôi, nói cũng đúng, cái này thượng cổ thần tộc lưu lại bảo địa động một tí mấy ngàn năm không hiện tại thế có thể nói ở đây đều là lần đầu tiên thấy tận mắt, coi như vào không được, đến xem vài lần cũng có thể xem như một phen mở mắt. Nói đến đây bên trong cũng có một chút không thể không sách, đó chính là toàn bộ cổ thần tinh bực quyết định, như vạn sinh phụ xuất hiện tại bắc cương, vậy hắn hiện thế chỉ có thể có bắc cương võ giả tham dò được hưởng, như xuất hiện tại tây cương thì chỉ có tây cương võ giả có thể thăm dò. Vì cái gì như thế, liền lấy bắc cương hơn 10 sinh mệnh tinh hệ để nói, liền có thể kiếm ra mấy ngàn hoặc là càng hơn nửa hơn thần võ người đi vào, như một lần hiện thế liền từ tám đại cương vượt cộng đồng dưa phân, đó chính là mấy chục ngàn hoặc là gần một võ giả đi vào. Số lượng nhiều, gánh vác xuống tới sẽ chỉ suy yếu tất cả mọi người thu hoạch. Bởi vậy tám đại cương vực sớm có quyết định, Vạn Sinh Phủ xuất hiện ở đâu chính là khu vực nào dựa phân, cái khác cương vực không được nhúng tay. 900 năm trước Vạn Sinh Phủ cũng tại Tây Cương xuất hiện qua, mà ở đây chân thần động một tí liền có hơn ngàn tuổi, nhưng bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua cái này bảo địa. Theo Phong Cường Sinh cười to, bộ thị đám chân thần bọn họ cùng Giang thủ cũng nhao nhao đáp lễ, đáp Lễ bên trong phong văn cao lại lách mình đến Giang thủ trước người, một mặt hậm hực nắm ở Giang thủ đầu vai, ngươi cái tên này, 20 năm liền đến ngũ trọng tiêu, ta vẫn chỉ là tứ trọng tiêu đâu. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi vào trắng trận thu hoạch, thật sự là nghĩ bạo đánh ngươi một trầu mới có thể hạ giận a. Một câu nói kia lập tức liền gây nên tả hữu bộ thị, phong thị đông đảo võ giả ngạc nhiên, tất cả võ giả đều yên lặng nhìn xem Giang thủ, một mặt thụ thương bộ dáng. 20 năm, đủ để cho một võ giả đem theo điểm pháp tắc từ nhỏ thành tăng lên tới lớn xong rồi. Vấn đề là trừ Giang thủ tại đại bị bên trong giúp bộ thị đoạt được thứ nhất, ngoài định mức đạt được bộ thị sung túc thủ lao bản nguyên bên ngoài, cái khắc phong văn cao, bộ ảnh hùng, bộ thiên ảnh cùng kiên suất nhất bọn tự bối, đến bán thần tam tứ trọng tiêu tạ hữu, đã không cách nào từ gia tộc thu hoạch được càng nhiều tài nguyên lại muốn tiến bộ chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình đi dốc sức làm, bọn hắn cũng không đủ pháp tắc bản nguyên, 20 năm tiến triển lại rất yếu ớt. đúng vậy à, hay là gia hỏa này sáng suốt, mặc dù bởi vì bạch thị áp lực không thể không tại bước mời tình tiềm tu 20 năm, nhưng hắn tiềm tu sau vừa vặn gặp được vạn sinh phụ hiện thế, nếu không có trước đó tiềm tu, hắn hiện tại chỉ sợ cũng không dám tiến vào. mấy ngàn sáu bảy tám ngút trời thậm chí cựu trùng bán thần nhóm tranh phong, thực lực thấp đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào, bộ dạng này nói đến, giang thủ còn muốn cảm tạ bạch thị, không có hưởng phí thị áp lực, hắn sao có thể thanh thản ổn định một mực tiềm tu? chậc chậc từng tiếng ngữ khí cổ quái than nhẹ bên trong giang thủ lại một mặt bất đắc dĩ cái gì gọi là còn muốn cảm tạ bạch thị đó mới là quá kéo đúng giang thủ ngươi trở ra cũng phải cẩn thận chút bạch thị cũng tới cho dù là bọn họ đại bộ phận bây giờ còn chưa đến đông đủ nhưng trước đó lưu tại lưu hỏa tinh hệ bên trong cá biệt lục trọng tiêu trở lên bản thần, đã đi vào ngươi nhìn kia bên trong bạch minh cực cũng ở đây than nhẹ âm thanh bên trong phong thị mạnh nhất lao tổ phong cường sinh ngược lại đột nhiên mở miệng chỉ chỉ bọn hắn đặt chân vũ trụ bắc thượng phương bên ngoài mấy vạn dặm cùng giang thủ nhìn lại liếc nhìn một chút bạch thị võ giả đó chính là lấy chân thân tam biến bạch minh cực cầm đầu bên cạnh thân vây quanh cũng cá biệt nhất nhị trọng tiêu bán thần nhưng vây quanh ở nơi đó càng nhiều đúng là võ thánh giai đoạn giang thủ nhìn lại thời điểm bạch minh cực cũng vừa liếc mắt trong mắt đều là âm trầm bất quá bạch minh cực không hề nói gì nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ lặng lặng chờ đợi ta sẽ cẩn thận loại thời điểm này mọi người cũng không cần làm cái gì giao lưu chỉ ít giang thủ liền biết hắn như ở bên trong gặp được bạch thị bán thần lời nói hắn không động thủ đối phương cũng sẽ động thủ chỉ có nửa thần mới có thể đi vào chiến trường hắn cũng không sợ chút nào bạch thị thật nếu để cho song phương tại vạn sinh phủ gặp nhau ngược lại là bạch thị tai nạn bất quá giang thủ nghĩ ở bên trong gặp được Bạch thị võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Vạn sinh phủ bên trong tự thành cấm chế không gian, lớn cơ hồ vô biên vô hạn, càng bị thần tộc chia làm ngũ đại khu vực, đó chính là nam phủ, bắc phủ, đông phủ, tây phủ cùng trung phủ. Phía trước vạn sinh phủ môn hộ, không phải là truyền thống trận phương thức có thể đi vào trong phủ lối đi duy nhất. Cũng là lúc trước thần tộc tận lực vì các loại thần tộc chủng tộc bên trong yếu kém võ giả lưu lại cơ duyên môn hộ, từ cánh cửa này đi vào, tất cả võ giả đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến phương hướng bốn cái phân phủ. Ngươi như xuất hiện tại đông phủ cơ bản cũng chỉ có thể tại Đông phủ tìm kiếm, ở trong đó khoảng cách các khu vực cấm chế đừng nói bản thần, chính là chủ thần đều chưa hẳn có thể dung chuyện. đương nhiên, ngươi cũng không phải không có biện pháp rời đi ngươi mới vào khu vực tiến vào khu vực khác, chỉ cần ngươi có thể phá giải ra một chút nan đề, thu thập được đầy đủ bảo dược, liền có hy vọng tiến vào trung phủ. Thần tộc lưu lại cánh cửa này là vì ban thưởng một chút dựa vào vận khí phát hiện vạn sinh phủ sau đi vào kẻ yếu, chỗ trong vòng cũng là có không ít quy tắc. trong phủ mặc dù tràn ngập các loại bảo dưỡng kỳ dược, nhưng cũng không thể để đi vào người hào không hạn chế tùy ý thu lấy, bên trong quy củ, trừ giống như là thiên thần bảo thụ loại hình. Từ mầm non kỳ liền cần đặc biệt bồi dưỡng phương thức bảo dưỡng bên ngoài, cái khác bình thường bảo dưỡng, không phải thành thục kỳ ngươi như hái, sẽ trực tiếp bị cấm chế 추 sát. Còn có một số cực kỳ quý giá kỳ dưỡng, thường thường cũng sẽ ở bảo dưỡng xung quanh thiết lập có một ít cấm chế khảo nghiệm, ngươi nếu là phá vỡ khảo nghiệm mới có thể có đến. Không phá nổi cũng chỉ có thể không biết làm gì, có phải hay không đạt được toàn nhìn thực lực của chính ngươi. Đi vào võ giả, có thể ở bên trong mang bao lâu thời gian cũng nhìn ngươi biểu hiện của mình, ngươi nhất định phải trong 1 tháng. Đạt được một góc bị cấm chế chăm sóc bảo dưỡng mới có thể kế tiếp theo dừng lại xuống dưới, đến kỳ không có đạt tới mục tiêu này, liền sẽ bị tự động truyền tống ra. Truyền tống ra lúc cũng là người ở nơi nào đi vào, liền trở lại cái kia bên trong. Giang thủ tại Lưu Hỏa tinh hệ tiến vào Vạn Sinh phủ. Như mới vừa đi vào sau Vạn Sinh phủ liền tiến hành không gian phiêu dược, nhảy vọt đến khoảng cách cái này bên trong mấy trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài Tĩnh Mịch tinh hệ, vậy hắn coi như bị cấm chế truyền tống ra. Còn là xuất hiện ở Lưu Hỏa tinh hệ, mà không phải mấy trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài Tĩnh Mịch tinh hệ. Xuất hiện tại phương hướng bốn tòa phân phủ võ giả, muốn tiến vào khu vực khác hoặc là tiến vào trọng yếu nhất học tâm nhất chúng phủ, chính là nhìn ngươi đạt được bao nhiêu gốc bị cấm chế trong trường bảo dược cùng hiệu suất trong một năm ngươi thu hoạch được 30 gốc bị cấm chế chăm sóc bảo dưỡng liền có thể mượn nhờ vạn sinh phụ bên trong cấm chế chi lực tùy ý xuyên qua phương hướng bốn phụ trong một năm ngươi có thể thu được 49 gốc bị cấm chế chăm sóc bảo dưỡng liền có thể tiến vào trung phụ vấn đề là gần nhất 10.000 năm bên trong vạn sinh phụ xuất hiện tại cổ thần tinh vực mấy lần bên trong đường nói có người có thể tiến vào trung phụ chính là thu hoạch được tùy ý xuất nhập phương hướng bốn phụ võ giả đều không có một cái càng nhiều võ giả hoặc là chết tại lẫn nhau chém giết bên trong hoặc là bốn năm tháng sau liền không cách nào lại được đến bị cấm chế chăm sóc bảo dưỡng bị vạn sinh phụ khu chủ cho nên Giang Thủ nghĩ tại trong phụ đệ cùng Bạch Thị võ giả gặp nhau, kia cũng cần không nhỏ vận khí thành phân. Ngươi cẩn thận liền tốt, bất quá ta cảm thấy, ngươi Tam Trọng Tiêu lúc liền có thể tại đại bì bên trong đoạt được thứ nhất. Hiện tại ngũ trọng tiêu, một trọi một gặp được thất trọng tiêu đều chưa hẳn không có lực đánh một trận, coi như gặp được Bạch Thị cũng không phải không có năng lực tự vệ. Tốt, lão phu sẽ không quấy náy các ngươi, các ngươi hay là đi vào nhanh một chút tốt. Phong Cường sinh lần nữa cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Giang Thủ đầu vai liền vứt tay ra hiệu. Giang Thủ lần nữa thi lễ một cái, mới cùng bước theo xen cầm đầu bộ thị bảy thần đội hướng vạn sinh phủ cửa vào thẳng đến sông vào trong môn, cảm thụ được Tạ hữu càn quét lên bảng bạc trận lực, Giang Thủ mới hoàn toàn thở dài một hơi. Vạn Sinh phủ, hắn rốt cục tiến đến. Toa phủ đệ này bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hành xuống một lần ngã vọt, một cái vận khí không tốt, có lẽ tại hắn vừa đến cửa phủ đệ lúc, toa phủ đệ này đột nhiên biến mất, hắn cũng liền triệt để mất đi cơ duyên. Đây cũng là Phong Thị dù là cùng hắn cùng bộ thị quan hệ cũng không tệ, nhưng Phong Thị bên trong lục trọng tiêu trở lên cũng căn bản không có chờ đợi hắn cùng bộ thị bán thần nguyên nhân, ai cũng không dám chờ, liền xem như cùng. Một lần môn hội truyền tống cũng sẽ để người ngẫu nhiên tiến vào phủ đệ các nơi, chờ đợi cũng là không có ý nghĩa. Bất kể nói thế nào, hắn rốt cục tiến vào Vạn Sinh Phủ, cái này liền đầy đủ. Chương 679, lấy không cơ duyên. Đây chính là Vạn Sinh Phủ. Tốt linh khí nồng nặc, nơi này linh khí còn có chút không tầm thường đâu. Mười mấy hơi thở về sau, cũng giang thủ theo một trận không gian ba động hiện ra thân hình, nhìn tả hữu vài lần, lại dối ra tay đón lấy từ bầu trời vẩy xuống mấy giọt mưa phùn, trong mắt mới hiện lên vẻ khác lạ. Giờ phút này hắn đặt mình vào dưới trời đất mới là một mảnh chập trùng sơn xuyên đại địa, trên mặt đất thảm thực vật tung tùng, nhìn qua đi giống đặt mình vào tại một khoa tinh cầu hoang dã bên trong, nhưng linh khí trong thiên địa lại nồng đậm kinh người. Tiện tay đón lấy mấy giọt mưa phùn chính là hóa lỏng linh khí, cái này giọt mưa chỗ sâu còn ngẫu nhiên có thể thấy được một chút dạng tinh thể hạt nhỏ, kia là đã sền sệt muốn từ dịch thể hóa vì tinh bản. Giữa cả thiên địa khắp nơi đều là linh khí giọt mưa đang vương xuống, dù là mưa cũng không lớn, cũng hiện lộ rõ ràng nơi đây khủng bố. Phải biết tại dưới tình huống bình thường tông môn động phủ loại hình, có thể hình thành mây mù trạng linh khí trào lưu đã rất không tệ. Nơi này linh khí cũng không chỉ là nồng đậm, Giang Thủ càng có thể cảm giác được linh khí rất thuần túy. Bình thường linh khí là ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ các loại thổ tính, loại kia nguyên thủy linh khí bao hàm vạn vật mới có thể thay nén vạn vật. Nơi này linh khí, lại cơ hồ có chín thành đều là một hệ linh khí sinh cơ bừng bừng, ngươi bắt nơi tay bên trong lúc, phản phất bắt lấy bộ thị một giọt linh khí giọt mưa, mà là một viên tràn ngập sinh mệnh lực sắp trui từ dưới đất lên sinh trưởng hẳn giống. Chín thành bên ngoài còn lại một thành, thì là sinh mệnh hệ linh khí. Một hệ linh khí phối hợp sinh tử linh khí bên trong sinh, này một thành sinh còn không phải tùy ý cư tồn, là giống như vẽ dòng điểm mắt đồng dạng thúc giục một hệ linh khí bàng bạc sinh cơ. Xem ra mảnh này sân dã, chính là chuyên môn bồi dưỡng có chữa thương kỳ hiệu thần dược khu vực. Dị sắc hiện lên, Giang thủ trong mắt lại nhiều một tia giận mình. Vạn sinh phủ dù sao cũng là dược viên. Dược viên cùng sơn giả tự nhiên là có khác biệt. Ngươi tính nhắm vào nghĩ bồi dưỡng một loại nào đó bảo dược, căn cứ pháp bảo này thuốc sinh trưởng hoàn cảnh, đặc tính cùng các loại, tất nhiên cũng sẽ thôi động trận pháp chi lực để nó sinh trưởng chi địa hóa thành thích hợp nhất nó sinh trưởng hoàn cảnh. Giật mình sau lại nhắm mắt hướng về hai bên phải trái cảm ứng, một lần bao phủ mấy trăm ngàn bên trong chi địa cùng giang thủ lặng im mấy hơi thở sau mới thân thể lói lên xuất hiện tại hướng chính đông bên ngoài bảy tám vạn dặm, hắn đất lập thân giờ phút này lại hiện ra lấy một loại kinh người dị tượng. Chính phía dưới là một cái bốn núi vây quanh phong bế sân cốc dài rộng đều có mấy trăm bên trong, tả hữu ngọn núi thì cao tới hơn ngàn mét, trên núi sinh trưởng vô tận ung tùm thảm thực vật, sơn gốc chính giữa sinh trưởng một gốc toàn thân huyết hồng sắc, thân cảnh còn như thân thể mạch máu mạch lạc như kỳ thụ, cái này kỳ thụ cao 3-4 mét, từng mảnh từng mảnh hình quạt lá đỏ hạ, ngẫu nhiên có thể thấy được mấy quả nắm đấm lớn huyết sắc tinh quả, cả cây kỳ thụ đều bị đen trắng vân khí bao phủ, cái này kỳ thụ còn không phải lặng im bất động, những cái kia mạch máu như thân cảnh, một mực tại phồng lên co vào một lần cổ động cả cái sơn cốc thậm chí ngoài sơn cốc hơn ngàn bên trong chi địa vô tận lung tùng thảm thực vật liền sẽ ngay mắt giống như là bị rút khô sinh cơ đồng dạng để xanh đậm hoa mỹ đại thụ khô héo đến phòng và lở loét một gốc như thế trăm cây như thế mười triệu gốc vẫn là như thế chính là lấy trong sơn cốc kỳ thụ làm tâm điểm bao trùm đường kính hai ba ngàn bên trong chi địa tất cả cây cối hoa cỏ đều sẽ bị kia mạch máu như thân cành một lần cổ động dành thời gian hết thảy đến chết héo cùng kia kỹ thuật thân cảnh co và khô quắt một lần tất cả chết héo của cây lại lại nhanh chóng phục hồi như cũ đây là định sinh tính quả vậy mà là định sinh tính quả. Nhìn mấy lần sau Giang thủ mới thấp hô ra tiếng, hắn nhận ra cái này kỳ thụ lai lịch, trước mắt kỳ thụ chính là Định Sinh tinh cây ăn quả, cái tên nơi phát ra cũng chính bởi vì nó có chứa thương kỳ hiệu. Một quả Định Sinh cơ. Định Sinh tinh quả công hiệu chính là như võ giả nhận cầm tiếp theo tính thương tích, tỉ như bên trong kịch độc, kịch độc một mực phá hư ngươi sinh cơ. Nguyên bản chỉ có đầu vai chúng độc, như không có giải dược lúc kịch độc sẽ một mực hướng ngươi toàn thân quét tán, lúc này ngươi nếu có một viên Định Sinh tinh quả nơi tay, nuốt vào, như vậy quét tán bên trong kịch độc liền sẽ bị Định Sinh tinh quả hấp thụ, ngươi độc thương sẽ triệt để vững chắc ở đầu vai vị trí, lại không cách nào hướng xung quanh quét tán. Định sinh tinh quả công hiệu cũng không chỉ nhắm vào một hai loại kịch động, cơ hồ là thế gian chỗ có độc tố có thể xương vạn năng linh dược. Nó đồng dạng không chỉ nhắm vào độc tố, còn bao gồm cái khác, đặc thù lực lượng pháp tắc tại trong cơ thể người không ngừng tứ ngược tạo thành cầm tiếp theo tính thương thế, lại hoặc là thần khí tạo thành. Dù sao chỉ cần là tại võ giả thể nội có cầm tiếp theo tính lực phá hoại thương thế, đều có thể bị định sinh tinh quả định trụ thương thế. Một quả dưới đi thương thế của ngươi cơ bản sẽ không lại chuyển biến xấu, có thể để ngươi ung dung tìm cơ hội chữa thương tu dưỡng. Chính là đường phi hoàng bảy vì bị cương ép vớt linh hồn ký ức dẫn đến thần hồn vỡ vụn, nếu không có trị liệu, thần hồn của hắn sẽ theo trước đó vết rách từng bước một chuyển biến xấu, ban đầu Giang thủ là dùng tinh khiết thế giới chi lực đi trì hoãn nó thương thế chuyển biến xấu, nhưng lúc đó Giang thủ nếu có thể có một viên định sinh tinh quả, cũng có thể kết thúc nó thần hồn vỡ vụn xu thế. Một quả liền có thể triệt để kết thúc đường phi hoàng thần hồn kế tiếp theo vỡ vụn, cái này nhưng so hơn 2000 độ tinh khiết thế giới chi lực chỉ có thể trì hoãn hắn 100 năm chuyển biến xấu khủng bố nhiều. Dạng này thần dược, tại nhiều khi tuyệt đối là đủ để bảo mệnh vô giới chi bảo. Giang thủ có thể nhận ra phía dưới thần dược là định sinh tinh quả cũng không phải loại này kỳ dược tại bộ tú tâm cho hắn kỳ dược trên danh sách, mà là giang thủ từng tại biển thản tinh nội học tập các loại võ đạo thường tức lúc nhìn thấy qua có quan hệ giới thiệu, kia tồn tại ở linh võ đại lục bên trên thượng cổ điện tịch bên trong, đã là trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích thần dược, định sinh tinh cây ăn quả, thứ này bồi dưỡng bắt đầu cực kỳ phiền phức, nhất định phải tại nó xung quanh trồng các loại bảo dược, bảo dược chủng loại càng phức tạp càng tốt, càng nhiều càng tốt, cùng vô tận bảo dược thành thủ, định sinh tinh cây ăn quả mới có thể một lần hấp thu sạch sẽ tất cả bảo dược sinh cơ, sau đó một năm thay nén trắng lần trọng đại này. Một lần sau ngươi còn cần tại nó xung quanh kế tiếp theo bồi dưỡng càng nhiều phức tạp hơn bảo dược, thành thục sau lần nữa để nó hấp thu lớn mạnh, như thế theo điểm 99 lần, cựu cựu quy một về sau, mới có thể để cho này tần tụ ngưng kết định sinh tinh quả. Một khi tinh quả thành, này cây liền sẽ giống như bây giờ, khi có khi nợ không ngừng hấp thu khôi phục xung quanh mấy ngàn bên trong tơ. Tê cả thảm thực vật sinh cơ, trước mắt cái này gốc, chí ít tồn tại hơn 10 ngàn năm a. Trong đầu lại hiện lên một chút có quan hệ định sinh tinh cây ăn quả giới thiệu, Giang thủ mới lách mình liền đến bảo tụ chỗ gần, mặc dù hắn rất muốn trực tiếp hái thành thục kia mấy cái năm đấm lớn tinh quả, vấn đề là Hắn rõ ràng nhớ được bộ tú tâm giải thích, tại vạn sinh phủ bên trong ngươi muốn lấy được cực phẩm bảo dược có lẽ còn cần trải qua một chút khảo nghiệm, nếu là phá giải ra khảo nghiệm mới có thể chân chính đạt được. Không phá nổi cũng chỉ có thể không biết làm gì, cùng kỳ dược thần dược tham kiến mà qua. Đứng tại cao hơn 3 mét định sinh tinh cây ăn quả dưới, Giang thủ để phòng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cùng mười mấy cái hô hấp lại không mấy may phát hiện, hắn mới lại nổi lên nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Chờ hắn để ép nghi hoặc hiện lên, thử thăm dò vồ xuống một viên định sinh tinh quả, kết quả cái này tinh quả thật đúng là bị hắn nhẹ nhõm hái, sau đó thu hồi. Sẽ không, định sinh tinh cây ăn quả hái vậy mà không có khảo nghiệm. Dạng này tại trong đại lục là trong truyền thuyết kỳ bảo, cũng có được vô tận diệu dụng bảo dược, không có khảo nghiệm liền có thể tự nhiên thu lấy. Giang thủ kinh hái không nhẹ, dù là hắn có chút không dám tin tưởng, sự thật lại là hắn hái tinh quả lúc không chút nào bị ngăn trở. Bộ tú tâm nói tới, đạt được cực phẩm bảo dược có lẽ còn cần trải qua một chút khảo nghiệm, cái kia cũng sớm cho thấy là có lẽ... Bởi vì tại cái này vạn sinh phụ bên trong, chỉ có tại thượng cổ thần tộc trong suy nghĩ xem như cực phẩm hoặc rất thiếu bảo dược, mới có thể thiết hạ khảo nghiệm, như thượng cổ thần tộc cảm thấy một ít bảo dược không có chân quý như vậy, thật đúng là có thể để đi vào võ giả tùy ý tự rước. Người gặp hay là thành thục bảo dược, lại cảm thấy cái này không sai, trực tiếp thu lại là được. Nhưng định sinh tinh cây ăn quả đều là không cần khảo nghiệm liền có thể trực tiếp thu lấy. Đây rốt cuộc là này bảo tại thượng cổ thần tộc trong suy nghĩ không đủ đẳng cấp, hay là, hay là bởi vì thời khắc này vạn sinh phủ tại vô số năm bỏ trống về sau, sinh ra một gốc hoang dại định sinh tinh cây an quả? Cái sau cũng không phải là không được. Lúc trước tượng cổ thần tộc quản lý nơi đây, khẳng định là những cái nào bảo dược chân quý, liền chuyên môn tại những cái kia phụ cận thiết trí khảo nghiệm. Trái lại thì không để ý tới không để ý. Bảo dược sinh trưởng vị trí cái gì, tại thần tộc rời đi vô mấy năm sau cũng chưa hẳn là đã hình thành thì không thay đổi. Càng nghĩ, Giang Thủ cũng không xác định đến cùng là cái kia loại khả năng, nhưng cái này không trở ngại hắn đối định sinh tinh cây ăn quả hạ thủ viên này thành thuộc cây ăn quả trọn vẹn ngưng kết tám cái trái cây, trong chớp mắt bên trong liền bị Giang Thủ toàn bộ hái thu nhập chữa vật giới chỉ. Quả nhiên là đến càng sớm càng tốt đa, tới sớm lúc đi vào võ giả số lượng cũng ít. Có thể trực tiếp hái, không có chút nào khó khăn bảo dược cũng không phải số ít, đây chính là lấy không cơ duyên đâu, nếu ta tới muộn, cái này tám cái định sinh tinh quả cũng không có khả năng bị ta chiếm được, tiếp theo cũng phải bắt gấp thời gian. Thu hồi tất cả định sinh tinh quả, Giang thủ mới mừng rỡ độn đứng người dậy, tùy ý tuyển một cái phương hướng liền biến mất tại giữa thiên địa. Sau một ngày, cùng Giang thủ lần nữa thu hồi bị hắn phát hiện thứ 12 gốc bảo dược, hắn cũng mừng rỡ cười to lên, một ngày liền thu hoạch 12 gốc thần dược, thu hoạch này thật rất không tệ. Những loại bảo dược đều là cực kỳ khó được cực kỳ hiếm thấy kỳ dược, cho dù không thể cây cây sánh vai định sinh tinh quả, Nhưng trong đó có 2 gốc đều là siêu việt định sinh tinh quả giá trị, còn có 3 cây cùng định sinh tinh quả tương xứng. Về phần còn lại Giang Thủ đều nhận không ra lịch. Chỉ biết những cái kia kỳ bảo nhìn qua bề ngoài bất phàm, cho nên mới thu lấy. Nói đến đây bên trong còn muốn nhắc lên một điểm chính là, Giang Thủ còn dùng mình từ Linh Võ Đại Lục hứa quốc hứa thánh kia bên trong được đến phân thần đỉnh, đi kiểm nghiệm một phen thu hoạch, kết quả 12 gốc bảo dược tất cả đều là chín chấn. Kết quả này cũng làm cho Giang Thủ có chút im lặng, tất cả đều là chín chấn. Nói rõ những này bảo dược giá trị đều siêu việt phân thần đỉnh có thể khu phân giới hạn, phân thần đỉnh cũng kiểm tra không ra kia mười hai gốc cũng không phải là giang thủ tại một ngày bên trong nhìn thấy tất cả thần dược, một ngày này, lấy hắn mạnh nhất tốc độ bay có thể là hai lần tốc độ ánh sáng hiệu suất tính toán, hắn bay xẹt qua khu vực đã khổng lồ vô biên vô hạn, nhìn thấy các loại bảo dược thần dược cũng là vô số kể. Vấn đề là cái này bên trong có cấm chế tồn tại, người như đối không thành thục bảo dược hạ thủ sẽ bị cấm chế xóa bỏ, cho nên gặp được không thành thục, mặc kệ những cái kia bảo dược giá trị như thế nào đều chỉ có thể quả quyết rời đi. Đã lục soát một ngày, thu hoạch rất tốt, bất quá trải nghiệm càng sâu hay là cái này vạn sinh phụ thật to lớn a, một ngày một đêm qua thứ, ta bay lượn qua khổng lồ như vậy khu vực một cái những võ giả khác đều không có gặp được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, Giang thủ mới lần nữa phi thân lên, tiếp tục bắt đầu mình tìm kiếm hành trình. Chương 680, bán thần chi vương. Đến, lại tới một nhóm, a, tựa như là lưu hải tinh hệ võ giả. Trước hết nhất kia chiếc bảo thuyền bên trên ấn ký, tựa hồ chính là lưu hải tinh hệ Bạch thị thị tộc huy chương. Bạch thị? phúc, ha ha. Là khe sâu tinh hệ Vân Cảnh Tông, chắc không được bá đạo như vậy, ha ha, lần này Bạch thị thật sự là ăn thua thiệt mà ba. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ngươi quản kia Bạch thị ăn không ăn thua thiệt ngâm. Đây chính là vân cảnh tông võ giả, vân cảnh tông cường giả đến, đối chúng ta đều không phải tin tức tốt, trời đánh, làm sao cái này vạn sinh phủ còn không có tiến hành không gian khiêu dược, nếu là gấp sớm biến mất lời nói đối chúng ta mới là có lợi nhất. Giang thủ tiến vào vạn sinh phủ hơn 10 ngày về sau, ngoài phủ đệ mênh ngông vũ trụ, vô số đạo huyền lập tại ngoài đạo phủ, đại đa số võ giả đều duy trì trầm mặc thân ảnh, đột nhiên liền bị tại chỗ rất xa nổi lên một đạo lưu quang kinh động, cùng kia đột quang nhanh chóng tới gần bên trong, có chút thực lực tu vi cường hành thấy rõ đến đây bảo thuyền bên ngoài thần tàu bên trên dực dỡ nổi nổi thị tộc huy trường, lập tức liền có cá biệt phát ra từng tiếng thấp giọng hô lại có mới thị tộc đến đây, đôi này ai đều không phải tin tức tốt, bất quá bạch thị cũng không tính là gì quá thế lực cường đại, chí ít tại tinh không phạm vi bên trong cùng có chủ thần tọa chấn thế lực so sánh không đáng giá nhất tới, cho nên kinh hô chỉ là tiểu bộ phân thân ảnh. tiếng kinh hô bên trong, bộ thị, phong thị bên trong các cường giả mặt sắc mặt đứng trọng, cách đó không xa bạch mình cực lại lập tức mừng rỡ đứng dậy. nhưng vào lúc này, tự bạch thị bảo thuyền càng hậu phương, khác một chiếc khổng lồ rộng lớn bảo thuyền mới vừa xuất hiện, liền còn như tinh tế phong bạo như tứ ngược mà qua. Dù là kia rộng lớn bảo thuyền không phải trực tiếp từ bạch thị bảo thuyền bên trên nghiêng ép dưới, mà là cách một chút khoảng cách, nhưng ở sau thuyền sắp sát bạch thị lúc bay qua, từ trong thuyền lớn lại bạo khởi một trận gió lốc, thổi bạch thị bảo thuyền liền giống như quét lá rụng đồng dạng phiêu trên không dương. Dạng này một màn mới tại chỗ để tất cả đám võ giả kinh hãi. cùng trên mặt hiện ra một tia kinh sợ bạch minh cực thấy rõ rộng lớn bảo thuyền tông môn huy chương về sau, trong mắt kinh sợ nháy mắt tiêu tán, thậm chí trở nên có chút kinh sợ. Những võ giả khác nhóm, dù là ngã thị cường giả đồng dạng vươn người đứng dậy, cẩn thận lưng trọng đối lại. Tiểu bộ phân định lực không đủ càng run chân không thôi đứng dậy, nhìn qua kia thuyền lớn quất thẳng tới hơi lạnh. Giang thủ bọn người đến cái này bên trong hơn 10 ngày về sau, toàn bộ lưu hỏa tinh hệ thế lực lớn, chỉ cần có năng lực cũng có lá gan tiến vào vạn sinh phủ, đều đi vào không sai bậy lắm. 10 ngày trước càng đã có lục lục tiếp theo tiếp theo kim cầu vòng tinh hệ võ giả giáng lâm. 6 ngày trước, cái này bên trong lần đầu xuất hiện thành quy mô tơ đông tinh hệ võ giả. Đến bây giờ, bao quát kim cầu vòng tinh hệ bên trong có chủ thần tọa chấn cự nhân tộc bá thị, còn có tơ đông tinh hệ có chủ thần tọa chấn hàng đạo tông cường giả cũng nhao nhao đến, cho nên đã tiến vào vạn sinh phủ bán thần nhóm số lượng từ lâu phá ngàn, thuyền lớn xuất hiện trước đó, cái khác bất luận cái gì một thế lực xuất hiện, đưa tới hoành động đều kém xa cùng nó so sánh, bởi vì kia là khe sâu tinh hệ vân cảnh tông bảo thuyền, đông đảo võ giả kinh hô bên trong, vân cảnh tông bảo thuyền biến mất, càng có mấy trăm đạo thân ảnh san sát lơ lửng tại vũ trụ, mỗi một cái trước ngực bảo phục đều theo lên mây cảnh hai chữ, đây chính là vân cảnh tông. ngã thị có một vị chủ thần toa chấn, đã hùng bá một cái tinh hệ, trước đó đến kim cầu vòng tinh hệ bá thị, tơ bông tinh hệ hàng đạo tông bên trong cũng chỉ có một vị chủ thần toa chấn, vân cảnh tông một tông liền có ba chủ thần, còn có. Ngạ thị chỉ chấp trưởng lưu hỏa tinh hệ 45,000 sinh mệnh tinh cầu bên trong hơn 2000 quả. Bá thị, hàng đạo tông cũng kém không nhiều, Vân Cảnh Tông chỗ khe sâu tinh hệ, một cái tông môn liền trưởng khống toàn bộ ẩn chứa hơn 9000 sinh mệnh tinh cầu đại tinh hệ 8 thành khu vực. Toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương, thực lực tổng hợp có thể sánh vai Vân Cảnh Tông cũng chỉ có một cái. So Vân Cảnh Tông yếu một ít, có hai đại chủ thần tọa chấn thế lực chỉ có ba cái, Vân Cảnh Tông đã là toàn bộ Bắc Cương hai đại mạnh nhất một trong. Đương nhiên, ở đây chúng nhiều cường giả sẽ vì Vân Cảnh Tông võ giả đến mà kinh hô độc dung không chỉ là bị đối phương cường đại dung chuyển xúc động, càng mấu chốt chính là vân cảnh tông vừa đến, kia không phải vân cảnh tông võ giả tao ngộ vân cảnh tông lúc hạ trang tuyệt đối không tươi đẹp. vạn sinh phủ bên trong một võ giả muốn lấy được càng nhiều thân dược, không chỉ là dựa vào chính mình đi tìm kiếm, một cái khác càng quan trọng con đường thì là săn giết cái khác đi vào người. đây cũng là bộ tú tâm vừa nghe nói vạn sinh phủ hiện thế lúc trước hết nhất phát ra sợ hai thán phục là cái này lại có náo nhiệt nhìn nguyên nhân. nhiều như vậy võ giả tiến vào vạn sinh phủ, đi phải sớm chiếm tiền nghi, tơi chậm muốn đạt được càng nhiều, tám thành tình huống dưới liền sẽ đối cái khác yếu kém võ giả hạ thủ. Dù sao vạn sinh phủ bên trong đại bộ phận phân khu vực cũng có thể lẫn nhau tranh đấu chém giết tự do mang, cái này liền tạo nên rất rất nhiều giết chóc tranh đoạt, thực lực không đủ, tự nhiên lực lượng yếu. Mỗi khi ngoại giới mới đến một nhóm cường giả, đối thế kẻ yếu chính là một loại áp lực kinh khủng. Đừng nói là bộ thị, phong thị cùng thị tộc đối đầu vân cảnh tông không đáng chú ý, ngạ thị cũng không thế nào đủ nhìn. Loại này không đáng chú ý cũng không chỉ thể hiện tại chủ thần cấp lực uy hiếp không đáng chú ý, chính là cường đại bán thần nhóm trên lệnh cũng lớn. Ngạ thị cả tộc hai vị ngay lập tức phái tiến vào vạn sinh phụ chỉ có hơn một cái. Giờ phút này Vân Cảnh Tông một nhóm mấy trăm vị, lục trọng tiêu trở lên bán thần khoảng chừng hơn 300 cái. Bộ thị mạnh nhất chỉ có một cái bắt trọng tiêu, ngả thị mạnh nhất có 7 cái tiểu trùng, Vân Cảnh Tông một nhóm khí cơ tại cựu trùng chừng hơn 20 vị. Không chỉ số lượng, thực lực phương diện Vân Cảnh Tông hơn 20 cựu trùng, cũng đủ để dọa đến không ít thế lực hốt hoảng, rất nhiều võ giả đều là cầm kính sợ sợ hai than ánh mắt nhìn về phía Vân Cảnh Tông trung cựu trùng bên trong, một tên thanh niên áo bào đen. Kia áo bào đen trung niên mặc dù là bản thần, nhưng tại Vân Cảnh Tông võ giả trong đám đó nhưng đứng ở mấy cái chân thần trước người. Cái khác hơn 300 bán thần càng lần lần lấy hắn làm trung tâm, giống như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng bảo vệ vây quanh. Bán thần Chi Vương, kia là bán thần Chi Vương cựu u kiếm nếp binh. T. Đáng chết ta, coi như biết vạn sinh phủ hiện thế sẽ dẫn tới vô số cường giả, nhưng cái này được vinh dự bán thần Chi Vương ra hỏa cũng ngay lập tức liền chạy đến, quá tàn khốc, hắn như đi vào, một cái cựu trùng chỉ sợ cũng có thể quét ngang một cái phân phủ, ai như cùng hắn cùng chỗ một phủ, tuyệt đối thảm. Chúng ta toàn bộ Bắc Cương, có thể tại một cảnh giới Dương Vương đều là lắc đắc không có mấy, bán thần Chi Vương chỉ có 3 cái, tùy ý một cái đều có thể miểu sát cựu trùng. Thậm chí miểu sát chân thần biến đổi, bọn giả hỏa này căn bản cũng không nên tiến vào vạn sinh phủ. Từng tiếng kinh hô bên trong, vân cảnh tông bên trong võ giả lại không thế nào chú ý tả hữu. Mặc kệ là những cái kia chân thần hay là bán thần nhóm đều là như thế, cửu u kiếm niếp binh sau đó cũng chỉ là hướng trong môn mấy chân thần gật gật đầu liền đột hướng cửa vào. Cái khác hơn 300 nửa như thần theo sát phía sau. Lúc này lưu hỏa tinh hệ ngã thị cùng kim cầu vồng tinh hệ bá thị cùng thật cường giả thần cấp mới cởi lớn tiến lên, hướng vân cảnh tông đám chân thần bọn họ hành lễ. Bất quá đại bộ phận vân cường giả lực chú ý đều tại vân cảnh tông một nhóm trên thân lúc bộ thị. Phong Thị cùng lại nhìn chầm chầm vừa mới bị thổi lên không chung lại chậm chạp hạ xuống bạch thị bảo thuyền nhìn sang, thế lực khác có thể không thèm để ý bạch thị, có thể đối lại trước bị Vân Cảnh Tông cường thế ép qua bạch thị đám võ giả phát ra cười vang, bộ thị Phong Thị lại không thể không coi trọng, cái này một nhóm bạch thị võ giả mới là bạch thị chủ lực đâu? Bộ thị Phong Thị chú ý xuống, Bạch Minh cực lặng yên không một tiếng động vòng qua Vân Cảnh Tông chân thần đặt chân địa, nhanh chóng nên tiếp vừa hạ xuống bảo thuyền, dưới một hơi bảo thuyền tiêu tán, cũng bảy biện ra mấy chục đạo thân ảnh, lục trọng tiêu trở lên bán thần chừng mười vị, còn có hai cái cửu trùng cấp bậc, bốn cái bát trọng tiêu. Loại thực lực này đối so vân cảnh tông cái dám cũng không tính, nhưng đối với phong thị, bộ thị trở nhập bên trong bán thần, đã là cường đại gần như không cách nào ngăn cản tồn tại. Nếu như song phương đại bộ đội ở bên trong bộ phát sinh tử xung đột, kia chỉ sợ phong thị bộ thị liên thủ cũng sẽ bị bạch thị bán thần nhóm rào giết sạch, giết hai đại thị tộc trong tộc cường giả xuất hiện đứt gãy. Bộ linh ngữ cùng phong cường sinh liếc nhìn nhau về sau, cũng đều phát hiện lẫn nhau trong mắt cởi khổ, nhưng bọn hắn muốn nói cái gì cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện nhà mình những thiên tài kia có thể hảo vận một chút mà thôi. Tất cả võ giả đi vào đều là bị ngẫu nhiên truyền tống đến phương hướng bốn phủ một trong, vận khí thành phân đích sắc không nhỏ. Bộ linh nữ cùng Phong Cường Sinh cười khổ bên trong, Bạch thị hai cái dẫn đội chân thần lục biến, trong đó một trong cũng chính là Bạch Anh Cắt, mang theo Bạch thị chúng thần cùng Bạch Minh cực giao lưu trải qua, Bạch Anh Cắt từ đầu tới đuôi cũng không chú ý vân cảnh tông phương hướng, tựa hồ trước đó bảo thuyền bị thổi lận sự tình căn bản không có phát sinh. Giao lưu sau hắn mới nhìn hướng bộ linh nữ chỗ, chợt lách người liền đến phủ cận. Gặp qua bộ sư tỷ, Phong sư huynh, tùy ý thi lễ một cái, Bạch Anh Cắt mới cười to nói, thật sự là ao dưỡng hai vị. Vạn sinh phủ trực tiếp xuất hiện tại hai vị cửa nhà, thế nhưng là chiếm quá lớn tiên cơ, ta Bạch thị lần trước liền bị hai vị liên thủ đè xuống một bậc, lần này càng muốn bị hai vị bọn tiểu bối hung hăng đè xuống. Bạch anh cắt cười khách khí mà hiền hòa, máy nghe xong đến liền là tại cùng lao Hữu Hàn huyên đồng dạng, nhưng Bạch anh cắt sau lưng, 13 cái Bạch thị lục trọng tiêu trở lên bán thần, lại có 3 4 cái đều tại trong mắt lóe ra hung quang, khóe miệng cũng mang theo nhe răng cười. Càng nhiều bán thần dù là một mặt lạnh nhạt, nhưng loại kia lạnh nhạt lại là lạnh luồng bình thản. Bồ Linh ngữ ánh mắt một quét qua qua trước người, cuối cùng vẫn là không nói gì. Đúng, ta nghe nói Giang thủ cũng đi vào rồi. A, lần trước Bạch Mỗ nghĩ mời Giang Tiểu Hữu giúp một chút, cuối cùng lại chưa thể toàn nguyện, lần này Vạn Sinh phủ bên trong, không có bộ sư tỷ cùng phong sư vinh chăm sóc, Giang Tiểu Hữu như cũng muốn chủ động giúp ta Bạch thị cái kia chuyện nhỏ, còn xin hai vị không cần để ý, không cần để ý à, Ha ha. Lại một tiếng khách khí hiền hòa tiếng cười hiện dương, Bạch anh cắt sau lưng lần lượt từng thân ảnh bên trong, cũng có người cười lấy phụ họa, Tam trưởng lão yên tâm, lần này tại Vạn Sinh phủ bên trong chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi Giang Tiểu Hữu. Chính là chúng ta gặp được bộ thị, phong thị một chút các sư đệ sư muội, như đối phương ở vào cần muốn trợ giúp trước mắt, chúng ta cũng sẽ không tiếc việc thủ ân, có thể giúp liền rút đi." Bạch Anh cắt lần nữa cười một tiếng, phất phất tay ra hiệu, 13 cái bạch thị bán thần mới nhao nhao đổ hướng vạn sinh phủ cửa vào. Cũng có thể thấy được những này bán thần nhóm trên mặt không chỉ có hưng phấn kích động, đồng thời còn lóe ra một tia tàn nhẫn. Trước đó 20 năm, bạch thị từ không nghĩ tới thật muốn đánh phá cùng bạch thị phong thị ở giữa cân bằng, nhưng trước đây không lâu bạch thị một lần vẫn lạc tám thần, đều là lục trọng tiêu trở lên, liền coi như bọn họ không biết hung thủ đến cùng là ai, cũng đủ để làm sâu sắc bọn hắn đối Giang thủ kiều hận, liền nối bộ thị phong thị kiều hận đều liên hội rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không ở lúc này nói ra một ít lời tới. Chương 681: Tiếp phủ Du Lộ, chìm nổi giết, linh độ quyết, bất động minh tính. Vạn Sinh phủ Bắc phủ, một mảnh xương mù sơn cốc cảnh sắc tú lệ vô song, mịt mờ mưa phủn từ trên trời giáng xuống, hiếm kéo kéo vung vãi tại giang thủ trên thân, chính ngồi xếp bằng giang thủ lại đột nhiên chợt quát một tiếng, từ trong cơ thể hắn liền nổi lên một trận hư thực khó phân biệt mây mù màu đen, còn như sóng chiều đồng dạng đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Mũi tên tây bắc đỉnh, mũi tên tây bắc điểm, mũi tên tây bắc tiểu mũi tên tây bắc nói, lướt theo lấy thủy triều lan lộn, từng tầng từng tầng mắt thường không thể gặp hiện diệu dị lực cũng bị quyện diệt thành cho. Giang thủ thì tại kia thủy triều lăn lộn bên trong đống nhiên mở mắt ra, cầm ra một đem đan dược liền nuốt vào trong bụng, cùng bất tử thân thần hiệu bộc phát, hắn đã hiện ra một kia hư nhược khí cơ cũng lập tức khôi phục đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn là không có dư thừa động tác, chỉ lặng lặng ngồi tại trong cốc không lúc đích. Tại giang thủ sau lưng mấy chục mét bên ngoài trên cỏ xanh, thì đứng vững một gốc cao 2 mét dưới bảo thụ, kia một gốc bảo thụ đều bao trùm tại màu đen mây khói bên trong, mông lung lung chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy lấm ta lấm tấm linh quang lấp lóe. Cứ như vậy lại qua mấy trăm hô hấp, giang thủ mới lại khẽ quát một tiếng, thể nội lần nữa lăn lộn ra một tầng màu đen thủy triều, thoải mái tách ra một tầng huyền diệu dị lực. Hắn mới lần nữa ổn định lại, mấy trăm hô hấp sau lại là như thế. Vòng đi vòng lại xuống 2 3 canh giờ, Giang thủ mới thu liệm hết tà khí cơ, mặt mũi tràn đầy vui mừng ôn người đứng dậy. Thành, rốt cục đem một nhóm kia kiếp phù du lộ thành công luyện hóa, mà lại là dựa theo khảo nghiệm cấm chế truyền đưa cho ta luyện hóa phương thức, hiện tại ta cũng có thể nắm giữ chim nổi giết. Kiếp phù du lộ, chim nổi giết, thứ này thật quá biến thái, đáng chết, ta vậy mà tại gặp được cái này cái thứ nhất khảo nghiệm lúc, liền chọn vẹn lãng phí gần 20 ngày thời gian. Quá lãng phí. Mặc dù trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Nhưng nghĩ tới mình tại cái này, một gốc kiếp phù du trên cây liền lãng phí 20 ngày thời gian, Giang thủ cũng buồn bực lợi hại. Tiến vào Vạn Sinh phủ ngày đầu tiên, Giang thủ thu thập 12 gốc không có bị khảo hạch cấm chế giữ gìn bảo dược, ngày thứ 2 trước 9 canh giờ, hắn lại thu thập 3 cây không có bị khảo hạch cấm chế giữ gìn bảo dược, nhưng sau đó Giang thủ liền thấy cái này, một gốc sinh trưởng tại giữa sơn cốc kiếp phù du cây. Ngay từ đầu hắn căn bản không biết đây là cái gì bảo thụ, chỉ cảm thấy này thụ linh khí mạnh mẽ, ẩn chứa vô thượng nguyên liệu, liền nghi tới xem một chút có hay không thành thụ, nương kết ra có thể dùng bảo dược. Kết quả vừa một chống đạt kiếp phủ du thân cây bên cạnh, hắn liền xúc động để bảo toàn kiếp phủ du cây cấm chế. Cũng là kia cấm chế ý niệm nhắc nhở hắn, cái này một gốc là kiếp phủ du cây, nó ngưng kết kiếp phủ du lộ là vô thượng trí bảo. Về phần quý giá ở đâu bên trong ngay từ đầu cấm chế cũng không có giải thích, chỉ là hỏi ý Giang Thủ phải trang tiến hành khảo hạch, như thông qua tức có thể đạt được kiếp phủ du lộ. cộng thêm ngoài định mức thu hoạch được tại Vạn Sinh phủ một tháng ngưng lại kỳ. Dưới tình huống bình thường võ giả từ ngoại bộ đi vào sau, cái thứ nhất nguyện là có thể tùy ý lưu lại, nhưng một tháng đến kỳ ngươi còn không có phá giải qua bất kỳ một cái nào khảo nghiệm liền sẽ bị cấm chế truyền tống xuất cảnh, chỉ cần phá vỡ một cái liền có thể ngưng lại đến tháng thứ hai ngọn nguồn, cứ thế mà suy ra. Có thể nghĩ Giang Thủ tại phát hiện cái này Kiếp Phủ Du cây đúng là bị cấm chế giữ gìn bảo giữ lúc, tâm tình có bao nhiêu kích động, càng là không chút do dự tiếp nhận khảo nghiệm. lại sau đó Giang Thủ xung quanh thiên địa chính là biến đổi, hắn lâm vào một cái đại trận bên trong, cùng đại trận vất vả chém giết. dựa vào bất tử thân, thủ mấy lần chí mệnh thương thế cuối cùng mới phá tan cấm chế thông qua khảo nghiệm, sau đó Giang Thủ liền vui vẻ tiến về Kiếp Phủ Du cây chỗ thu thập Kiếp Phủ Du lộ, thu thập về sau hắn liền rời đi bắt đầu kế tiếp theo tại vạn sinh phủ bắc phủ tìm kiếm các loại bảo dược tìm kiếm lấy tìm kiếm lấy giang thủ mới đột nhiên bị một đạo cấm chế tiếng nhắc nhở bừng tĩnh lời kia âm là nhắc nhở hắn phá giải kiếp phủ du cây cấm chế thất bại đi theo giang thủ liền tỉnh nguyên lai từ lâm vào đại trận bị đại trận công sát bắt đầu sau đó hết thảy đều là giả cùng loại với đang nằm ngọng giữa ban ngày đầu dạng vấn đề là kia mặc dù là giả giang thủ lại có thể phát hiện hắn kinh lịch hết thảy tuyệt đối chân thực không thể lại chân thực chân thực ngay cả hắn đều bất chi bất giác mê thất trí này trong lúc đó mặc kệ là phá giải đại trận nhận các loại thương tích dùng bất tử thân khôi phục phi độn ở trong thiên địa thu thập từng cây hoặc là gặp qua hoặc là chưa thấy qua bảo dược, đều như vậy rõ ràng tự nhiên cho nên tại thanh tỉnh về sau giang thủ kém chút bị kích thích thổ huyết cũng là khi đó giữ gìn kiếp phủ du cây cấm chế mới nhắc nhở giang thủ kiếp phủ du lộ kỳ thật chính là linh huyễn trí bảo kiếp phủ du chi danh chính là lấy từ hư hảo không thật nhân sinh mà kiếp phủ du cây xung quanh khảo hạch chính là từ cấm chế mượn nhờ kiếp phủ du thụ thần dị chi lực hiện ra kiếp phủ du huyễn cảnh võ giảm một khi rơi vào các loại huyễn cảnh trong này ngươi vẫn là ngươi nhưng ngươi sở tác sở vì Hết thảy đều là một trận hư ảo không thật lịch trình của sống. Chân thực ngươi từ rơi vào nguyễn cảnh sau liền giải khai hết thảy phong ngự, ngồi liệt tại kiếp phủ du dưới cây ngẩn người mà thôi. Kiếp phủ du cây khảo hạch chính là 9 ngày trong vòng, trong 9 ngày ngươi nếu có thể thanh tỉnh liền phá kiếp phủ du mà ra, nhưng phải vô thượng trí bảo kiếp phủ du lộ. Như 9 ngày sau còn xa vào tại hư ảo không thật nhân sinh bên trong, cấm chế sẽ chủ động chụp ngươi tình cảnh. Bất quá cũng tuyên cáo ngươi thí luyện lấy thất bại kết thúc. Bất kỳ một cái nào phát hiện kiếp phủ du cây võ giả, đều có thể có ba lần nếm thử phá giải thí luyện cơ hội, như ba lần đều thất bại, liền cùng kiếp phủ du cây triệt để cách biệt minh bạch những này sau giang thủ khẽ cắn môi liền lại lựa chọn lần thứ hai nếm thử. Lần thứ hai hắn biết thí luyện ngay từ đầu chính là huyễn cảnh, chủ yếu là linh hồn huyễn cảnh. Đối phó loại này huyễn cảnh bất tử thân đều không có hiệu quả lớn lắm. Bất tử thân chữa thương có thần hiệu, nhưng từ cấm chế phối hợp kiếp phù du cây kiến tạo kiếp phù du huyễn cảnh lại là để ngươi làm một trận nằm mơ ban ngày. Đối bản thân ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thương. Muốn phá giải kiếp phù du cây nhất định phải dựa vào võ giả tự thân linh hồn ý chí lực. Tốt, như Giang Thủ chỉ có thể dựa vào thuần túy linh hồn ý chí đi ngăn cản Huyễn Cảnh. Kia lần thứ nhất sau khi thất bại hắn liền sẽ không lựa chọn kế tiếp theo. Lần thứ nhất đã thất bại, đủ để chứng minh hắn thuần túy ý chí lực căn bản là không có cách ngăn cản kia Huyễn Cảnh. Hắn dám có lần thứ hai khiêu chiến lòng tin, là bởi vì tại linh hồn lực phương diện, từng từng chiếm được lấy linh hồn thể tồn tại tự sắc thiên địa ý chí chỉ điểm, học xong các loại linh hồn vận dụng năng lực, tỉ như chuyên chú vào tăng lên ngăn cản linh hồn nào cảnh linh độ quyết, chính là hắn lực lượng. Linh độ quyết vận chuyển. Thúc hơi một tí minh tính quyết, linh hồn của hắn từ thần hồn đến hồn thể đều sẽ ngưng tụ đến cực hạn, các loại huyến cảnh mê hoặc nếu là không có tận cùng sóng biển, giang thủ linh hồn liền sẽ giống như Nga Đại Sơn, mặc cho ngoại giới gió thổi mưa lớn, đều có thể đem ngoại giới gây hào ảnh dị lực bái xích bên ngoài. Bởi vì loại thủ đoạn này hắn mới lựa chọn lần thứ hai. Cùng khảo hạch bắt đầu về sau. Giang thủ ngay từ đầu tiến vào hay là sát trận, nhưng hắn đối tạp hữu công sát căn bản không đi ngăn cản, chỉ vận chuyển bất động mình tính quyết kiên định bản thân, dù là hắn nhìn thấy nhục thân của mình bị sát trận chặn ngang chặt đứt, đầu lâu bị phá diệt, đều cảm nhận được rõ ràng mùi vị của tử vong, hắn vẫn như cũ không có làm ngăn cản. Chỉ là tự nhiên vận chuyển linh hồn phát quyết, sau đó hết thể huyễn cảnh tiêu tán. Cấm chế ý niệm nhắc nhở Giang thủ phá trận mà ra, lại sau đó Giang thủ thu lấy kiếp phủ du lộ, rời đi. Rời đi một hồi, hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là một loại khác huyễn cảnh, trên đường đi một mực thúc hơi một tí minh tính quyết, linh hồn lực hao tổn không liền rượi vào bất tử thân khôi phục một đường như thế, một đường phi độn thu thập, sau một thời gian ngắn lại một đạo cấm chế ý niệm xuất hiện, biểu thị công khai Giang Thủ lần thứ hai phá giải Kiếp Phủ Du cây khảo hạch thất bại. Lần này thanh tỉnh sau, Giang Thủ thật tức hộc máu, Đổi cái khác bất kỳ một cái nào võ giả như thế đến hai cái đều sẽ bị tức hộc máu. Thổ huyết về sau, Giang Thủ nghiêm túc cân nhắc một phen, hay là quyết định tiến hành lần thứ ba nếm thử. Dù là dạng này nếm thử rất nguy hiểm, hắn hai lần thất bại liền lãng phí mười tháng ngày, như lần thứ ba cũng thất bại liền sẽ lãng phí hai ngày, lại thêm gặp được Kiếp Phủ Du trước cây hơn một ngày, vậy liền tiếp cận hắn bị khu trục thực hạn nhưng liên tiếp cắm hai cái té ngã, Giang Thủ ngược lại bị kích nổi giật khí, càng mấu chốt chính là hắn tu tập linh độ quyết, bất động minh tính quyết kỳ thật còn có đệ nhị biến hóa. Lần trước phá giải bên trong hắn không có vận chuyển lần thứ hai biến hóa, lần này thì có thể kế tiếp theo nếm thử dưới, lại làm tiêu chiến. Mà bất động minh tính quyết lần thứ hai biến hóa, chỉ có một chữ đốt, tiêu đốt hồn thể thần hồn, đi phá diệt hết thể huyễn cảnh quá nhiều, Cái này liền tương đương với võ giả đốt mệnh thần thông pháp võ, chỉ cần tiêu đốt sau võ giả cơ bản liền sẽ ở vào nhiều lần tử trạng thái. Dạng này đốt hồn cũng chỉ đối ngăn cản huyễn cảnh quái nhiêu hữu hiệu. hiệu không có chút nào chính diện sát thương năng lực năng lực phòng ngự vân vân. Lần thứ 3 đến thử, Giang thủ mới thật thành công. Ngay từ đầu cùng lần thứ 2 đồng dạng quá trình, chỉ dựa vào bất động minh tính quyết trạng thái bình thường liền ngăn cản dưới hoàn cảnh quá nhiều, cấm chế ý niệm lần nữa nhắc nhở hắn đi thu thập kiếp phù du lộ, nhưng Giang thủ không có dựa theo cấm chế nhắc nhở làm việc, mà là nguyên điệu thôi động đốt quyết. Đốt quyết sau Giang thủ không chỉ đạt được thu thập kiếp phù du lộ quyền lợi, ở trước mặt hắn còn xuất hiện một cái ngọc giản, ngọc giản bên trên ghi lại chính là lợi dụng trí bảo kiếp phù dư lộ tu tập chìm nổi vết bí võ địa tích. Giang Thủ chi hai lần trước khảo hạch là cấm chế phối hợp kiếp phù du cây thần cây thi triển kiếp phù du huyễn cảnh mà chìm nổi sát tắc là điện tịch công pháp luyện hóa kiếp phù du lộ, kiếp phù du lộ mới là kiếp phù du cây tinh hoa nhất chi vật. Hiện tại Giang Thủ như thi triển chìm nổi giết, chỉ sợ uy lực tuyệt không tại trước đó cấm chế khảo hạch phía dưới. Dạng này chìm nổi giết, bản thân là không có lực sát thương, sẽ chỉ làm đối thủ lâm vào từng cái hư ảo không thật huyễn cảnh bên trong. Nhưng chỉ cần đối thủ tại huyễn cảnh bên trong giải khai hết thệ phòng ngự, đôi kia Giang Thủ bản thân đến nói, chính là cùng dê đợi làm thịt không sai biệt lắm. Có lẽ nhìn qua đi dạng này chìm nổi giết cùng giang thủ đã từng từng đánh chết bạch tịnh thời sở tu bí võ linh huyễn sát có chút cùng loại cả hai đều là để đối thủ lâm vào linh hồn huyễn cảnh giải khai hết thể tự thân phòng ngự sau lại từ võ giả thi triển cái khắc sát cơ diện sát mục tiêu nhưng trên thực tế chìm nổi giết cùng linh huyễn sát lại căn bản không phải một cái cấp bậc bí võ cả hai khác nhau không chỉ nhiều mà lại đều rất lớn linh huyễn sát để mục tiêu rơi vào huyễn cảnh đối tự thân không có chút nào có ích ngươi về sau muốn tăng lên uy năng chỉ có thể dựa vào không ngừng tìm kiếm các loại linh hồn bảo dưỡng kỳ vật đi cô động tăng lên phẩm giai Chim nổi rết chỉ cần quấy nhiễu một cường giả linh hồn, liền sẽ tự động hấp thu đối phương linh hồn chi lực, lại trải qua công pháp và kiếp phụ du lộ vận chuyển tình hóa, đến lớn mạnh người sử dụng linh hồn, để về sau chìm nổi rết càng ngày càng mạnh, càng ngày càng biến thái. Dùng một lần, nó liền mạnh một lần, một nhóm kiếp phụ du lộ liền có thể để ngươi chìm nổi rết đặt vững tốt hết thể trụ cột. Ngoài ra linh huyễn sát là để võ giả mê thất bản thân, tỉ như ngươi rơi vào huyễn cảnh sau là phảng phất bám vào một cái con mới sinh trên thân, trải qua hoàn toàn mới sinh mệnh luân hồi, nhưng ở sâu trong nội tâm chỉ cần ngươi ý chí kiên định, rõ ràng chính mình là ai, liền còn có thể thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau dù là sẽ còn rơi vào tầng thứ hai, cái kiếp như cũ có cực hạn, nhiều nhất hơn trăm tầng ác mộng thôi. Kiếp phù du huyễn cảnh lại ngươi chính là ngươi, ngươi làm hết thảy đều là ngươi sâu trong linh hồn muốn làm, bản thân bên trên chính ngươi cũng không nguyện ý đi hoài nghi kia là giả, thật thật giả giả, khó phân thật giả. Còn có, lúc trước bạch tịnh thời dùng linh huyễn sát đối phó gian thủ, linh hồn gây hào ảnh lực vừa rơi vào vây tay không gian trực tiếp vô hiệu, tại vô tận không gian bên trong tiêu tán, mà nơi này khảo hạch, từ cấm chế phối hợp kiếp phù du cây kiến tạo kiếp phù du huyễn cảnh, cùng võ giả đạt được kiếp phù du lộ cùng điện tịch về sau, thu thành chìm nổi giết có khả năng nở rộ uy năng là đồng dạng. Giang thủ đối mặt như thế vi năng, không có lực phản kháng chút nào liền bị mê thất. Nhiều như rừng, hắn hiện tại nắm giữ chìm nổi giết, lại có thể xem như tự thân một cái trí mạng át chủ bài đến sử dụng. Chương 682, bất diệt hồ trùng. Nếu như vạn sinh phủ không có tiến hành không gian khiêu dượ, vậy bây giờ trong phủ tiến đến thăm dò tầm bảo bán thần từ lâu nhiều lên rồi. Hai chừng mười ngày, có các loại tinh hệ truyền thống trận tồn tại, đủ để cho đại lượng siêu cấp thế lực biết được tin tức, tập kết sau tốc độ cao nhất chạy đến. Ta mặc dù đạt được kiếp phụ du lộ, Còn tu thành chim nổi rết, nhưng cộng lại cũng chỉ là đạt được hơn chục gốc thần dược, thu hoạch này như và cùng ta cùng một chỗ tiến đến những cái kia võ giả so sánh đã là ít nhất rồi. Lại tỉ mỉ cảm thụ một chút trạng thái bản thân, giang thủ trong đầu mới hiện lên từng đạo suy nghĩ, lấy lúc trước hắn kinh lịch đến nói, cũng rất khó hình dung kia là tốt hay xấu. Chim nổi rết khủng bố thì khủng bố, có thể làm làm một loại cường lực công sát thủ đoạn sử dụng, nhưng một cái chim nổi rết liền lãng phí hắn 20 ngày, cái này 20 ngày hay là vạn sinh phụ bên trong võ giả ít nhất, dễ dàng nhất thu hoạch được các loại bảo dược thời cơ. Cái này liền thật rất khó phán định ưu huyết, bất quá còn tốt chính là hắn hiện tại chí ít phá giải một lần hộ thuốc cấm chế, nâng lại kỳ cũng nhiều một tháng, đây cũng không phải là chuyện xấu, Giang Thủ thậm chí hơi xúc động, như mỗi một gốc kỳ dược xung quanh hộ thuốc cấm chế đều biến thái như vậy lời nói, đó chính là hàng trăm hàng ngàn võ giả đi phá giải, cũng không biết cuối cùng có thể có mấy cái có thể thành công. Đối những võ giả khác đối mặt kiếp phù du lộ, coi như đối phương cũng có linh độ quyết loại hình ngăn trở ảo cảnh pháp quyết, nhưng chỉ có thi triển đốt hồn trạng thái mới có thể ngăn cản lời nói, thi triển một lần võ giả liền phế, độ khó quả thực kinh hãi bất quá nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu không phải những này hộ thuốc cấm chế biến thái như vậy, trước đó vạn năm thời gian như thế nào lại chưa từng người có thể thu được tùy ý xuất nhập cái khác phủ đệ cơ hội. những cái kia võ giả như thế nào lại tại sau khi đi vào từng cái bị khu trục ra vạn xin phủ. vẫn là phải mau chóng, đem tìm kiếm hiệu suất tăng lên mới tốt. trong mắt lại hiện lên một kia kiên định, giang thủ mới lập tức vận chuyển pháp võ hướng ngoại đột đi. mấy canh giờ sau, vỡ tại vô tận bắc phủ bên trong thiềm độn tìm kiếm bên trong giang thủ lại đột nhiên dừng lại thân thể, nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra một trương đưa tin ngọc giảng. giờ phút này ngọc giản bên trên phơi bày một hàng chữ viết cũng chỉ là thăm dò tính ngữ, chính là một câu có thể liên hệ với a câu nghi vấn. Quét mắt một vòng sau Giang Thủ mới lập tức viết hồi âm, Trần Sư Minh, người cũng tại Bắc Phủ, Bộ Thị ngay lập tức tiến vào Vạn Sinh Phủ bán thần chỉ có bảy cái, năm nữ hai nam. Hiện tại cho Giang Thủ gửi đi đưa tin chính là ở rễ Bộ Thị hai nam một trong, Thần Đạo thất trọng tiêu Trần Hoang. Giang Thủ không nghĩ tới Trần Hoang cũng tiến vào Bắc Phủ, còn có thể cùng hắn liên hệ với, chỉ cần có thể cùng hắn liên hệ với đã nói lên hiện tại khoảng cách của song phương đã không xa. Đưa tin ngọc giản thứ này, là lại nhận trận lược cùng khoảng cách hạn chế, người tại Bắc Phủ không có khả năng liên hệ gái khác ba phủ võ giả chính là cùng ở tại Bắc phủ, bởi vì động phủ này cơ hồ ủng có vô tận lớn không gian, lẫn nhau cách ly quá xa đồng dạng liên lạc không được. Ngươi cũng thật tại Bắc phủ, ha ha, quá tốt, nhanh, ta bốc nát định công địa, sau đó ngươi lập tức tới tìm ta, ta phát hiện một viên bất diện hồn trùng, chính là thứ ngươi muốn đâu. Giang thủ bọn người tiến vào trước khi đến, giữa lẫn nhau không chỉ trao đổi đưa tin ngọc giản, cũng tương tự riêng phần mình nắm giữ tương đối mấy khối định công địa, định công địa không còn là sinh tử bên trong cầu viện, chỉ là vì tại lẫn nhau liên hệ với về sau xác định thân vị, dù sao tại tất cả mọi người hoàn toàn không hiểu rõ vạn sinh phủ bên trong. Các loại vị trí địa lý hoàn toàn không biết gì, chỉ có định không bia loại này bảo vật mới có thể để cho võ giả bằng nhanh nhất hiệu suất gặp nhau. Đương nhiên, lẫn nhau liên hệ với trước đó định không bia là không có thể tùy ý bóc nát, như giang thủ tại Bắc Phủ. Bước theo sinh tại Tây Phủ, đối phương bóc nát định không địa, giang thủ cũng có ngông lung mơ hồ cảm ứng. Một đường phi độn xuống dưới, sẽ chỉ đến Bắc Phủ cùng Tây Phủ trận lực bình trướng chỗ mới sẽ phát hiện cả hai không tại cùng một phủ. Chân hoang phát tới đạo này tin tức về sau, giang thủ vừa mới lại hỉ. Chưa kịp hồi âm liền lập tức cảm thấy được chữa vật giới chỉ bên trong có định không bia vỡ vụt, Trầm mặc một hơi Giang Thủ mới bắt đầu viết hồi âm. sư huynh phát hiện bất diệt hồn trùng, ta làm sao có ý tứ đi hoành đoà đoái? Giang Thủ mặc dù gấp thiếu đối chữa trị linh hồn thương thế có hiệu quả bảo dược, bởi vì Đường Phi Hoàng vẫn chờ hắn cứu chữa, nhưng vấn đề là bất diệt hồn trùng thứ trí bảo này quá chân quý, chỉ cần ngươi thân hữu năm giữ, ngươi chính là bên ngoài bọn mình bị xóa bỏ còn có thể nặng đắp linh hồn thu hoạch được tân sinh. Cái này đừng nói chia đôi thần, chính là đối chân thần chủ thần đều là bảo vật vô giá. Cho nên trong vui mừng, Giang Thủ thật đúng là có chút xấu hổ đi hoành đoà đoái. Dù là Trần Hoang nguyện ý đem cái này trí bảo bán ra cho hắn, hắn cũng không biết nên giao ra bao nhiêu thủ lao mới có thể mua hạ. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta mặc dù cùng ngươi biết mấy chục năm, giao tình cũng không tới một bước kia đâu. Ta phát hiện bất diệt hồn trùng tung tích, vấn đề là không chiếm được, không phá nổi hộ thuốc cấm chế. Ngươi nhanh lên, cái này bên trong không chỉ có ta một cái. Giang thủ tâm tình thoải mái lúc, Trần Hoang lại phát tới một đạo đưa tin. Nhìn tin tức này sau Giang thủ mới bừng tỉnh đại ngộ, không phải sao? Hắn đều kém chút quên đối với một chút cực phẩm kỳ dược đến nói đều là có hộ thuốc cấm chế. Nói đến đây bên trong còn có một chút cần nói rõ chính là. Có hộ thuốc cấm chế tồn tại địa phương, thường thường đều là thượng cổ thần tộc vì tận lực bồi dưỡng một loại nào đó kỳ dược mà thiết lập thích hợp nhất loại kia bảo dược sinh trưởng hoàn cảnh bên trong kỳ dược như ở vào không phải thành thụ kỳ, cấm chế sẽ không khởi động, cũng không có ai dám tại không phải thành thụ ngắt lấy những cái kia bảo dược. Chỉ có thành thụ cấm chế mới có thể khởi động, nếu có ai phá tan cấm chế liền sẽ có được, không phá nổi bảo dược thành thụ sau một mực dừng lại tại kia bên trong, tự nhiên sống quãng đời còn lại hóa thành nuôi phân rơi vào đại địa, có đôi khi còn sẽ có càng nhiều bảo dược hạt giống bị dưỡng dục ra đến, tại trải qua hoàn cảnh kiến tạo, bồi dưỡng mới bảo dưỡng. Bởi vậy mặc kệ vạn sinh phủ bỏ chống bao nhiêu năm, chỉ cần nơi này cấm chế không có hư hao, những cái kia đặc biệt nhất bảo dược đều có thể vòng đi vòng lại tại hộ thuốc trong cấm chế lần lượt luân hồi, ngoại giới võ giả lúc nào tiến đến, cũng sẽ không đối mặt toàn bộ động phủ chống giống tình huống, chỉ cần ngươi xúc động cấm chế, cũng tỏ rõ trong cấm chế thật có thành thuộc kỳ bảo dược. Hộ thuốc cấm chế độ khó cao bao nhiêu, Giang thủ cũng trải nghiệm qua một lần, cho nên Trần Hoang phát hiện một gốc bảo dược sau không có năng lực phá giải cấm chế đạt được bảo dược, cũng không tính ngoài ý muốn. Một người không cách nào đạt được, tại nơi nào đó dạo chơi một thời gian dài, chưa hẳn sẽ không gặp phải những võ giả khác, những võ giả khác chỉ cần phát hiện hộ thuốc cấm chế tồn tại cũng khẳng định sẽ nếm thử, nếm thử sau như lần nữa thất bại, hoặc là rời đi, hoặc là hô bằng gọi hữu cùng đi nếm thử. phía bất diệt hồn trung sở tại địa đã hấp dẫn không ít võ giả cũng rất bình thường. đa tạ sư minh, ta cái này liền đi. minh bạch hết thể sau giang thủ lần nữa nói tạ một phen, mới cầm ra đã xé rách định công địa, cảm ứng được trần hoang đại khái phương vị về sau, lập tức hướng phía mục đích phi đội, mấy nén hương thời gian về sau. Phi độn bên trong giang thủ mới phát hiện phía trước cuối chân trời, chính có từng đạo mạnh mẽ khí cơ đứng yên ở kia bên trong, liền là đối với Trần Hoang cảm ứng cũng tại kia một chỗ, hắn cái này mới thoáng thả chậm tốc độ bay nên đón tiếp lấy. Tới gần sau giang thủ lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, thì là một mảnh cổ quái dòng sông. Nói cái này dòng sông cổ quái là bởi vì thấp hơn đại địa đường sông bên trong, chảy xuôi cũng không phải là dòng nước, mà là từng đạo như có như không màu đen mây khói trạng khí lưu, những cái kia khí lưu càng tản ra nhu hòa linh hồn lực xúc cảm, mà dài một chút nhìn không thấy bờ dòng sông trên không còn có từng tầng từng tầng hướng vào phía trong không ngừng xoay tròn lấy mây mù màu đen, tựa như là một cái khổng lồ vô biên mây rủ che lấp toàn bộ thiên địa. tại cái này đường sông xung quanh cùng hình dạng xoắn ốc màu đen mây rủ dưới, lại là không có một mảnh cỏ, chỉ có lần lượt từng thân ảnh tụ tập tại đường sông bên ngoài đại địa bên trên. thật đúng là hồn sông, có thể sinh ra bất diệt hồn trùng bảo địa. nhìn thấy cái này cảnh tượng sau giang thủ lần nữa đại hỉ, hạ tại từ bộ thị được đến ngọc giản bên trong đã thấy qua có quan hệ bất diệt hồn trùng giải thích, cái này trí bảo chỉ sẽ sinh ra tại hồn trong sông, hồn sông thì là một đầu thuần nát từ cỏ mục linh bảo tinh hồn ngưng tụ mà thành kỳ sông. Giang thủ nhìn thấy đường sông bên trong màu đen mây khói khí lưu, chính là xung quanh thiên địa bên trong một chút bảo dược linh trí tự nhiên sống quãng đời còn lại về sau, tinh túy nhất tinh hồn tại không có hoàn toàn tán loạn trước, bị hồn trên sông chống không phệ hồn động hấp xả mà đến, tại rơi vào hồn sông lấy lớn mạnh sông lực. Mà cái này xung quanh thiên địa, không chỉ là chỉ hồn sông phụ cận thiên địa, là phiếm chỉ toàn bộ vạn sinh phụ bắc phủ, chỉ cần là tại cái này bắc phủ bên trong, bất kỳ cái gì một chỗ có bảo dược thần dược tự nhiên sống quãng đời còn lại khô héo mà chết, nó có cây tinh hồn đều sẽ bị hấp thu mà tới. Chỉ có tại loại này kỳ diệu hoàn cảnh dưới, mới có thể sinh ra đối với võ giả linh hồn có hiệu quả trí bảo bất diệt hồn trùng. Giang thủ, có thể tính tìm tới tiểu tử ngươi." Giang thủ mừng rỡ từ trên cao hạ xuống, vừa một trạm tại đồ vật đi hướng hồn sông đường sông phương bắc đại địa, cách đó không xa một đạo cô lập mà ngồi thân ảnh liền độn đi qua, cười lớn vô vô Giang thủ lẩu vai, thân ảnh này là Trần Hoang, nhân tộc thất trọng tiêu võ giả, bây giờ đã có hơn 600 tuổi. Lấy Giang thủ chỉ có hơn 80 tuổi mà nói, bị vị này xưng một tiếng tiểu tử cũng không thể bình thường hơn được. "Trần sư huynh, đa tạ." Giang thủ cười gật gật đầu, mở miệng lại là nói lời cảm tạ. Khỏi phải khách khí như vậy, bất kể nói thế nào chúng ta cũng quen biết mấy chục năm, ha ha, mặc dù từ đầu tới đuôi chúng ta cũng chưa từng thấy qua vài lần. Trần hoang cười lớn qua tay, đúng, ngươi đã đến liền mau chóng tham gia khảo hạch, chờ đến càng lâu, nghe hỏi mà đến võ giả cũng chỉ sẽ càng nhiều, một khi võ giả nhiều, cường giả cùng yêu nghiệt cũng sẽ càng nhiều, đến lúc đó không chừng ai trước hết thông qua cái khảo hạch này, vậy liền sẽ bị người khác trước đoạt được cái này trí bảo. Ta biết ngươi từ trước đến nay đều yêu nghiệt không cách nào hình dung nhưng tại cái này bên trong ngươi chỉ là một cái ngũ trọng tiêu, thực lực hay là quá thấp. ngươi nhìn bên kia, là ngả thị bên trong lục trọng tiêu trở lên bán thần, kia là ta lưu hỏa tinh hệ xuất chúng nhất một nhóm bán thần. không chỉ ngả thị, nơi đó mấy cái cự nhân tộc là kim cầu vòng tinh hệ bá thị cũng là chủ thần dưới trướng, không so ngả thị cường giả yếu, còn có tơ bông tinh hệ hàng đạo tông đồng dạng như thế. kinh khủng nhất chính là ta đã nghe nói khe sâu tinh hệ vân cảnh tông cũng đến, một lần liền có hơn 300 lục trọng tiêu trở lên bán thần, coi như vân cảnh tông võ giả sẽ bị ngẫu nhiên đưa vào bốn phủ, tùy tiện một phủ cũng có thể có bảy, tám cái lục trọng tiêu trở lên. Một cái vân cảnh tông đều đủ để quét ngang tất cả võ giả, nhất là cái kia được vinh dự bán thần chi vương ra hỏa, như hắn cũng tại Bắc phủ xuất hiện, một người một kiếm chỉ sợ cũng có thể càn quét tất cả chúng ta, như hắn cũng tới, cấm chế này chỉ sợ đều khó không được hắn. Cho nên nhất định phải nhanh, đoạt tại những cường giả khác phía trước, ngươi mới có hy vọng đạt được bất diệt hồn trùng. Chương 683, ngươi có thể minh bạch cái này ý nghĩa a. Bán thần chi vương có ý tứ gì? Theo Trần Hoang lời nói, Giang thủ cũng tại chỗ giật mình, đương nhiên, hắn kinh hãi cũng không phải là ngạt tỉ. Bá thị hoặc là hàng đạo tông nhóm thế lực có bao nhiêu số lượng cường giả ở đây, mà là kinh tại bán thần chi vương cái kia sưng hô. Mũi tên đông bắc đỉnh điểm tiểu thuyết. Trước mắt hồn hai bên bờ sông Giang thủ tại Bắc, bờ Bắc đại khái tỉnh thế chính là một nhóm 7-8 cái trưởng sinh tộc võ giả tụ tập cùng một chỗ, đó chính là ngà thị trung thần. Chư ngà thị bên ngoài còn có 7-8 cái giải giáp bán thần, tỉ như Trần Hoang cùng Giang thủ, hồn Hà Nam bờ thì có 10 cái cự nhân tộc tụ tập tại một chỗ, còn có một đợt khác trùng tộc thành phần phức tạp, số lượng chừng 12 võ giả quần thể, trừ hai quần thể, bờ Nam đồng dạng có mấy cái võ giả phân tán mà đứng. Loại tình huống này rất bình thường. Cầm ngả thị đến nói, ngay lập tức đi vào bán thần có hơn 100 vị, giang thủ không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu, nhưng 100 cất bước là khẳng định, loại tình huống này tất cả võ giả tiến vào vạn sinh phủ ngẫu nhiên tiến vào bốn cái bộ phủ, mỗi bộ chỉ ít tháng 2 năm 30, Cầm ngả thị có thể tại cái này hồn sông phủ cận tụ tập 7, 8 cái võ giả, không chút nào đáng giá ngoài ý muốn. Kim cầu vòng tinh hệ cự nhân tộc bá thị cùng Tơ Bông tinh hệ hàng đạo tông, cũng là cùng ngả thị không sai biệt lắm tình huống. Chứ những tông môn này hoặc gia tộc có trên trăm lục trọng tiêu trở lên bán thần thế lực, có thể tùy tiện tụ tập thành quy mô võ giả bên ngoài, cái khác như là bộ thị Bảy cái đi vào người bị phân tán bốn phủ, chỉ cần vận khí không phải đặc biệt tốt, cùng thị tộc giữa lẫn nhau đều một mực không cách nào liên hệ cũng rất bình thường, như là bộ thị loại hình thị tộc bán thần đều là cô đơn chiếc bóng. Giang thủ đối với Trần Hoang trước đó giải thích không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, kia cái gì Vân Cảnh Tông một lần liền tiến đến hơn 300 lục trọng tiêu trở lên bán thần. Cái này liền quá cường đại, ngà thị bá thị cùng ngay lập tức đi vào chỉ là một số lượng a. Chớ nói chi là còn có vị nào võ giả được vinh dự bán thần chi vương. Dạng này xưng hô mới là để Giang thủ kinh hãi kinh ngạc. Cho dù lúc trước hắn tử từ chưa từng nghe qua như thế danh tự, nhưng cái này xưng hô ý nghĩa lại tại bắt mắt bất quá, bán thần chi vương, đó chính là bán thần bên trong quân vương. Quân Lâm Thiên Hạ vương giả. Ngươi tiếp xúc ít, không biết không kỳ quái. Nhưng đối ta loại này quật khởi tại sinh mệnh tinh hệ võ giả mà nói, đối vị kia danh hiệu thế nhưng là đã sớm nghe dính, chúng ta toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương, hơn 10 sinh mệnh tinh hệ cộng lại, có thể được xưng là bán thần chi vương chỉ có 3 cái, tại 3 vị này trước đó, toàn bộ Bắc Cương chừng 2 3000 năm đều không có lại chưa hiện lên qua có thể được vinh dự vương giả bán thần. 2 3000 năm trước đó có thể bị trở thành bán thần chi vương. Bây giờ đã có bộ phận là chân chính thần vương. Bán thần chi vương khủng bố cũng là vượt quá tưởng tượng, để mắt dưới đã tiến vào vạn sinh phủ vị kia đến nói, hắn là xuất thân Vân Cảnh Tông. Vân Cảnh Tông chính là ta Bắc Cương mạnh nhất hai đại tinh hệ bá chủ một trong, trong tông tam đại chủ thần, trên trăm chân thần, mà lục trọng tiêu trở lên bán thần chừng bảy tám trăm vị. Vân Cảnh Tông vị kia bán thần chi vương khởi điểm so với bình thường võ giả mặc dù không tệ, nhưng hắn tại quật khởi trước tại Vân Cảnh Tông địa vị là rất thấp, nghe nói cha mẹ của hắn chỉ là Vân Cảnh Tông võ thánh cấp đệ tử, xem như Vân Cảnh Tông ngoại môn một trong, về sau càng tại du lịch bên trong bọn mình. Loại này đối cảnh tồn tại đệ tử Vân cảnh tông cơ hội nhiều vô số kể, nhưng vị kia lại biến thái hủ chết người, 17 tuổi thành là võ thánh, 43 tuổi dưới thần, hay là bốn hệ bán thần, lấy phong thần cự chuyển chi tư tấn thăng, 152 tuổi đã là thần đạo bắt trọng tiêu, ngươi có thể minh bạch cái này ý nghĩa a? Ngươi minh bạch. Bốn hệ bán thần chừng 1000 năm thọ nguyên a, chúng ta định nguyên đại bỉ, cũng chính là lựa chọn tuổi tác tại tổng thọ nguyên hai thành trở xuống cửa giá. Lần trước đại bỉ bên trong, mạnh nhất cũng chính là Ninh Du, lợi thanh la loại kia, ngũ trọng tiêu mà thôi, nhưng vị kia lại tại 152 tuổi cũng đã là bắt trọng tiêu, đã cảm ngộ hai loại nói chí lực chỉ có nó nắm giữ sinh tử theo điểm còn vậy ở viên mãn cấp pháp tắc hoàn cảnh. Hiện tại vị kêu bán thần chi vương, sinh mệnh pháp tắc đã tấn thăng nói chi lực, chỉ cần đem tử vong pháp tắc thôi diễn thành đạo, liền là chân chính chân thần, hắn hiện tại cũng chỉ có hơn 300 tuổi. Dạng này ra hỏa nghĩ tấn thăng chân thần, cơ hội là ván đại đóng tiền, cái kia sợ tử vong pháp tắc tấn thăng lại bởi vì đã có sinh mệnh chi đạo chuyên môn áp chế, mà khó khăn gấp 10, vấn đề là hắn tại hơn 60 năm trước liền đem sinh mệnh pháp tắc lĩnh hội thành đạo. Chỉ là nghiên kỷ, có lẽ vẫn chưa thể nói rõ hắn cùng bố Vậy chúng ta nói một chút chiến lược, vị kia chói mắt nhất chiến tích là tại 11 năm trước, biểu sát một vị chân thần biến đổi, lấy vết thương nhẹ đánh giết một cái chân thần nhị biến. Mà tại 40 năm trước, hắn đã từng một mình đổ sát 11 vị thần đạo bát trọng tiêu, cùng 6 cái tiểu trùng. Nhìn thấy Giang Thủ nghi hoặc, Trần Hoang mới cảm khái không thôi mở miệng, một phen cũng nói đến Giang Thủ trận mắt hốt mồm, miệng đều không khép lại được. Phong thần cửu chuyển võ thánh, tấn thăng bán thần sau liền trực tiếp là nhất trọng tiêu, thần đạo cửu trùng võ giả tấn thăng về sau, liền trực tiếp là chân thần biến đổi. Cái này cũng đủ để chứng minh, bình thường thần đạo cửu trùng đối so chân thần biến đổi vẫn là có khoảng cách. Nhưng vị kia ban thần chi vương, vậy mà miệu sát chân thần biến đổi, vết thương nhẹ đánh giết mà chân thần nhị biến. Muốn hay không khoa trương như vậy? Hiện tại giang thủ các loại át chủ bài nhiều kinh người, hán tại tu thành chìm nổi giết trước đó, như gặp được không đủ biến đổi chân thần, có lẽ còn có thể run cái lực lượng ngang nhau, gặp được biến đổi chỉ sợ chín thành sẽ bại, gặp được nhị biến đoán chừng hoặc là rời đi cũng khó khăn. Ai? Sau cơn kinh hãi giang thủ mới hiếu kỳ đặt câu hỏi, như thế yêu nghiệt ra hỏa hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ dù sao nghe trần hoang lời nói tên kia xuất thân cũng coi như so giang thủ mạnh bởi vì kia là xuất thân vân cảnh tông như thế tinh hệ bá chủ so giang thủ mạnh hơn rất rất nhiều nhưng đối phương tại vân cảnh tông bên trong cũng chỉ là một cái bất nhập lưu đệ tử một đường quật khởi đến tư đây cũng là tiếp cận tiểu thần lời nói nhất lưu tồn tại nói kia là tiểu thần lời nói là bởi vì đối ở hiện tại võ giả mà nói từng cái hùng bá tinh không chủ thần mới thật sự là thần thoại ngươi không đến chủ thần mặc kệ tại trước đó biểu hiện nhiều loa mắt cũng nhiều nhất chỉ là tiểu thần lời nói nếu là thạc tại thượng cổ thần tộc đều tồn tại cái kia quá thời kỳ cổ. Thần Vương mới thật sự là thần thoại, chủ thần đều chỉ có thể tính tiểu thần lời nói, cho nên có thể được vinh dự tinh hệ phạm vi tiểu thần lời nói, đã là cực cao vinh dự. Cửu Vũ kiếm nhất binh. Trần Hoang thử lấy răng hạ giọng nói ra một cái tên, mà nối nghiệp tiếp theo nói, Cửu Vũ kiếm chính là hắn thành danh kiếm quyết, 40 năm trước hắn đối mặt Vân Cảnh tông bên trong cùng hắn có cửu đoán 11 vị bắt trọng tiêu, sáu cái cửu trùng đồng môn sư minh đệ liên thủ giảo sát, một mình đơn kiếm phản đồ tất cả đại địch, chính là Cửu Vũ kiếm lần thứ nhất hiện thế, đây là một bộ liên lụy đến sinh tử dị lực khủng bố kiếm quyết, nghe nói Cửu Vũ kiếm tổng cộng có 9 kiếm, 40 năm trước Trận chiến kia, 17 cái vây giết người, ngay cả để hắn xử xuất kiện thứ 2 tư cách đều không có. 11 năm trước Miểu Sát một cái chân thần biến đổi, hắn dùng chính là kiếm thứ 3. Vết thương nhẹ kích giết cái kia chân thần nhị biến, cũng chỉ thi triển cửu u trong kiếm năm kiếm thôi. Nói không khoa trương, cho dù là ngả thị, bá thị bên trong những cái kia cự trụ, chỉ sợ đại bộ phận phân cũng đỡ không nổi hắn một kiếm chi uy, biến đổi đều có thể bị Miểu Sát nói gì cự trụ. Nghiệp binh cũng cơ hồ bị tất cả chân thần trở xuống cường giả tôn xưng là kiếm vương, còn có, ngươi lần kia tại Thần Nguyên thành thí luyện, hẳn là cũng đã được nghe nói tại trước ngươi hơn 300 năm trước mới có một người tộc võ thánh thành công đột phá thí luyện đạt được một ngàn dọn thần mạch tinh huyết ban thường nghĩa binh cũng không có đạt được nhưng vấn đề là hắn lần thứ nhất tham gia thần vương cấp thí luyện lúc chỉ có phong thần thất truyền thất chu tru. tiền chi thân liền khoảng cách thành công không xa sau đó hắn muốn tu luyện đến cựu truyền lại đi nếm thử chẳng ai ngờ rằng hắn tại một lần du lịch bên trong bị khốn ở một chỗ bí cảnh đi vào trước bảy truyền ra lúc đã ban thần không có cơ hội lại đi luyện nếu không loại này yêu nghiệt thu hoạch được ngàn dọn thần mạch tinh huyết cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền cùng loại kia quân lâm thiên hạ vương cấp cường giả so sánh đã từng cùng ngươi cạnh tranh tốc hoài sách, lệ nột vân chính là tiểu nha nhi, căn bản không ra gì. Mà bây giờ, chúng ta cũng không biết Miếp Binh có hay không tiến vào Bắc phủ, nếu là hắn cũng tại Bắc phủ, nhận được tin tức chạy đến cái này bên trong, ta cảm thấy đều không có ai dám cùng hắn cùng một chỗ tiến hành khảo hạch nếm thử, đối phương cầm tới cái này bất diệt hồn trùng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần mặt khác hai cái bán thần chi vương, một cái xuất thân quá càng tinh hệ thần đỉnh, cùng Miếp Binh so ra cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, được xưng là Lực Vương, kia là nắm giữ lực nhanh tuần hoàn tồn tại, bất quá nghe nói Lực Vương một thân nhục thân thần lực cơ hồ kinh thiên động địa, càng đạt được long tộc truyền thừa, cơ hội đều đến vạn pháp bất xâm tình trạng. cái thứ ba thì là xuất thân đã từng muốn mời chào ngươi ý đồ lưu hải tinh hệ võ định tông, nên tính là thương lãnh tùng sư đệ, lệ nột vân sư minh, nắm giữ vĩnh hạng theo điểm, được xưng là bất động thành vương. đó cũng là không so kiếm vương cùng lực vương yếu cái gì. từng tiếng lời nói rơi xuống đất, giang thủ lần nữa nghe được há hùng kêu vía. trần hoang lời nói ba vị bán thần chi vương đều không phải bình thường biến thái a. cũng thành như trần hoang lời nói, như vương cấp cường giả cũng xuất hiện tại cái này bắc phủ bên trong, đến trước mắt hồn sông tham gia bất diệt hồn trùng thí luyện, đôi kia tất cả mọi người là rất đáng sợ áp lực. Dù là dưới mắt thần đình bên trong vị kia là vương, còn có võ định tông bất động thạch vương đều tựa hồ còn chưa tới, chỉ có một cái kiếm vương Niếp binh tiến vào nơi đây, nhưng Niếp binh cũng có bốn phần có một xác suất sẽ xuất hiện tại Bắc phủ, chỉ cần hắn tại Bắc phủ, toàn bộ Bắc phủ lại có lẽ có 7, 80 vị vân cảnh tông bán thần, bất kỳ cái gì một cái phát hiện bất diệt hồn trùng, chỉ sợ Niếp binh cũng rất nhanh sẽ có được thông bẩm chạy tới. Kít sâu một hơi, đè xuống mấy vị bán thần chi vương mang tới tâm lý sung kích, Giang thủ mới lại hiếu kỳ nói, Trần sư huynh, cái này bất diệt hồn trùng bên ngoài khảo hạch đến cùng là cái gì? Ngươi như là đã thất bại qua, hẳn là có thể hiểu rõ một bộ phân rồi. Ta đâu chỉ thất bại qua, đã thất bại 3 lần, nơi này khảo hạch thật quá biến thái. Trần Hoang thị cười khổ lắc đầu, cười khổ nhìn hồn sông một chút, giờ phút này tại hồn bờ sông duyên cũng còn có 7, 8 đạo thân ảnh đều xếp bằng ở bờ sông, tựa hồ đang nhắm mắt tính toán, trên thực tế những cái kia đều là chính tại thí luyện bên trong. Bất diệt hồn trùng, bởi vì là liên lụy đến linh hồn chi lực vô thượng chí bảo, cấm chế này khảo hạch cũng là từ cấm chỉ chi lực phối hợp hồn sông bản thân huyền diệu dị lực, tại linh hồn phương diện đối với võ giả tiến hành từng chàng khảo hạch. Chương 684, tiểu gia hỏa còn rất ngạo. Hôn trùng khảo hạch nói đến cũng không phức tạp liền là võ giả lấy linh hồn thể phương thức tiến vào hồn sông, cái này hồn sông không phải chúng ta bây giờ thấy, là cấm chế chi lực kiến tạo hồn sông không gian, trong không gian có các loại hồn thú, hoặc là có cây tinh hồn hoặc là một chút vẫn lạc yêu thú cấp thú thần hồn thể. Chúng ta cần phải làm là tại trong 10 ngày, đánh giết cùng tự thân cảnh giới đối ứng hồn thú 30. Nhìn qua đi cái này cùng bình thường huyễn cảnh hồn chiến không sai biệt lắm, trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt, bình thường hồn chiến huyễn cảnh là hoàn toàn mô phỏng võ giả hết thảy, bao quát ngươi có đang lược, thần khí cùng các loại, trên bản chất hay là trận pháp huyễn cảnh. Linh hồn của ngươi còn tại nhục thân bên trong. Có như ngươi tại như thế hồn chiến huyễn cảnh bên trong bị chu diện, cũng chỉ sẽ khôi phục thanh tỉnh, linh hồn suy yếu một hồi thôi. Hiện tại chúng ta cần trải qua là chân chính võ giả linh hồn rời đi nhục thân tiến vào hồn sông không gian, thuần túy lấy linh hồn thể tồn tại. Một khi ở bên trong bị hồn thú đánh giết, liền là chân chính linh hồn tán loạn, tử vong. Càng quan trọng chính là ngươi linh hồn lực một khi tiêu hao về sau, căn bản cũng không có biện pháp khôi phục. Ngươi lấy thuần túy linh hồn thể đi bảo, không có bảo khí, không có đan dược, một chút thịt thân cường hành võ giả tại thoát ly nhục thân về sau, ngay cả nhục thân ưu thế đều sẽ triệt để đánh mất. Nhiều như rừng dạng này thuần túy linh hồn thể đi vào sẽ để cho võ giả thực lực bản thân đại giảm ta lần thứ nhất thí luyện lúc căn bản là không có cách thích ứng loại kia thuần túy linh hồn lực phương thức dù là ta trước lúc này cũng nhận được tâm chế ý niệm truyền thụ cho một loại điều khiển linh hồn thể diễn hóa công pháp đồng dạng cực không thích ứng bởi vì không thích ứng ta miễn cưỡng đánh giết một cái cùng tự thân tu vi cảnh giới tương đương hồn thú liền trọng thương mà ra đây cũng là khảo hạch này một cái đặc điểm hoàn thành khảo hạch là đánh giết ba hồn thú nhưng ngươi như cảm thấy mình vô vọng hoàn thành vậy chỉ cần đánh giết một cái hồn thú lúc đều có một lần có thể lựa chọn rời khỏi cơ hội bất quá ngươi như lựa chọn kế tiếp theo liền nhất định phải đợi đến đánh giết kế tiếp hồn thú mới có mới được rời khỏi cơ hội. Phương diện này nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Nếu ngươi bị trọng thương còn lựa chọn kế tiếp theo, không chừng liền sẽ tại gặp được hạ cái hồn thú bị triệt để xóa bỏ. Ta lần thứ nhất rời khỏi về sau, trải qua hồn sông cấm chế phụ trợ an dưỡng, để linh hồn lực khôi phục sau lại lần thứ 2 đi vào, nhưng cũng chỉ làm miễn cưỡng kích giết 2 cái hồn thú thiếu chút nữa để linh hồn tán loạn, lại vội vàng trốn thoát. Lần thứ ba tốt một chút, cũng chỉ đánh giết bốn cái hồn thú thôi. Đây đã là ta mạnh nhất biểu hiện. Nhưng khoảng cách ba mục tiêu, trên lệnh rất lớn. Đối mặt Giang thủ hỏi ý Trần Hoang lần nữa đem hồn trùng khảo hạch nội dung giải nói ra, lần này giải thích cũng làm cho Giang thủ có chút ngạc nhiên, hồn chiến. Đương nhiên, nay hồn chiến không phải kia hồn chiến, cũng không phải là võ giả thường xuyên sẽ gặp phải những cấm chế kia với cảnh, là chân chân chính chính linh hồn lý thể, lấy linh hồn lực tiến hành chém giết. Nhưng Giang thủ ở phương diện này cũng là có có kinh nghiệm, hắn tại toái tinh mộ di chỉ tu thần tháp tầng thứ 7 gặp được tử sắc thiên điệu ý chí lúc, làm chính là lấy thuần túy linh hồn thể tiến về địa cầu. Giúp đối phương quan sát hắn nhục thân hiện trạng, ở địa cầu đoạn thời gian kia, hắn đối với phương diện này sự tình thật đúng là tích lũy không ít kinh nghiệm. Chỉ ít giang thủ lấy linh hồn thể tồn tại, không có nhục thân không có đan dược không có có thần khí vân vân. Đông dạng có thể dựa vào một loại nào đó thư pháp phương thức đến ngưng tụ linh khí, ngưng tạo linh dịch, lại lợi dụng bất tử thân khôi phục, vậy vẫn là chỉ địa cầu bên trong linh khí cực kỳ mỏng manh. Căn bản tìm không thấy bảo dược có thể khôi phục tình huống dưới. Như không có địa cầu một lần kia hành động, đột nhiên gặp được khảo hạch như vậy phương thức, chỉ sợ giang thủ cũng sẽ có chút nhức đầu. Nhưng có một lần kia kinh nghiệm, như thế khảo hạch với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải quá lớn về khó. Dù sao hắn chỉ cần cùng thực lực mình cảnh giới tương đương 30 hồn thú, nếu chỉ lấy linh hồn thể đi bảo Giang thủ chính là ngũ trọng tiêu bán thần mà thôi, đánh giết 30 ngũ trọng tiêu hỗn thú, coi như hắn không có thần khí, không thể lại mượn nhờ thần khí có chất liệu chi lực, sẽ để cho pháp võ uy năng rơi xuống, nhưng chỉ cần tùy ý dùng linh hồn lực mô phỏng một cây đao tương, đồng dạng có thể thi triển pháp võ. Cái này hồn trùng khảo hạch, so với lúc trước hắn trải qua kiếp phủ du lộ khảo hạch đến nói, thật sự là đơn giản không thể lại đơn giản, chí ít với hắn mà nói, khảo hạch như vậy tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu khó, cái này cũng không phải do Giang thủ không kinh hỉ. Đi, dù sao khảo hạch này là càng nhanh càng tốt, chỉ cần ngươi còn sống, ra Nhận linh hồn thương thế đều sẽ bị nơi này cấm chế khôi phục. Giờ phút này tại cái này, hồn hai bên bờ sông trừ chính ngồi yên mấy cái, cái khác đều là đã khảo hạch qua. Sau đó toàn bộ thất bại. Khảo hạch này cũng không hạn chế người tham gia khảo hạch nhân số, mặc kệ bao nhiêu võ giả đều có thể cùng một chỗ tiến hành. Bất quá có một chút, nếu là 10 võ giả cùng một chỗ tham gia khảo hạch lời nói, vậy các ngươi tiến vào cũng là khác biệt hồn sông không gian, mà lại ngươi là ngũ trọng tiêu. Tại ngươi hồn sông không gian bên trong cũng sẽ chỉ có ngũ trọng tiêu đủ, mặc dù số lượng sẽ viễn siêu ba nhưng lại chí ít sẽ không xuất hiện cửu trùng tồn tại, cũng có thể để ngươi có cơ hội tương đối. Giang Thủ trong vui mừng Trần Hoang mở miệng lần nữa, một phen còn nói Giang Thủ liên tục gật đầu, điểm quá mức hắn mới cười nói, vậy ta đi trước nếm thử khảo hạch. Nói xong lời này, tại Giang Thủ lách mình đến hồn hà bắc bên bờ duyên, vừa muốn mở ra khảo hạch lúc, một đạo tiếng cười lại từ nơi không xa vang lên, kia cách đó không xa chính là Giang Thủ phương đông bên ngoài mấy trăm dặm, mấy cái ngạ thị võ giả căn cứ. Giang sư đệ, sớm nghe qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới chúng ta sẽ tại cái này hồn trùng khảo hạch chỗ gặp nhau, bất quá ta cũng đúng lúc có thể nhìn xem, ngươi đến cùng có hay không thanh dục nói thần kỳ như vậy mở miệng nói chuyện chính là ngả thị chúng thần bên trong một cái khoảng 30 dịu dàng mỹ phụ, khuôn mặt tú mỹ làm người ta hoảng hốt ý loạn, vị phụ đối Giang Thủ tiếng chào hỏi bên trong cũng chỉ có thiện ý, cũng không có xen lẫn cái khác cảm xúc. Giang Thủ nhìn thoáng qua về sau, từ hắn hậu phương độn đến Trần Hoang cũng truyền âm giải thích, đây là ngả thị bảy đại cựu trùng bán thần một trong, ngả ôn Nhã, bất quá nàng cũng đã thử qua hồn trùng khảo hạch, thất bại. Cựu trùng bán thần, cũng chưa chắc liền có thể ở bên trong so lục thất trọng tiêu mạnh, bởi vì ngươi là cựu chủng, tao ngộ hồn thú cũng là cựu chủng. Nguyên lai là ngả sư tỷ, sư tỷ quá khen. Biết thân phận đối phương, tăng thêm ngả ôn nhã một mặt hiền lành. Giang thủ cũng khách khí thi lễ một cái. Cùng một thời gian, ngà ôn nhã bên cạnh thân một cái khác dung mạo bề ngoài chỉ là 18, 19 tuổi thanh xuân bộ dáng, khí cơ lại là bắt trọng tiêu trình độ trường sinh tộc nữ tử cũng yêu kiều cười nói, nhưng không phải chúng ta đối ngươi quá khen, là thanh dục nha đầu kia đối ngươi đánh giá rất cao đâu. Ngươi cũng dù sao tại toé tinh mộ di chỉ bên trong, tại tu thần tháp phá nàng sáng tạo ghi chép đâu, chính là linh quan cảnh, ngươi đột phá thời gian cũng nhanh hơn nàng, nha đầu. Kia đều nói sớm, nếu không phải lần trước ngươi có thương thích trong người, nàng đều muốn tìm ngươi luận bàn một chút đâu. Đáng tiếc lần này nàng tựa hồ không có tại Bắc phủ, nếu không các ngươi liền có thể phân cao thấp. Đây là ngả Thanh Phi, phải cùng ngả Thanh Dục quan hệ rất gần, không phải thân tỉ muội, nhưng cũng là đời thứ 3 trong vòng, xem ra ngả thị đối ngươi cảm nhận cũng không tệ lắm, không phải muốn tìm sự tình, chỉ là bởi vì ngả Thanh Dục mới đối ngươi có chút chú ý. Trần Hoang cũng theo ngả Thanh Phi lời nói lần nữa chuyên âm, trong lời nói cũng nhiều hơn không ít nhẹ nhõm. Không phải sao? Như ngả thị dạng này, Lưu Hỏa Tinh hệ thứ nhất thị tộc đối Giang Thủ lộ ra bất thiện thân sắc, tuyệt đối là đại phi toái, đó chính là Bộ thị lại ủng hộ Giang Thủ, cũng căn bản là không có cách cùng ngả thị chống lại. Chính là Bộ thị, Phong thị, bên trên Tác thị cùng toàn bộ cộng lại cũng không đáng chú ý. Giang Thủ đồng dạng có thể cảm giác được ra ngã ôn nhã, ngã thanh phi thái độ, cũng sau đó khách khí đáp lời. Giang Thủ chưa từng nghe qua cái tên này à, mà lại chỉ là một cái ngũ trọng tiêu. Mấy vị sư muội cái này là làm sao vậy? Vậy mà đối dạng này một cái bất nhập lưu tiểu gia hỏa sinh lòng chờ mong. Bất quá ngay tại Giang Thủ cùng ngã thị chúng thần giao lưu bên trong, hồn hà nam bờ một cái vóc người khôi nô cự nhân trong tộc năm lại như mày kinh ngạc đối Giang Thủ trên dưới dò xét trải qua, mới ngoạn vị nhìn về phía ngã ôn nhã bọn người, ngươi khổng lồ kia tộc bên cạnh thân một cái khác cao hơn 5 mét bắt trọng tiêu cự nhân tộc thanh niên cũng cười đùa nói tiếp, đại huynh chưa từng nghe qua cái tên này rất bình thường, kia đích thật là còn bất nhập lưu tiểu nhân và tôi, ta cũng biết một chút, đây chính là 20 năm trước ngã thị kia một bang trung tâm tiểu thị tộc Định Nguyên đại bị bên trong, giúp bộ thị đoạt được đại bị thứ nhất tiểu gia hỏa, bất quá ta cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là khu khu ngũ trọng tiêu liền giảm tiến. Vào cái này vạn sinh phủ, chậc chậc, thật sự là người không biết không sợ. Cái kia trung niên là bá thị cựu trùng tương giả, bá bắt đầu dễ, kia bắt trọng tiêu dạ hỏa thì là bá bắt đầu bên trong. Đây đều là bá thị bên trong uy tín lâu năm cường giả tuyệt đối không được bởi vì mấy câu liền cùng bên kia kết toán, bọn hắn mặc dù nói không dễ nghe, nhưng là sự thật. Ngươi mặc dù tại định nguyên đại bị bên trong uy thế vô song, nhưng loại kia tại trung tâm thế lực nhỏ lấy được vinh hạnh đặc biệt, đối chân chính xuất thân siêu nhiên thế lực cường giả đến nói, chính là chuyện tiếu lâm. Lúc trước ngã thanh dục tại ngươi đánh vỡ nàng ghi chép trước đều không thế nào để ý các ngươi, càng đừng để. Cập những này, hai cái cự nhân tộc lời nói đều không dễ nghe, trần hoang cũng lần nữa hướng giang thủ truyền âm giải thích, còn mang theo ý trần an. Tựa hồ sợ giang thủ bởi vì như vậy ngôn ngữ mà động giận, sau đó cùng bá thị kết toán. Một khi như thế thật đúng là sẽ có đại phiền toái. Giang thủ nhịn không được cười lên. Trần sư huynh yên tâm, ta vẫn có chút định lực. vậy là tốt rồi. cùng Trần Hoang cũng nhẹ nhàng thở ra lúc đối diện cựu trùng bá bắt đầu dễ cũng đầy mặt khinh miệt nhìn chằm chằm Giang thủ lần nữa bắt đầu đánh giá Định Nguyên đại bỉ. thật đúng là vô tri. loại kia tiểu đả tiểu nháo bên trong đi ra gia hỏa, hiện tại liền dám đến cùng chúng ta tranh phong rồi. chập chập xem ra thật sự là bị một bang tiểu gia hỏa quen ra một chút không biết mùi vị lòng tự tin à. Giang thủ không để ý bá bắt đầu dễ ngớt từ chỉ là quay người lại hướng cách đó không xa ngã ôn nhã cùng ôm dưới quyền mới dậm chân đi thẳng về phía trước cái này bất diệt hồn trùng chỗ khảo nghiệm liền là võ giả tiến vào hồn hai bên bờ sông một mét trong khoảng cách liền tự động phát động cấm chế cùng giang thủ bước vào cái kia khu vực lúc trong đầu cũng vọt tới từng đạo ý niệm những này ý niệm chính như trần hoang giải thích đang giải thích hồn sông khảo nghiệm quy tắc nội dung cùng truyền thụ giang thủ một loại có thể để linh hồn ly thể đặc thù công pháp đông dạng tại ngươi ly thể khoảng thời gian này hồn lòng sông bên cạnh cấm chế cũng sẽ giữ gìn độc thể của ngươi không đến mức để độc thân suy bại chết khéo tiểu gia hỏa còn rất nạo à vậy ta cũng phải nhìn nhìn hắn có tư cách gì bị hai vị ngải sư mượn chờ mong chính là hy vọng tiểu tử này biểu hiện đừng quá không chịu nổi đến lúc đó ta là không quan trọng, nhiều nhất nhìn chuyện tiếu lâm, mấy vị ngài sư muội có lẽ liền sẽ thất vọng. thấy Giang Thủ không để ý đến hắn, Bá bắt đầu dễ cũng không hề tức giận, chỉ là một mặt hí ngược nhìn xem Giang Thủ, mới lại nhìn về phía Ngạ Ôn nhã chở. Chương 685, trăm người ngốc rồi sao? Theo Bá bắt đầu dễ lời nói, Ngạ Ôn nhã cũng xinh đẹp lông mày nhíu một cái, nhưng nàng không nói gì, rất bình thản thu tầm mắt lại liền bảo trì trước đó lặng im tư thái. nàng cùng Bá bắt đầu dễ quan hệ cũng không tính, lẫn nhau hay là người cạnh tranh, cho nên Bá bắt đầu dễ đối Giang Thủ đùa cợt khinh thường hay là thủ dính liễu tới của nàng đâu, nhưng nàng coi như đối Giang thủ hơi ngậm ấy nãy, hiện tại Giang thủ đã bắt đầu thí luyện, nàng cũng không cần thiết lại nói cái gì. Ngà Ôn Nhã sắc mặt lạnh nhạt lúc, Bá bắt đầu dễ lại lần nữa cười lớn một tiếng, đồng dạng không có đang nói cái gì, lặng lặng đứng tại sông với bắt đầu chờ đợi. Đương nhiên, mặc kệ là hiện tại Ngà Ôn Nhã hay là Bá bắt đầu dễ, đứng ở chỗ này chờ cũng không phải Giang thủ biểu hiện cùng thành tích, đối bọn hắn đến nói hiện tại Giang thủ hay là quá yếu, dù là hồn sông khảo nghiệm là một loại đại khái cơ bản, ai là mấy tầng tiêu liền sẽ đối mặt tương ứng đối thủ cũng sẽ không bởi vì ngươi thực lực tu vi cao liền càng nhẹ nhõm, nhưng coi như thế bọn hắn cũng không có đối Giang thủ ôm kỳ vọng gì. Bọn hắn còn ở chỗ này chờ là bởi vì trước mắt trừ Giang thủ bên ngoài ngay tại tham gia khảo hạch võ giả, cũng có ngả thị cùng bá thị bản thần. Bọn hắn chờ hay là nhà mình những cái kia những tiên tài khác biểu hiện. Về phần Giang thủ, đối ngả ôn nhã đến nói là bởi vì ngả thanh dục đối Giang thủ có chút tán thưởng, cũng xem trọng không ít, mới khiến cho nàng mặt lộ vẻ mỉm cười chào hỏi, bá bắt đầu dễ cũng là bởi vì chính mình đối thủ đối một cái kia không coi là gì ra hỏa thiệt đãi, lối ra chào phụng mấy lần. Trừ ngoài ra Giang thủ liền không có cái khác giá trị. Tại Giang Thủ đã tiến vào khảo hạch về sau, cũng liền không có để bọn hắn lại chú ý tư cách. Hồn hai bên bờ sông lâm vào trầm mặc lúc, một thế giới khác, chính là mỗi một cái người tham gia khảo hạch đều sẽ tiến vào hồn sông trong không gian, vừa mới đem phiêu tán linh hồn lực dựa theo công pháp vận chuyển ngưng tụ thành thân thể Giang Thủ, cũng một mặt mừng rỡ nhìn hướng về phía Đông Thiên địa. Phiến Thiên địa này là hồn trong sông không gian, nhưng ở Giang Thủ cảm giác dưới, nơi này không gian kỳ thật cùng hắn mắt thường có thể nhìn thấy hồn sông cũng không có khác biệt quá lớn. Cả phiến thiên địa trừ linh khí nồng nặc ba động bên ngoài, cũng không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức, có chỉ là một mực phiêu đang ở trong thiên địa, không ngừng lưu động khuyết tán còn tràn ngập linh hồn lực ba động màu đen mây khói. Giang thủ sẽ mừng rỡ nhìn về phía Đông Phương thiên địa, cũng là bởi vì tại hắn cảm giác dưới, phương đông tại chỗ rất xa đang có một đạo độn quang đang nhanh chóng tới gần. Hắn còn không có rõ ràng nhìn thấy kia độn quang cụ thể, lại cảm thấy được kia độn quang chỉ là một cái khí cơ tại Ngũ Trọng Tiêu tồn tại. Quả nhiên là Ngũ Trọng Tiêu, dứt bỏ nhục thân ưu thế cùng pháp tắc chi tâm thành lập ưu thế về sau, ta đối mặt đối thủ chính là Ngũ Trọng Tiêu, chỉ cần là Ngũ Trọng Tiêu. Coi như cần đánh giết 30 mới có thể thắng ra đối ta cũng không tính quá lớn nan đề đâu. mừng rỡ nói nhỏ một tiếng. giang thủ tay phải lòng bàn tay cũng ngưng kết ra một đem sắc bén màu đen trưởng thường, cơ hồ là đồng thời, một đầu hình thể khổng lồ vô song, trừng hơn ngàn mét dài một, hai trăm mét rộng, sau lưng mọc lên hai cánh long đầu thân lưng màu đen yêu vật liền từ phương đông hiện ra thân ảnh. đối giang thủ chính là một tiếng thê lương gào thét. tại cái kia màu đen yêu vật sau khi xuất hiện, giang thủ không có trực tiếp xông lên đi, mà là tại nguyên địa lặng lặng chờ đợi, chờ đợi lấy. khi yêu vật kia một nháy mắt xâm nhập giang thủ xung quanh một bên trong phạm vi, giang thủ cũng khẽ quát một tiếng, mới xây thành không lâu chìm nổi rít buộc phát ra một nháy mắt liền đem kia giữ tợn yêu vật kéo vào kiếp phù du bên cạnh. đây là giang thủ lần thứ nhất dùng chìm nổi giết châm đối với đối thủ, cho nên hắn giờ phút này cũng nhìn rất cẩn thận, muốn nhìn một chút yêu vật kia tại chìm nổi giết dưới sẽ là dạng gì phản ứng. kết quả hắn nhìn thấy chính là yêu vật kia bỗng nhiên dừng lại hồn thể, liên huyền lập tại giang thủ ba bốn bên ngoài và giảm, lặng lặng phiêu tại hư không, to lớn đầu rồng phía trên lại dần dần hiện ra một tia cười ngây ngô. dù là kia là cùng nhân loại đầu lâu hoàn toàn khác biệt tồn tại, nhưng giang thủ hay là phân biệt ra được kia một tia cười ngây ngô, tràn ngập mừng rỡ hưng phấn. cung loại này mừng rỡ hưng phấn đối ứng thì lại yêu vật kia không chỉ từ bỏ đối giang thủ bản thân đánh giết, còn dần dần bung ra hết thảy linh hồn lực thủ đoạn, cười ngây ngô bên trong đầu rồng đều dần dần mơ hồ, thân ưng cũng dần dần mơ hồ, nguyên bản cùng chân thực huyết nhục chi thân không sai biệt lắm thân thể, dần dần bắt đầu diễn hóa thành từng mảnh từng mảnh mông lung sền sệt khói đen. Mặc kệ là nhân loại hay là cái khác sinh mệnh thể, nó linh hồn bản chất đều là vô ảnh vô hình, nếu không phải bán thần giai đoạn sinh mệnh quá cường đại cỡ nào, linh hồn lực cũng quá cường đại, những này sền sệt khói đen như sự vật đều không nên tồn tại, mà là thuần túy trong suốt vô hình. Thấy cảnh này về sau, giang thủ cũng không nhịn được lao một vệt mồ hôi lạnh. Đây không phải vì kia ngũ trọng tiêu hồn thú chạy mồ hôi, là vì chính hắn, như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ban đầu ở đối mặt kiếp phù du huyễn cảnh lúc mặc kệ tại bên trong ảo cảnh chém giết lại kịch liệt, chân chính tình huống ngoại giới cũng hẳn là là hủy bỏ hết thể phong ngự, liền ngu ngốc như vậy ngây người tại kiếp phù du cây bên ngoài giới cây mà thôi. Lúc kia nếu có những cường giả khác chạy qua, còn đối giang thủ sinh lòng ý đồ xấu, tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn đánh giết. Mặc dù không biết gia hỏa này đến cùng tại kinh lịch cái dạng gì huyễn cảnh, nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối là hắn sâu trong linh hồn muốn nhất kinh lịch, nhất muốn hoàn thành tâm nguyện, nếu không tuyệt đối sẽ không cười ngốc như vậy. Bôi một vết mồ hôi lạnh, Giang Thủ nắm lên từ linh hồn hắn lực liên hóa ra đến trường thường, ầm vang vận chuyển phá nguyệt kích, một thương lấp loé sau liền đâm thật sâu vào kia phiến đám mây, đem toàn bộ đám mây nổ chia năm xẻ bảy. Nhưng dạng này một thương cũng không có có kết thúc kia hồn thú sinh mệnh, linh hồn thể vốn là biến ảo đa dạng tụ tán không chừng, ngươi coi như đánh tan đối phương hình dạng cũng chỉ là tổn thương. Cái này đồng dạng là những võ giả khác tiến đến thí luyện sau đau đầu nhất một cái địa điểm, đối đầu chân chính yêu vật, ngươi một thương chu diệt đầu lâu trái tim chính là trực tiếp chết rồi, đối mặt linh hồn thể ngươi một súng bắn nát hắn hình thể, đối phương cũng chỉ là linh hồn lực hao tổn một chút, còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Táng không kích. tại kia mây đen phiêu đang đông đưa ở giữa, giang thủ lại gầm nhẹ một tiếng, từng đạo hóng ánh thương khí liền từ linh hồn trường thương bên trong bộc phát. dù là cái này trường thương không có máu vậy thương cùng nuốt mây thương sắc bén cùng khủng bố trọng lượng, nhưng một kích này táng không kích vẫn như cũ thế như trẻ tre, lần nữa đem chia năm sẻ bảy màu đen mây khói cắt phá thành mảnh nhỏ. Táng không kích. hai kích sau cái kia màu đen mây khói sách đã triệt để bốc hơi bốn, 5 phần 10, cái này là linh hồn lực bị trên phạm vi lớn phá diệt kết quả, giang thủ lại không có chút nào chủ quan, không chút do dự lại thôi động lần thứ ba manh sát. rầm rầm rầm. ngắn ngủi mấy hơi thở. Khi thứ năm thương chủ rơi, hư không ngay cả cuối cùng từng sợi màu đen mây khói cũng đã hoàn toàn tán loạn. Giang thủ trong linh hồn cũng vọt tới một đạo ý niệm, đánh giết cái thứ nhất hồn thú, phải chăng lựa chọn rời khỏi khảo hạch. Không do dự Giang thủ trực tiếp lựa chọn không, từ bỏ lần này rời khỏi cơ hội, lại cảm thụ một chút mình vẫn như cũ là tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Giang thủ mới vận chuyển đột pháp liền hướng phía phía trước đột hạ. Chim nổi rất quá tiện lợi, lấy dạng này cường thế thủ đoạn làm phụ trợ, hắn muốn đánh giết ba mục tiêu, vậy chỉ cần tìm được liền tuyệt đối sẽ không quá khó. Mười ngày đối những võ giả khác mà nói như thế nào khôi phục đã hao tổn rơi linh hồn lực là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ có thể đối giang thủ đến nói cái này thật không phải là vấn đề thất bại quả nhiên lại thất bại thật sự là biến thái à rõ ràng liền biết trí bảo đang ở trước mắt thế nhưng lại không ai có thể được đến đây cũng quá để người thổ huyết cho đến bây giờ chúng ta đến cùng có bao nhiêu người gãy tại cái này hồn trùng sát hạch tới rồi không sai biệt lắm có 25 vị rồi thật là đáng chết thời gian nhoáng một cái vài ngày sau vẫn như cũng là hồn hai bên bờ rồng khi lại một đạo nguyên bản ngồi yên tại hồn hà nam bờ thân ảnh bỗng nhiên thân thể du lên rất nhỏ đung đưa mở hai mắt ra lúc, tả hưu mới lại vang lên từng đạo thở dài cùng buồn bực thở nhẹ. cái này một vị vừa mở mắt ra thân ảnh chính là giang thủ đến nơi đây trước, ngay tại khảo hạch bên trong bảy tám cái võ giả bên trong cái cuối cùng thanh tĩnh, mấy vị khác sớm so hắn hoặc mấy canh giờ hoặc mấy ngày thanh tĩnh, sau đó ảm đạm đứng dậy. cái này một vị, coi như hắn không có cho thấy mình là thất bại hay là thành công, nhưng tất cả võ giả cũng đều biết, hắn tất nhiên là thất bại, bởi vì cái này hồn sông bên trong chỉ có một cái bất diệt hỗ trùng. hồn sông khảo hạch còn có thể đồng thời để nhiều võ giả cùng một chỗ khảo hạch, một khi có ai thật khảo hạch thành công như vậy cái khác ngay tại khảo hạch tất nhiên cũng sẽ bị gián đoạn khảo hạch sau đó cương ép rời khỏi ngay cả hồn trùng đều không có ngươi còn khảo hạch cái gì cho nên chỉ muốn xem thử xem vị này thanh tỉnh sau như là giang thủ còn có mấy cái so giang thủ tới muộn giờ phút này cũng chính tại thí luyện bên trong võ giả vẫn như cũ là trước kia trạng thái Liên đủ để chứng minh vấn đề vị võ giả này thanh tỉnh không chỉ để một chút đơn độc bán thần kinh hô không thôi chính là bờ nam bá thị võ giả quần thể cũng nhao nhao lông mày cao chặt, bởi vì hắn chính là bá thị bên trong bắt trọng tiêu bán thần là bá thị trước mắt ở chỗ này tất cả võ giả bên trong cái cuối cùng người tham gia khảo hạch vị này cũng thất bại, nói rõ bọn hắn ở đây đã triệt để cùng hồn trùng cách biệt. đại huynh, vẫn là thất bại, chúng ta bây giờ rời đi a. nhìn xem tia thanh tỉnh sau bán thần mê man bị một tầng màu đen mây khói bao khỏa, bờ nam bên cạnh bá bắt đầu bên trong mới nhịn không được nhìn về phía bá bắt đầu dễ. bá bắt đầu dễ một đôi lông mày cũng gấp nhíu chung một chỗ, bất quá hắn hay là lập tức lắc đầu, không đội, chờ đợi xem. còn chờ cái gì? chẳng lẽ đại huynh thật muốn chờ nhìn gọi là giang thủ tiểu gia hỏa thành tích? bá bắt đầu bên trong cũng lập tức sưng sờ, hầu nghi nhìn về phía bá bắt đầu dễ. bá bắt đầu dễ phù một tiếng liên phun vô từng ngụm từng ngụm nước mới vỗ chẳng nói, người ngốc rồi sao? Như thế tiểu nhân vật đáng giá ta đi chờ đợi. Nếu không phải vì treo chọc một chút ngạo uý nhã, ta nhìn cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái, ta nói cùng là cùng Niếp binh, theo ta được biết, Niếp binh thật tiến vào Bắc phủ, hiện tại cái này bên trong cũng có mấy cái vân cảnh tông bản thần, Niếp binh hẳn là cũng nhanh đến. Ta ngược lại muốn xem xem trong truyền thuyết kiếm vương, có phải là thật hay không có biến thái như vậy. Bá bắt đầu bên trong lúc này mới thoải mái, thoải mái chi hơn hắn đều có chút im lặng, bởi vì nghe bá bắt đầu dễ lời nói, hắn mới biết được đối phương đang chờ cái gì, loại này chờ đợi mới là bình thường, hắn là ngược lại lúc trước hắn đặt câu hỏi, bây giờ muốn tưởng tượng để chính hắn đều thẹn phải hoàng, hắn có phải là thật hay không nốc, bằng không làm sao lại hỏi ra ngu nốc như vậy vấn đề? chờ lấy nhìn giang thủ, kia tiểu tử cái kia có tư cách. ngay tại bá bắt đầu bên trong im lặng bên trong, hồn hai bên bờ sông lại vang lên một đạo cấm chế nhắc nhở, có người tham gia khảo hạch phá hồn trùng khảo hạch, nhưng phải bất diệt hồn trùng. một đạo biểu thị công khai về sau, hai bên bờ tả hữu đại lượng võ giả nhau nhau hãi như lúc chính khảo hạch bên trong mười đạo thân ảnh, mười nói đều đống nhiên thân thể du lên, dần dần khôi phục thanh tỉnh cũng chỉ có một đạo bị một tầng khói đen cuốn sạch lấy lôi cuốn, nhẹ nhóm liền kéo vào chân chính hồn trong sông biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng không thể nghi ngờ đang nói rõ phá vỡ hồn trùng khảo hạch chính là kia bị kéo đi thân ảnh. Kết quả hai bên mở trong khi chờ đợi đại lượng võ giả cũng nhao nhao xôn xao, nhất là bá bắt đầu trung hòa bá bắt đầu dễ, càng là tại chỗ liền chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống hướng về phía trước. Giang thủ, mới vừa rồi bị kéo đi sự tình giang thủ, cái kia bất nhập lưu giang hỏa, hắn phá vỡ hồn trùng khảo hạch. Chương 686, ta có chút không biết rõ đâu, là giang thủ, thật là giang thủ. Tiểu tử này, tiểu tử này thật làm được rồi. Chúng ta nhiều như vậy bắt trọng tiêu cửu trùng đều thất bại nữa nha. Vân Cảnh Tông ban thần cũng đến, tin tức hẳn là tại Hướng Vân Cảnh Tông những võ giả khác truyền lại bên trong, đoán chừng những cái kia cường giả chân chính, nhất là Kiếm Vương Niếp binh cũng nhanh đến, thế nhưng là bị một trận khói đen cuốn sạch lấy đem nhục thân kéo vào hồn trong sông chính là Giang thủ nhục thân, tăng thêm trước đó cấm chế nhắc nhở, hồn hai bên bờ sông bị một màn này mang ra chấn kinh rung động, cũng xa không chỉ giới hạn tại ba bắt đầu rệ bá bắt đầu bên trong hai cái cự nhân tộc ở giữa, liền ngay cả ngả thị thậm chí hàng đạo tông một chút cường giả cũng nhao nhao kinh hô lên. Dù là ngay tại khảo hạch quá trình bên trong, vừa mới bị cưỡng ép khu trục ra khảo hạch ba cái vân cảnh tông bán thần cũng kinh hãi không nhẹ. Có thể không sợ hay a? Sẽ có võ giả phá vỡ khảo hạch đạt được bất diệt hồn trùng, loại sự tình này như phát sinh ở bá bắt đầu dễ, ngà ôn nhã cùng cựu trùng trên thân, sẽ không quá để người chấn kinh, nhiều nhất là khâm phục một chút. Chính là phát sinh ở bá bắt đầu bên trong, ngà thanh phi cùng bắt trọng tiêu trên thân, đoán chừng cũng sẽ không quá để ai chấn kinh, bình thường bán thần có thể đạt tới bắt trọng tiêu cảnh giới, chí ít là có một hai loại lực lượng pháp tắc thôi diễn thành đạo, loại này thuần túy dựa vào ngộ tính đến thôi diễn càng ngộ cũng không nhất định nói rõ ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng cái này cũng có thể chứng minh ngươi có bao nhiêu ưu tú. Chí ít tại toàn bộ cổ thần tinh vực Bắc Cương, đừng nói chủ thần, chân thần số lượng có hạn, chính là tất cả bán thần bên trong cũng có thể tăng lên tới bắt trọng tiêu cảnh giới cường giả cũng không phải quá nhiều. Kia so với bắt trọng tiêu trở xuống bán thần, tuyệt đối thua thất lợi hại. Vấn đề chính là ngay cả bá bắt đầu dễ, Nga ôn nhã cùng đều thất bại thời điểm, đột nhiên có một cái khí cơ chỉ là ngũ trọng tiêu ra hỏa thắng được, cái này liền quá làm cho người tức kinh hãi lại không còn gì để nói. Nga ôn nhã Bá bắt đầu dễ cùng tốt xấu còn biết Giang thủ từng có một lần tại Định Nguyên Đại bị bên trong thu hoạch được thứ nhất tiểu chiến tích, mấy cái kia xuất thân Vân Cảnh Tông đến cũng tương đối chế bản thần, ngay cả Giang thủ là ai cũng không biết, kết quả tại gặp được một màn này về sau, qua ban đầu kinh ngạc kỳ cũng nhao nhao kinh hô lên, đều đang hỏi ý cái kia ngũ trọng tiêu là ai. Sao có thể phá vỡ cái này hồn trùng khảo hạch, làm sao lại ngay cả bá bắt đầu dễ cùng đều ép xuống? Lấy Vân Cảnh Tông tông muôn lực uy hiếp, ở đây cũng không thiếu muốn hướng những võ giả này lấy lòng. Cùng mấy cái kia Vân Cảnh Tông bán thần biết được Giang thủ Lai Lịch cùng đã từng duy nhất hiện ra ở người trước tiểu chiến tích về sau, mấy cái Vân Cảnh Tông đệ tử cũng lần nữa im lặng. Làm sao lại như vậy? Chỉ là một cái lưu hỏa tinh hệ trung tâm tiểu thị tộc bên trong trò chơi nhỏ, ở trong đó chỗ hết tài năng đây tính toán là cái gì? Mà ta tại hồn trùng khảo hạch bên trong, chỉ là đánh giết cái thứ bảy cùng cảnh giới hồn thú liền có chút suy yếu, hắn vậy mà đánh giết 30 hồn thú. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng cái này hồn trùng khảo hạch, tại ngã ôn nhã một nhóm kia cường giả đều liên tiếp thất bại 3 lần sau, không phải cùng hiệp sư huynh đến đây mới có thể bị người thu hồi được, nghĩ không ra hiểu rõ giang thủ là ai, vân cảnh tông các đệ tử thật rất im lặng, trong lúc nhất thời đều ngốc lăng có chút không thể nào tiếp thu được cuộc diện này. Không chỉ đám bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bá bắt đầu dễ mới là khó khăn nhất tiếp nhận. Trước đây không lâu, hắn còn tại luôn miệng nói nếu không phải ngà ôn nhã quan hệ, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều giang thủ một chút, bởi vì đối phương không có tư cách. Hắn đồng dạng nói giang thủ cũng không có tư cách để hắn dừng lại chờ đợi nhìn đối phương kết quả. Hắn chờ là kiếm vương miết binh phong thái, kết quả chính là như thế một tên, tại hắn liên tiếp thất bại ba lần về sau. Đối phương lại thông qua hồn trùng khảo hạch, mà lại giang thủ từ tham gia khảo thí đến bây giờ cũng chỉ là quá khứ 3 ngày nhiều. Kém chút bị cái này tương phản cho buồn nôn đến, Bá bắt đầu dễ sắc mặt u ám bên trong, Bá bắt đầu bên trong lại nhãn châu xoay động, nhanh chóng hướng bên cạnh thân truyền âm, "Đại huynh, cơ hội tốt ta, nếu thật là kiếm vương nghiệp binh đạt được bất diện hồn trùng, chúng ta nhiều nhất chiêm ngưỡng một chút kiếm vương phong thái. Nhưng bây giờ, cũng không phải." Chính họng lực trong bụng buồn nôn Bá bắt đầu dễ lập tức lại hô hấp tăng thêm, có thể sánh được người bình thường tộc nắm đấm lớn đôi mắt bên trong, cũng bắt đầu lóe lên không hiểu con trạch. Vẫn là câu nói kia, tại cái này vạn sinh phủ bên trong ngoại trừ ngươi hướng không thành thục bảo dược xuất thủ, lại nhận cấm chế chi lực chế tài, cộng thêm đụng phải bị cấm chế giữ gìn thành thục bảo mỗi lúc, cần hướng cấm chế chi lực khiêu chiến, tình huống khác dưới ngươi cơ bản sẽ không nhận hạn chế, bởi vậy tại cái này bên trong thực lực mạnh mẽ hướng thực lực yếu hạ thủ, căn bản không cần có quá nhiều cố kỵ cùng lý do. Bởi vì nhận được tin tức muộn, đường xá khoảng cách lưu hỏa tinh hệ cũng tương đối chế đến các cường giả, chỉ sợ thật không thiếu đối tới trước người bên trong kẻ yếu hạ thủ, giết người là bảo. Nếu như là kiếm vương Niếp binh đạt được bất diện hồn chủng, bá bắt đầu dễ to gan cũng không dám đi phiêu khích. Nhưng chỉ là một cái chỉ là ngũ trọng tiêu đạt được này bảo, tựa hồ phía sau cũng không có gì đại bối cảnh cùng lai lịch, đây không phải nói rõ khiến người tâm động a dù là trước đó ngạ thị một nhóm đối giang thủ cũng coi như hữu hảo, nhưng vậy song phương chỉ là mới gặp, một ít lời hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sợ, tự nhiên không cảm thấy ngạ thị sẽ vì giang thủ ra bao nhiêu. Lực. Đây không phải nói rõ ban cho hắn một cái cơ hội tốt ta. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là, giờ phút này tại hồn hai bên bờ sông có nhiều như vậy võ giả, sẽ nghĩ tới chỗ này tuyệt đối sẽ không chỉ có bọn hắn, nếu là ở đây đều động tâm tư như vậy, vậy liền phiền phức cùng ba bắt đầu dễ nhẹ cao mày nhìn chung cái lúc, hắn cũng rất ngo nhìn đến trước đó chính đang kinh ngạc thốt lên sợ hai than võ giả bảy bên trong, đã có quá nhiều võ giả cũng bắt đầu tỉnh táo lại, cũng có quá nhiều trong mắt đều có tham lam cùng sát ý hiện lên. Dù sao cái này hồn trùng khảo hạch, cũng vẫn là một loại đại khái công bằng khảo hạch, giang thủ tao ngộ hồn thú sẽ chỉ là ngũ trọng tiêu, bọn hắn tao ngộ nhưng vẫn là bắt trọng tiêu cựu trùng, đối ngũ trọng tiêu cường giả đến nói 100 cái ngũ trọng tiêu hồn thú, chỉ sợ nó tính nguy hiểm cũng so ra kém một cái bắt trọng tiêu, càng đừng đề cập tiểu trùng. Giang thủ cho dù tại một loại nào đó hoàn cảnh giới, chứng minh tại cùng cảnh giới bên trong hắn tựa hồ có thể đè xuống bá bắt đầu dễ, ngà ôn nhã cùng một đầu, nhưng chỉ cần giang thủ ra hồn trùng thảo hạch, liền không có loại kia đại khái công bằng hoàn cảnh. Chậc chậc, tiểu gia hỏa này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, hắn có thể đột phá khảo hạch cũng thật làm cho ta đều giật mình, nhưng hắn chỉ là một cái ngũ trọng tiêu, chúng ta như đem bất diệt hồn trùng từ hắn cầm trong tay đi, hay là giúp tiểu tử này một đêm đâu, nếu không hắn tất nhiên sẽ bị những võ giả khác chặn giết. Xem lan qua tả hữu về sau, bá bắt đầu dễ mới lại cười, cười rất là nhạt giờ khắc này lộ ra cùng bá bắt đầu dễ không sai biệt lắm nụ cười võ giả đồng dạng không phải số ít loại này không khí dưới hồn hà bắc bờ mấy cái ngạ thị bán thần bên trong ngạ ôn nhã cũng dần dần nhìn lông mày cao chặt, xem ra giang thủ lần này phiền phức lớn coi như hắn đạt được bất diệt hồn trùng sợ rằng cũng phải bởi vì hồn trùng mà dẫn tới sát cơ chí mạng nha di chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không ngạ ôn nhã lông mày cao chặt, bên người nàng ngạ thanh phi cũng đột ngột truyền âm trong giọng nói đều mang một tia tâm động đúng vậy ngạ thanh phi đều cũng đối bất diệt hồn trùng sinh ra tâm động chi ý Dù là tại trước đây không lâu nàng cũng bởi vì ngã thanh dục mà đối Giang thủ rất hòa khí hiền lành. Nàng ôn nhã lại quả quyết lắc đầu, hắn dù sao cùng thanh dục có chút giao tình, xuống tay với hắn không thích hợp, càng mấu chốt chính là coi như chúng ta hạ thủ cũng không có thể thành, bất diệt hồn chủng quá chân quý, như bán thị, hàng đạo tông còn có mấy cái kia Vân Cảnh tông đệ tử đều xuống tay với hắn, đâu còn có chúng ta nhúng tay phận. Nếu không phải có nhiều như vậy cường địch ở bên, ta đều nghĩ chiếu cố một chút tiểu tử này nữa nha, đáng tiếc. Chúng ta đi, ban đầu là vì lưu tại cái này bên trong mắt thấy kiếm vương phong thái, hiện tại kiếm vương đến cũng là không tốt, không cần thiết lưu lại. Lắc đầu dùng truyền âm nói ra một phen, cùng ngả Ôn Nhã lại vung tay lên, ngả Thanh Phi cùng bán thần mới cũng giao nhau gật đầu, càng rất nhanh liền cùng ngả Ôn Nhã cùng một chỗ phi thân mà ra. Theo ngả thị một nhóm đứng dậy, hồn hà nam bờ bá bắt đầu dễ còn có hàng đạo tông mấy võ giả, nhưng cũng giao nhau hai mắt tỏa sáng, cười càng sán lạ. Dù là giang thủ lúc mới tới, cùng ngả thị một nhóm là mới quen chẳng cảnh bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, cũng đều cảm thấy ngả thị cơ bản sẽ không vì giang thủ ra bao nhiêu lực, nhưng tận mắt thấy ngả thị rời đi, cái này mới xem như xác nhận cái gì thậm chí tại thời khắc này không chỉ trừng này xuất thân thế lực lớn chính là một chút đơn độc bán thần trong mắt đều lóe ra một chút tinh mang dù sao đơn độc bán thần bên trong cũng là có cửu trùng bắt trọng tiêu tồn tại dù là số lượng thưa thớt hai ba mươi đạo đơn độc thân ảnh cộng lại cũng chỉ có một cái cửu trùng hai cái bắt trọng tiêu đây cũng không phải là nói bọn hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi. hoa hồn hai bên bờ sông đại lượng võ giả tâm tư lan lội bên trong lưu động hồn sông bên trong lại đột nhiên vang lên một trận cùng loại vạch nước gầm than tiếng vang đi theo một thân ảnh liền phá vỡ như thủy triệu linh hồn lược mây khói lên bờ thoáng một cái vốn là trong lòng nghĩ lấp lóe võ giả bảy cũng nhao nhao vui bởi vì cái này đi ra chính là giang thủ. Rốt cục là được, cái này Đường sư thúc tổ mới xem như có thể cứu. Khi Tả Hữu đại lượng ánh mắt tụ tập ở trên người lúc, vừa đi ra hồn sông giang thủ cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bởi vì to lớn mừng rỡ hắn đều nhất thời không có lưu ý đến xung quanh ánh mắt đến cỡ nào phức tạp. Cùng mừng rỡ hiện lên một đạo ý niệm, giang thủ lại nhìn xung quanh lúc, mới rốt cục phát hiện Tả Hữu đại lượng ánh mắt đến cỡ nào ý vị thâm trường, hắn càng phát hiện ngà thị một nhóm võ giả sớm đã không gặp, chính là Trần Hoang đều đã không thấy bóng dáng. Đương nhiên, Trần Hoang rời đi cái này bên trong là bình thường. Phải nói Giang Thủ Tại vừa tiến vào khảo hạch lúc liền biết Trần Hoang rất nhanh liền sẽ đi. Trần Hoang cùng hắn cùng một chỗ tiến đến Vạn Sí Phủ, Giang Thủ Tại đi tới Hồn Sông trước đó đã nhập phủ 20 mấy ngày, lại thêm khảo hạch này 3 ngày nhiều chút, lại có hơn 5 ngày chính là một tháng kỳ hạn. Giang Thủ bởi vì tại trước đó đã phá vỡ một cái khảo hạch, kéo dài một tháng kỳ hạn, tự nhiên không nổi, nhưng Trần Hoang phá hồn trùng khảo hạch thất bại, hắn như cũng ở chỗ này bên trong một mực chờ lấy nhìn Giang Thủ phá giải khảo hạch, đó chính là lãng phí thời gian chờ lấy bị khu trục, loại chuyện đó đoán chừng ai cũng sẽ không làm. Quét mắt một vòng về sau, đối Trần Hoang cùng ngả thị võ giả rời đi đều không để ý. Giang thủ chỉ là mang theo cao mày nhìn về phía bá thị, hàng đạo tông cùng võ giả trên thân, bởi vì những cái kia võ giả ánh mắt, "Ngươi gọi Giang thủ là, ta là Vân Cảnh tông điều truyền, xem ở cùng là nhân tộc võ giả phân thượng, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, bất diệt hồn chúng cho ta, ta có thể cam đoan ngươi sau đó thời gian bên trong sẽ không bị những võ giả khác nhào vào." Ngay tại Giang thủ nhíu mày bên trong, Vân Cảnh tông phương hướng một tên oai hùng trong nhân tộc năm mới lách mình thoát ra, đến Giang thủ trước người ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống một chút, mới lạnh nhạt mở miệng, một bộ thương hại cùng bố thí giọng điệu, "Một câu dưới" Tạ Hưu con mắt thần lấp lóe đám võ giả liền nhau nhau sắc mặt đại biến, u ám nhìn về phía đều truyền, cũng mặc kệ thần sắc nhiều u ám. Dù là vân cảnh tông hiện tại cũng chỉ có ba võ giả ở đây, lại không ai dám mở miệng nói cái gì, chỉ là đều khẩn trương không thôi nhìn về phía giang thủ. Giang thủ vô cùng ngạc nhiên, nhìn đều truyền một chút hắn mới cười nói, đều sư huynh có ý tứ gì? Ta có chút không biết do đâu. Chương 687, thật toàn rời đi rồi. Vô sỉ. Ha ha, kẻ ngu này. Vân cảnh tông đều truyền đi ra về sau, cùng giang thủ ở giữa nói chuyện tất cả thời gian rất ngắn vừa đi vừa về chỉ một hai cái hô hấp nhưng khoảng thời gian này bên trong bởi vì song phương ngôn ngữ tạ hưu chính chú ý nơi này đông đảo cường giả thần cấp tâm tình lại thay đổi rất nhanh dù là không ai sẽ trực tiếp mở miệng nói cái gì giữa lẫn nhau truyền âm lại làm cho vùng này quần quần sóng ngầm ngấp nghé giang thủ đoạt được bất diệt hồn trùng võ giả có quá nhiều nhưng giang thủ mới vừa đi ra lúc đến vạn chúng nhìn chừng chừng dưới phía dưới thật đúng là không có ai dám động đến tay cũng không có ai dự định tại cái này bên trong hành động võ giả nơi này nhiều lắm không nói có bác thị hàng đạo tông Vân cảnh tông tam đại siêu nhiên thế lực võ giả tập kết, chính là tán loạn đơn độc thất bát cựu trọng tiêu cũng có hơn 10 vị, xuất thân khác biệt trung tâm tiểu thị tộc hoặc tông môn. Nhiều như vậy song dưới ánh mắt mọi người cũng đều đúng không diệt hồn trùng có giá tâm, kia bất kể là ai dám động thủ mạnh đến cơ hồ đều sẽ dẫn phát hôn chiến. Càng đừng đề cập ngươi muốn động thủ, sự tình truyền ra sau cũng ít nhiều sẽ để cho ngươi tự thân cùng sở thuộc tông môn mặt mũi bị hao tổn. Dù là đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, dù là tại vạn sinh phủ bên trong cường giả có thể tùy ý đánh giết kẻ yếu, nhưng chỉ cần không đốc, vị trí bảo mà giết người cấp của đều sẽ chỉ tại tiến hành ngầm không có những cái nào sẽ vạn chúng nhìn chừng chừng liền tùy ý làm ẩu, cho nên đông đảo ngấp nghé bất diện hồn trùng võ giả. Tại Giang Thủ đi ra sau đều chỉ là tại các loại, nghĩ cùng Giang Thủ rời đi, võ giả nơi này bảy tản ra về sau, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn đuổi theo giết và bảo, ai hạ thủ nhanh ai trước được. Loại sự tình này coi như không có người nào ban ngày ban mặt nói ra, nhưng chỉ sợ cũng tại chúng võ giả ở giữa hình thành nhất định ăn ý, chỉ ít bá bắt đầu dễ cùng cảm giác đến bọn hắn cùng hàng đạo tông ở giữa hẳn là có loại này ăn ý. Kết quả đều rồi, mọi người còn tại các loại, vân cảnh tông đều chuyển trực tiếp đi ra ngoài ban ngày ban mặt mở miệng yêu cầu cái này còn muốn hay không ăn ý rồi. kia từng tiếng vô sỉ truyền âm chửi nhỏ nói chính là đều truyền quá vô sỉ. càng vô sỉ là ở đây nhiều như vậy phân thuộc khác biệt thế lực xuất thân võ giả cũng chỉ có đều truyền dám như vậy mở miệng yêu cầu có tư cách làm như vậy. vân cảnh tông là toàn bộ bắc cương hơn 10 sinh mệnh tinh hệ bên trong hai đại bá chủ một trong đều truyền ra miệng yêu cầu. còn nói chỉ cần giang thủ nguyện ý lên giao bất diệt hồn trùng liền có thể cam đoan giang thủ từ đây tại cái này vạn sinh phủ bên trong sẽ không bị những võ giả khác nhâm vào. cái này thật đúng là chỉ có hắn nói được đều truyền cũng không chỉ là vân cảnh tông đệ tử cũng là một vị thần đạo cựu trùng cường giả dạng này cường giả như thế buông lời ai dám vi phạm như giang thủ đem bảo vật cho điều truyền, bọn hắn giết giang thủ cũng không chiếm được cái gì ngược lại sẽ đánh vỡ vân cảnh tông trước công chúng dưới nói ra lời hứa chỉ vì mặt mũi điều truyền cũng sẽ từ đây nhằm vào bọn họ bao quát nó phía sau vân cảnh tông cũng sẽ ra sức kia chỉ cần không phải đổ đần chỉ cần giang thủ đáp ứng việc này ở đây chỉ sợ cũng không còn dám có ai sẽ nhằm vào giang thủ nhưng đổi bá bắt đầu dễ nói như vậy thử một chút hắn nếu dám nói như vậy đừng nói vân cảnh tông sẽ không chìm hắn hàng đạo tông chỉ sợ đều sẽ dùng nước bọt phun chết hắn Tất cả mọi người sẽ giống người bình thường e ngại hồi báo đồng dạng e ngại Vân Cảnh Tông, nhưng trừ Vân Cảnh Tông, Bá thị, Ngả thị, hàng đạo tông cùng căn bản không có tư cách nói như vậy làm như thế. Trước đó đều truyền lời nói xong điện, mới có nhiều người như vậy sắc mặt trở nên khó coi như vậy, bọn hắn thật sợ hại a, sợ Giang thủ vì tự vệ đáp ứng điều truyền. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu bọn họ đứng tại Giang thủ vị trí bên trên, chỉ sợ cũng phải đáp ứng, bất diệt hồn trùng mặc dù trọng yếu, cái mạng nhỏ của mình không thể nghi ngờ càng quan trọng. Giang thủ đạt được bất diệt hồn trùng hay là mình cẩm, cũng không có giao cho cái khác thân hữu cùng đảm bảo. Cũng may kết quả rất khôi hài, Giang thủ vậy mà cự tuyệt. Hắn lời nói mặc dù không phải quả quyết tự tuyệt, nhưng một câu không rõ đều truyền ý tứ cũng đủ để tỏ rõ hết thảy, tiểu tử này căn bản sẽ không đem bất diệt hồn trùng giao cho đều truyền lấy thu hoạch được đều truyền che trợ.